Trường thành Sư hương cầm cái ồ trần lâm cũng là cảm thấy hứng thú nhìn một chút chính mình cái này đệ tử cho mình lấy ra bảo bối gì đồ chơi mở hộp ra xem xét lại có thể là một đoạn cây khô cây khô tự nhiên không có gì mấu chốt là này đoạn cây khô chất liệu lại có thể là một đoạn bồ đề thụ thập đại tiên tiên linh căn một trong bồ đề cổ thụ chuẩn đề đạo nhân trong tay có một cây thất bào rượu thụ mà này thất bào rượu thụ liền là có bồ đề cổ thụ luyện chế mà thành phố hợp linh bảo mà lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là tại bồ đề cổ thụ phía dưới đắc đạo so ra mà nói mặc dù bồ đề cổ thụ không có hỗn độn thanh l i ê n như thế là hết thẻ tiên thiên linh bảo đứng đầu nhưng lại cũng là khó gặp bảo vật nay chờ giá trị liên thành bảo vật chân vi trình độ có thể tưởng tượng được cây khô thế nhưng có một câu nói như vậy cái tiết chính là khô một phùng xuân như cũ có thể tỏa sáng phồn v i n h mạnh mẽ sinh cơ một khi tỏa sáng mới sinh cơ đây cũng là bồ đề cổ thụ a khó trách tiểu từ này cao hứng như vậy không sai nay miếng cổ thụ đối mình đích thật có ích đây chính là bạo kích trả về công cụ a nguyên thủy nhất công cụ bất quá trước lúc này cần muốn cân nhắc một phiên có hay không có thể để cho khô một phùng xuân bàn về khô một phùng xuân đầu đẩy quan âm ngọc tịnh bình lúc trước tại cây du trên đường cây quả nhân sâm bị tôn nộ g không đẩy lên đều có thể đem cứu sống chớ đừng nói chi là một đoạn cây khô trần lâm nói ra t ố t này đoạn cây khô tàm ớn ngươi lui xuống trước đi đi được rồi sư phụ giang ly rời đi trần lâm liền bắt đầu nghiên cứu này đoạn cây khô ngọc tịnh bình không có thế nhưng có hoàng tuyển thủy a hoàng tuyển thủy có thể là không thể so với tam quang thần thủy kém tam quang thần thủy phân biệt là màu vàng kim ánh nắng thần thủy màu bạc ánh trăng thần thủy màu tím tinh quan g thần thủy tồn tại ở bát bảo lưu ly bình bên trong này bát bảo lưu ly bình có thể là nhất liệu tiên thiên linh bảo có hai cái một cái bị thái thượng đạt được một cái bị nguyên thủy đạt được nguyên thủy ban cho con âm đương nhiên lúc kia quan âm không gọi con âm mà bát bảo lưu ly bình cũng bị đổi thành ngọc t ị n h bình mặc dù trần lâm không có bát bảo lưu ly bình cũng không có tam quan g thần thủy nhưng lại có hoàng tuyền thủy lấy ra hoàng tuyền thủy nhỏ tại cây khô lên cây khô lập tức buộc phát ra bồng bổ sinh cơ tới sau đó bắt đầu nảy mầm một sợi chồi non mọc ra đáng tiếc liền không có sau đó nói cách khác lúc này cây khô đã đạt đến cực hạn bồ đề cổ thụ cũng chính là như vậy thất vọng trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm trong lòng ban đầu trần lâm nghĩ đến xem có hay không có thể mượn cơ hội này đạt được bồ đề cổ thụ hiện tại xem ra là người xin nói một lời nếu đến không đến quên đi cũng không bắt buộc cưỡng cầu phản mà hạ xuống tầm thường đối với trần lâm mà nói chiếm được là nhờ vận may của ta bất quá mặc dù thất vọng trần lâm cũng không có đem này một tiết cây khô cho thu lại mà là tiếp tục đặt ở vàng trong suối nước hiện tại không dùng được tổng hội dùng tới được thời, điểm. thời gian lại một lần nữa chậm rãi trôi qua rất nhanh lại là nửa năm trôi qua kể từ đó trần lâm lai đến tiên giới đã là một năm trong năm đó trần lâm tu vi cũng bước vào tiên vương hậu kỳ không ngừng b ã o kích trả về khiến cho hắn các đại nghề phụ đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt vì thế hắn cố ý tìm kiếm tài liệu hy vọng có thể mượn cơ hội này luyện chế một môn đại trận ra tới hắn lúc này thật đúng là khiến cho hắn luyện chế ra tới một môn đại trận kim quang trận kim quang trận bên trong đoạt nhật nguyện tri tinh tàng thiên địa tri khí bên trong có hai mươi một mặt bảo kính dùng hai mươi một căn cao cắn mỗi một mặt treo ở cao cảm trên đình một kính bên trên có một bộ như tiên người tiến vào đại trận đem bộ này quăng lên. mặc dù còn không có đại đạo toàn thịnh thời kỳ kim quang trận uy lực nhưng là như thế này luyện chế ra tới kim quang trận uy lực cũng không thấp trần lâm hiện tại có khả năng trong nháy mắt bài trận đương nhiên môn này trận pháp đối với trần lâm tác dụng không lớn Hắn h có c ô thành kiểm tra giang ly lúc này cho trần lâm giới thiệu cái gọi là thành kiểm tra nguyên lai、like、là phủ thành chủ tổ chức một trận đại hội luận võ mục đích là vì tuyển bạt giang sơn quân một trăm vạn giang sơn quân là giang thành thống trị giang sơn thành căn bản tu vi thấp nhất đều là thành tiên cảnh tồn tại một khi trở thành giang sơn quân đơn giản liền là cá chép hóa rồng làm dạng r ỡ tổ tông mặc dù giang sơn thành có tam đại thánh địa tồn tại thường cách một đoạn thời gian tam đại thánh địa đều sẽ chiêu thu đệ tử thế nhưng rất nhiều người đều sẽ không đem tam đại thánh địa xem như chọn lựa đầu tiên tam đại thánh địa có thể nói là ngăn cách thành kiểm tra sao trần lâm còn thật có chút hứng thú quyết định đi xem một chút phủ thành chủ võ đài tại một ngày này đã sớm tụ tập rất nhiều người người đông nghỉ, nghỉ. trần lâm làm phủ thành chủ khách nhân tôn quý nhất tự nhiên ngồi tại vị trí tốt nhất thành kiểm tra kỳ thật liền là một trận khiêu chiến giải thi đấu hết thể có tăng quan thông qua người liền có thể gia nhập giang sơn quân lần này thành kiểm tra cộng lại trọn vẹn hơn mười vạn người tham gia nói cách khác thành tiền cảnh có hơn mười vạn người phải biết giang sơn quân chỉ có tinh nhuệ nay mười vạn người dựa theo trước kia lệ cũ nhiều nhất chỉ có thể có một vạn người thông qua một phần mười thông qua tỷ lệ có thể nghĩ này giang sơn quân tuyển bạt chi nghiêm ngặt ngay tại trần lâm ngồi ngay ngắn đài cao thời điểm v ị ở trong đám người vị t i a thánh tử tư đồ lệ đang ở phía dưới chỉ trần lâm nói ra đại trưởng lão liền là hán giết n g y lão hơn nữa còn đang tìm đại trưởng lão ngươi trọng yếu nhất chính là cái này người đang mạo danh ta thân phận của thánh tử hoàn thành phủ thành chủ t h ư n g khách ta nhìn phủ thành chủ liền là một đám đồ đần độn không sai tư đồ lễ nắm huyền thanh tiên đế cho tìm tới cũng chính là thiên nguyên thế giới tam thanh đại đế tiên đế bá chủ tồn tại tung hoành tiên giới tồn tại thân là thánh địa tự nhiên có được truyền tống trận một lần truyền tống trận cần một trăm vạn tiên nguyên thạch bình thường đệ tử hoàn toàn chính xác dùng không nổi thế nhưng ai bảo hắn là thánh tử điểm này tài lực vẫn phải có làm huyền thanh tiên đế nghe được tư đồ lễ hồi báo thời điểm không biết vì cái gì tâm huyết dâng t à o lập tức cảm giác cái này bị hắn xương chi giả mạo thánh tử người cùng chính mình có quan hệ thế là liền đến a thấy trần lâm huyền thanh tiên đế khe di một tiếng tốt khí tức quen thuộc đây là thiên nguyên thế giới khí tức trần lâm mặc dù đi vào tiên giới một năm cũng lại trở thành tiên vương hậu kỳ thế nhưng trên thân còn sót lại thiên nguyên khí hơi thở y nguyên tồn tại giấu giếm được người khác không gạt được huyền thanh tiên đế chương sáu trăm sáu mươi chín cùng n g ư ơ i một cảnh giới ngay tại huyền thanh tiên đế dọ xét trần lâm thời điểm trần lâm đồng dạng phát hiện hắn hồng loan thiên kinh đi đến tiên vương cảnh giới đã sớm có được nếu ai tùy tiện liếc hắn một cái hoặc là sau l ư n g nghị luận đều sẽ bị hắn trong nháy mắt phát hiện hắn lúc này sớm cũng không phải là trước đó tại thiên nguyên thế giới hắn thiên vương hậu kỳ đối với hắn mà nói khó khăn nhất đột phá vẫn là mỗi một cảnh giới đi vào tiên giới một năm biến hóa thật đúng là vô cùng lớn a ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên bao tắp thần ma thể chất đ ỉ n h phong chín bước lên trời sáu chín cảnh giới tiên vương hậu kỳ c h ư thiên vạn giới tiên vương bảng danh sách xếp hàng thứ nhất cho tiên đế bảng danh sách bài danh thứ hai điểm này ngược lại để trần lâm thật bất ngờ cho tiên đế thế mà còn có người mạnh mẽ hơn chính mình một câu nói kia nếu như bị bên ngoài người nghe được cần phải thổ hết u y không thể cái gì gọi là có người mạnh mẽ hơn ngươi mạnh mẽ hơn ngươi không phải rất bình thường sao Chủ cấp lục độc chế phó nghiệp, mệnh Nghe phụ, pháp khí phủ phủ giáp tiên vương đẳng tiên luyện đàn tiên vương trận tiên vương luyện tiên vương tiên vương văn tiên vương tiên tiên vương tiên vương tiên vương đại đại đại đại đại đại đại đại đại đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo sư. sư, sư, sư, sư, sư, ý ý, Trần Lâm mới biết mình Lâm lựa mới công h nhiều chính xác, một bước này xem như ọ n ban này đúng bước đầu đi là rồi. xác, c xem một pháp khai thiên trải qua đệ lục trọng diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn s u ấ t phát tùy nguyên r ủ i chi thuật lớn pháp lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan pháp nhãn đoạt tạo hóa thần thông phổ độ trung sinh chu tiên tự kiếm tủ tiên trị diệt sạch thần quang cựu phẩm công đức kim liên pháp thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp tàn k u y ế t minh vương đại thủ ấ n vô lượng thánh thể Nhất khí hóa tam Thanh chi pháp, trí Tôn Thần Quyền, Vạn kiếm quy Tông, Thần khí hóa Chi Pháp, Tam Trí Kiếm Quy lần o Trảo, n Thăng Thiên Nhất, g Thuật, Tam Thanh t Chu Chiêu Hợp h Bảy Đại Kiếm Lôi, i t ê này Thiên Trưởng khống ngũ lôi, Thỏa Khống Hô Phong Hoán Hỏa. Lôi, Kim Ngũ Quang, Trân Lần n Vũ, Vua Sức Cực chân lần này đại khái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp tàn khuyết bản vốn là hắn gần nhất thu hoạch lớn nhất Trân Trận, Trận, Trận, Thiên Tinh Trận, Thiên Trận. nhất Phong Hưng Hắn Băng Quang Pháp, Chu Chu Chủ Kim Kiếm Đại Đấu yếu là sáu hồn cờ c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đặc thù bảo vật thuyền qua đồ trời mưa cầu núi cao cầu phong hảo vô cực tiên vương thiên vương nghe nhiều cao quý xưng hảo đáng tiếc chuẩn tiên đế bảng danh sách thứ hai tiên đế bảng danh sách không có lên bất quá trần lâm cố kỵ lên chuẩn tiên đế bảng danh sách hẳn là có thể cùng bình thường tiên đế đối chiến một ít huyền thanh tiên đế chính mình hẳn là còn không phải là đối thủ trừ phi là vận dụng diệt thế mâm lớn thế nhưng có một chút hắn có khả năng cam đoan hắn hiện tại có được côn lô kính huyền thanh tiên đế đối với hắn cũng không có cách nào điều khiển thời không khó ứng phó nhất nếu dạng này gặp một lần cái này huyền thanh tiên đế thì thế nào đối mặt thành kiểm tra trần lâm cũng không có ý định h é t thảm một đạo truyền âm t r u y ề n cho huyền thanh tiên đế thánh tử mặc dù là thân thánh tử bên người có chuẩn tiên đế hộ đạo giả thế nhưng đối mặt tiên đế y nguyên cung kính vô cùng thân thể mặc dù trên nguyên tắc nói tại đại giáo đạo tràng thánh địa địa vị gần với giáo chủ đạo chủ thánh chủ thế nhưng đó cũng là trên nguyên tắc tiên đế có thể không nể mặt ngươi người ta là tiên đế là đại trưởng lão ngươi kia cái gì cùng người ta tương đối huyền thanh tiên đế vung tay lên dự định tư bên đồ lễ hai mắt như điện hướng phía trần lâm nhìn sang có chút ý tứ thế mà nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta tư đồ lễ xứng sở kinh ngạc nói ý của đại trưởng lão là hắn phát hiện chúng ta huyền thanh tiên đế nói ra không sai tư đồ lễ liền vội vàng hỏi đại trưởng lão nhưng biết tu vi của hắn cái này người hèn hạ vô s ỉ thế mà giả mạo ta còn giết nguyễn lão hắn ít nhất cũng là chuẩn tiên đế tu vi không hắn là tiên vương cùng ngươi cảnh giới một dạng huyền thanh tiên đế nói ra không có khả năng tư đồ lễ tựa như là một đầu bị đạp cái đôi cầu một dạng trong nháy mắt nhảy dựng lên làm sao có thể có người còn mạnh mẽ hơn chính mình chính mình có thể là tiên vương cảnh giới hậu kỳ tiên vương bài danh hai mươi ba nếu như mình bước vào tiên vương đình phong có thể đủ xếp vào mười vị trí đầu lại thêm một chút lắng động có thể tranh đoạt năm vị trí đầu đương nhiên đệ nhất hắn không hy vọng xa vời biết chư thiên vạn giới nhiều ít tiên vương sao không hy vọng xa vời không có nghĩa là không tranh đoạt hắn tin tưởng mình đến lúc đó nhất định tiến vào trước ba coi như là hiện tại hắn cũng sẽ không là nguyên lào đối thủ nguyên lão không bằng chuẩn tiên đế bảng danh sách thế nhưng cũng bị bài danh hơn ba trăm vị tại mấy cái đại giáo phái ra bảng danh sách bên trong xác thực chỉ có trước một trăm thế nhưng tại một cái tên là vạn tượng đạo tràng chi bên trong lưu truyền ra đến tiếp sau bảng danh sách phái ra một ngàn bài vị các ngươi có thể không nên xem thường vạn tượng đạo tràng cái này đạo tràng thanh danh có thể là rất lớn mấu chốt là bọn hắn tinh thông hậu thiên bắc quái nghe nói là đến từ cơ xương hậu nhân ai cũng biết phục hy sáng tạo tiên thiên bắc quái chu văn vương cơ xương năm đó coi đây là trên cơ sở diện hóa xuất hậu thiên bắc quái tại bọn hắn vạn tượng đạo tràng liền có một tòa hậu thiên bắc quái diện hóa đại trận có thể diện hóa suy đoán ra rất nhiều chuyện bao quát cảnh giới bài danh cho nên bảng danh sách này vẫn rất có tính uy bài danh mười vị trí đầu tiên vương có thể chiến chuẩn tiên đế thế nhưng đó cũng là bình thường chuẩn tiên đế trên bảng nội danh nhất là bài danh trước một n g à n chuẩn tiên đế bọn hắn có thể đánh không thắng hiện tại huyền thanh tiên đế nói cho ngươi cái này trấn lâm cái này giả mạo chính mình thánh tử thế mà cùng chính mình một cảnh giới còn giết nguyễn lão đáng chát không t â m lòng khó có thể tin huyền thanh tiên đế tiếp tục nói làm sao không phục tư đồ lễ gật đầu nói huyền thanh đại trưởng lão hoàn toàn chính xác không phục hắn làm sao có thể cùng ta một cảnh giới đôi còn có một tin tức huyền thanh đại trưởng lão lúc trước hắm cùng ta giao thủ thời điểm thi triển chu tiên kiếm thế nhưng cũng không thể không nói này chu tiên kiếm ý mỗi một cái đơn giản đến cảnh giới trí tôn tranh lệch cũng không phải rất lớn chương ù n g t á n nhân học vậy liền lớn. Này h học h tuyệt t vậy vô môn sáu trăm bảy mươi n g Ngà bài đồng dạng huyền thanh tiên đế cũng tu luyện một môn kiếm ý địa c h i s á t lục kiếm ý dựa theo cảnh giới phân chia tứ đại kiếm ý chia làm thập phẩm nhất phẩm thấp nhất thập phẩm tối c ư ờ n g chín là số lớn nhất mười mới là đại viên mãn tư đồ lễ bất quá mới tu luyện đến ngũ phẩm mà huyền thanh tiên đế tu luyện tới cựu phẩm chỉ có tu luyện đạo cựu phẩm mới có tư cách tu luyện một môn khác kiếm ý đệ nhị môn kiếm ý huyền thanh tiên đế cũng tại bắt đầu tu luyện cũng là do chi chu tiên kế bí bất quá mới tu luyện đến đệ nhị phẩm mà thôi đối với tư đồ lễ trấn kinh lắc đầu nói không phục à đáng tiếc là không thể không khiến ngươi chịu phục ngươi chỉ cần biết này trong tiên i ê n giới thiên tài sao mà nhiều đừng tưởng rằng chính mình là thánh tử liền bao nhiêu ghê gớm ta nhớ không lầm ta mặc dù không phải thánh tử nhưng là năm đó tiên vương hậu kỳ tiên vương bảng danh sách xếp hạng thứ mười chín tiên vương đình phong bài danh thứ năm tư đồ lễ ngươi kèm xa tư đồ lễ còn thật không biết những thứ này tại hắn trong trí nhớ hắn chỉ biết là huyền thanh tiên đế rất mạnh hiện tại tiên đế trung kỳ Mặc dù không tại tiết ê n b giáo danh địa vị cũng phi thường cao gần với giáo chủ cho dù là phó giáo chủ cũng không bằng hắn không nên nhìn năm đại giáo phái giáo chủ kỳ thật cũng không có một cái nào tiến vào tiên đế bản danh sách một mươi vị trí đầu mà huyền thanh tiên đế đó là tiến vào một mươi vị trí đầu hạt giống tuyển thủ a tư đồ lễ đ ả kích không thể làm không lớn một chốc nói không ra lời chỉ có cười khổ đi thôi chúng ta đi gặp thấy một lần vị này đi trần lâm sao hắn thật đúng là không có lời nào dễ nói trần lâm cũng sớm liền đang trở về sau bọn hắn chỉ chờ sự xuất hiện của bọn hắn không thể không nói bọn hắn xuất hiện thời cơ vẫn là hết sức thích hợp huyền thanh tử gặp qua vị này tiên hữu từ vừa mới bắt đầu huyền thanh tiên đế liền đem tư thái của mình thả rất thấp đối với trần lâm cũng là có lý có cứ trần lâm gật đầu nói ta đến từ thiên nguyên trần lâm lời nhường huyền thanh tiên đế xứng sở lúc trước hắn ngay tại trần lâm trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc một cái khiến cho hắn một mực khó quên thủy trung không thể quên nghi ngờ khí tức chính là cái này khí tức khiến cho hắn thành cựu thân phận bây giờ địa vị thiên nguyên thế giới một cái hồng hoang mảnh vỡ đản sinh thế giới mà cái thế giới này lại là sáng tạo ra tiền đồ của hắn một cái bị thiên nguyên mệnh lệnh thế giới hiện tại thế mà trần lâm một câu liền nói chính mình đến từ thiên nguyên thiên nguyên mưu tính h u y ề n thanh tiên đế là biết đến dự định thôn phệ luyện hóa thiên nguyên thế giới để cho mình trở thành tiên tiên ma thần thân thể một khi thiên nguyên đi vào tiên giới tất nhiên sẽ thanh danh truyền xa tại hiện ở thời đại này một cái tiên thiên đạo thể đều là tuyệt thế t i ê n tiêu liền nói tư đ ổ lễ vì cái gì trở thành thánh tử rất lớn một bộ phận nguyện ý hắn có được thượng phẩm tiên thiên đạo thể mà lại là trời sinh tư chất kỳ thật có khả năng hậu tiên tăng lên thế nhưng thì tính sao hậu tiên kỳ thật tăng lên tư chất so tiên thiên muốn kém một chút cũng gọi tiên thiên thế nhưng cái tranh lệch này vẫn phải có tại nhỏ phương diện không cảm thấy thậm chí tốc độ tu luyện cũng không có bao nhiêu vấn đề m ẫ u chốt là hạn mức cao nhất tựa như là tiên thiên đạo thể theo lý thuyết là tiên đế nhưng là trở thành tiên đế tốc độ một cái tiên thiên bên trên tiên thiên muốn so hậu tiên tiên tiên tiên thiên nhanh mấy lần không chỉ. mà lại đột phá càng thêm dễ dàng n à y chút đối với cao thủ chân chính n à y chút đều không phải là sự tình năm đó thiên nguyên lựa chọn đường huyền thanh tiên đế liền không đồng ý bây giờ nhìn xem thiên nguyên thế giới hạn mức cao nhất là kim tiên cũng là nói thiên nguyên thất bại chết rồi đương nhiên tại huyền thanh tiên đế phỏng đoán bên trong thiên nguyên thất bại là luyện hóa thế giới thất bại mà không phải như là như bây giờ là bị trần lâm giết đi huyền thanh tiên đế nói ra không nghĩ tới ngươi thế mà đến từ thiên nguyên trần lâm gật đầu nói truyền thừa của ta ban đầu tính là đến từ ngọc thanh thánh điện g ọ c thanh thánh đ i ệ huyền thanh tiên đế trong nháy mắt biến sắc h ã n tại thiên nguyên thế giới từng sống ra tam thế chuyển ra ba cái c h u y ể n thựa phân biệt là thượng thanh ngọc thanh thái thanh sau đó tam thanh hợp nhất thành tiệu huyền thanh cũng chính là phen này kỹ thuật mới khiến cho hắn tại năm trăm vạn năm về sau hôm nay trở thành tiên đế tru n g kỳ mà hắn là ngọc thanh đệ tử của mình huyền thanh tiên đế cười chẳng phải là nói các hạ còn muốn gọi ta một tiếng là sư tổ trần lâm lắc đầu nói ngọc thanh thánh địa sớm tại mấy chục vạn năm trước bị diệt huyền thanh tiên đế nhún g mày nói ra như vậy các hạ lời này là có ý gì trần lâm nói ra không có ý gì liên là dùng sự tình luận sự tình mà thôi sư tổ cái danh sưng này tốt huyền thanh tiên đế ngươi là thiệt giáo bao nhiêu đời đệ tử huyền thanh tiên đế lập tức nổi giận các hạ là có ý gì khi thế cường hãn trong nháy mắt bạo phát đi ra tựa như một tôn ma thần ta thiệt giáo truyền thừa há lại cho ngươi tùy ý hỏi tới trần lâm không quan trọng nói mặc kệ ngươi làm ấy đại đệ tử chỉ cần ngươi là thiệt giáo đệ tử ngươi liền phải gọi ta một tiếng sư tổ cản rỡ huyền thanh tiên đế phẫn nộ vung tay lên địa chi sát lục kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra chu tiên chu diệt tiên thần lục tiên vì sát lục mà thành cường hãn kiếm y thần ma đều có thể sát lục huống chi là người cường han khí tức sát phạt trong nháy mắt bạo phát đi ra trùng trùng đ h ư ợ điểm hướng phía trần lâm nào tới trần lâm cười cái này huyền thanh tiên đế một lời không hợp liền đ ộ n thủ vậy liền giao thủ lại như thế nào hơi anh ngươi không phải có lục tiên kiếm ý sao ta cũng dùng lục tiên kiếm ý tốt mà lại ta còn có chu tiên trận đồ gia trì còn có lục tiên kiếm lục tiên kiếm vừa ra hai cỗ kiếm ý hung h ă n g đụng vào nhau cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngược lại vô thanh vô tức ngay tại hai đạo kiếm ý đụng vào nhau thời điểm một cái hắc động trong nháy mắt xuất hiện đáng tiếc trần lâm tu vi cuối cùng kém một chút trong nháy mắt bị hắc động n u ố t hết cũng là huyền thanh tiên đế lục tiên kiếm ý còn có lưu một tia kiếm ý hướng phía trần lâm chém dứt tới thế nhưng trần lâm có côn lôn kính nơi tay côn lôn kính nói lên lại là một cái hắc động xuất hiện trong nháy mắt tiêu tán đây là huyền thanh tiên đế lúc này không lo được kinh ngạc trần lâm thủ đoạn mà là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần lâm trong tay lục tiên kiếm chật vật nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước hắn cũng không giống như là giang thành một dạng không có hiểu biết cho rằng đây là pha phẩm hắn biết đây là hàng thật giá thật tiên tiên trí bảo lục tiên kiếm lộc、cục. tư đồ lễ tò mò hỏi huyền thanh đại trưởng Lão. nhưng mà thiệt ắ n giáo cũng không cam chịu lạc hậu cũng phòng chế ra chu tiên tứ kiếm cũng là hậu tiên sắt lục trí bảo thân là thiệt giáo đệ tử hãn tự nhiên biết này bốn thanh chu tiên tứ kiếm ở trong tay hay tự nhiên không thể nào là trần lâm trong tay này một thanh như thế một phiên tính toán chỉ có khả năng trần lâm trong tay đến từ xiển giáo chương sáu trăm bảy mươi mốt thừa nhận vào thiệt giáo huyền thanh tiên đế nghiêm túc nói hắn không phải x u ể n giáo đệ tử không phải có thể là trong tay hắn kiếm tư đồ lễ cao mày nói kiếm ý bằng bạc sắt lục lực lượng tự nhiên sinh ra liền là lục tiên kiếm không sai huyền thanh tiên đế nói hắn trong tay hắn cũng không phải phản phẩm lục tiên kiếm mà là hàng thật giá thật tiên tiên trí bảo lục tiên kiếm thiên tiên trí bảo làm sao có thể giờ khắc này tư đồ lễ bị chấn động đến t r ầ n lâm trong tay lại có thể là hàng thật giá thật tiên tiên trí bảo cái này sao có thể quá c i người hắn thậm chí có một loại không dám tin tưởng lỗ thai mình cảm giác đại trưởng lão lời này của ngươi là già đi người gạt ta nắm huyền thanh tiên đế hử lạnh nói ta có cần phải lừa gạt người sao nói xong huyền thanh tiên đế vẻ mặt nghiêm túc nói các hạ trong tay kiếm đến cùng là thế nào tới vẫn là người nào đúng lục tiên kiếm là trong tay thánh nhân ai có thể cướp đi trừ phi là thánh nhân chủ động đưa tặng nếu như là chủ động đưa tặng như vậy thì nói rõ một điểm không khỏi đường huyền thanh tiên đế nghĩ đến trước đó gọi ta một tiếng sư tổ thánh nhân đệ tử tổ sư đệ tử trần lâm cười nói ta nghĩ ngơi đối thân phận của ta cũng có suy đoán các ngươi cảm giác phải gọi ta một tiếng tổ sư ra ta chịu hay không chịu nổi nhận lên h u y ề n thanh tiên đế khẽ cắn răng đ ố i trần lâm nói ra bãi kiến tổ sư gia tư đồ lễ bối rối gọi hắn tổ sư gia hơn nữa còn là huyền thanh tiên đế gọi hắn tổ sư gia không phải đại trưởng lão cũng bởi vì một câu nói của hắn ngươi gọi tổ sư gia êm miệng huyền thanh tiên đế phẫn nộ nói chính ngươi xem hắn trong tay kiếm ta tu luyện chính là gió chi lục tiên kiếm ý tự nhiên rất rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm này liền là tiên tiên trí bảo lục tiên kiếm mà lại phảng phẩm lục tiên kiếm liền trong tay ta nói xong huyền thanh tiên đế tay vừa l ộ cái tiên ắ m phảng phẩm lục tiên kiếm xuất hiện trong tay lý quỷ thấy lý quỷ cuối cùng tự nhiên là lý quỵ bị một búa đánh chết huyền thanh tiên đế lục tiên kiếm tại kiếm đạo trần lâm trong tay lục tiên kiếm thời điểm thế mà phát ra sợ hãi cùng thần phục thanh nhâm tới đến lúc này vẫn chưa thể nói rõ cái kia chính là tiên thiên trí bảo lục tiên kiếm sao mọi người đều biết thanh kiếm này tại tổ sư gia trong tay hiện tại xuất hiện tại trần lâm trong tay chỉ có thể nói rõ một điểm hắn có thể là tổ sư gia đệ tử nhị đại đệ tử bọn hắn thập nhất đại đệ tử a gặp không gọi tổ sư gia kêu cái gì tư đồ lễ mặc dù ngươi con riêng thế nhưng ta không thể không nói một câu trước mắt vị này liền là tổ sư gia không sai Tư đổ lễ ngay ở nụ n cười khổ, tại r ư nhưng ngươi ớ c còn có của mặt thanh tiên thể thế thế tù t huyền không phải nói tù vi của hắn、sao? Ngay nào, nói sao. vi đế, tư đồ lễ trần c h ờ thời điểm huyền thanh tiên đế hỏi tổ sư có thể là gần nhất bãi thông tin ê tổ sư vi sư trần lâm lắc đầu nói không có không có thế nhưng trong tay ngươi tại sao có thể có thông tin ê tổ sư gia lục tiên kiếm không có đạo lý a trừ phi là không thể nào trần lâm nói ra ta cùng thông t i ê n đại ca quan hệ ngươi không cần biết chính là chỉ cần biết ta là các ngươi tổ sư gia là được rồi thông t i ê n đại ca lời này làm sao nghe được là lạ bất quá huyền thanh tiên đế cũng không nghĩ nhiều tổ sư ra thấy ta là bất kể nói thế nào chỉ bằng lục tiên kiếm tại tổ sư ra này không có chạy trần lâm nói ra ta cũng đã nói ta đến từ thiên nguyên phi thăng một năm tại hạ giới ngọc thanh thánh địa không có hiện tại chúng ta là ngọc hư thánh địa thế nhưng ngọc hư thánh địa lấy được là ngọc thanh thánh địa truyền thừa mà n g ư ờ i năm đó khai sáng ngọc thanh thánh địa cho nên chúng ta ngọc hư thánh địa cũng xem như tiệt giáo đệ tử ta dự định để bọn hắn sau khi phi thăng tiến vào tiệt giáo cho nên n h ờ n g ư ơ i an bài một chút chính mình thành lập đại giáo trần lâm không nghĩ tới đệ nhất quá phiền thoái Thứ hai, nếu muốn trở thành đại giáo trừ phi trở thành thanh nhân nếu cùng thông tin ê kết bái cáo mượn oai hùm thủ đoạn còn có thể suy nghĩ thật kỹ một phen này chút thủ đoạn có khả năng suy nghĩ thật kỹ huyền thanh tiên đế tại chỗ xứng sở vốn cho rằng trần lâm n a m chính mình gọi tới vì cái gì sự tình gì bây giờ mới biết lại có thể là vì chút chuyện nhỏ này trong lòng lập tức tràn đầy c ư ờ i khổ được a lời đều nói đạo cái này phân lên dĩ nhiên đáp ứng lập tức nói ra đệ tử nguyện ý chủ trì chuyện này đương nhiên trần lâm chủ yếu nhất vẫn là nghĩ mượn cơ hội này nhìn một chút có thể trở thành hay không tiệt giáo đệ tử bạo kích trả về a có cái gì trần lâm trong lòng hơi động xuất ra làm sơ cái tiêu tiết cây khô nói ra vật này cầm lấy đi nhìn một chút có thể hay không khôi phục đây là một đoạn cây khô bồ đề chuyện xưa tiếp nhận bồ đề cổ thụ cây khô huyền thanh tiên đế lúc này xưng sở à phía trên có hoàng tuyền t h ủ khí thức nhường hắn có được sinh cơ đáng tiếc coi như là tìm tới tam quang thần thủy cũng không thể khôi phục lại thập i nuôi ế p A. Đây c í n tiên thiên h h là t đại linh cằn m ộ tiên trong. Cho dù là đ ạ giáo cũng không có loại đại i bảo có này. Thập vật t thiên linh căn hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n bị hủy phù tăng một cùng nguyện quế thụ bị hủy ban đào thụ còn có thế nhưng tại tây vương mẫu chỗ nào tây vương mẫu không biết tung tích hoàng trung ly trong tay thái thượng quả nhân xâm trong tay c h ấ n nguyên tử dây hổ lô sớm tại thời kỳ thượng cổ liền bị phá hư khổ trúc cũng bị chuẩn đế đạo nhân đạt những được bồ đề cổ thụ là chuẩn đế đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thành thánh chi cơ sở xuyên bị tiếp dẫn đạo nhân liền là bồ đề cổ thụ bản thân cuối cùng liền là tiên cây hạnh trong tay xuyên giáo thập đại tiên tiên linh căn chỉ có bọn hắn tiệt giáo một cây đều không có bồ đề cổ thụ tại phật muốn có cũng chính là tây phương giáo hiện tại này một tiết mặc dù đã cây khô thế nhưng thật tốt bồi dưỡng một phiên cũng có thể nhường hắn tỏa sáng càng lớn sinh cơ ít nhất đây là tiên tiên linh c ă n một trong thổ sư yên tâm đệ tử trở về nhất định thật tốt bồi dưỡng huyền thanh tiên đế nói ra keng nhưng vào lúc này hệ thống vang lên không thể tưởng tượng nổi hệ thống lại có hiệu bạo kích trả về trần lâm mừng rỡ ký chủ đưa tặng hậu bối đệ tử huyền thanh tiên đế bồ đề cổ thụ cây khô một cây. phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích thành thật sự có thể đạt được một gốc bồ đề cổ thụ ha ha ha không sai bạo kích thành công ban thưởng một ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được bồ đề cổ thụ một gốc một gốc trần lâm đơn giản không thể tin vào thai của mình một cây cùng một gốc t r ê n lệch có thể là to lớn trước đó trần lâm đạt được một đoạn phụ tăng m ụ c một đoạn nguyện quế thụ có thể làm cho một người trở thành tiên tiên ma thần thân thể thế nhưng lấy được cũng là hạ phẩm mà nếu như là thập đại tiên tiên linh căn một trong một gốc toàn bộ luyện hóa vào trong, trong cơ thể cái t i ế chính là thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể đương nhiên như thế tiên tiên linh căn rất nhiều người coi như là đạt được cũng không nỡ bỏ không nỡ bỏ đó là những cái k i a đại năng nói thí dụ như nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao quân trấn nguyên tử bọn hắn bản thân trước đó liền là đ ỉ n h phong tiên thiên ma thần thân thể nhưng là đối với những cái k i a tư chất kém người liền không đồng dạng cùng kỳ hoa phí tinh lực bồi dưỡng một gốc tiên thiên linh căn không bằng trực tiếp luyện hóa tăng lên tư chất của mình chương sáu trăm bảy mươi hai tốt nhất công cụ người đây chính là thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể a nếu quả thật muốn cho bước vào trần thánh cảnh giới là một cái khái quát tiên thiên đạo thể cơ hồ không có khả năng tiến vào trần thánh cảnh giới mà tiên tiên ma thần thân thể hạ phẩm tiến vào c h u ẩ n thánh cảnh giới tỷ lệ là một m ư ơ không nên xem thường này một mươi này đã không thấp như vậy trung phẩm tiên tiên ma thần thân thể xác suất là ba mươi thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể liền là năm mươi đỉnh phong tiên tiên ma thần thân thể cao tới bảy mươi không sai cũng không là trăm phần trăm muốn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi đến mức nộ đạo cái gì chẳng lẽ có trong tay mình tạo hóa ngọc điệp bạo kích cho bà người được rồi không biết một gốc bồ đề cổ thụ có thể bạo kích cái gì hỗn độn tạo hóa thanh niên đây chính là hỗn độn linh bảo a mặc dù hóa thành vô số tiên thiên bảo vật thế nhưng bản thể có thể là công phòng nhất thể lúc trước bàn cổ cầm trong tay bàn cổ p h ụ chân đạp hôn độn tạo hóa thanh l i ê n giết ba ngàn ma thần đánh tơi bời thương vong vô số này mới có hiện tại thời gian cho ai dùng trước giữ lại tốt thu hoạch lớn nhất đối với trần lâm mà nói không phải đạt được bồ đề cổ thụ mà là cũng có thể bạo kích trả về đối với hắn mà nói có thể bạo kích trả về liền mang ý nghĩa có đếm không hết t ứ nguyên huyền thanh tiên đế không thể nghi ngờ là một cái rất tốt công cụ người tiên đế a đứng tại tiên giới cấp cao nhất một nhóm người mặc dù tiên vương nhiều như chó chuẩn tiên đế mảnh mất đi nhưng là tiên đế khóa cũng không nhiều mấy ngàn người dáng vẻ đi biết tiên giới nhiều ít người sao mấy ngàn người số lượng nhiều khổng lồ sao không thể tin được khổng lồ đến lúc này trần l â m tự nhiên không có ý định dạng này vương tha tốt như vậy công cụ người t h u a tay nói ngược lại bồ đề cổ thụ ta không có ý định m u ố n chính ngươi lấy về tốt bất quá huyền thanh tiên đế nói đến lúc trước ngươi tại thiên nguyên thế giới đã từng lưu lại qua nhiều môn truyền t h ừ a thì như tàn khuyết cựu truyền huyền công nhất khí hóa tam thanh cùng tam thanh thần lôi hiện tại có không hoàn trình huyền thanh tiên đế nói ra Nay, nhìn a y kiểu c u y thoáng hóa thanh tam kỳ qua thượng thanh thần lôi trần lâm một lần nữa đưa cho huyền thanh tiên đế nói ra tuất môn công pháp này ta đã biết lấy về đi đúng huyền thanh tiên đế lập tức nhận lấy không sai keng quả nhiên có thể nhổ lông d ê a chỗ sơ hở này trần lâm đã sớm biết ký chủ truyền thụ tiết giáo môn nhân thì huyền thanh tiên đế tiên đế tuyệt học thượng thanh thần lôi phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn năm mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được hoàn chỉnh đại chu thiên kiếm pháp trần lâm xứ sở hoàn chỉnh đại chu thiên kiếm pháp trí tôn tuyệt học thiên hoàng đế tuấn tuyệt học một trong yêu tập hai tôn tiên đế mặc dù nói dâng lên sức chiến đấu phương diện đông hoàng thái nhất cầm trong tay hỗn độn trung muốn so thiên hoàng đế tuấn lớn mạnh một chút thế nhưng bàn về trí tuệ cùng tâm tính tài cán đều là đế tuấn phải cường đại hơn một chút nói cách khác trừ ra hỗn độn trung cái này trí bảo phương diện khác đế tuấn toàn diện chiếm cứ ưu thế còn thật không có người so đến được lại là một môn hoàn chỉnh t u y ệ t học trần lâm mặc dù có nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật có vạn kiếm quy tông kiếm thuật có trời mưa cầu tuyển qua đổ núi cao cầu chờ đặc thù bảo vật không ngừng tăng lên chính mình nhưng là chân chính cần khiêu chiến vợ cấp một đòn giết chết thời điểm thời điểm thật đúng là không ra thế nào l i ê n cần chu tiên kiếm ý cùng đại chu tiên kiếm ý giữa hai bên có một cái khác nhau một cái là dùng lực phá hoại làm chủ đi thẳng về thẳng cực kỳ cứng hãn một trăm triệu bao quát muôn vàn làm chủ đương nhiên ngươi gặp được cường h ã n đối thủ khiêu chiến vượt cấp thời điểm chu tiên kiếm trận không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất thế nhưng gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ cái kia chính là đại chu tiên kiếm ý là chủ không sai cái này công cụ người không sai trần lâm không khỏi nhìn lên thần thông của mình tuyệt học từng cái n à qua được a thủ đoạn xuất hiện nhiều lần bất tận giống như không có gì tốt bạo kích trả về thu tiên trị diện sạch thần quang Cái phải nào không phải vô tại h thần thông? Nhất là tù tiên chỉ.、Bản、thân không ư ợ n tiên Bản tồn g tù t là tuyệt học, bị chính mình kích trả về về sau xuất、hiện. Tù tiên chỉ, thiên bản giới thần thông sau hiện. học, chính mình kích chỉ, chư danh sách bị bạo bản bảng về về giới đây ệ tứ. Tại đ phần bảng danh sách bên trong trần lâm phát hiện một vấn đề cái tiêu chính là hồng hoang vũ trụ quá chú trọng pháp bảo tỷ như cường hãn nhất bản cổ khai thiên khai thiên nhất kích hoàn toàn chính xác một kích này là bản cổ dung hợp một kích toàn lực là hắn khai thiên ích địa nhất kích trước khi chết nhất kích tự nhiên cường hãn một kích này dung hợp khai thiên phủ dung hợp hỗn độn tạo hóa thanh niên nhất kích cũng chính là khai thiên trải qua tu luyện tới cảnh giới tối cao mới có thể thời ra một k í c h này trần lâm thậm chí đoán chừng cái gọi là một k í c h này nếu không phải mình đạt được khai thiên trải qua thật đúng là không có khả năng bị giải khai một k í c h này có thể nghĩ một k í c h này để i mạnh m nhất kích phong vân đ ổ i biến bàn cổ khai thiên thuộc về siêu việt thánh nhân t u y ệ t học chu tiên tứ kiếm nhất khí hóa tam thanh thủ tiên chỉ bàn cổ chi nhận nay chu tiên tứ kiếm thuộc về thông tiên giáo chủ nhất khí hóa tam thanh thuộc về thái thượng mà bàn cổ chi nhận thuộc về nguyên thủy thiên tôn ngoại trừ này nhất khí hóa tam thanh vô luận là chu tiên tứ kiếm vẫn là bản cổ chi nhận cuối cùng đều cần theo dựa vào là pháp bảo của mình thậm chí bao gồm chuẩn đề đạo nhân thần thông trong ấy người nhất kinh tài tuyệt diễm chính là thái thượng cái thứ hai liền là a di đạo phật bởi vì hắn cũng tự sáng tạo một môn thánh nhân tuyệt học mà theo thứ mười bắt đầu d i ệ t sạch thần quang kỳ thật liền là dựa vào tiên h địa chi khí mà thành thần thông tuyệt học cũng là thuộc về truyền thừa d i ệ t sạch thần quang cộng thêm âm dương nhị khí là tổ phượng tuyệt học thuộc về thánh nhân tuyệt học lực lượng thất thải thần quang trần lâm rất là trờ mong đến lúc đó một khi bị h ắ n trở lại như cũ không biết xếp hàng thứ mấy bởi vì cái gọi là bài danh đó là nhìn hắn trần lâm trở lại như cũ tuyệt học gì mà thôi còn có minh vương đại thủ ấ n giống như cũng là minh tộc ba đại tiên đế tuyệt học một t r o n g ba đại tuyệt học hợp nhất ít nhất cũng là trí tôn tuyệt học đi tạm thời không có cái gì nhổ lông dê địa phương chính mình pháp bảo cũng có thần thông cũng có tuyệt học cũng có nghề phụ cũng có có liền là tăng cao tu vi nỗ lực tu luyện sớm ngày tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới một bước phong vân biến thiên trần lâm đưa t i ễ n huyền thanh tiên đế thành kiểm tra bên này cũng kết thúc năm nay thành kiểm tra so năm trước thành kiểm tra thông qua người càng nhiều một vạn năm ngàn người tu vi thấp nhất thành tiền sơ kỳ tu vi cao nhất thế mà còn có ba vị kim tiên gia nhập thân thế trong sạch tại phủ thành chủ lại có cái tàng t h ư c khố nơi này ghi chép các loại tuyệt học cao nhất đi đến tiên vương đẳng cấp lần này ngược lại để trần lâm sinh ra hứng thú hồng loan thiên kinh l a n g không tạo vật thế nhưng có một chút không thể sáng tạo công pháp điện từ ị ta cái này cần theo dựa vào trí tuệ của mình mặc dù mình bạo kích trả về rất nhiều tuyệt học công pháp thế nhưng còn chưa có xem tiên giới điện tịch chương 673, đọc sách đọc lên văn khí trần lâm trực tiếp tìm được giang ly nói do ý đồ đến nếu dạng này trần lâm cũng không khắc khí đối giang ly liền ném đi qua một môn thần lòng tham trào tuyệt học đây là bạo kích trả về tiên đế tuyệt học không nên quên một khi giang ly hóa thân lôi chấn tử cũng có một cặp móng môn tuyệt học này ít nhất có thể phát huy tám mươi phần trăm vi lực đây là lòng tộc vô thượng tuyệt học thành tựu lòng tộc có thể phát huy một trăm phần trăm vi lực mà thẩm mộc khê có bán lòng thân thể có thể phát huy chín mươi phần trăm tuyệt học dựa theo tiên đế tuyệt học đẳng cấp phân chia thuộc về đỉnh phong tiên đế tuyệt học chín mươi phần trăm ít nhất cũng ở vào khoảng giữa đỉnh phong cùng thượng phẩm ở giữa tám mươi phần trăm cũng có thượng phẩm tiên đế tuyệt học mà không có mấy dạng này Tỉ như những n g đối khác thi triển, với giang thành người phụ thân này mặc dù không nói tình cảm bao sâu dài thế nhưng cũng xem như một cái hợp cách phụ thân đối với hắn coi như không tệ tại bọn hắn giang sơn thành không có cầu thí tranh quyền đoạt lợi lời giải thích người ta là tiệt giáo đệ tử cho dù là trở thành một cái bình thường tiệt giáo đệ tử cũng so ngươi làm giang sơn thành thành chủ mẹ a giang sơn thành thành chủ ngươi có cái gì chỗ dựa không thấy giang thành đều liệu mạng định vợ người sao Thế giáo liền là lớn nhất chỗ dựa. 5 đại giáo giáo liền đại phái, không có một cái nào là lớn dựa. ký h hứng mang theo này môn vô thượng tiên đế tuyệt học, đi thấy phụ thân của tự mình. ô môn vô n nào đơn giản. Giang mang này tiên Ken. g có cái cao của một tuyệt tự đi là Ly đế k chủ truyền thụ đệ tử giang ly vô thượng tiên đế t u y ệ t học thần long t h a m trảo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên đế t u y ệ t học ngũ chỉ sơn ngũ chỉ sơn mới tiên đế t u y ệ t học trần lâm có chút ngoài ý muốn nay ngũ chỉ sơn l ạ như lai thần thông năm đó tôn nộ không liền là bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới lập tức liền bình thường trở lại kỳ thật ngũ chỉ sơn này là năm đó vì đối phó tôn nộ g không tạm thời nghĩ tới tuyệt học chân chính như lai tuyệt học lại như lai thần trưởng mới đúng thế nhưng c ố kỵ cũng chính là trí tôn thần thông mà thôi cũng không tệ môn thần thông này người nào đều sẽ dùng thế nhưng không có phiên tiên h ấn dùng tốt một trưởng lẫn trời tiên đế tuyệt học công kích đệ nhất có thể so với rất nhiều trí tôn tuyệt học luận lực công kích ít có có thể địch ngũ chỉ sơn cũng không tệ ít nhất đây là một môn phong ấn pháp thuật giang ly mang theo thần long tham trảo tìm tới chính mình phụ thân giang thành có chút một vòng đây là giang ly nói ra đây là một môn tiên đế tuyệt học long tộc thần thông thần long giỏ xét tại tiên đế t u y ệ t học a giang thành toàn thân khẽ r u n cầm ở trong tay kèm chút không có trực tiếp rơi trên mặt đất liền v ộ i vàng lắc đầu nói tranh thủ thời gian thu lại đây chính là sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi mặc dù giang thành trong lòng r u n lên thật nghĩ cầm tới xem một chút chính mình chuẩn tiên đế t u y ệ t học đạo hiện tại vị trí t u y ệ t học mạnh nhất liền là chuẩn tiên đế nếu như có thể đạt được một môn tiên đế t u y ệ t học khỏi cần phải nói đối tu vi của mình tăng lên cùng chiến lược đều là một cái to lớn tăng lên dù sao truyền thừa có thứ tự tùy tiện l ậ xem người khác truyền thừa nếu như bị người ta sư m u n biết cái kia chính là tội ác tại trời sự tỉnh giang ly căn bản không có thu lại ý tứ mà là lắc đầu xét đều phụ thân sư phụ nói hắn hy vọng có thể đi ta giang sơn thành tàng thư khố bên trong đọc sách chuyện nào có đáng gì sư phụ ngươi muốn đi xem tùy tiện xem tàng thư khố điện tịch vô số cũng cũng là vì thu mua lòng người đồng thời ta phụ thành chủ nội khố đại nhân cũng có thể tùy tiện đọc qua nội khố rất nhỏ nhưng lại là giang thành chân chính tất giữ bên trong ghi chép mới là chân quý điện tịch bao quát hắn chủ tu thần thông giang ly lập tức cười cho nên sư phụ nói để cho ta có thể đem môn này tiên đế tuyệt học truyền thụ cho phụ thân ngươi、à. giang thành mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mừng rỡ vô cùng nói ngươi nói có thể là thật ta thật có khả năng đọc qua môn này tiên đế tuyệt học Ừm. mừng Nhanh, nắm môn tham một môn may mắn Một một điểm mình làm một môn Giang gật Giang long long bằng không ngược Giang không trọng, bằng tiên nói kia sai, lại liền tiên Nhanh, ta bao Ha ha ha. Cha quan cha sao Thành này thần nhìn này lớn con hắn Thành chính con Ly là tuyệt tuyệt vậy? chút, tộc thể Đạt tuy đầu. được đế được đế quý. câu quý chảo học. học, à? rỡ. Có có có Lực áp ba được ạ đại i bởi vì ba đại thánh thánh tranh. tìm chủ, chủ không nghĩ hắn tranh. Cũng là hắn chuyên cùng Cũng môn n có đó là là ba vì qua g ờ chờ i ngoài. ngươi vi đi. tiên tung Tam, tùy tuyệt muốn quan không ra Lao lấy Cầm ý, phụ học, bế đế đã đ kịp i đi đi. Giang bế quan không Ly ò n nói. gì để nói. Được à xem ra chính mình cũng muốn bế quan phụ thân có muốn không chúng ta so một lần đến lúc đó người nào càng tăng nhanh hơn có thể tu luyện thành công này môn vô thượng công pháp trần lâm đạt được ngũ c h ỉ sơn liền lập tức đem hắn tắm mát thế nhưng sau đó phát hiện cảnh giới tiểu thành kinh nghiệm không có được à lại muốn nổ lông dê bất quá bây giờ vẫn là đi đọc sách tốt chính hảo hiểu một phiên tiên giới phong thổ nhân văn hình dạ n g mặt đất không thể không nói này giang sơn thành tàng thư liền là phong phú nơi này chính là tiên giới a ngọc hư thánh địa tại hắn không ngừng thu thập phía dưới đã coi như là tàng thư khố vô cùng to lớn thế nhưng cùng trước mắt tàng thư vừa so sánh thật đúng là chín châu mất sợi l ô n g trước mắt tàng thư ít nhất là tàng thư khố gấp mười lần có thửa công pháp cũng là thứ hai trần lâm thật đúng là trước mắt tầm mắt a o khai thiên trải qua coi như là tam thanh điện tịch c ộ n lại cũng so ra kém môn công pháp này tam thanh điện tịch tối đa cũng liền cùng hồng loan thiên kinh một cái cấp bậc mà thôi. Bất t quá, h i ê nói Kinh vẫn c thể h n ề u quyền mấy lên i trải i ề n Ngày này trải qua có thể là tốt. Vẹn vẹn Hồng Loan tốt. thể tốt. t là qua có h đồ k i này h thưởng cho hắn chỗ ban liền số. Nói lên n tốt số. vô hồng loan tiên h kinh không thể không nói vận mệnh triệu hoán đây chính là hướng về quy tắc pháp thế nhưng tại hệ thống bảng nhưng không có biểu hiện chẳng lẽ nói chính mình hệ thống cũng là quy tắc phía dưới sản phẩm vẫn là nói hệ thống cảm thấy không cần thiết ghi chép môn này vận mệnh triệu hoán hướng về quy tắc pháp tựa như là những tiên vương kia đê giai công pháp đều không cần thiết xuất hiện trước đó trần lâm cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức n ê n bác n h ờ hắn đủ loại nghề phụ tăng nhanh như gió thế nhưng sau này nghề phụ chẳng qua là biểu hiện luyện đan luyện khí trận pháp phù lục phù văn chế giáp cơ quan khôi lỗi các loại cầm ký sách thi t ử ca phú tất cả cũng không có mà liên tại hắn quan sát toàn bộ tàng thư thời điểm một cái mới nghề phụ thế mà chậm rãi tạo thành văn khí văn nhân khí hơi thở nho ra phương pháp tu luyện tu chính là hạo nhiên c h i khí chương sáu trăm bảy mươi bốn lĩnh hội văn khí văn khí bản thân liền nên từ chủ tu công pháp mới đúng a thế mà đặt ở nghề phụ bên trong nghề phụ người đọc sách thành tiên cảnh giới còn có người đọc sách nghề phụ bất quá người đọc sách đằng sau có cái nhỏ dấu n g ậ c giải tỏa nghề phụ người đọc sách cần giải tỏa cầm kỳ thư họa thi t ừ ca phú được a văn khí phương pháp tu luyện kỳ thật rất đơn giản đọc sách như có thần liền là để cao mình văn khí trần lâm biết này là chính mình mặc dù sinh ra văn khí nhưng lại không có đem đối ứng phương pháp tu luyện văn khí kỳ thật tu luyện liền là hạo nhiên c h i khí ngôi ta hạo nhiên c h i khí cái này khiến hắn nghĩ tới một mảnh văn chương chính khí ca mặc dù quá khứ lâu như thế năm đó hắn cũng là chẳng qua là tùy ý nhìn văn qua đã sớm không nhớ rõ nhưng là nơi nào làm khó được hắn ngược dòng tìm hiểu thời không trong nháy mắt đã tìm được này đầu chính khí ca thiên địa h ư u chính khí thạc nhiên phú lưu hình hạ tác vi h ạ nhạc thượng tác vi nhật tinh tại người nói h ạ n nhiên tràn chế nhét thương minh theo từng chữ xuất hiện tại trần lâm trong đầu khổng lồ văn khí trong nháy mắt sinh ra giờ khắc này trần lâm thế mới biết văn khí thật đúng là không thể xem như một môn chủ tu công pháp nếu là phụ trợ vậy liền phụ trợ tốt văn khí có thể tăng lên, trong cơ thể luyện khí, có thể tăng lên tư chất có thể nguyên thần trí lực có thể tăng lên tâm linh lực lượng này có thể so sánh bất luận cái gì phụ trợ nghề nghiệp đều cường đại hơn nhiều lắm văn khí nhất định phải tu luyện khó trách chuẩn đế muốn tu luyện nho phật đạo hắn bản thân liền là theo hồng quân nghe đạo hồng quân chỉ nói đại đạo thiên hướng về đạo môn cho nên hắn cũng biết một ít đạo gia thủ đoạn tăng thêm đạo gia tam thanh có thể là so với bọn hắn phật môn nhị thánh còn cường đại hơn đạo gia nhất định phải tu luyện mà phật môn không cần nói là hắn cùng tiếp dẫn sáng tạo nho gia liền không đồng d ạ n g là khổng tử sáng tạo khổng tử nhân tộc lại dùng người bình thường thân thể từng bước một thành tựu chuẩn thánh cảnh giới mà hết thể này toàn bộ nhờ văn khí gia trì nói cách khác văn khí là đền bù tư chất thiếu một biện pháp đáng tiếc là văn khí có một cái lớn nhất thiếu hụt dễ học khó tinh căn bản không có một cái đi hữu hiệu nhập môn phản g phất chỉ có đọc sách đọc lên văn khí tới đến cảnh giới nhất định mới có thể nuôi ra văn khí không muốn nói tu luyện người nhìn một chút thế tục đại nho đọc sách đọc bao nhiêu năm nhiều ít người sinh ra văn khí có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại tu luyện văn khí còn có một cái khuyết điểm không có thể trường sinh cho dù là n g ư ờ i có được thao thiên văn khí có thể so với tiên nhân nên sống tám mươi vẫn là tám mươi cũng chính là khổng tử sáng chế văn khí khai sáng lưu phái đạt được thiên đạo chiều cố lúc này mới bị kéo dài tuổi thọ mà thôi kế h ắ nho về sau liền sau là n m ạ tử. Một cái n h ra t đề ở thế tục hưng thịnh thế nhưng tại tiên giới lại có rất ít người đi tu luyện mặc dù có phụ trợ lực lượng thế nhưng tu luyện quá khó khăn quá khó khăn nhập môn chính khí ca hoàn toàn đền bù tất cả những thứ này nhưng mà trần lâm lúc này thôi diễn biết nay chính khí ca thế mà không có ở chư thiên vạn giới thậm chí tiên giới truyền lưu đi xuống chỉ có kiếp chức lam tình mới có đặc hữu chẳng lẽ có thiên đạo can thiệp đã ba cái lưu phái văn khí có thể nói là tối cường phụ trợ cũng không đủ nhưng lại bị thiên đạo vứt bỏ mặc kệ ngược lại người ta chuẩn đề đều có thể tu luyện chính mình hỏi cái gì không thể tu luyện đột nhiên trần lâm đi động một chút hắn nếu như không có nhớ lầm lớn phẩm thiên tiên quyết liền là kết hợp nho phật đạo bị sáng tạo ra tối cường trúc cơ công pháp vừa vặn tham khảo một chút Vừa anh. theo bị tham khảo trần lâm văn khí tăng nhanh như gió chân tiên cảnh giới cảnh giới kim tiên lúc này mới dừng lại gia tăng đáng tiếc kém một chút mới đánh tới tiên vương cảnh giới mà chủ h yếu n ấ trần là lĩnh lại là này phen phá, phong. khí linh hội, nhường tu vi cảnh giới của hắn đột phá, hiện tại lại có thể đỉnh văn tiên vương vi bột giới tại tu t của có Mặc dù ở thành tiên nhất, tiên t đỉnh phong, hắn chuẩn đế bảng danh sách cuối cùng nhất, tiên đế vẫn không vương bảng cùng vẫn lên bảng. cuối đế đệ đế có r lâm làm sao biết bảng danh sách này là tiến vào mười vị trí đầu mới lên bảng mà chính mình hệ thống là tiến vào trước một trăm mới biểu hiện tu vi của hắn tiên đế bài danh đại khái tại hơn một trăm vị t à i hữu tiên đế mấy ngàn người mà thôi đi vào trước hai trăm h ắ n còn không hài lòng phải biết hắn mới tiên vương đ ỉ n h phong a bước vào tiên đế chẳng phải là có thể chiến trần thánh hh trần lâm chính mình đều nhịn không được bật cười Kít s â người đọc sách đồng sinh tú tài cử nhân tiến sĩ hàn lâm học sĩ đại học sĩ đại nho a thánh thánh nhân trí thánh mà đây đều là thế gian mười hai đại cảnh giới vừa vặn đối ứng thế gian trúc cơ tam cảnh thần thông tam cảnh trường sinh tam cảnh thành thánh tam cảnh trong đó người đọc sách đồng sinh tú mới đối ứng luyện khí luyện thể luyện thần ba đại cảnh giới cử nhân tiến sĩ hàn lâm đối ứng thần thông tam cảnh bên trong ngưng sát thiên cương hợp đạo ba đại cảnh giới học sĩ đại học sĩ đại nho đối ứng trường sinh tam cảnh bên trong hóa thần tâm tuyển tạo hóa tam cảnh mà a thánh thánh nhân trí thánh đối ứng thành tiên tam cảnh bên trong trảm đạo nghiết b à n thành tiên ba đại cảnh giới đến mức thành tiên cái kia cứ dựa theo tiên nhân tới đáng tiếc là một người cuối cùng cả đời trở thành đại nho không ít a thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng có thế nhưng thánh nhân một cái đều không có chớ đừng nói chi là trí thánh chỉ có trở thành trí thánh mới có cơ hội trở thành tiên nhân không thành tiên tuổi thọ của ngươi chỉ có nhân loại tuổi thọ một trăm tuổi liền là điểm cuối cùng cho dù là dùng đủ loại linh đan rượu dược y nguyên hiệu quả không phải hết sức rõ rệt bởi vì ngươi dùng các loại linh đan rượu dược kéo dài tuổi thọ đơn thuốc đều sẽ bị văn khí cho suy yếu trừ phi là tiên tiên linh căn loại hình tồn tại thì như tiên đan không phải hiệu quả cực kỳ bé nhỏ cho nên nho ra người tu luyện rất ít văn khí tồn tại cũng không có bị khai phá trần lâm cũng là lúc này xem như đem hắn mở phát ra tới một cây bút nơi tay tùy vững Có thời ể t bất luận cái gian trôi qua trần lâm dần dần mê thất tại đọc sách trong hải dương các loại điện tịch toàn đều hoàn toàn nghiên cứu một phiên không mà nói hắn loại tinh thần này mới khiến cho hắn tìm hiểu ra văn khí vừa vặn cũng biết văn khí ứng dụng cùng tồn tại chương n g thể k sáu trăm bảy mươi lăm giải tỏa mười cấm thời gian trôi qua thoáng qua trần lâm tại tàng thư khố bên trong một đợi liền là t h ọ n vẹn thời gian mười năm nay thời gian mười năm trần lâm tu vi cùng cái đại số liệu phát sinh biến hóa nghiêng trời lướt đất chiến lược đường thẳng tăng lên ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên thần ma thể chất đỉnh phòng chín bước lên trời bảy chín đúng này mới là chủ yếu nhất chính mình đọc sách đọc một chút thế mà chín bước lên trời lại một lần nữa hoàn thành một bước còn kém hai bước liền là hỗn độn ma thần tư chết cảnh giới tiên vương đình phong c h ư thiên vạn giới tiên vương bản g danh sách xếp hàng thứ nhất c h n tiên đế bản g danh sách xếp hàng thứ nhất c h ư thiên vạn giới tiên đế bản g danh sách bài danh thứ chín mươi hai tiến vào trước một trăm phải biết hắn nhưng là tiên vương đình phong chủ yếu nhất là ra chỉ lực lượng cưng hãn tam hệ đồng tu phụ trợ văn khí chờ tại bốn hệ đồng tu hoàn toàn giải tỏa m ư ơ i cấm lực lượng m ư ơ i cấm quản chi là năm đó bản cổ đều không có thể giải khóa m ư ơ i cấm lực lượng ban cổ cũng bất quá giải tỏa cựu cấm lực lượng cầm trong tay tiên thiên trí bảo thánh nhân cũng mới giải cấm bắt cấm lực lượng trần lâm ngoại trừ này bốn phái đồng tu cũng bởi vì người mang diện thế mâm lớn chu tiên tử kiếm côn lôn kính tồn tại cái cuối cùng nguyện ý liền là khai t i ê n trải qua đây chính là hệ thống ban cho chư thiên vạn giới tối cường công pháp chủ phó nghiệp đại đạo tiên vương đẳng cấp t i ê n mệnh luyện đ ặ n sư chủ phó nghiệp người đọc sách thiên vương đỉnh phong cảnh giới hiện tại là hai đại chủ nghề phụ mà lại người đọc sách còn chiếm theo tuyệt đối chủ lực ngày phụ đại đạo tiên vương trận pháp sư đại đạo tiên vương luyện k h í sư đại đạo tiên vương phủ lục sư đại đạo tiên vương phủ văn sư đại đạo tiên vương tiên ý ỉa đại đạo tiên vương độc ý ỉa đại đạo tiên vương chế giáp sư đại đạo tiên vương khôi lỗi sư đại đạo chân tiên đẳng cấp táng thiên sư đây là mặt khác mới lấy được nghề phụ táng mạch chia làm táng thiên táng địa táng người h á n tu luyện là táng thiên mai táng chữ thiên đây là những năm gần đây không ngừng tăng lên từ đó kích hoạt diệt thế lớn mài lấy được nghề phụ nay có thể so với chủ tu thể hệ chẳng qua là nghiên cứu rất nhạt còn chưa trở thành chủ phó nghiệp đây cũng là một cái lư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 chu tiên tự kiếm tù tiên trị diệt sạch thần quang cựu phẩm công đức kim liên pháp thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp tàn g q u y ế t minh vương đại thủ tấn vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh tri pháp trí tôn thần quyền vạn kiếm quy tông thần long tham trảo ngũ chỉ sơn đại chu thiên kiếm thuật hoàn chỉnh tam thanh thần lôi tiên thiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim quang hô phong hoàng vũ vô cực chân hỏa trận pháp phong h ư n g trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tinh đấu đại trận chu tiên kiếm trận pháp bảo diệt thế mâm lớn hỗ n ộ linh bảo tạo hóa ngọc điệp k i ế m quyết phẩm chu tiên kiếm trợ ti c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đặc thù bảo vật tuyền qua đồ trời mưa cầu núi cao cầu càn c ô n cầu phong h ả o vô cực tiên vương càn c ô n cầu đây mới là nhường trần lâm thấy kinh ngạc địa phương không nghĩ tới tại đây bên trong thế mà thật sự có lấy đặc thù bảo vật tồn tại trần lâm phát hiện nay đặc thù bảo vật không ngừng bà kiện hiện tại chứng minh là đúng hoàn toàn chính xác không ngừng bà kiện mà là bốn kiện có thể là bốn mươi chín kiện mà lại trần lâm còn được đến một tin tức một cái tên này pháp v ị thiên đạo đại diễn cầu tranh này chính là tử tiêu ba ngàn khách một trong một vị đại năng nhân thế tại hồng quân giảng đạo thời điểm ghi chép giảng đạo hình ảnh nhìn như là trời mưa vòng xoáy núi cao thái cực cán khôn trên thực tế đều ẩn chứa đủ loại thiên địa đại đạo đại d i ễ n năm mươi thiên đạo bốn mươi chín m ư i bốn b ư ớ c không biết có thể hay không thu thập hoàn thành nếu không phải là bạo kích trả về nói làm liền làm trần lâm lập tức đem giang ly gọi đi qua thời gian mười năm giang ly đã trở thành chân tiên mặc dù chỉ là chân tiên sơ kỳ thế nhưng toàn thân cũng tản ra khí thế cường hãn trước đó mười lăm tuổi hiện tại hai mươi lăm tuổi hai mươi lăm tuổi chân tiên đặc ở đại giáo đều là chân truyền đệ từ lãnh hộ hán tiên thiên ma thần thân thể lôi chấn từ tri thân kỳ thật trần lâm không biết là đoạn thời gian trước phụ cận đạo tràng c h i chủ trong lúc vô tình phát hiện giang ly còn muốn thu hắn làm đồ nhưng lại bị giang ly tự tuyệt nói đùa thu hắn làm đồ bại sư trở thành đạo tràng thánh tử đại giáo chỉ có năm cái t i ệ t giáo xiển giáo nhân giáo bổ thiên giáo tây phương giáo thế nhưng đạo tràng vô số a trong đó cường đại nhất thái ất ngọc t u y ề n l à phủ các loại lần một điểm thục sơn nga mi thanh thành lần nữa một điểm liền lạ như là giang sơn thành phụ cận đạo tràng tam sơn đạo tràng đạo chủ là một tôn chuẩn tiên đế hậu kỳ cường giả có chút đạo tràng có thể là tồn tại tiên đế thậm chí còn là lợi hại tiên đế càng có thái ất ngọc tuyền những đạo trường này là có c h i tôn tồn đứng phía sau liền là đại giáo bọn hắn phân biệt là xiển giáo thái ất chân nhân ngọc đỉnh chân nhân sáng tạo cùng xiển giáo quan hệ mật thiết thực lực cưng hãn bối cảnh thâm hậu tam sơn đạo tràng thuộc về kém nhất một cái cấp bậc đạo tràng giang ly tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào sư phụ của mình mặc dù không biết tu vi gì thế nhưng trần lâm ban thưởng cho hắn pháp bảo dạy hắn công pháp liền nói lớn phẩm thiên tiên quyết chỗ tốt nhiều hắn hỏi qua phụ thân hai cái đại ca cũng mới biết được chính mình thu hoạch chỗ tốt lớn bao nhiêu nửa đ ư ờ n g trần lâm thuận tay truyền thụ hắn một môn chuẩn tiên đế trừng ư pháp là theo t à n g thư khố bên trong chỉnh lý tu bổ ra tới nhìn xem không sai uy long thần trưởng hắn thuận tay truyền thụ cho chính mình hai cái đại ca t h ầ n long tham trảo nói có khả năng truyền thụ phụ thân của tự mình thế nhưng không nói chính mình hai người ca ca ban đầu vị kia đạo chủ nghĩ đến đã ngươi tỉ tỉ tại ta tam sơn đạo tràng ngươi cũng gia nhập tự nhiên nước chạy thành sông sự t ì n h lại không nghĩ rằng bị bắt lưu bất quá cũng không dùng mạnh nói đi thì nói lại coi như là dùng sức mạnh cũng vô dụng nước âm nấu hết xanh vì thế giang ly tỉ, tỉ, tỉ tự mình đến thuyết phục t đệ đệ đệ đệ đây là giang ly không có hiện lộ lôi chấn từ thân thể tình huống dưới lấy được phỏng đoán thật muốn triệt để kiểm tra một phiên phát hiện là tiên thiên ma thần thân thể vị này tam sơn đạo tràng đạo chủ chỉ sợ đều muốn b i ê n mất biến mất cũng vô dụng trần lâm hiện tại có thể là tiên đế bảng danh sách chín mươi hai không quan trọng một cái chuẩn tiên đế liền chuẩn tiên đế bảng danh sách đều không bên trên đạo chủ t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi sáu dự định đi tiề giáo sư phụ đạt được sư phụ triệu hoán chẳng lẽ lại có đồ tốt mỗi một lần sư phụ gọi mình thời điểm đều có ban thưởng giang ly không kịp chờ đợi chạy tới trần lâm gật đầu nói tới liền tốt vừa vặn vi sư có kiện đồ vật ngươi cầm lấy đi lĩnh hội một phiên n g ư ơ i thân là lôi c h ấ n tử thân thể cần đại lượng nguyên thần chi lực môn này tuyển qua đồ vừa vặn có khả năng tăng lên nguyên thần của n g ư ơ i lực lượng cuối cùng trần lâm lựa chọn môn này tuyển qua đồ tin tưởng có tuyển qua đồ tồn tại đối với hắn trợ giút hẳn là rất lớn tuyển qua đồ mặc dù giang ly không biết bức tranh này chân chính giá trị thế nhưng y nguyên cảm nhận được bức tranh này mạnh mẽ quan tưởng đồ đây chính là khó được sư phụ của mình quả nhiên đủ hương trần lâm lúc này nếu là biết mình đệ tử ý nghĩ cam đoan cảm giác dở khóc dở cười chính mình có thể là đem ngươi trở thành công cụ người còn không tự biết đương nhiên cái này cũng không có khả năng cho hắn biết ta đối với mình đệ tử tốt có lỗi sao dạng này sư phụ tới một mở đất k e n ký chủ truyền thụ đệ tử đặc thù công pháp quan tưởng đồ tuyển qua đồ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đặt được chữ đạo quan tưởng đồ một tấm quan tưởng đồ một chữ nói ngay tại trần lâm cau mày trong nháy mắt một đạo tin tức trong nháy mắt bị hắn tiếp nhận đến lúc này hắn mới phản ứng được ai ra khó trách đây chính là tử tiêu cung hồng phản xệ quân giảng đạo thời điểm liền đặt ở chính giữa chữ đạo trình bày thiên địa đại đạo có thể so sánh vòng xoáy này cầu quan tưởng đồ mạnh mẽ nhiều lắm chữ đạo vừa ra lập tức liền để trần lâm có một loại thể xác tinh thần ngưng tụ cảm giác làm chuyện gì không tự chủ được liền trở nên hết sức chăm chú dâng lên này chính là cái này chữ đạo điểm mạnh nói đại biểu cho thiên địa đại đạo đại biểu cho thế gian vật vật cũng đại biểu cho tu luyện điểm cuối cùng nơi này dính đến thánh nhân p h á p tắc thiên đạo chiếu cố lần này bạo kích trả về thật đúng là đúng rồi có chữ đạo tồn tại trần lâm tự tin chính mình trạng thái tu luyện lại sẽ có được tăng lên cực lớn bản thân hắn liền có tạo hóa ngọc điệp có cái này chữ đạo gia trì lĩnh hội p h á p tắc lĩnh ngộ p h á p tắc trưởng không p h á p tắc càng thêm dễ dàng mặc dù không có đẳng cấp thế nhưng ít nhất cũng là trí tôn chi pháp so tiên đế pháp lợi hại hơn nhiều một cái đệ tử vẫn là có ít đối với đệ tử yêu cầu trong Lâm n q lòng tâm hắn tư chất, thế nhưng tâm t hắn hắn. hơi nhất h lậu vị này tư đồ lễ liền ra hiện ở trước mặt của hắn lúc này tư đồ lễ đang đứng ở mộng vòng trạng thái lúc này hắn đang tu luyện tới một chuyến giang sơn thành bị trần lâm hung hăng đả kích một phiên du lịch bốn phương cũng không du lịch sau khi trở về liền hảo hảo tu luyện một phiên vừa tại tu luyện liền xuất hiện ở đây phải biết tiết h giáo có thể là tại ngoài ngàn và i ả m chính mình cứ như vậy lập tức xuất hiện tại giang sơn thành t ổ sư chủ yếu nhất vẫn là xuất hiện tại trần lâm trước mặt được a này là chính mình tổ sư ra a trần lâm gật đầu nói tư đồ lễ ta vừa vặn hỏi ngươi các ngươi thiệt giáo sơn môn ở nơi nào tư đồ lễ hỏi t ổ sư cũng không biết chúng ta thiệt giáo sơn môn t i ệ t giáo tổ sư không biết chúng ta t i ệ t giáo núi chỗ cửa nếu không phải đạt được huyền thanh đại trưởng lao chứng thực chính mình cũng hoài nghi người trước mắt có phải hay không một cái lừa gạt vừa nghĩ tới lừa đảo trong lòng liền là hơi hồi hộp một chút đương nhiên ý nghĩ này chợt loay lên hắn biết điều đó không có khả năng là lừa đảo chính mình không biết thân phận của hắn trọng yếu nhất chính là trần lâm quá lợi hại chính mình căn bản không biết chuyện gì xảy ra liền bị hắn bắt cầm tới ra hiện ở trước mặt của hắn thân không biết quỷ không hay thật bất khả tư nghị hít sâu một hơi tư đồ lễ hỏi tổ sư là như thế nào để cho mình theo tiết giáo nhiếp tới đây ngươi cũng có thể thần không biết quỷ không hay nắm ta theo ngoài ngàn vạn dặm thu lấy đến nơi đ â y thế mà không biết t i ệ t giáo ở nơi nào có ý tứ sao l ừ a gạt quỷ a trần lâm nói ra cái này ngươi không cần phải biết ngươi chỉ cần biết một điểm nói cho ta biết t i ệ t giáo vị trí ta nhớ không lầm các ngươi t i ệ t giáo có trực tiếp trở về chính là chỉ cần có tiên nguyên thạch tư đồ lễ đột nhiên vẻ mặt trở nên nợ nụ cười khổ tổ sư lời mặc dù nói như thế, thế nhưng phải dùng truyền thống trận nhất định phải có đại giáo chứng từ ta đang tu luyện không có nghĩ qua ra ngoài cho nên chứng từ cũng không ở phía sau bên trên lúc này căn bản không có khả năng mở ra truyền thống trận ồ trần lâm nói ra cho nên chúng ta chỉ có thể chính mình đi tới tiết giáo đúng tư đồ lễ nói ra có lẽ gặp được tiết giáo đệ tử cũng có thể sử dụng truyền tống trận được a chính mình giống như là một m kiện chuyện sai không quan trọng đi trở về đến liền đi trở về đi tư đồ lễ nói ra t ổ sư coi như là đi trở về đi m ẫ u chốt là nơi này là tiên giới mối nguy từ phía ta là tiết giáo thánh tử không sai thế nhưng cũng có rất nhiều thế lực căn bản không cho ngươi tiết giáo mặt m ũ i trần lâm k i n h thường nói sợ cái gì không phải có ta sao ngươi thiên vương hậu kỳ đương nhiên lúc này tư đ ổ lễ không biết trần lâm đột phá sớm cũng không phải là tiên vương hậu kỳ mà là tiên vương đ ỉ n h p h o n g mà lại là chiến lược chuẩn tiên đế bản g danh sách thứ nhất tiên đế bản g danh sách chín mươi hai thực lực như vậy tại mà nói không có nhiều người là bọn hắn đối thủ được a tư đ ổ lễ lập tức nói không ra lời không có lời có thể nói trần lâm nói ra vậy cứ như thế định chúng ta lúc nào xuất phát đương nhiên trước khi lên đường muốn đi nói một tiếng cái gì sư phụ n g ư ơ i muốn đi sư phụ nam ta cũng mang lên đi giang lý gấp trần lâm tức giận nói người đi theo làm gì liên ngươi này thân thể nhỏ bé tiên giới nhiều nguy hiểm trước thật tốt tu luyện chờ vi sư đến tiệt giáo nội bộ tại tới đó ngươi không nên quên tiệt giáo còn có truyền thống t r ậ n vi sư sao cũng là lần đầu tiên đi tiệt giáo không dùng đến truyền thống t r ậ n thế nhưng sư phụ không ở đây ngươi cho ta thật tốt tu luyện nếu là xảy ra vấn đề xem sư phụ làm sao thu thập ngươi đúng sư phụ giang ly tự nhiên biết mình sư phụ nói có đạo lý lần trước chính mình ra ngoài liền gặp được tập kích chính mình cũng nói thân phận của mình giang sơn thành tam thiếu chủ thế nhưng người ta căn bản không để cao bản thân nếu không phải mình chạy nhanh tôi tới liều mạng bảo hộ chính mình đã s ố n chết cứ việc dạng này Y nguyên kém chương ú t chết r sáu trăm bảy mươi sư phụ, phụ bảy bất tử tiên công trần lâm nói ra trước đó vi sư truyền thụ cho người lớn phẩm thiên tiên, quyết, tu luyện tới thiên tiên cảnh giới liền cần đội công pháp tiếp xuống cần tu luyện công pháp vi sư cũng cùng nhau truyền thụ cho người đã khỏe vô lượng thánh thể quyết đây chính là phục hy thánh hoàng sáng tạo trần h h hợp nhất nhân tộc tu luyện công pháp, đỉnh pháp, thể chính cảnh í c tộc công cấp bậc đỉnh cấp công pháp, có thể tu luyện tới Đại La Kim tiên, cũng luyện tiên luyện Tiên, tiên tu tu tới t La là giới. Đại Kim đế đế lâm nói ra n à y pháp vì phục hy thánh hoàng sáng tạo tại ngươi lớn phẩm thiên tiên quyết tu luyện tới thiên tiên cảnh giới thời điểm bắt đầu tu luyện này pháp là sư phụ phục hy thánh hoàng đến nay lưu truyền tại bên ngoài người nào không biết tam hoàng ngũ đế sư phụ của mình thật lợi hại tam hoàng ngũ đế tuyệt học đều biết suy nghĩ một chút cũng làm người ta xúc động và phần trần lâm thua tày nói ngoại trừ môn công pháp này bên ngoài vi sư còn chuyển thụ cho ngươi cựu môn kiếm pháp kiếm pháp này chia ra làm chín chẳng qua là bình thường kiếm pháp thế nhưng cựu môn kiếm pháp hợp nhất chính là một môn vô thượng trí tôn kiếm pháp mà dung hợp về sau kiếm pháp nên đi đến phương hướng nào toàn dựa vào chính mình vi sư có thể làm chính là cho ngươi một điểm nhắc nhở mà thôi tương lai ngươi thành t ự u như thế nào chờ vi sư tới thời điểm hy vọng ngươi có thể dung hợp ra một bộ thuộc tại kiếm pháp của mình tới giang ly hưng phấn không thôi tại trần lâm xuất gia tiên đế tuyệt học thời điểm hắn đã hết sức khẳng định sư phụ của mình cái kia chính là tam đại đệ tử không phải tam đại đệ tử là cái gì hiện tại trơ mắt nhìn đệ tử của mình thế mà cái kia ăn trí tôn tuyệt học đến càng thêm khẳng định điểm này chính mình cái này sư phụ là đã tìm đúng nếu ai dám nói chính mình sư phụ nói xấu chửi bới sư phụ của mình cái tiết chính là cùng chính mình là địch trần lâm nhưng không biết những thứ này luận thu mua lòng người trần lâm sẽ không thế nhưng hắn không ngừng cho đệ tử của mình đủ loại chỗ tốt tăng thêm mỗi cái đệ tử tâm tính không sai chỉ cần không phải bạch nhã lang ai còn sẽ không cảm kích hắn l i ê n làm một bộ này liền ngoắc đoạn xuống tới nhường trần lâm tại mỗi một cái đệ tử trong suy nghĩ địa vị không thể bảo là không cao nói từ bản thân những đệ tử này trần lâm là đánh trong đáy lòng ưa thích đồng dạng những đệ tử này là đánh trong lòng đối tôn trọng của hắn đương nhiên trần lâm ưa thích là vì có thể tốt hơn bạo kích trả về nhổ lông dê tình cảm cũng là có mà đệ tử đối tôn trọng của hắn là bởi vì hắn không đề phòng tín nhiệm cùng x n g á i ai không muốn có hắn dạng này sư phụ k h e n ký chủ truyền thụ đệ tử nhân tộc trí tôn công pháp vô lượng thánh thể quyết phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được bất tử thiên kinh một bộ lại là thiên kinh bất tử thiên kinh đây là làm trần lâm cấp tốc lựa chọn nhận lấy thời điểm cả người đều trong nháy mắt bị môn này bất tử thiên kinh hấp dẫn khai thiên trái qua c h ư thiên vạn giới tối cường công pháp chia làm thập nhị trọng cảnh giới hồng loan thiên kinh song tu cực hạn hết thể t h ậ p trọng có thể thức tỉnh ánh mắt thần thông m ư ờ i môn mà bất tử thiên kinh lại có chút không giống nhau chỉ có một môn thần thông cái kia chính là bất tử đây là một môn tu luyện tới cực hạn công pháp liền là bất tử bất d i ệ t vô luận ngươi bị thương nhiều lần trong chương nháy mắt khỏi hẳn cho dù là ngươi chỉ có một giọt máu một sợi tóc một cái ý niệm trong đầu đều có thể trong nháy mắt phục sinh dĩ nhiên đây là tu luyện tới cảnh giới tối cao cái này cũng là không chuyện có thể xảy ra chủ yếu nhất là đối với mình lực phòng ngự tăng lên bản thân trần lâm tu luyện khai thiên trải qua liền là luyện khí luyện thể tâm linh tu luyện cực hạng mà hồng loan thiên kinh nhưng thật ra là một môn luyện khí cực hạng bất quá hắn là s o n g tu cực hạng mà môn này bất tử thiên kinh là luyện thể cực hạng bất tử bất diệt chân chính làm đến bất tử bất diệt mặc dù cho tới nay tiên nhân đều là bất tử bất diệt thế nhưng thật muốn làm đến điểm này nhất định phải đại la kim tiên mà đại la kim tiên bất tử bất diệt cũng chỉ là tại chỗ bất tử mới có thể bất diệt mà này bất tử thiên công lại là đúng nghĩa bất tử bất diệt người có nhiều ít suy nghĩ liền muốn hỏi trước người một giây sinh ra nhiều ít suy nghĩ một ngàn một trăm tỷ liền là một trăm triệu ca ngươi chỉ cần tùy tiện ẩn giấu một cái ý niệm trong đầu tại bất kỳ địa phương nào coi như là bản thể của ngươi bị diệt ngươi cũng có thể tại ý nghĩ này vị trí phục sinh thế nhưng nói đi thì nói lại ai có thể trong nháy mắt tiêu diệt ngươi tất cả ý niệm có khả năng đánh ngươi hồn phi phép tán có thể đánh ngươi chết không có chỗ trôn nhưng lại rất khó tiêu diệt một người suy nghĩ suy nghĩ không chỉ là ngươi có bất kỳ người nào đều có thể có được suy nghĩ chỉ cần người nào nghĩ đến ngươi nhớ tới ngươi ngươi đều có thể sinh ra thuộc về ngươi suy nghĩ sống lại mà lại trong nháy mắt đi đến toàn thịnh thời kỳ không cần làm từng bước tu luyện đơn giản liền là đánh không chết tiểu cường không đúng coi như là đánh không chết tiểu cường thả ở trước mặt ngươi cũng chỉ là rắt rưởi lại là một môn thiên công a có môn này thiên công t r ầ n lâm triệt để coi như có được tam môn thiên công hít sâu một hơi cũng không biết có hay không công pháp bảng danh sách a có chút lời khai thiên trải qua thứ nhất hồng loan thiên kinh không nói thứ ba tuyệt đối mười vị trí đầu mà bất tử thiên công đầy đủ trước ba biến thái mà lại là mười phần biến thái công pháp t r ầ n lâm suy nghĩ một chút đều cảm thấy môn công pháp này không thể tưởng tượng nổi có môn công pháp này có thể nói là hoành hành vô địch không sợ hãi đương nhiên công pháp đạt được tu luyện tới đệ thập trọng vậy sẽ phải gánh nặng đường xa trên đường đi xem ra phải thật tốt lợi dụng tư đồ lễ cái này công cụ người tại h u y ề n thanh tiên đế chỗ nào tìm được chứng minh chính mình nếu thừa nhận tiệt giáo tổ sư ra thân phận cũng có thể theo tiệt giáo đệ tử trên thân đạt được bạo kích trả về tư đồ lễ dù nói thế nào cũng là thành t ử sao nói đến cái này tư đồ lễ cũng không tệ lắm tư chất không tệ tâm tính cũng không tệ đáng tiếc có sư phụ bằng không, không trở ngại thu hắn làm đồ gia tăng bạo kích bội số trần lâm phát hiện đệ tử của mình bạo kích trả về tại năm trăm vạn lần trở lên đồng môn đệ tử tại năm trăm vạn lần trở xuống mà lại xuất hiện đội số lớn lại một lần nữa bạo kích cơ hội cũng thưa thất vô cùng trừ phi như là huyền thanh tiên đế dạng này lần thứ nhất bạo kích k e n ký chủ truyền thụ đệ tử giang ly trí tôn kiếm pháp đại chu thiên kiếm pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích thế mà không phải đợi giá bạo kích này có thể khiến trần lâm rất ngạc nhiên không muốn không muốn nói cách khác đại chu thiên kiếm pháp chín chiêu kiếm pháp hợp nhất toàn tân kiếm pháp thuộc tại kiếm pháp của mình mà không phải hệ thống bạo kích trả về kiếm pháp như vậy xin hỏi trí tôn thần quyền cũng có thể hoàn chỉnh truyền thụ một dạng trí tôn quyền pháp trước đó chính mình cũng là một bộ một chiêu truyền thụ lã trong n g á y mắt trần lâm có một loại chính mình tổn thất mấy triệu ước cảm giác cũng may hiện tại phát hiện ký lúc về sau bạo kích trả về thời điểm chú ý một chút vô lượng thánh thể quyết đạt được một môn thiên công không biết này trí tôn kiếm pháp năng bạo kích về còn kiếm pháp gì trần lâm tràn ngập trờ mong bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được thiên diệp kiếm thảo đây là cái gì kiếm thảo không thể nào lại có thể là một cọn cỏ không đúng này không chỉ là một cọn cỏ mà là một đạo kiếm、ý. một đạo kiếm hình thành kiếm thảo chương sáu trăm bảy mươi tám trần lâm muốn đi kiếm có thiên biến kiếm ý cũng có ngàn loại thiên diệp chính là nghìn đạo kiếm ý nay cùng hắn nói là kiếm ý không bằng nói là pháp bảo mỗi một chiếc lá bao hàm c h u ẩ n thánh đỉnh phong nhất kích nhất kiếm phá thương cung vạn kiếm vũ trụ hủy diệt nay nghìn đạo kiếm ý mỗi một đạo có thể g i ế t bình thường c h u ẩ n thánh nghìn đạo có thể là liền thánh nhân đều phải bị thương nhuộm bộ lui binh này là cho mình trực diện đối mặt thánh nhân dũng khí cùng tự tin à. hệ thống ngươi thật xảo quyệt duy nhất phiền muộn chính là đây là duy nhất một lần thi triển kiếm ý thi triển một lần liền không có nói cách khác chính mình này một đường đi tới khả năng gặp được cường giả trí tôn đình phong c h u ẩ n thánh nhất kích nhìn trung chư thiên vạn giới có mấy cái đình phong c h u ẩ n thánh trần lâm dự tính không cao hơn mười cái c h u ẩ n thánh cũng là mấy chục người thậm chí khoảng trăm người thế nhưng đều là trung học kỳ mà thôi đình phong cái k i a chính là thượng cổ còn sống s ó t mấy cái đại năng mà thôi trấn nguyên tử như lai minh hà côn bằng các loại coi như là huyền đô bọn người không có đi đến cảnh giới này đi đ ạ t được kiểu diệp kiếm t h ả o kỳ thật cũng gián tiếp cho trần lâm cảnh tỉnh chính mình đi có phải hay không cho đệ tử của mình lưu trút thủ đoạn vậy liền đánh vào một đạo có thể so với chuẩn tiên đế nhất kích công kích không là ba đạo lúc này ngón tay búng một cái ba đạo phòng ngự công kích tiến vào giang ly trong cơ thể đột nhiên bị trần lâm đánh vào tam đạo kiếm ý giang ly tại chỗ liền lá xứ sở sư phụ đây là trần lâm nói ra đây là vi sư tặng cho ngươi tam đạo kiếm ý có thể đánh giết bất luận cái gì chuẩn tiên đế nhớ kỹ không phải chuẩn tiên đế nhất kích mà là đánh giết bất luận cái gì chuẩn tiên đế lúc này trần lâm tiên đế bảng danh sách chín mươi hai đạt được thiên diệp kiếm thảo đạt được bất tử thiên công bài danh còn muốn tăng lên đương nhiên đây là muốn nắm hai thứ bảo vật này cùng thần thông công pháp chuyển hóa thành chiến lược của mình cái này không đội đến lúc đó trên đường có nhiều thời gian thật tốt bạo kích trả về nhổ lông dê đối tượng liền là tư đồ lễ ngay tại trần lâm tính toán này chút thời điểm tư đồ lễ nhưng cũng là hát xì không ngừng lúc này hắn kỳ quái chính mình làm sao lão sư nhảy mũi có phải hay không làm cái gì nhân thần cộng phận sự tình được rồi không suy nghĩ nhiều lắc đầu dự định tiếp xuống không đang xoắn suýt này chút tiếp tục chính mình chuẩn bị lại nghiệp phiền m u ộ n a chính mình hảo hảo ở tại t i ệ t giáo nội bộ tu luyện lại bị tổ sư cho thu lấy đến giang sơn thành tới chính mình còn không có mang tiệc giáo đệ tử thân phận đánh dấu không thể sử dụng truyền thống trận trở về chỉ có thể tìm tới đệ tử khác để bọn hắn mang chính mình trở về hoặc là bay trở về n à y muốn nhảy vọt mấy cái tinh vực mấy ngàn vạn cây số xa cho dù là trong truyền thuyết bay cầu vòng chi thuật cũng cần mấy ngày ngươi không muốn nghe đến bay cầu vòng chi thuật tốc độ nhanh muốn hoàn mỹ phát huy môn thần thông này nhất định phải c h u ẩ n thánh tu vi mà lại coi như là c h u ẩ n thánh cũng không thể thi triển mấy lần mười lần không tệ một lần ba mươi vạn công lực mấy ngàn vạn hơn trăm triệu công lực ngươi tính toán mấy trăm lần ngươi thi triển mười lần t i ê n lực hao hết bổ sung đều cần thời gian thật dài mà cái này thần thông tiếp xuống liền là cách xa vạn g i m cân đ ầ vân cũng là có mấy ngươi sẽ trần lâm sẽ thỏa sức kim u a n g nhảy lên cách xa và dặm đây chính là thiên cương địa sắt thần thông bên trong một cái thiên cương địa sắt tại thời kỳ thượng cổ đại năng nghiêm trọng đều chỉ sẽ một lượng môn tỷ như t ô n nộ g không chư b á t giới này loại sẽ toàn bộ địa sắt thần thông thiên cương thần thông có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng theo mặt bên có thể thấy được lúc trước thân phận của chư b á t giới không đơn giản nói lên chư b á t giới cái k i a là tướng mạo xấu xí ngoại trừ tham ăn liền là h à o sắc thế nhưng ngươi cho rằng chư bắt giới là phế vật vậy ngươi liền sai muốn nói lên hắn tại thiên đình chức vụ có thể là thiên bồng nguyên soái phụ trách trưởng thiên sông tám mươi vạn thủy quân không có một chút bối cảnh có thể cản được không mà lại có người nói thật muốn bối cảnh thâm hậu vì cái gì hắn phạm vào một điểm sai liền bị đánh xuống thế gian đi nhầm heo thai nay bản thân liền là vì để cho hắn vượt kiếp mặt thôi đến mức đi nhầm heo thai hoàn toàn là bởi vì hắn t ự cho là mình bối cảnh thâm hậu vô pháp vô thiên ngọc đế còn dám đem hắn đánh xuống thế gian nhảy thoát phản kháng không cẩn thận cho u ă n g sai thai ngươi thật sự cho rằng chư bắt giới to gan lớn mật đùa dỡ tường nga nhưng thật ra là diễn kịch mà lại thân phận của người ta bối cảnh thật đúng là dám đùa dỡ tường nga không thể so ngươi thường nga kém ngươi thường nga là thường hy chuyển thế không sai thế nhưng đó không phải là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn tại thời điểm cũng không phải ngươi vẫn là thường hy thời điểm mà là ngươi là thường nga thời điểm dựa vào cái gì không dám đùa dẫn ngươi ngươi nếu thật là trước kia ai dám nhường ngươi tại trên y ế n hội y i ế n múa lại nói thỉnh kinh đoàn người tại trải qua phủ đồ sơn lúc đụng phải ô xảo thiền sư ô xảo thiền sư đối đường tăng cùng bắt giới đều là khách khách khí khí duy chỉ có không biết náo hôn khắc cùng tôn nộ không mà lại ô xảo thiền sư còn nói chứ bắt giới lúc ấy có thể là pháp lực giảm đi còn từng muốn, muốn cho hắn lại chuyển chút pháp thuật tiếc rằng lao chư quá lười rõ ràng tại thần bí ô xảo thiền sư trong nên mắt chư bắt giới muốn so tôn ngộ không danh tiếng thân phận cao nhiều lắm ô xảo thiền sư là ai đây chính là lục á p đạo người a đế tuấn con trai viễn cổ thiên đình thập thái tử đường tăng như lai nhị đệ tử chư bắt giới trần lâm nhất chỉ muốn có được hoàn chỉnh tiên cương địa sát đáng tiếc này chút thần thông tất cả đều là tiên đế tuyệt học hiện tại tiên giới hơn phân nửa thần công tuyệt học đều là từ nơi này tiên cương địa sát tuyệt học thần thông bên trong biến hóa ra này ba đạo công kích lại không có thể kích khởi bạo kích trả về điểm này trần lâm đã sớm biết trước đó liền từng có tiền lệ trần lâm đi mang theo tư đồ lễ đi tại giang thành biết về sau đã chậm lao tam ngươi làm sao không giữ lại sư phụ ngươi giang thành tiếp h ậ n không thôi trong khoảng thời gian này mặc dù mình không cùng trần lâm trực tiếp tiếp xúc thế nhưng cũng biết đối con trai mình trợ giúp dạy bảo sau đó chờ nhi tử trở về liền như là thỉnh kinh mở dạng hỏi thăm con trai mình con trai mình tùy tiện lỗ hổng mấy câu đều để cho mình được ích lợi không nhỏ a cứ thế mà đi trong lòng nghĩ đến đây liền không nhịn được đau xót giang ly nói ra phụ thân sư phụ trở về đã nói quả quyết thời gian tiết ta để cho ta thật tốt tu luyện ta liền đi trước đúng trở về thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá hiện có cảnh giới đi đến mới độ cao đây mới là hắn giang ly phải làm nhưng mà ngay tại trần lâm rời đi chẳng phải tam sơn đạo chủ lại tới hắn phái ra giang ly tỉ tỉ giang tiểu ngư tới khuyên nói đệ đệ của mình gia nhập tam sơn đạo tràng làm sao lại đã lâu như vậy đều không có tin tức gì thế là quyết định chính mình tự mình tới xem một chút giang tiểu ngư ngươi càn rỡ ngươi có ý tứ gì ngươi cảm giác mình đệ đệ không thể gia nhập chúng ta tam sơn đạo tràng ngươi có biết hay không ngươi cái này đệ đệ tư chất đây chính là tiên thiên đạo thể giang tiểu ngư nói ra ta biết thế nhưng đạo chủ ngươi cũng đã biết đệ đệ ta thân phận bây giờ thân phận gì tam sơn đạo chủ xứng sở hắn kỳ thật cũng buồn b ự c trước đó giang thành nếu là biết mình muốn thu con của hắn làm đồ đệ không đổi tới định bợ lần này thế mà cự tuyệt chẳng lẽ là mình m ị lực không đủ vẫn là hắn tam sơn đạo c h à n g s u n g dốc thế mà một vị thành chủ p h ụ không đem hắn tam sơn đạo c h à n g để vào mắt chương sáu trăm bảy mươi chín trên đường g ặ p yêu giang tiểu ngư nói ra bởi vì ta đệ đệ đã b á i sư tiệt giáo hiện tại hắn là tiệt giáo đệ tử tiệt giáo đệ tử không có khả năng tuyệt không có khả năng tam sơn đạo chủ tại chỗ khó có thể tin biết cái gì là tiệt giáo đệ tử sao nói cái khác có khả năng thế nhưng tiệt giáo đệ tử dù như thế nào hắn cũng không nguyện ý tin tưởng giang tiểu ngư ngươi cũng không nên gạt ta giang tiểu ngư nói ra đạo chủ ngươi cảm thấy đệ tử cần lừa gạt ngươi sao nếu như không phải tiểu đệ của ta bái nhập tiệt giáo chúng ta người một nhà đều ước gì bái đạo chủ vi sư gia nhập tiệt giáo tam sơn đạo tràng bất quá là một cái tam lưu đạo tràng tại giang sơn thành tự nhiên là nhất ngôn c i u đ ỉ n h uy c h ấ n một phương thế nhưng đặt ở toàn bộ trừ châu khu vực thứ chín vẫn thật là chẳng phải là cái gì tốt ta biết rồi nếu gia nhập tiệt giáo Tự nhiên hắn liền h k ô n giang có tư cách tư thu ư n g ờ t làm đồ đệ. Quay ư ờ rời đi. Nhìn xem rời i liền đi. đi Giang chọn Nhìn chủ, đạo xem thành i cuối ể u Ngư cùng là t ở d i hơi. một Bất quá, v ẫ là lập này tức nắm tin tức c nắm nói với í n mình phụ thân. Ồ, giang Thành h phụ Ồ, lúc này lại biểu hiện hết sức tùy ý, ý lãnh đ ạ m khinh thường nói tam sơn đạo chủ trước kia ta thật đúng là ước gì con trai của ta bái hắn làm thầy hiện tại con trai của ta ha có thể lại bái hắn làm thầy hắn vẫn c h ở cha bằng con đắt đáng tiếc nếu như nữ nhi của mình cũng có thể bái kỷ vi sư liền tốt nghĩ đến trần lâm thủ đoạn cùng hào phóng giang thành trong lòng hừng h ự chính mình nữ tư chất có thể là mấy đứa con bên trong tốt nhất hạ phẩm tiên tiên đạo thể kỳ thật tại bên ngoài bản thân tư chất càng cao hậu đại tư chất cũng là càng cao chính mình mặc dù là đạt được cơ duyên thành là thượng phẩm tiên tiên đạo thể thế nhưng đó cũng là tiên tiên đạo thể a nữ nhi của mình hạ phẩm tiên tiên đạo thể nhưng lại bị trần lâm cự tuyệt hắn làm sao biết trần lâm thu đồ đệ chỉ nhìn tâm tính không nhìn tư chất giang tiểu ngư tuy tư chất rất tốt thế nhưng tâm tính lại không thể nhường trần lâm hài lòng này mới không có thu hồi làm đồ đệ giang tiểu ngư tự nhiên không biết những thứ này trần lâm bên này rời đi giang sân thành liền hướng thiệt giáo mà đi vạn dặm xa cái kia chính là gần cách xa và dặm đều không tính là gì trước đó nói tây thiên thỉnh kinh cách xa và dặm thật muốn tính toán ra cùng tiên giới vừa so sánh chẳng phải là cái gì trên đường đi vẫn tính an tĩnh hai người đàng vân gia vũ mà ở xuất phát ngày thứ ba lại bị một ngọn núi ngăn cản bọn hắn ban đầu chuẩn bị trực tiếp bay qua nhưng lại bị vài đầu tiểu yêu ngăn cản đường đi đàng vân gia vũ muốn đi tiệt giáo cũng cần gần một tháng trên đường yêu ma quỷ quái vô số tiên giới mặc dù không là năm đó hồng hoang bách tộc như thế phồn vinh thế nhưng y nguyên tồn tại vô số chủng tộc nay chút chủng tộc trong đó một yêu tộc làm chủ bởi vì vì yêu tộc dễ dàng nhất hóa hình tại tiên giới các nơi khắp nơi đều là mà lại năm đại giáo phái một trong bộ tiên giáo liền là dùng yêu tộc làm chủ bộ tiên giáo đứng phía sau có thể là nữ hoa thánh người cùng yêu sư côn bằng lục áp đạo người ba người này một cái thánh nhân một cái đỉnh phong c h u ẩ n thánh một cái trung phẩm c h u ẩ n thánh còn không muốn nói những cường giả khác mặc dù lục áp đạo người chỉ có trung phẩm c h u ẩ n thánh thế nhưng hậu lễ có thể là nắm hậu tiên s á t lục trí bảo trạm tiên phi lao có thể so với bình thường t ự c phẩm tiên thiên linh bảo sắt lục vô song bằng vào bảo vật này không biết bao nhiêu người chết ở trong tay hắn hậu tiên pháp bảo bên trong chỉ có kim giao tiễn có thể cùng sánh vai yêu tộc tự nhiên không sợ hãi quả thực là xoắn suýt một đám người thực lực hùng hậu bình thường người còn thật không dám trêu chọc bọn hắn à đường này có ta mở này cây có ta cắm muốn qua núi này hai vị có phải hay không cần chừa chút tiền mãi lộ à ngay tại hai người đi qua núi này thời điểm mấy cái yêu tộc nhảy ra ngoài trần lâm nhìn xem mấy cái yêu quái n h ữ n g mày mấu chốt là mấy cái này yêu quái mẹ nhà hắn tối cường mới chân tiên cảnh giới đây là tại muốn chết trần lâm vui vẻ ai cho các người lá gan dám ngăn lại con đường của chúng ta muốn chết mấy cái yêu quái thế mà mảy không sợ c ầ trần lâm con soi、yêu. khinh thường nói, h lập tức nhường mấy cái yêu quái phẫn nộ khinh thường nói nhân loại nghe cho kỹ núi này tới là bạch hồ sơn lao đại của chúng ta chính là tráng hổ đại vương chưa nghe nói qua trần lâm nói ra tư đồ lễ ngươi có nghe nói qua tư đ ổ lễ lắc đầu nói ta cũng chưa nghe nói qua bất quá tổ sư tại đây tiên giới từng cái tự cho là đúng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc liền nói đầu này bạch hổ đi đoán chừng cũng chính là từ đâu tới hôn huyết tạp trùng tự cho là đúng mà thôi tư đ ổ lễ xuất thân thiệt giáo thiệt giáo thanh tử mặc dù bị trần lâm áp chế bị đả kích thương tích đầy mình thế nhưng đó là gặp được trần lâm cái này yêu nghiệt gặp được những người khác hắn nhưng là thật không sợ hãi quan diệu bốn phương tồn tại ai dám cản rỡ người nào dám xem thường hắn cái kia chính là muốn ăn đòn một đám yêu tộc hắn thật đúng là chưa từng thấy nói lên yêu tộc mấy đại giáo phái Phật m ô người có yêu, b、so、xem một chút có chút t h ủ n g tộc nói thí dụ như heo một lần sinh mười cái đều có người, người xem nhân tộc h n n một mươi mấy hai mươi năm đối thoại của hai người lập tức ngừng mấy cái tiểu yêu phẫn nộ bọn hắn cản đường n ăn cướp báo chính là tên lão đại hiện tại lao đại bị người nhục nhã còn nói cái gì t ặ p trùng này c o n cao đến đâu lan g yêu lập tức đối tiểu đệ của mình nói ra đi báo cáo đại vương liền nói hai người kia loại thế mà không giao phí qua đường hơn nữa còn mắng lao đại đúng một cái tiểu yêu lập tức đâm đầu thẳng vào trong núi lớn trần lâm lại là cười lan g yêu nói ra hai vị nhân loại hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội phí qua đường gấp đôi ta có khả năng thả các ngươi rời đi nếu như chở lao đại tới các ngươi đều phải chết lan yêu hung hăng c à n quáy có thể không phải là không có hung hăng c à n quáy lý do c à n đương ngắt cướp cũng muốn điểm đối tượng xem thực lực của đối phương liền trần lâm cùng tư đồ lễ tiên vương cảnh giới tự nhiên muốn ngăn lại lao đại bọn họ có thể là chuẩn tiên đế lao đại nói chuẩn tiên đế trở lên một sợi cho đi thế nhưng chuẩn tiên đế dùng người tiếp theo đều không thể bỏ qua tất cả đều cho ta giao phí bảo hộ trần lâm cười đáp cái kia tốt ta chờ đám các ngươi đại vương tới như thế nào bông tha hai chúng ta lan g yêu xứng sở không nghĩ tới hai người này lại có thể là trẻ con miệng còn hôi sữa không chỉ không nghe nói bọn hắn tên lao đại thế mà còn dám chính mình muốn chết vậy thì tốt cái kia liền thành toàn hắn tốt cười hắc hắc nói ra nếu muốn chết các ngươi chờ đó cho ta chúng ta trắng hổ lão đại lập tức tới ngay đến lúc đó các ngươi cũng không phải giao phí qua đường đơn giản như vậy chương sáu trăm tám mươi nhân yêu thế bất lưỡng lập mà là trở thành bọn hắn món ăn trong mâm ngươi nói chúng ta bao lâu không ăn thịt người thịt lan g yêu cười hắc hắc ba ngày một cái tiểu yêu nói ra ta đã ba ngày không ăn thịt người thịt thèm a nhịn không được từng cái nước miếng liền chạy xuống mấy cái tiểu yêu càng là nhịn không được trực nuốt nước miếng nhìn xem trần lâm cùng tư đồ lễ hận không thể hiện tại liền nào tới đem bọn hắn nuốt trừng lấy sạch sẽ cũng không biết mụi vị kia thế nào có phải hay không trong truyền thuyết đẹp như vậy vị a chờ một chút mà nắm hai người kia lấy về các người nói là kiến nghị đại vương hấp vẫn là thịt kho tẩu ta thích thịt kho tẩu thịt kho tẩu có mùi vị không được ta thích hấp hấp là vào miệng tan đi mới tốt ta ăn hấp thịt kho tẩu mấy cái tiểu yêu lập tức dùng b e n căn bản không thèm để ý trần lâm cùng tư đ ổ lễ ở đây p h ả n phất trong mắt bọn hắn trần lâm cùng tư đ ổ lễ đã là bọn hắn trên thất thịt tùy thời có thể dùng một m ăn người thịt đối bọn hắn mà nói cái kia là nhân gian mỹ vị a ăn một miếng giang n ô i lưu hương dư vị vô tận trần lâm cười nói có chút ý tứ muốn ăn chúng ta ban đầu giữ lại mấy cái tiểu y chờ bọn hắn đại vùng đến hiện tại ta xem không có cần thiết này chẳng những là bọn hắn nay cả toàn núi trần lâm đều chuẩn bị dạy tiên ăn thịt vậy liền cho hủy diệt siêu siêu siêu mấy đạo kiếm ý bay ra trong nháy mắt đem này mấy tiểu yêu cho bao vây lại này mấy tiểu yêu tựa như là từng cái rác rời mở dạng trực tiếp theo trên trời rớt xuống chết rồi vừa rơi xuống đất trên thân liền bốc cháy lên một đoàn liệt diễm trong nháy mắt hóa thành cho tàn không chỉ muốn bọn hắn chết còn muốn cho bọn hắn h ồ n phi phát tán ăn người trần lâm sát ý ngưng nhưng ngay tại trần lâm đánh g i ế t mấy cái tiểu yêu trong n y mắt cách đó không xa một đoàn yêu ma lao đến cầm đầu chính là một đầu hổ yêu đi theo phía sau mấy trăm tiểu yêu trước đó báo tin tiểu yêu cũng tại hướng phía trần lâm cùng tư đồ lễ nhất chỉ đại vương liền là hai người bọn họ không chỉ không giao nạp phí qua đường còn nhục mạ đại vương ngươi nhân loại các ngươi đang tìm cái chết t r ắ n g hổ đại vương nổi giận hét lớn một tiếng lập tức lao đến lang nhị lang nhị liền là vừa rồi lang yêu lúc này nơi nào có thân ảnh của bọn hắn toàn đều đã chết muốn chết vô biên phẫn nộ lúc này tráng hổ đại vương muốn giết người có phải hay không các người nắm lang nhị giết cho ta lang nhị có thể là bọn hắn người thủ hạ đắc lực lại dám giết hắn cái kia chính là đánh hắn trắng hổ đại vương mặt mũi khiến cho hắn tấm mặt m ò này vương trôn à o thả căm giận ngốc trời nhường trắng hổ đại vương hét lớn một tiếng hướng phía trần lâm liền bỏ tới nhân loại đi chết đi chúng tiểu nhân đêm nay chúng ta hấp này hai thằng ngãi con vừa rồi lang nhị còn tại thương nghị là hấp vẫn là thị kho tàu hiện tại lập tức có người cho bọn hắn rơi xuống kết luận cái kia chính là hấp để bọn hắn chết không có chỗ trôn hấp trần lâm đối tư đồ cập lễ nói ra lớn như vậy một con mánh hổ ta vẫn là ưa thích đồ n Hắn trần h mình lựa chọn hớp, này con mánh hổ một điểm không nghe ế mà một này tự Tổ lựa con nói lời điểm sư ấ t ta thích trên một tư tư đúng, đồ đông, cũng nướng, không nổ hướng nướng, lên ưa kia lửa bốc loại d u đặc biệt ăn ngon. Trần lâm còn thật ngoài ý liệu đối tư đồ lễ nhìn thoáng qua nói ra không nhìn ra tiểu tử ngươi thế mà còn là một cái ăn hàng đ ố i ăn vẫn rất có chú trọng tư đồ lễ cười h ắ t h ắ t nói ra ta không có gì khác yêu thích liền là ưa thích ăn tổ sư xem ra n g ư ờ i cũng là người trong đồng đạo a không sai ha ha ha ha nghe được lời nói này trần lâm là nhịn không được cười lên ha hả đối thoại của hai người căn bản không có bất luận cái gì tránh h i ể m nghi thanh âm cũng không nhỏ hết thể tiểu yêu cùng trắng hổ đại vương đều nghe được bạch hổ ban đầu thấy hai người thế mà không sợ chính mình lại là tiên vương cảnh giới biết hai người này hẳn là kẻ khó chơi ban đầu định lúc này làm đi nhưng lại thấy hai người giết lang nhị đám người chính mình lại lui thủ hạ tiểu đệ thấy thế nào chính mình chính mình thân là đại vương nhất định phải xuất r a đại vương dũng khí tới phát t h ả o sao dám cùng chính mình khiêu chiến không giết chết bọn hắn chính mình cái này đại vương còn thế nào tiếp tục làm nhất định phải giết chết bọn hắn nhất định muốn chết trắng hổ đại vương hét lớn một tiếng trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đại đao hướng phía trần lâm liền một đao bổ xuống đại vương u ỹ vũ trắng hổ đại vương lúc này tựa như một tôn tuyệt thế ma thần không thể không nói tự xưng bạch hổ vẫn có chút bạch hổ dáng vẻ không chỉ dáng r ấ t trắng thật là có điểm bạch hổ huyết mạch bạch hổ có thể là siêu cấp thần thú một trong thiên phú dị bẩm hổ tộc lợi hại nhất liền là trận chiến quỷ kích giết nhân loại đem hắn linh hồn điều khiển tại trong tay của mình nói chung bình thường lao hổ chỉ có thể điều khiển một cái trận chiến quỷ mà trắng hổ đại vương có được bạch hổ huyết mạch có thể điều khiển hai cái trận chiến quỷ. theo hắn một đ a o bổ r a sau lưng hai cái trận chiến quỵ cũng lập tức xuất hiện hai cái này trận chiến quỵ đều là hắn từng đánh chết đường tiên vương nhân loại trận chiến quỵ có thể bảo tồn khi còn sống thực lực không thể nghi ngờ có khả năng trở thành hắn trợ lực lớn nhất một đ a o bổ r a trong nháy mắt buộc phát ra tầm tầng, tầng khó khăn chắc trở ba phương hướng hướng phía trần lâm từng đánh chết tới không quan trọng một cái nhân tộc tiên vương cũng dám cùng ta cản rỡ thật coi ta trắng hổ đại vương là ăn chay hôm nay ngươi đi chết đi trần lâm đối mặt trắng hổ đại vương sung phong tựa như là không thấy một dạng khinh thường vệnh lên q u y t miệm chẳng thèm ngó tới h giết n g ư ơ i cùng bóp chết một mực con kiến một dạng dễ dàng tốt không chơi với ngươi ngược lại ở đây hết thẻ yêu ma đều phải chết giết yêu hắn nghiêm túc yêu tộc năm đó là thiên địa nhân vật chính năm đó nữ hoa nương nương mẹ dùng chín ngày tức ngưỡng cùng tam quang thần thủy dung hợp chính mình một điểm máu thịt sáng tạo ra nhân tộc từ đó nhân tộc sinh ra cũng bởi vậy nhân tộc gọi hắn là thánh mẫu nữ hoa nương nương làm vì nhân tộc người sáng lập nữ hoa nương nương có thể nói là nhân tộc lớn nhất hậu trường cùng chỗ dựa nhưng khi yêu tộc tàn sát nhân tộc thời điểm nữ o a nương nương lại không có ngăn cản nay vừa vạn ấn chứng một câu thiên đ i ệ bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân dùng nhân tộc vì chó dơm khi đó nhân tộc vừa ra đời được chơi ưu ái nữ hoa nương nương chẳng những là nhân tộc thánh mẫu đồng dạng cũng là yêu tộc thánh nhân nghiêm ngặt nói đến nhân tộc cùng yêu tộc nên tính là quan hệ thân thích mà yêu tộc lúc k i a là thiên địa cường đại nhất hai cái chủng tộc một trong nhân tộc chẳng khác nào là yêu tộc nghèo thân thích căn bản không được yêu tộc quản lý không qua nhân tộc năng lực sinh sản quá nhanh không thể so với yêu tộc kém mà lại thân thể bọn họ bên trong còn có lưu yêu tộc thánh nhân nữ o a huyết mạch ăn nhân tộc đối yêu tộc tu luyện tới nói có chỗ cực tốt phát hiện này khiến cho yêu tộc đối nhân tộc quan tâm tăng nhiều Nguyên lai chương á i sáu trăm tám c mươi mốt một món lễ lớn nhi đồng dạng vào lúc đó thiên địa điểm vui yêu yêu tộc ăn người tăng trưởng tu vi vũ tộc nhìn không được liền nghĩ đem nhân tộc giết sạch diệt sạch nhường ngươi không có ăn v u yêu hai đại chủng tộc thế mà đồng thời đối phó một cái mới phát chủng tộc mà lúc này nhân tộc thánh mẫu không có ngăn cản thành lập nhân giáo đạo đức thiên tôn cũng không có ngăn cản chỉ vì thiên hành kiện nhân tộc dùng không ngừng vươn lên muốn thay thế v u yêu hai tộc liền chắc chắn trải qua tầng tầng gặp chắc chở mới có thể đứng ngạo nghệ giữa thiên địa không có mưa gió liền không thể nhìn thấy cầu vồng muốn có được chưa từng có có được đồ vật liền nhất định phải trải qua chưa từng trải qua sự tình v u yêu đầu người n h â n tộc không vong liền tất có thể thay vào đó chính là này một trường giết chóc kém chút giết nhân tộc di tộc, nhân tộc tiền d i ế t chỉ còn lại có mấy vạn người sự khốc liệt trình độ có thể nghĩ tại là nhân tộc tiền bối lập xuống thệ ngôn bọn hắn càng v u yêu hai tộc thế bất lưỡng lập bọn hắn muốn ăn yêu tộc thịt d t yêu tộc cướp đoạt yêu đ a n tiến hành tu luyện nếu như là bình thường chủ tộc thệ ngôn cũng chính là thệ ngôn mà thôi nhưng là nhân tộc thiên địa nhân vật chính bọn hắn thệ ngôn đạt được thiên đạo bảo hộ nôn xuất phát tùy thiên đạo thừa nhận cho nên nhân tộc d t yêu thiên kinh điện g h ĩ a yêu tộc ăn thịt làm trái thiên đạo vô số thay trời hành đạo người dồn dập gia nhập trong đó nhân tộc dễ yêu còn có khả năng thu hoạch công n ư c mà yêu tộc dễ người liền sẽ nghiệp lực q u n th c h ế trần không có chỗ có t ô n đồng thời sẽ còn thiên thiên điểm, đạo thời tại vượt qua thiên kiếp thời điểm, bị thiên đạo cho thu thập một cho h kiếp sẽ c qua bị u Tại i v cổ tộc, yêu yêu thiên bốn lâm i linh mà tại hiện tại, trừ phi là linh giả, người điểm ề n Trần có hoặc hóa. là là l khí trí. trừ Mà dư bị trước đó thông linh tiên thuật liền có chút yêu tác dụng thế nhưng hắn tại sao phải điểm yêu không có cần thiết này sao hiện tại đầu này trắng hổ đại vương vậy liền đi chết đi tốt chuẩn tiên đế mà thôi trần lâm hiện tại tiên đế bài danh thứ tám mươi c h í vị đúng hắn bài vị lại tiến bộ tăng lên một vị có thể không nên xem thường này nho nhỏ tăng lên một bước này tăng lên trực tiếp khiến cho hắn tiến vào trước liền là liệt kê chết sau một khắc đầu này trắng hổ đại vương tại chỗ bị g i ế t theo trắng hổ đại vương bị g i ế t bị hắn khống chế hai cái trận chiến quỷ cũng thoát ly khống chế thân hình dừng lại sau đó chi nhớ trong nháy mắt đạt được dung hợp bọn hắn làm sao không biết chính mình được cứu từ khi bị trắng hổ đại vương khống chế đến nay bọn hắn thân bất do kỷ còn bị hắn thường xuyên cởi trách một cái không tốt sẽ còn bị thôn p h ệ hồn phi phép tán hiện tại cuối cùng xin nhờ trắng hổ đại vương khống chế bọn hắn không nhịn được nghĩ khóc đáng tiếc chính là bọn hắn đều là trận chiến quỷ muốn khóc cũng không có bất kỳ cái gì nước mắt chỉ có thể đối trần lâm thật sâu bái đa t ạ trần lâm phất phất tay nói các ngươi vẫn là sớm một chút đầu thai đi mặc dù hóa thành trận chiến quỷ nhưng là linh hồn bảo tồn hoàn chỉnh đầu thai chuyển thế còn có thể bảo tồn đời này tiếp này trí nhớ cũng không thể nói trước có phải hay không nhân họa đ ắ c phúc chúng tu một lần nữa trải vớt chính mình con đường tu luyện đây đối với rất nhiều đã tu luyện tới đỉnh phong người là tốt nhất một con đường ngươi cảnh giới tu luyện cao tự nhiên sẽ đạt được một chút tốt hơn truyền thừa công pháp tốt hơn đặt nền móng công pháp thế nhưng ngươi đã bỏ qua đặc nền móng công pháp chẳng khác nào chuyện sai cơ hội tốt n ạ o tu luyện một chút vì cái gì không thể đem những cơ hội này thành công một lần nữa nhặt lên trung tu không thể nghi ngờ là tốt nhất một con đường mà lại có chút cao giai công pháp nhất định phải theo chúc cơ bắt đầu tu luyện hai cái trận chiến quỷ đi bất quá trước khi đi lại đưa trần lâm một món lễ lớn nay phần đại lễ trần lâm không có vội vã đi thu lấy về phần hiện tại hắn muốn đại khai s a giới trần lâm cường hãn vừa rồi một phiên kỹ thuật đã sớm sợ choáng váng một bên tư đồ lễ tổ sư liền là tổ sư, Đối với tổ sư mạnh mẽ và thần kỳ hắn là một lần bị quét mới nhận biết thần không biết quỷ không hay nắm chính mình theo t i ệ t giáo sơn môn thu lấy đến nơi đây hắn hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng ngươi nếu có thể đem ta thu lấy đến trước mặt ngươi làm phiền ngươi nắm ta đưa trở về a đưa trở về trần lâm có thể làm được a thế nhưng ta tại sao phải đem ngươi đưa trở về nha đem ngươi đưa trở về người nào mang ta đi t i ệ t giáo ai làm công cụ của ta người cái này là ngôn s u ấ t phát thủy hồng loan thiên kinh một sơ hở chỗ đối với người khác có ích đối với mình lại vô dụng đồ sát này mấy tiểu yêu vậy liền đơn giản nhiều một người nhắc kiếm thậm chí đều không cần tư đồ lễ độc thủ một phiên đ ổ sát phía dưới thương vong t h n g trọng một cái hai cái ba cái vô số người bị giết này mấy tiểu yêu tựa như là trời mưa một dạng một cái cũng không được muốn chạy trốn rất nhanh mấy trăm tiểu yêu bị giết sạch giết sạch này mấy tiểu yêu trần lâm căn bản không có ý định rời đi mà là thân hình l ó i lên tiến vào ngọn núi lớn này bên trong trong núi còn có càng nhiều yêu ma trở lấy hắn đánh giết mà lại ta còn có một món lễ lớn trở lấy hắn tiếp nhận đ ổ sát tiếp tục c h ọ n vẹn hơn hai n g h n yêu ma rất nhanh bị giết chóc không còn một cái không có lưu một bên tư đồ lễ có chút bị dọa phát sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vị tổ sư này bình thường thoạt nhìn người vật vô hại s á t tâm to lớn như thế bất quá suy nghĩ một chút nguyên lão vận mệnh liền không khỏi s u y xùy không thôi nguyên tông chết vô ích hối hận của mình a lúc trước liền không nên nhường nguyên tông đi giết hắn cuối cùng còn v ì này hưởng đưa tính mệnh hiện tại liền báo thủ cũng không có tư cách người ta là tổ sư người có tư cách gì đi giết tổ sư cái này t r ắ n g hổ đại vương còn thật thích hưởng thụ trần lâm lai đến đ ộ u phủ không nghĩ tới a bất quá lập tức nghĩ đến hai cái trận c h i ế n quỷ nơi này động phủ căn bản không phải trắng hổ đại vương xây dựng mà là đã từng nơi này liền tồn tại một cái động phủ đồng thời trong động phủ còn có một cái truyền thừa đáng tiếc là này trắng hổ đại vương mặc dù là chuẩn tiên đế nhưng lại mở không gian này truyền thừa đại trận cái này truyền thừa có thể là coi là đại la kim tiên lưu lại truyền thừa đại trận sao hắn trần lâm hiện tại có thể là đại đạo tiên vương đẳng cấp trận pháp sư không quan trọng tiểu trấn h á có thể khiến cho hắn bị ngăn lại rất nhanh lúc trước trận chiến quỷ trong tin tức trần lâm tìm được cái này truyền thừa địa phương nơi này thật có một cái thách thất thách thất có một cái đại trận thủ hộ ngươi dù như thế nào cũng không thể tiến vào đại trận chỗ sâu thì ra là thế trần lâm rất nhanh liền trong nháy mắt phát hiện này tòa sở hở của trận p h á p chỗ một phiên tay một trưởng vô gia đại trận lập tức vang lên răng rắc một tiếng đại trận trong nháy mắt bị phá ra trần lâm cũng lập tức xài bước đi đi vào tiến vào thạch thất trong thạch thất tình huống trong nháy mắt n h ấ t biến phát hiện mình lúc này căn bản không phải ở thạch thất bên trong mà là tại một vùng biển mênh mông bên trong có chút ý tứ trần lâm cười ra đi làm sao muốn ta buộc ngươi ra tới thế nhưng trần lâm đối phương tựa như là làm như không nghe thấy trần lâm hừ lệnh nói ngươi thật đúng là muốn cho ta buộc ngươi ra tới vậy thì tốt ta thành toàn ngươi đã khỏe vê anh t r ở tay liền làm một quyền đập ra ngoài vương đạo sát quyền quyền ý thao tiên thủy thiên diệt địa một quyền phía dưới toàn bộ trên mặt biển đều quật khởi thao thiên s ó n g lớn biển cả nước ra một đầu thanh sắc cự long theo biển cả chỗ sâu vào ngược ra ngược lại hướng phía trần lâm liền công đánh tới chương sáu trăm tám mươi hai bộ thiên thần trưởng thanh sắc cự long trần lâm cười c ầ u thí còn không hiện ra nguyên hình ta đây liền đánh ngươi hiện ra nguyên hình tới vê anh chở tay liền làm một trưởng vô g a Kinh thiên đây là một môn h thần thông tiên h đế đẳng cấp việt học bộ thiên thần trưởng đối với thiên đế đẳng cấp việt học trần lâm không thèm để ý để ý là hắn bạo kích trả về tư thế có thể đạt được một mươi lần bạo kích trả về đây là nguyên thủy nhất công pháp mười lần bạo kích tổng có một lần thích hợp bản thân trần lâm hít sâu một hơi tâm tư quen thuộc tâm tình xúc động đơn giản hận không thể lập tức đem môn t u y ệ t học này tìm người bạo kích trả về một phiên không phải còn có tư đồ lễ sao bộ thiên thần trưởng giống như là xiển giáo t u y ệ t học thuộc về đỉnh phong tiên đế t u y ệ t học lấy từ bản cổ khai thiên c h i ý hào hùng k h í thế sở hướng bênh lễ bộ trưởng p h á p này một khi thi triển có khả năng bộ phát ra lực lượng hủy thiên dịp đ i ệ mỗi một chiêu mỗi một t ứ c đều ẩn chứa uy lực cường đại hết thảy năm chiêu trần lâm nếu như nhớ không lầm bộ trưởng phát này chính là ngọc đỉnh chân nhân sáng tạo xuất hiện ở đây chẳng lẽ nơi này là ngọc đỉnh chân nhân đạo phủ không nên ngọc đỉnh chân nhân là xiển giáo nguyên thủy t i ê n tôn đồ đệ là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên luận thực lực có thể nói là thập nhị kim tiên đứng đầu không thua kém xiển giáo đại sư huynh nam cực tiên ông mà nam cực tiên ông cũng không như thập nhị kim tiên liệt kê mà ngọc đỉnh chân nhân tuy nói rõ trên mặt chỉ có một cái đệ tử cái kia chính là nhị lang thần dương tiện dương tiện đã từng tàn sát ba vạn tiên minh thực lực mạnh mẽ phi thường một cái khác thật muốn tính toán ra cái kia chính là viên hồng dương tiện có thể nói là kế thừa trí tuệ của sư phó mà lại nộ tính cực cao tại hạ núi trợ giúp k ư ơ n g tử nha trước đó liền đã thân thể thành thánh viên hồng khả năng rất nhiều người cũng không biết hắn là ngọc đình chân nhân đệ tử dương tiện thực lực mạnh mẽ nhưng mà đối mặt mai sơn thất q u á i đứng đầu viên hồng đồng dạng không có sức lực viên hồng bản thể là chỉ viên hầu học xong cựu truyền huyền công cùng bảy mươi hai loại biến hóa cùng dương tiện đánh có qua có lại ai cũng không làm gì được đối phương cuối cùng vẫn nữ hoa nương nương đem giang sơn xã tắc đồ cho dương tiện này mới đem hạ phục cựu truyền huyền công đạo môn việt học trần lâm cũng đã biết trừ cái đó ra còn có bảy mươi hai loại biến hóa viên hồng cũng sẽ những thứ này viên hồng dĩ nhiên chỉ có thể coi là ngọc đình chân nhân ký danh đ thập nhị kim tiên ngoại trừ xuất thân xiền giáo phần lớn đều có chính mình đạo tràng mà ngọc định chân nhân liền không có cũng là xiền giáo hẳn là có môn tuyệt học này đây cũng là trần lâm suy đoán hắn lúc này mà nói này chút đều không phải là cái gì quan trọng vấn đề chủ yếu nhất vẫn là thật tốt tu luyện một chỗ mà liền tranh thủ có thể tại cơ sở này bên trên đi đến vị trí cao hơn đối hắn không đạt được này miếng tinh thạch đạt được bộ thiên thần trưởng huyên cảnh trong nháy mắt t à n biến hắn cũng phát hiện mình y hiện nguyên đứng tại nguyên bản bốn trong phòng trần lâm vừa rồi đột nhiên tàm biến hiện tại đột nhiên xuất hiện tư đồ lễ, lễ, lễ nói ra b i ế thiên thần trường đỉnh cấp tiên đế tuyệt học ngọc đình chân nhân sáng tạo nghe nói là lĩnh hội khai thiên ấn nhớ sáng tạo tại xiển giáo rất nhiều tiên đế tuyệt học bên trong gần với phiên thiên ấn vô thượng công pháp thậm chí so cựu long thần hòa cháo cũng mạnh hơn một điểm nghe nói thất truyền coi như là xiển giáo cũng chỉ tàn chiều năm đó ngọc đình chân nhân không biết đem môn công pháp này chuyển thụ cho đệ tử của mình lại truyền thụ cho một con hồ ly trần lâm lập tức hứng thú cười hỏi mau nói chuyện gì xảy ra tư đồ lễ nói ra tổ sư này kỳ thật cũng là phía ngoài nghe đồn không làm được đến được bất quá tổ sư hỏi thăm ta vẫn là cho tổ sư ngươi nói một chút bị tư đồ lễ nói chuyện trần lâm thế mới biết không sai dương tiện nửa người b ả n thần mẫu thân là hạo thiên thượng đế muội muội giao cơ phụ thân lại là một phạm nhân dương tiện xuất sinh không lâu về sau liền thấy tận mắt thiên đế điều động binh tướng trước tới bắt mẹ của mình ở trong quá trình này phụ thân của dương tiện cùng đại ca của mình đều bị giết chết sống sót chỉ có hắn cùng mượi dương tiện mẫu thân cũng bởi vì tư xứng phạm nhân xúc phạm thiên đ i ề u bị đặt ở đảo núi phía dưới gian đe vì báo thủ vì cứu ra mẫu thân dương tiện lúc này mới đạp vào con đường tu luyện bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân dương tiện bái sư học nghệ lớn nhất một cái mục đích chính là vì cứu ra mẫu thân vì đại ca phụ thân báo thủ mà b ổ thiên thần trưởng n g lực to lớn tựa như bản cổ đại thần khai thiên tích địa nếu là bị dương tiện học được đến lúc đó hắn che giấu không được cựu hận của mình bởi vậy nhật mà thậm chí làm hại chư thiên vạn giới cái t i ế chính là, là tội lỗi lớn đương nhiên đây cũng chỉ là bên trong một cái nguyên nhân còn có một nguyên nhân cái kia chính là tu luyện bổ thiên thần trưởng cần hao phí thời gian dài vẹn vẹn là muốn muốn nhập môn đều cần ít nhất thời gian ngàn năm không giống như là cựu chuyển huyền công mặc dù thời gian tu luyện cũng không ngừng thế nhưng càng cần chính là tư chất hết lần này tới lần khác cái này tư chất dương tiện có xuất sinh liền là tiên thiên ma thần tư chất hơn nữa là thích hợp nhất tu luyện cựu chuyển huyền công ngươi tiên thiên chiến thần tư chất vì chiến mà sinh vì cựu chuyển huyền công mà sinh bổ thiên thần trưởng lại cần thời gian lúc ấy mẫu thân của dương tiện có thể là bị đặt ở đảo núi phía dưới ngày đêm chịu khổ loại tình huống này ngươi khiến cho hắn làm sao có kiên nhẫn đi bình tĩnh lại tâm tình tu luyện bổ thiên thần trưởng cựu truyền huyền công tư chất đầy đủ đối với ngọc đình thật người mà nói có khả năng t ố t thành mà bổ thiên thần trưởng lại không xong rồi đến mức cái kia con cáo nhỏ lại không phải ngọc đình chân nhân truyền thụ mà là bị t r n g đi Vi lực không tệ thế nhưng tu luyện nhưng không được làm trần lâm nói ra vừa vặn ta liền sẽ môn này bổ thiên thần trưởng nhìn ngươi nói như thế hương thực tổ sư ta liền truyền thụ cho người đã khỏe nói xong hướng phía tư đồ lễ một chỉ điểm qua theo một cỗ khổng lộ trí nhớ trong nháy mắt bị tiếp nhận tư đồ lễ trong nháy mắt liền tiếp nhận bổ thiên thần trưởng phương pháp tu luyện tại chỗ nhường tư đồ lễ bị chấn động đến thứ này lại có thể là thật bổ thiên thần trưởng thổ sư này đa tạ tổ sư mặc dù hắn là thánh tử có thể tu luyện tiên đế công pháp thế nhưng ai biết ghét bỏ tiên đế công pháp ít mà hắn tu luyện là do chi chu tiên kiếm ý môn này chi tôn tuyệt học thế nhưng trừ cái đó ra bổ thiên thần trưởng có thể là một môn trường pháp không cần bất kỳ pháp bảo nào là có thể độc lập thi triển tồn tại mà lại đây chính là lĩnh hội bản cổ khai thiên ấn nhớ sáng tạo ẩn chứa ý tứ khai thiên ý cảnh đối với mình lĩnh hội chu tiên tứ kiếm có không thể tầm thường so sánh tăng lên cùng giá trị đáng tiếc duy nhất chính là môn công pháp này quá khó khăn tu luyện đương nhiên một khi nhập môn đến tiếp sau tu luyện liền đơn giản nhiều chương sáu trăm tám mươi ba thiên đình cùng đại giáo và môn đệ nhất bước trước n u ô i khai thiên ý cảnh đây cũng là này môn vô thượng công pháp một bước khó khăn nhất chỉ cần n u ô i ra khai thiên ý cảnh liền có thể nhập môn đây cũng là tại sao phải tốn hao một ngàn năm g à n n thời gian đây là đối dương tiện mà nói đối tư đồ lễ cần thời gian càng nhiều dương tiện là tiên thiên thượng phẩm thần ma tư chất hãn tư đồ lễ thượng phẩm tiên thiên đạo thể mà thôi cần chỉ sợ vào năm vài vạn và năm thế nhưng nói đi thì nói lại n à y b ổ thiên thần trưởng một khi luyện thành uy lực có thể đủ so sánh rất nhiều trí tôn t u y ệ t học chân tiên mười vạn tuổi kim tiên trăm vạn tuổi thiên vương một n g à n vạn năm mấy vạn năm thời gian trong n g á y mắt đã qua cái kêu môn thần thông tu luyện không phải cần mấy trăm mấy ngàn thậm chí vài vạn năm thời gian vài vạn năm nhập môn mà thôi cũng không phải tu luyện bất thành trần lâm có một chút phúc lợi bất kỳ cái gì công pháp bạo kích trả về liền nhập môn trần lâm có thể không có ý định tu luyện bộ thiên thần trưởng chẳng lẽ là mình trí tôn thần quyền đối thủ trí tôn thần quyền vừa ra bổ thiên thần trưởng lợi hại hơn nữa cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ keng ký chủ truyền thụ đồng môn đệ tử tư đ ổ lễ tiên đế tuyệt học bổ thiên thần trưởng phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn bạo kích trả về đạt được trí tôn tuyệt học như lai thần trưởng như lai thần trưởng là trí tôn tuyệt học được a thế nhưng một trăm vạn bạo kích là chuyện gì xảy ra ngoại trừ quán đỉnh thời điểm bạo kích trả về công kích á p súc sau mới gấp trăm lần bên ngoài này một trăm vạn lần bạo kích trả về là thấp nhất một lần bùn áo không dính lên tường được trần lâm thật nghĩ một bàn tay chụp chết cái này tư đồ lễ chính mình lựa chọn ban đầu có đúng hay không a i á c rưởi đồ chơi được a mặc kệ hắn đối với hắn đã là bó tay rồi bất quá như lai、like、thần trường ấn lý thuyết không nên đẳng cấp như thế thấp a thế mà so diệt sạch thần quang thấp nhiều như vậy liền t ư tượng kế i bí hôn nguyên kế i bí cũng không sánh nổi trừ phi là thì ra là thế trần lâm đột nhiên nghĩ đến chính mình chu tiên trận đ ổ ngũ phương như lai、like. lúc trước chu tiên trận đồ có thể là thông tiên giáo chủ giao cho đa bảo đạo nhân đa bảo thành tựu như l、like, a lợi dụng chu tiên trận đồ hóa thần ngũ p ư ơ n g như l、like. a như lai thần trưởng đơn nhất t r ư ờ n g pháp hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là bình thường trí tôn t u y ệ t học thế nhưng ngũ phương như lai thi triển liền là một bộ cường hãn trí tôn t u y ệ t học một trưởng có thể so với diện sạch thần quang so h ô n nguyên chu tiên t ứ kiếm tứ tượng chu tiên tứ kiếm không hề yếu đương nhiên so ra kém hôn nguyên hợp nhất tứ tượng hợp nhất thế nhưng so bất luận cái gì một môn đơn nhất kiếm pháp mạnh hơn nhiều ngũ phương như lai phân biệt là trung ương đại nhật như lai đông vương bất động như lai nam phương bảo sinh như lai tây p ư ơ n g a di đà như lai bắc p ư ơ n g không, không thành tựu như lai chia thành năm p h n môn này ngũ p ư ơ n g như lai s o nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn chính xác kém không ít, nhưng lại cũng là gần với nhất khí hóa tam thanh tồn tại như lai thần trưởng tiếp lấy này ngũ phương như lai mới có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất ngũ phương c h ố n g chất t hủy thiên diện địa đây mới thực sự là địa phương đáng sợ kỳ thật trước đó ngũ chỉ sơn liền là theo như lai thần trưởng bên trong diễn hóa mà đến mà lại như lai thần trưởng chỉ có một chiêu không phải cái gì mười chiêu chín chiêu n à y chút trưởng pháp đều là mượn nhờ như lai tên lấy được như lai thần trưởng mà thôi đều là cái này tư đồ lễ quá rất dười hắn làm sao có thể làm cho mình bạo kích trả về chỉ có một trăm vạn trần lâm phiền muộn thì phiền muộn thế nhưng hiện tại hai người một đường chỉ có tìm hắn bạo kích trả về con mối lại nhỏ đều là thì sao như lai thần trưởng bị như lai ngũ phương như lai thi triển so trí tôn thần quyền lợi hại hơn thế nhưng đơn độc sử dụng thật đúng là so ra kém trí tôn thần quyền giải quyết cả tòa núi yêu ma là nên xuất phát hai người đằng vân g i á vũ cũng không chậm r ờ i đi này một tòa yêu ma chỗ đại sơn đi vào một tòa thành trì một tòa thiên thành bởi vì nơi này có một tòa thiên triều thiên triều phía trên liền là tiên đình tại tiên giới cũng có tiên đình tiên đình nhất định phải có tiên đế tòa trấn mà thiên triều cũng cần chuẩn tiên đế toa c h ấ n thiên đ ì n h không tại tiên đình thành tiên giới nhất thường quy tồn tại vẹn vẹn là tiên đình số lượng không dưới mười cái chính là như vậy tồn tại sáng tạo ra tiên đình khổng lồ số lượng tiên đình cùng đạo tràng ngồi ngang hàng dĩ nhiên cũng chính là đệ nhị đẳng cấp đạo tràng cùng đẳng cấp thứ nhất đạo tràng là so sánh không bằng tỷ như quảng thành đạo tràng xích tinh tử đạo tràng các loại người ta là đứng sau lương trí tôn chuẩn thánh ngươi một cái tiên đế tính là gì tự nhiên những đạo trường này cũng so ra kém đại giáo đại, giáo đại biểu khí vận đạo tràng tiên đình cũng là như thế bọn hắn sở dĩ thành lập đại giáo đạo tràng thánh địa tiên môn các loại hết thẻ cũng là vì khí v ậ n trần lâm mới chướng mắt không quan trọng khí vận chính mình có thể là hỗn độn linh bảo chấn áp khí vận có hệ thống chấn áp khí vận đã sớm đã vượt ra khí vận đầu mối then chốt đi đến thiên địa mới đi vào xem đi ngang qua nơi này làm sao có thể không vào xem trần lâm thân hình nói lên liền tiến vào này một tòa thiên triệu bên trong thiên triều người mạnh nhất nhất định phải là chuẩn tiên đế bọn hắn tu luyện đều là đúc tiên đình tri đạo đạo tràng đi là đúc đại giáo đạo lý chăm sông đổ về một biển vương triều chi chủ có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện vô luận là tu luyện n g ộ đạo vẫn là chờ một chút đều có thể ra chỉ gấp đôi mà lại tại vương triều bên trong đối địch chiến lược có khả năng tăng lên gấp đôi dưới trướng tam phẩm trở lên đại thần có khả năng tăng lên nửa thành hoàng tử hoàng hậu thân vương có thể tăng lên bảy thành hoàng triều chi chủ có thể tăng lên gấp ba dưới trướng tam phẩm trở lên đại thần có khả năng tăng lên gấp đôi hoàng tử hoàng hậu thân vương có thể tăng lên gấp đôi nửa đế triều chi chủ có thể tăng lên gấp năm lần dưới trướng tam phẩm trở lên đại thần có khả năng tăng lên gấp ba hoàng tử hoàng hậu thân vương có thể tăng lên một lần tiên triệu chi chu có thể tăng lên gấp một lần giữa chương tam phẩm trở lên đại thần có khả năng tăng lên gấp năm lần hoàng tử hoàng hậu thân vương có thể tăng lên gấp sáu lần tiên đình chi chu có thể tăng lên gấp hai mươi lần giữa chương tam phẩm trở lên đại thần có khả năng tăng lên gấp một lần hoàng tử hoàng hậu thân vương có thể tăng lên gấp m ư ơ i hai lần tiên đình chi chu có thể tăng lên gấp trăm lần giữa chương tam phẩm trở lên đại thần có khả năng tăng lên gấp hai mươi lần hoàng tử hoàng hậu thân vương có thể tăng lên năm mươi lần năm đó tiên đình chi chu Tăng lên g ấ、so、cho dù là đại giáo giáo chủ tối đa cũng chỉ có thể tăng lên tám mươi lần mà không phải gấp trăm lần đạo tràng tri chủ cũng là như thế tăng lên là mười lăm lần cũng không phải gấp hai mươi lần chương sáu trăm ạ o càng ngày càng tám mươi n g bốn rèn đi tiên h đỉnh,、so、đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh đại giáo không chỉ tồn tại vẫn là năm cái thêm một cái đại giáo chẳng khác nào cùng ngũ đại đại giáo tranh đoạt thiên địa khí vận người ta sau lưng đừng có thể là thành nhân trừ phi ngươi cũng trở thành thành nhân thiên đình tri chủ lại không cần trở thành thành nhân đại giáo cũng không cần trở thành t h á n h nhân thế nhưng hết lần này tới lần khác đại giáo đứng phía sau t h á n h nhân trở thành thiên đình c h i chủ trở thành đại giáo câu c h i chủ so với những người khác lại càng dễ trở thành t h á n h nhân năm đó đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất kiến lập thiên đình chính là vì mượn nhờ thiên đình lực lượng thành thánh mà lại bọn hắn còn kém chút thành công thậm chí bọn hắn thành lập thiên đình liền thiên đạo đều kiến kỵ vì thế hồng quân dùng thân hợp đạo thế là liền vô tình hay cố ý đến đỡ vu tộc đối kháng yêu tộc vu tộc cuộc h ở i đồng thời còn đưa tới vu yêu đại chiến cuối cùng đồng uy vô tận hai người cũng không có trở thành thành nhân không thể không nói hồng quân làm yêu a cho nên trần lâm muốn thành thánh nhất định phải cẩn thận hồng quân đột nhiên trần lâm phiền muốn phát hiện mạng của mình làm sao khổ như vậy à liền không thể vui sướng tu luyện sao vì cái gì hết lần này tới lần khác này bao nhiêu khó khăn tại thiên nguyên thế giới phía trên đứng đấy một cái thiên nguyên l ã o tặc thời khắc không chính xác người khác trở thành đại đế cường giả mà bây giờ hắn bay đầu phát hiện chính mình muốn trở thành t h á nhân n h đứng sau l ư n g chính là hồng quân l ã o tổ một cái càng thêm hung tàn tồn tại bất quá không quan hệ chính mình có hệ thống chính mình có khai thiên trải qua còn chưa tin ngươi lợi hại hơn nữa còn có thể thật ngăn cản ta không thành trần lâm hít sâu một hơi sau đó liền bình thường trở lại quản hắn binh đến tương c h á n nước đến đất chặn nhốt ngươi hồng quân bao nhiêu lợi hại ta trần lâm không sợ ngươi lao tử có diệt thế cối say ngươi có cái gì ngươi không có cái gì ngươi có tư cách gì cùng ta d i ế u võ dương oai không có thật phải chờ tới lao tử thành thánh ai thắng ai thua đều không nhất định thánh nhân nước rất sâu mặc dù không biết cảnh giới phân chia nhưng nhìn khai thiên trải qua phân chia biết đại khái t ầ n g thứ một ư ơ i thánh nhân cảnh giới thánh nhân chia làm thiên đạo thánh nhân đại đạo thánh nhân đạo thánh đến mức hồng quân không phải đại đạo thánh nhân c ũ n g không phải thiên đạo thánh nhân mà là ở vào khoảng giữa thiên đạo thánh nhân cùng đại đạo thánh nhân ở giữa tồn tại đại khái tình huống trần lâm vẫn có thể biết một hai có chút ý tứ nếu biết vậy thì có thời gian thật tốt tính toán một thoáng cũng có thể mặc kệ những thứ này nay một tòa thiên triều tên là đại nguyên thiên triều mà nay một tòa thành trì tên là thiên nguyên t h i ê n thành liệu nó lại là thiên nguyên trần lâm không còn gì để nói sở dĩ tiến vào này một tòa thành trì cũng là bởi vì cái tên này tại thiên nguyên trong lịch sử lợi mặc dù nói như vậy tại thiên nguyên thành tựu i thiên đế về sau chỉ có tam thanh đại đế theo trong tay hắn phi thăng nhân tộc mười tám đế phía sau mười sáu tôn đại đế không có một cái nào có thể theo trong tay hắn phi thăng mà đi nói cách khác hắn liền là một cái chướng ngại vật phàm là muốn theo trong tay hắn rời đi đại đế toàn đều đã chết không phải là bị hắn t h ố n vệ mà là bị hắn đánh giết trước đó cũng là chính mình dọa chính mình mà thôi thế nhưng trước lúc này tại hắn trở thành thiên nguyên thiên đế trước đó tam thanh đại đế đều đã là tiên đế huyền thanh tiên đế chẳng lẽ lại không thể có theo thiên nguyên thế giới cũng chính là tại thiên nguyên đại đế trở thành thiên đế trước đó rời đi thiên nguyên sau đó trở về t i ê n giới hơn năm trăm văn năm đầy đủ thành lập thiên triều vào xem hết thảy đều sẽ minh bạch trần lâm mặc dù chỉ là tiên vương đình phong nhưng lại là chuẩn tiên đế bản g danh sách xếp hàng thứ nhất tiên đế bản g danh sách bài danh tám mươi chín tồn tại mà lại là tâm linh luyện k h í luyện thể ba tu hiện tại còn phụ tu văn khí thân thức tâm linh lực lượng có thể nhìn một cái không sót gì cấp tốc hướng phía toàn bộ thiên thành l à n tràn chỉ cần không phải tiên đế còn thật không có người phát hiện coi như là tiên đế thì tính sao hãn trần lâm còn sẽ biết sợ côn lôn kính nơi tay thánh nhân đều mơ tưởng giết hắn chứ phi hồng quân ra tay thế nhưng hồng quân một khi ra tay liền có thể dẫn động diệt thế cối say đến lúc đó hồng quân đều sẽ dị thường bị động không thể a tòa thành chỉ này không thể so giang sơn thành kém trần lâm gật đầu nói một bên tư đồ lễ khinh thường nói tổ sư đó là không biết tại ta tiên giới có thập đại tiên đỉnh đó mới gọi phồn hoa n à y một tòa thiên thành cùng tiên thành vừa so sánh cái kia chính là nông thôn cùng đại thành thị tương đối n à y thập đại tiên đỉnh cái kia toàn là dựa theo trong truyền thuyết t i ê n đình kiểu g á n g tu luyện thiên đình a năm đó đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chế tạo tập hợp toàn bộ hồng hoang bách tộc lực lượng chế tạo thành thiên đình túng h à n h thiên địa ở giữa chín vạn dặm giá vân phía trên xuyên qua cách quẻ nam thiên môn qua tiếp dẫn điện chiều hội đi sau cùng thẳng tới lăng tiêu điện bên trong nay điện vì thiên đế bốn mùa c h i ề u thần chỗ tương đương như thế gian kim l o â n điện lăng tiêu điện sau đến hậu cung tả hữu có được kim long t h ạ i phượng chờ t i ê n cầm dị thú thủ hộ bốn phía để bảo toàn đủ loại kỳ hoa dị thảo xuyên qua vườn hoa qua đồng lư cung mà tới bắc thiên môn xuyên tam thập tam thiên đâu xuất cung qua phong thần đài mà tới tây thiên môn qua lăng tiêu điện đi phía trái đầu mà tới chém yêu đài đến s ơ lợi cung mà tới đông thiên môn ba trăm sáu mươi lăm tôn yêu thá Càng có 12, 9, vị yêu thần, vậy cũng thần, Tiên Vì, còn càng yêu Thái Phủ Kim Kim vô sau ố b o lớn bên trên ngàn n và h i ề Sau này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nga xuống thiên đình yêu tộc sụp đổ thiên đình tàn phá lại sau này bị hồng quân đạo tổ để cho mình hai cái đồng nhi trở thành thiên đế cùng đế hậu vương mẫu bất quá lúc này hai người là không bột đấu gột nên hồ thiên đình không ai thế là hai người tìm hồng quân khóc lóc kể lệ này mới có phong thần đại kiếp đến tận đây thương chu giao thế thời khắc tam giới huyền học thần ma thuận theo thiết mệnh trợ xung quanh phạt trụ lịch luyện tiên tiếp vừa mới gia tăng thiên đình sức người tứ lại thiên môn thay phiên tứ đại thiên vương thay phiên cương vị công tác thuận thiện trưởng quản thiên hạ tứ đại bộ châu chi mưa thuận gió hòa càng có nhật n g u y ệ t du thần thái dương tinh quân thái âm tinh quân trực nhật thần giá trị lúc thần một trăm linh tám tinh tú tứ đại thiên sư nhị thập bát tinh túc cựu diệu tinh quan tam thanh tứ đế ngũ phương bốc đế các phương chiến thần các loại thiên đình lại một lần nữa đi đến thịnh vượng đáng tiếc tiệc vui trong t à n mới ngọc hoàng đại đế chính mình tìm được chết mạnh mẽ nhồn một cái u y chấn hoàng vũ chấn áp chư thiên vạn giới thiên đình làm trò không có liền thiên đình cũng hóa thành mảnh vỡ bị vô số người cất đoạt th trần lâm cũng là chẳng qua là nghe nói qua thiên đình phồn bình chưa từng thấy qua đi chúng ta rời đi thiên nguyên thiên thành không đội mà hồi trở lại tiệc giáo đi tiên đình nhìn một chút trần lâm lúc này bàn tay lớn một hồi tuyên bố nghe được trần lâm tư đồ lễ hận không thể chính mình cho mình một bàn tay nhường ngươi miệng tiện liền nói chuyện hiện tại tốt thay đổi chủ ý không nghe thấy tổ sư nói như thế nào sao đi tiên đình hắn hiện tại muốn làm nhất chỉ có một việc cái k i a chính là tốc độ nhanh nhất trở lại tiệc giáo không muốn tại bên ngoài sóng bên ngoài quá nguy hiểm hắn mặc dù là tiệc giáo thánh tử chương ế n h n g c chịu nổi dạng này dày vỏ sáu n g c h trăm c h tám mươi lăm sông thẳng thiên triều trần lâm dĩ nhiên không biết mình nhường tư đồ lệ ở trong lòng nấn ná lâu như vậy nếu là biết cam đoan một bàn tay phái đi qua đánh cho hắn đầu ông ông cho hắn biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy thứ đ ồ gì không biết m ụ i vị đương nhiên nói tới nói lui thật đứng trước cái vấn đề này thời điểm lại là một cái khác tình cảnh tiến vào thiên t r i ề u trần lâm rất nhanh đã tìm được dẫn đường cùng giang sơn thành một dạng đều không có trước đó ở nhân gian gặp được phong thanh dương một dạng có tiểu hướng đạo tồn tại cần nghĩ đến ngươi có thể đi quan phương thuê quan phương có cái này chuyên môn giới thiệu thiên thành nhân viên giá cả vừa phải già trẻ không đạt đúng liền là công đạo mà lại chết quý tốt tại giải quyết một đầu trắng hổ đại vương tăng thêm theo giang sơn thành lấy được tiên nguyên thạch tiền không là vấn đề trực tiếp một trăm i miếng tiên nguyên thạch ném tới dẫn đường đi thiên cung dẫn đường là cái trường sinh cảnh người tu luyện loại hiện tượng này hết sức phổ biến thành tiên trước đó công pháp có khả năng mua được các đại võ quán cũng có thể tu luyện tới mặc dù đẳng cấp đều không cao cũng chính là hạ phẩm trung phẩm công pháp nhưng lại cũng có thể để bọn hắn thành tiên tu luyện tầng thứ cao hơn liền là gia nhập tiên h triều tiên h triều bên trong không tông môn điểm này ngược lại để trần lâm thật bất ngờ nhìn xem dẫn đường đối tiên triều lòng trung thành không khỏi cảm cái mấy ngày này hướng thật đúng là có chút thủ đoạn cũng thế nhân t à i sao toàn bộ thiên triều nhân tài đều thuộc về thiên triều tu luyện người người có khả năng tu luyện còn có chuyên môn tu luyện trường học cùng võ quán võ quán chẳng qua là đốc xúc tu luyện làm ngươi đi đến cảnh giới nhất định là có thể đạt được một chút b a n t h ư ở n g đồng thời gia nhập thiên triều thu hoạch càng cao võ học mỗi người tại trở thành thành tiên cảnh giới thời điểm đều có thể tiến vào thiên triều tiên kho bên trong mà tuyển chọn một môn thích hợp bản thân công pháp thành cũng thiên triều bại cũng thiên triều cả đời đều dâng hiến cho thiên triều người ngươi đều dùng tiến vào thiên triều làm kinh trần lâm vung tay lên nói ra không sao ta chính là đi gặp một lần vị này thiên triều c h i chủ mà thôi thấy thiên triều c h i chủ bắt khí tức nhìn một chút có phải hay không thiên nguyên thế giới người hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ vị này thiên nguyên thiên triều c h i chủ rất có thể đi qua thiên nguyên thế giới đồng hương a cho dù là bản thân hắn c h i tiên giới thổ dân cũng là đồng hương nói làm liền làm rất mau tới đến thiên cung trước đó cái này thiên cung tu kiến chính là vàng son l ộ n l â y s a hoa cao cấp vô tận uy nghiêm cùng cao quý để cho người ta không tự chủ thấy một hồi tim đập nhanh không sai lúc này mới tính được là, là thiên cung sao trần lâm cười hắc hắc lớn tiếng nói đi thông báo một chút thiên nguyên người tới gặp một lần các người thiên triều c h i chủ cản dỡ trần lâm trực tiếp nhưng làm tư đồ lễ giật này mình dẫn đường càng là dọa đến sắc mặt t ạ m đạo toàn thân run dậy trong lòng tràn đầy hối hận a đáng chết ta làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê mội khi hắn dẫn đường hắn tới thiên cung thời điểm ta liền nên nghĩ đến hiện tại tốt đây không phải đang tìm cái chết sao chạy lúc này hắn chỉ trình có một ý nghĩ như vậy nhất định phải chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đại nhân vợ ta muốn sinh con ta liền cáo từ trước trần lâm tự nhiên biết hắn ý tứ đây là bị doa đến không quan trọng ngược lại cũng không có tính toán khiến cho hắn đi theo có khả năng dẫn đường mừng rỡ đây là đồng ý chính mình rời đi dẫn đường nơi nào còn dám lưu lại đơn giản hận không thể trên mặt đất có cái động chính mình lập tức chui vào được t ư đồ lễ đột nhiên thật hâm mộ dẫn đường thật muốn hỏi một câu chính mình có thể đi sao hắn hiện tại là một khắc đồng hồ đều không giống lưu lại nghĩ trước tiên rời đi quý biết tại ngươi t r e o chọc người nào không tốt tìm người thiên đình c h i chủ vẫn là ở ngoài thiên cung ngươi chẳng lẽ không biết trở thành thiên triều tri chủ tối thiểu nhất cần chuẩn tiên đế nếu như là tại thiên triều bên ngoài Hán đường đường trần i giáo hãi, tại t thánh tử không sợ hãi, thế t không nhưng bên sợ đây o n người g gấp ta l tăng thể thể Trần không mình phúc, phải phó. có có đối lâm lập tức chọc cho thiên triều đại quân phẫn nộ cầm đầu làm một cái cảnh giới kim tiên bông u xuống mang theo hơn m ộ ư ơ i người lập tức đem trần lâm vây lại lớn mật gọi thẳng ta chủ danh hiệu tội đ á n g chết và lần ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu c h ó i theo ta đánh vào thiên lao nhất định phải bắt lại lúc này không bắt sao có thể đi lập tức mọi người dồn dập vây lại lập tức đem trần lầm cùng tư đồ lệ vây lại trần lâm nhớm mày mục đích của hắn là thấy thiên triều tri chủ chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm vung tay lên một cái định thân chú thi triển đi ra đem những người này toàn bộ nhốt lại định thân chú thất thập nhị địa s á t thần thông một trong cũng là tiên đế đẳng cấp thần thông mặc dù không bằng tam thập lục thiên cương thần thông đều thuộc về đại thần thông thế nhưng cũng là tiểu thần thông đại thần thông cùng tiểu thần thông khác nhau ở chỗ đại thần thông y lực to lớn tiểu thần thông thắng ở thực dụng thì như định thân định trụ đối phó thân hình để cho người ta không thể động đậy tư đ ổ lễ cười khổ nói tổ sư nơi này dù sao cũng là thiên triệu thiên cung ngươi dạng này trực tiếp xông vào không tốt ta thiên triệu tri chủ tăng phúc có thể là gấp mười lần a tại bên ngoài Ta、tư a t đồ lễ nói g nhưng trong, đúng không sợ chi, của thế nhưng tại đây bên trong, ta thật phải thủ hắn. Kinh thường tại đối ta Trần bên đây Lâm là là không phải còn nói có ta sao. Tư sao. đổ lệ nói ra ta biết tổ sư ngươi thực lực mạnh mẽ t r ầ tiên đế đều không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ta vẫn là câu nói kia nơi này chính là tại bọn hắn thiên t r i ề u a bớt nói nhảm phía trước ta mở đường phía sau ngươi đi theo chính là trần lâm căn bản không cho tư đồ lễ bất luận cái gì cơ hội nói chuyện nhanh chân hướng phía thiên cùng mà đi tư đồ lễ lắc đầu được rồi có một câu nói rất hay đánh không thắng ta có khả năng chạy a chính mình có thể là có một trường đại na di phủ đúng cái này là tư đ ổ lễ lực lượng đánh không thắng liền chạy trong nháy mắt tan biến tại chỗ xuất hiện tại số bên ngoài ngàn km hẳn là có thể rời đi thiên cung nay hẳn là có thể rời đi tiên h nguyên thiên thành khẽ cắn răng liền lập tức đi theo t r â n lâm một đường thông suốt định thân chú phát huy có thể nói là thần cản giết thần phật cản giết phật ai đến cũng vô dụng trong nháy mắt đem hắn định trụ không thể động đậy rất nhanh t r â n lâm một đường thông suốt liền bị thiên triều c h i chủ cho biết thiên triều tri chi chủ tên là cổ t ă n nguyên cái này người thật lớn mật lại dám tự tiện xông vào thiên cung lúc này có thể bắt hắn cho tức đến run dày cả người vô tận l ử a g i ậ n bốc cháy lên muốn đem trần lâm cho chém thành muôn mảnh khá lắm lại dám tới tự tiện xông vào thiên cung ta muốn nhìn là người nào không biết chết sống đang khi nói chuyện cổ t a nguyên động trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm cùng tư đồ lễ trước mặt đưa tay liền làm ộ t trưởng vô số dưới một đầu kim sắc cự long dương nganh muốn vớt gào thét liên tục xuất hiện nay tới cổ t a nguyên cổ long ba trường chính là hắn căn cứ khí vận kim long sáng tạo chuẩn tiên đế tuyệt học có thể diễn hóa chín đầu kim sắc cự long chấn áp hết thảy cũng là hắn tuyệt học mạnh nhất. nay t u y ệ t học có thể mượn trợ khí vận lực lượng uy năng to lớn không biết bao nhiêu kẻ địch bị hắn một trưởng này cho tại chỗ đại sư lúc này đối mặt trần lâm đám người hắn là thật bị tức đến không biết sống chết lại có thể có người dám đến hắn thiên nguyên tiên triều cái dối vô luận là ai đều phải chết chương sáu trăm tám mươi sáu đánh phục lại nói trần lâm lớn tiếng nói thiên nguyên c h i chủ khoan động thủ đã ta có chuyện muốn nói cổ ta nguyên hử lạnh nói nói có chuyện gì muốn nói không nên ép ta đọc thủ trần lâm cười nói ngươi đi qua thiên nguyên thế giới đi nhận thức một chút trần lâm đến từ thiên nguyên thế giới khi nhìn đến cổ t a nguyên một khắc này trần lâm liền cảm nhận được hắn đeo trên người khí t ứ c mặc dù đã rất nhạt rất nhạt thậm chí huyền thành tiên đế gặp đều không cảm ứng được thế nhưng trần lâm lại có thể cảm ứng được hồng loan tiên h kinh cường hãn cũng không phải đơn giản như vậy cảm nộ g khí t ứ c đ a m thiếu giết người bắt khí t ứ c chuyện dễ như trở bàn tay cổ t a nguyên hừ lạnh nói thì tính sao mặc dù ta đi qua thiên nguyên thế giới thế nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý khinh nhuần ta tư bản khinh nhuần ta chết kỳ thật lúc này cổ t a nguyên nội tâm lại là không hiểu nhảy một cái chẳng lẽ bọn hắn là vì món bảo vật kia tới mặc kệ mặc kệ ngươi là vì cái gì đều phải chết s á t ý ngưng nhưng cổ ta nguyên tựa như một tôn ma thần hướng phía trần lâm phát động s á t ý nơi này là thiên nguyên thiên triều cổ ta nguyên thân là thiên triều c h i chủ chuẩn tiên đế cảnh giới lấy được thiên triều khí vận gia trì thực lực tăng lên hai không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hẳn lúc này chuẩn tiên đế hậu kỳ có thể chiến chuẩn tiên đế đình phong thậm chí c à n g mạnh ít nhất có thể đại chiến chuẩn tiên đế bản g danh sách tám chín mươi vị đương nhiên gia trì là gia trì đây là khí vận gia trì không tại bài danh phạm vi bên trong cho nên chuẩn tiên đế bản g danh sách không có tên của hắn nhưng lại không trở ngại chiến lược của hắn có thể so với chuẩn tiên đế bản g danh sách tám chín mươi bài danh a thực lực cưỡng hãn trần lâm biểu hiện ra chiến lược mới bao nhiêu cảnh giới mới bao nhiêu thiên vương đ ỉ n h phong cho nên hắn nhất định phải chết khi vận kim long lại một lần nữa dương nhanh múa vớt hướng phía trần lâm công đánh tới đến lúc này trần lâm làm sao không biết chuyện gì xảy ra đây là muốn cùng chính mình động thủ a Tốt. Thiên nguyên láo tặc, không nguyên đúng láo cách làm người của hắn phong cách rất đơn giản không phục không nguyện ý nói gì rất đơn giản đánh ngươi nói gì mới thôi trần lâm cũng không có ý định lưu thủ so chiến lược hắn sợ qua người nào hắn trần lâm hai tay s á p đâu không đối thủ nữa con ngón đ ú n g ra liền làm một đạo vô thượng chu tiên kiếm ý bạo phát đi ra chu tiên kiếm ý kiếm ý tùy tâm lúc này trần lâm chu tiên kiếm ý đã đi đến trạng thái đ ỉ n h phòng có được bạo kích trả về điều kiện hắn chính là không bao giờ thiếu kiếm ý nhìn một chút huyền thanh tiên đế tu luyện địa tri lục tiên kiếm ý mới đệ cựu phẩm mà thôi còn không có đi đến thứ mười phẩm cảnh giới viên mãn trần lâm tứ đại chu tiên kiếm ý lý giải cùng lĩnh hội mảy may không thua thông thiên giáo chủ một đạo kiếm ý mặc cho ngươi khí vận kim long hạng dì cường hãn trong nháy mắt vỡ vụn kiếm ý uy lực không giảm chút nào trùng t r u n g được điệp nhìn một cái không sót gì tiếp tục hướng phía cổ tam nguyên phát động cắn giết cổ tam nguyên giật n ả y mình đây là cái gì kiếm ý quá cường hắn đi chẳng những là cổ tam nguyên đồng dạng bị chấn động đến còn có tư đồ lễ đây là cái gì kiếm ý đây rõ ràng cũng không phải là gió chi chu tiên kiếm ý có được hay không hắn liền là tu luyện gió chi chu tiên kiếm ý rất rõ ràng trần lâm thi triển chu tiên kiếm ý so với chính mình càng thuần túy. uy lực càng lớn càng thêm hào hùng khi thế mà lại cái này cường hãn còn không phải mấy lần gấp mấy chục lần cường hãn mà là trọn vẹn gấp mấy vạn cường hãn đây là chính tông nhất chu tiên kiếm ý làm sao có thể giờ k h ắ c này hắn triệt để đã hiểu vì cái gì huyền thanh đại trưởng lão sẽ nói hắn là tổ sư bởi vì hắn biết chu tiên tứ kiếm chỉ có thông tin ê giáo chủ cùng đệ tử đời thứ hai sẽ coi như là đệ tử đời thứ ba cũng không biết thế nhưng kết quả nhị đại đệ tử quả thực là một cái đều không có tu luyện thành công nói lên nhị đại đệ tử cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm vẹn, vẹn l ạ như lai、like、là có thể chấn áp hết thảy ai dám tranh phong như lai cường hãn đã không phải người bình thường có thể so sánh được một cái nhị đại đệ tử không có tiến vào tử tiêu cung toàn bộ ba lần nghe đạo tồn tại quả thực là đi đến cùng c h ấ n nguyên tử minh hà giáo chủ côn bằng lao tổ một dạng tu vi thậm chí còn vượt qua nhiên đăng phật tổ mà lúc này vị tổ sư này thế mà sẽ chu tiên kế bí điều này nói rõ cái gì không phải nhị đại đệ tử liền là cùng nhị đại đệ tử có quan hệ chẳng lẽ là bọn hắn tiệt giáo một vị nào đó nhị đại đệ tử truyền thế năm đó thiệt giáo danh xưng vạn tiên tới triều hạng di tình cảnh không thể tin được ca mặc dù cổ tam nguyên không thể nhận ra đây là chu tiên kế bí thế nhưng không trở ngại h ắ n biết này chu tiên kiếm ý cường hãn cổ ta nguyên vốn còn nghĩ có thể giết trần lâm cùng tư đồ lễ hiện tại xem ra nghĩ cùng đừng nghĩ phiên muộn thì phiên muộn có một số việc nếu bày ra tại trên mặt bà tới vậy sẽ phải lấy ra nói rõ ràng chính là cổ ta nguyên lui lại một bước nói ra không đánh trần lâm lại cười trước đó muốn đánh chính là người hiện tại không đánh cũng là các người không đánh hỏi qua ta trần lâm không có không đánh ngươi đi đức trần lâm cũng không phải dễ dàng như vậy lừa dối muốn đánh là các người không đánh cũng là các người hiện tại cho lão tử không muốn đánh m ô n đều không có hòa đàm lệ chi chuẩn bị trước thật tốt nói một chút hiện tại vậy liền đại chiến đến cùng tốt giết c h í tôn thần quyền chi vương đạo sát quyền mạnh mẽ quyền ý trực tiếp phá hủy hết thẻ ngăn cản h ư không vỡ vụn s á t ý cùng chiến ý hỗn hợp lại cùng nhau coi trời bằng vùng cắn giết hết thẻ kẻ địch c ổ ta nguyên lúc này hối hận cũng không kịp ai có thể biết đối phó chỉ có không quan trọng một cái tiên vương đình phong thế mà mãnh liệt như vậy thực lực quả thực là áp chế chính mình không hề có lực hoàn thủ nhất là vừa rồi thi triển kiếm ý quá cường đại kiếm ý l ư ớ qua thế mà khiến cho hắn có một loại cảm giác tử vong hiện tại chỉ có thể kiên trì ngày tháng k h ẽ cắn răng t i ể u i ể u kim long bạo phát đi ra chín đầu kim long tựa như là chín đầu thế không thể đỡ thần m a một dạng phá hủy hết thảy đáng tiếc gặp trần lâm vương đạo sát quyền vương đạo cùng sát đạo hỗn hợp lại cùng nhau trực tiếp công kích tại chín đầu kim long trên thân giang g rác trở lên chín đầu kim long trong nháy mắt vỡ vụn mà quên ý hung hăng nện ở cổ tam nguyên trên thân a một tiếng hét thảm truyền đến cổ tam nguyên tựa như là một viên sao băng một dạng trực tiếp từ không trung t é xuống mặt đất tại chỗ bị nện ra một cái hố sâu to lớn trần lâm lúc này mới đi qua lạnh nhạt nói cổ tam nguyên thiên nguyên tiên triều t r i chủ ta nghĩ chúng ta hiện tại có khả năng nói chuyện rồi cổ ta nguyên cười khổ nói ngươi là vì thái dương thạch mà đến thái dương thạch trần lâm s ứ n g sở có ý tứ gì ngay tại trần lâm ngậm vòng thời điểm cổ ta nguyên lật tay xuất ra một khối đá nói ra ta thua rồi khối này thái dương thạch ngươi vậy đi đi trần lâm một thanh tiếp nhận thái dương thạch trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra tại thiên nguyên thế giới hắn đạt được ba khối đá tiệt thiên thạch xiến thiên thạch bổ thiên thạch mà thái dương thạch lại có thể là không thua này tiệt thiên thạch xiến thiên thạch bổ thiên thạch bảo vật trọng yếu nhất chính là đã có thái dương thạch chẳng phải là mang ý nghĩ trong chấp nắng này trần lâm biết vì cái gì này cổ ta nguyên muốn đối t ự mình đậu thủ nhất là nghe được chính mình nâng lên đến từ thiên nguyên thế giới thời điểm hắn cho là mình là đến cướp đoạt khối này thái dương thạch trần lâm lập tức có một loại cảm giác d ở khóc d ở cười chương sáu trăm tám mươi bảy chuẩn tiên đế m ẫ u chốt là chính mình căn bản không biết cái gì thái dương thạch ra bất quá bây giờ biết thế nhưng coi như là thái dương thạch đối với mình cũng vô dụng thôi đối tiểu thạch sinh liền không đồng dạng đạt được thái dương thạch tiểu thạch sinh vô luận tu vì cùng tư chất chỉ sợ lại muốn tăng lên một đoạn g i i được chờ ư ái nói liền là tiểu thạch sinh đều là theo thiên nguyên thế giới thai、nén. đến cùng ai mới là thiên nguyên thế giới thiên mệnh c h i tử khối này thái dương thạch không biết có thể hay không cho trần thạch sinh tiểu tử này n h ư n g tiểu tử này cũng đi theo phi thăng lúc này tiểu tử này là đại đế đ ỉ n h phong một viên thái dương thạch tuyệt đối có thể đi vào vào chân tiên cảnh giới cũng không biết là trung kỳ còn là hậu kỳ sống sót là đ ỉ n h phong tốt cho tiểu tử này tốt thêm một người n h i ề u một phần bạo kích không về còn không phải thái dương thạch không biết có thể bạo kích về còn cái gì bảo vật đáng để mong chờ lợi dụng côn lôn kính sau một khắc này miếng thái dương thạch liền truyền tới không chỉ thái dương thạch còn bao gồm đại chu thiên kiếm pháp m ỗ u chốt là mỗi một lần truyền t ố n g đều cần tiêu tốn rất nhiều tiên nguyên thạch trần lâm p h i ề n muộn mấy cái đại giáo truyền t ố n g trận sử dụng cần tiên nguyên thạch chính mình thi triển c ô n luôn kính ngươi có thể là nhận ta là chủ cũng muốn bóc lột ta cũng muốn tiên nguyên thạch không cho còn không được đại khái trần lâm cũng có thể minh bạch không cho tiên nguyên thạch liền muốn hấp thu trong cơ thể mình pháp lực trong cơ thể mình pháp lực trải qua ở hấp thu sao người ta tùy tiện một cái hấp thu trong cơ thể ngươi pháp lực liền sẽ trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ một trăm vạn tiên nguyên thạch cứ như vậy không có thế nhưng thái dương thạch cùng hoàn chỉnh đại chu thiên kiếm pháp lại truyền t ố n g đi qua keng Ký chủ cho ban đệ trần ử t t h ạ c lâm ngứng h Thạch, mày lại có thể là một khối đá phải biết nói lên thạch đầu trần lâm liền có chút buồn bực cảm giác được cái gì không tốt hết lần này tới lần khác đạt được thạch đầu hán nhất không muốn lấy được liền là thạch đầu một viên thạch đầu có gì tốt thế nhưng lập tức hắn hiểu rõ bởi vì tại tiếp xúc đến thạch đầu trong n a y mắt thế mà hóa thành một đạo chất l ỏ n g tiến vào hắn trong cơ thể hệ thống bảng cũng phát sinh biến hóa kinh người phủ dây đất biến hóa chiến lược đường thẳng tăng lên ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên thần ma thể chất đ ỉ n h phòng chín bước lên trời tám chín không sai này miếng hôn độn thạch khiến cho hắn giải tỏa bước thứ tám chỉ thiếu chút nữa là có thể thành t i ể u hôn độn ma thần thân thể một bước a cũng là một bước khó khăn nhất một bước này hắn đến bây giờ đều không có đầu mối thế nhưng hắn vẫn tin tưởng chẳng phải về sau tất nhiên sẽ bước ra bước cuối cùng này c h i t để trở thành hỗn độn ma thần thân thể cảnh giới chuẩn tiên đế sơ kỳ chứ thiên vạn giới chuẩn tiên đế bảng danh sách xếp hàng thứ nhất chứ thiên vạn giới tiên đế bảng danh sách xếp hạng thứ mười hai vị không sai hắn đột phá chuẩn tiên đế tại tiên giới tiên vương nhiều như chó chuẩn tiên đế khắp nơi trên đất đi l ờ i mặc dù nói như vậy thế nhưng chuẩn tiên đế cũng là một phương cường hào chúa tể một phương thiên triều tri chủ bình thường đạo tràng tri chủ liền là chuẩn tiên đế tô vi nhìn một chút giang sơn thành, thành thành chủ giang thành tam sơn đạo tràng đ đột phá vội vàng nghề phụ còn không có đạt được tăng lên thế nhưng theo lần này cảnh giới tăng lên trần lâm rất nhanh liền dự định hơi đem chính mình nghề phụ cho tăng lên một thoáng chính là đến lúc đó trở thành thuần một sắc đại đạo chuẩn tiên đế công pháp khai thiên trải qua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 chu thiên tinh đấu đại trợn chu tiên kiếm trợn phát bảo d i ệ t thế mâm lớn hôn đ ộ n linh bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm khuyết phẩm chu tiên kiếm trợn tiên tiên trí bảo côn lô n kính tiên tiên trí bảo sáu hồn cờ c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đặc thù bảo vật tuyến qua đồ trời mưa cầu núi cao cầu cản côn cầu phong hảo vô cực chuẩn tiên đế tiên đế bảng danh sách thứ m ộ ư ơ i hai vẫn là không có tiến vào tiên giới bảng danh sách thế nhưng khoảng cách tiến vào tiên đế bảng danh sách không xa tiên đế cùng chuẩn tiên đế khác biệt không phải lớn như vậy thế nhưng chuẩn thánh cùng tiên đế chỉ ở giữa trên lệnh coi như lớn nhiều đại ca so sá m ư ờ i cái chuẩn tiên đế có thể chiến tiên đế Mà m ư ờ i cái tiên đế cho dù là hai mươi cái ba mươi tiên đế mới có thể so với một cái chuẩn thánh một viên hỗn độn thạch cứ như vậy đột phá bất quá cũng là trong nháy mắt trần lâm liền lấy lại tinh thần coi như cơ duyên của mình vẫn là trước mắt vị này thiên nguyên thiên triều c h i chủ cổ tam nguyên cho trần lâm nói ra ban đầu ta tới tìm ngươi có thể không là vì cái gì thái dương thạch mà là biết ngươi đi qua thiên nguyên thế giới muốn biết một chút thiên nguyên thế giới đi qua lại không nghĩ rằng ngươi thế mà cho ta bực này niềm vui ngoài ý mớn không sai thái dương thạch ta liền cố mà làm nhận không biết thái dương thạch cổ ta nguyên tại chỗ liền ngây ngẩn cả người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần lâm trong lòng tràn đầy cởi ư khổ lập tức có một loại chính mình quất chính mình hai thai ánh sáng cảm giác hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn a một bên tư đ ổ lễ không còn gì để nói còn có chuyện tốt bực này vận khí này đơn giản không lời có thể nói trên đường gặp được yêu ma ă n cướp đạt được tiên đế truyền thừa hiện tại tùy tiện xông vào một tòa thiên triều thế mà còn được đến thái dương thạch vừa rồi thái dương thạch hắn mặc dù không biết thế nhưng cũng có thể nhìn ra này một viên thái dương thạch rất có thể là một viên tiên tiên bảo vật thiên địa sơ khai diễn hóa đến, đến nay cũng có mấy trăm triệu năm thời gian Tiên chương sáu trăm tám mươi tám hỗn độn kiếm pháp lúc này có thể xuất hiện một kiện tiên thiên bảo vật nhiều khó khăn hắn nhìn đều tâm động đáng tiếc là tâm động quy tâm động lại là hoàn toàn không thuộc về hắn hắn cũng không cho rằng trần lâm sẽ đem này miếng thái dương thạch cho mình cũng xác cái thực trần lâm thật đúng là không có ý định đem khối này thái dương thạch cho hắn mới một trăm vạn bạo kích trả về tùy tiện một đệ tử đều nhiều hơn ngươi cho ngươi thật lãng phí a bất quá đại chu thiên kiếm pháp xem ra còn phải lại bay một hồi lần trước chuyến biến thụ giang ly đại chu thiên kiếm pháp bạo kích về còn được đến cự diệm kiếm thảo không biết lần này có thể được cái gì ban thường hiếm pháp không thiếu thần thông không thiếu thiếu chính là tu vi pháp lực sở hội thần thông càng nhiều công pháp càng nhiều bạo kích trả về về sau tu vi tăng lên càng nhanh chuẩn tiên đế sơ kỳ trần lâm còn nhớ rõ mình còn có nhiều lần bạo kích trả về cơ hội như thế nào lợi dụng này mấy lần bạo kích trả về cũng là một cái to lớn vấn đề đến lúc này bình thường pháp lực căn bản không đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn khai thiên trải qua tu luyện là khai thiên pháp lực diễn thế mâm lớn ẩn chứa diễn thế pháp lực kể từ đó hắn nhưng là đồng thời có được diễn thế cùng khai thiên hai loại sức mạnh hỗn độn vô cực đây mới thật sự là hỗn độn hỗn độn ma thần lúc này chỉ kém một bước cuối cùng cùng một khối hỗn độn mạnh vỡ trước đó lấy được hỗn độn thạch rốt cuộc là thứ gì mặc kệ ngược lại có thái dương thạch liền có thái âm thạch chính mình đạt được bổ thiên thạch tiết thiên thạch x ỉ n thiên thạch chính là không có đạt được thái dương thạch còn tưởng rằng không có thái dương thạch lúc này lại là cho mình một niềm vui vô cùng to lớn thật là có thái dương thạch âm dương vô cực hỗn độn sơ khai trần lâm có một loại cảm giác được thái âm thạch bạo kích trả về chính mình lấy được chỗ tốt coi như là không trở thành hỗn độn ma thần thân thể, cũng không xa. hiện tại chỉ thiếu chút nữa xa một bước này tùy thời có thể dùng bước vào hỗn độn ma thần thân thể trần lâm đạt được đại chu thiên kiếm pháp bạo kích trả về đã là một tuần lễ chuyện sau đó k e n ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết thẩm linh lung thẩm mộc khê tạ thanh sơn thẩm quyên trần thạch sinh võ chiếu tiểu bạch đại chu thiên kiếm pháp phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích đây chính là trí tôn kiếm pháp tại hồng hoang vũ trụ gần với chu tiên tứ kiếm tồn tại cho dù là nguyên đồ a tị kiếm pháp đều không kèm cõi chút nào mà nguyên đồ át tị a tu là kiếm pháp dựa vào là nguyên đồ át tị hai cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mới có thể phát huy ra cường hãn huy lượt tới đại chu thiên kiếm pháp hoàn toàn dựa vào là vô thượng kiếm pháp kiếm ý lưu t r u y ề n buộc phát ra kinh người chiến lược tới mỗi một đạo kiếm ý đều tựa như tận thế kiếm đạo rõ ràng lúc này trần lâm tràn đầy chờ mong bạo kích thành công ban thưởng một ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được đại h ô n độn kiếm đạo đây là trần lâm thật chưa nghe nói qua môn này kiếm pháp ra từ nơi đâu hệ thống sáng tạo sao anh, theo trần lâm tiếp nhận môn này kiếm pháp trong nháy mắt hiểu được đây là thánh nhân kiếm đạo chu tiên kiếm ý cũng là thánh nhân kiếm đạo bất quá hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ uy lực đi thẳng về thẳng chiêu thức lại đơn giản vô cùng mà đại hỗn độn kiếm đạo lại là hàng thật giá thật kiếm đạo l i ê n như là khai thiên nhất kích một dạng thánh nhân t u y ệ t học nhìn như chỉ có một chiêu lại ẩn chứa thiên địa chi lực sao trời vận chuyển hỗn độn vô cực kiếm đạo ý cảnh một chiêu này ẩn chứa một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm nhiều loại biến hóa mỗi một loại biến hóa bên trong lại ẩn chứa một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm vừa ý cảnh hào kiếm pháp a trần lâm đi là kiếm đạo chi lộ. theo môn này đại hỗn độn kiếm đạo xuất hiện có thể nói kiếm đạo của hắn lực lượng triệt để đi tới đ ỉ n h phong đến mức còn có thể không tiến bộ vậy liền không được biết rồi luận kiếm nói trước đó đệ nhất thuộc về tại thông thiên giáo chủ nếu như trần lâm triệt để đem đại hỗn độn kiếm đạo lĩnh n g ộ thông thiên giáo chủ đều kém hắn không í t bộ này kiếm đạo hắn dự định triệt để vận chuyển triệt để lĩnh n g ộ đương nhiên kiếm đạo kinh nghiệm không có xem ra muốn bạo kích trả về tư đồ lễ tư đồ lễ lần này tiện nghi ngươi sau đó đường đối với tư đồ lễ là h ạ n phúc bởi vì hắn phát hiện mình tổ sư thế mà chủ động chỉ điểm mình chu tiên kiếm ý để cho mình chu tiên kiếm ý phi tốc tăng lên ngắn ngủi thời gian nửa tháng theo ngũ phẩm gió chi chu tiên kiếm ý tăng lên tới thất phẩm gió chi chu tiên kiếm ý nếu như mình tu luyện không có mấy vạn năm căn bản không đạt được mà dưới sự chỉ điểm của tổ sư nửa tháng liền đạt đến cái này khiến hắn như thế nào kinh ngạc và phần nếu như tổ sư một mực chỉ điểm xuống đi chính mình có phải hay không có thể làm cho mình gió chi chu tiên kiếm ý tăng lên tới thập phẩm đẳng cấp càng nghĩ càng hư phấn nhiệt tình mười phần tư đồ lễ theo vừa mới bắt đầu đồn bực nói hiện tại mừng rỡ nếu như đoạn đường này dài đằng đ á n g tiếp tục đi nên có nhiều í t ta. hắn cũng là cao hứng thế nhưng trần lâm như buồn b ự c thứ đ ồ gì mỗi một lần bạo kích trả về tiểu tử này đều cho mình bạo kích trả về một trăm vạn lần hai trăm vạn lần không có một lần vượt qua ba trăm vạn lần chính mình lúc nào đạt được như thế ít bạo kích trả về bội số tiểu tử này liền là một cái cháy gỗ được rồi thật sự là không có bạo kích trả về đối tượng chỉ có thể bắt lấy tiểu tử này nổ l ô n g dê chờ đến thiện giáo có rất nhiều người bạo kích trả về đối tượng mà một đường bạo kích trả về nhường kiếm đạo của hắn cũng tăng lên đại hôn đồn kiếm đạo tiểu thành không dễ dàng nửa tháng tiểu thành đồng dạng tu vi của hắn cũng tăng lên chuẩn tiên đế trung kỳ xếp hạng thứ mười cuối cùng v à o bảng mà liên t ạ i trần lâm vào bảng trong nháy mắt hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí từ trên người hắn quét qua nhưng mà vào lúc này hồng loan thiên kinh tạo nên tác dụng trong nháy mắt đem này một cỗ giỏ xét cho phong bế cái này là thiên cơ diễn hóa sao trần lâm có thể là biết đến tại năm đại giáo phái bên trong nhân giáo có một cái thiên cơ diễn hóa có thể thôi diễn thiên hạ các đại cảnh giới biết vì cái gì tiên đế có bài danh trí tôn không có bởi vì tiên đế thực lực đều có thể bị thiên cơ diễn hóa cho bắt được mà nay, Lâm mình. Vương, mình Mà mình trí tôn thể. tới Trần tiếng Thiên tiên tại chính chính không không không nay lạng yên động vương, chuẩn cũng lên bảng. bảng danh sách bên trong lại giấu Cho che có đều đế số á c có h thể hiện bên trong ra. lại lộ s liệu tăng lên hiện tại có thể lên tiên đế bảng danh sách thiên cơ diễn hóa lại một lần nữa tìm tới cửa trần lâm hừ lạnh một tiếng ta hai tay s ắ t đâu không biết cái gì là đối thủ ngươi cũng muốn tới tìm kiếm đến ta tồn tại môn đều không có ta hồng loan tiên h kinh cũng không phải ăn chay quả nhiên hồng loan tiên kinh xuất hiện che giấu tin tức thật đúng là nhường tiền cơ diễn hóa không có thôi diễn ra chiến lược của hàn tới bản t ư ợ n g vô danh Lên bảng trong h ô i được ồ i kiếm đi tiểu vi đại biết Hỗn pháp thành, như thành, không biết có thể hay không độn đến tăng lên, nếu đến đặt tu à v bước có c h u ẩ tiên t n đế r u khoảng ỳ Trong k thời gian này trần lâm không chỉ tăng lên hỗn độn kiếm pháp bất tử thiên công cũng đi theo có tăng lên đệ lục trọng còn có tứ trọng nhất định phải thêm chút sức mỹ hảo là ngắn ngủi đi qua hơn hai mươi ngày lặn lội đường xa đàng vân gia vũ cuối cùng đi vào tiệt giáo chỗ kim nao g đ ạ o bích du cung ở vào đông hải tại tiên giới cũng có tứ hải mà lại rộng lớn vô biên không thể so với lục địa kém sáu mươi thuộc về biển cả Mà Kim Ngao Đảo vào chương ỗ tại t biển Ấn Rộng, c sáu trăm tám mươi chín tiết giáo đi qua tổ h sư nơi này chính là ta tiết giáo sơn môn kim nao g đảo tự đồ lễ nói ra kim nao g đảo bích du cung thông thiên giáo chủ đạo tràng bất quá về sau thông thiên giáo chủ tại tam thập tam thiên tri ngoại hôn độn bên trong xây dựng đạo tràng nơi này liền thành tiết giáo sơn m ô n chỗ bên ngoài đại trận thủ hộ tam thanh tiết giáo thiệt trận thập đại trong trận pháp tiết giáo liền q u bùn cái chu tiên kiếm trận vạn tiên đại trận cựu khúc hoàng hà đại trận mười t u y ệ trận t còn có mặt khác trận pháp không biết có bao nhiêu xiền giáo giỏi về luyện khí kỳ thật xiền giáo cũng là cái gì đều hiểu thế nhưng cái gì đều không tin vì cái gì nói bọn hắn giỏi về luyện khí còn không phải vân trung tử tồn tại nói cách khác vân trung tử một người chống lên toàn bộ xiền giáo luyện khí thanh danh vân trung tử có truyền thuyết là hồng hoang c h u ẩ n thánh hồng vân l á o tổ truyền thế t i ế p trước hồng vân l á o tổ cũng là ba tử tiêu cung nghe đạo đại năng tích đức vô số lại bởi vì thiên đạo tính toán thân tử đạo tiêu sau theo vân trung một lần nữa thai ngén ra linh thức cho nên xưng là vân trung tử. có lẽ nguyên thủy thiên tôn biết vân trung tử kiếp trước lai lịch cho nên ở trong ngây con bái nhập xiển giáo lúc giống như n h â n đăng chỉ lấy vì môn đồ không có thu làm đồ đệ tự do tự tại à có thể quản quản trong giáo sự tỉnh lại không bởi vì trong giáo sự tỉnh liên lụy chính mình cái gì thập nhị kim tiên vân trung tử hẳn là khinh thường làm chính là bởi vì không có xếp vào kim tiên tại phong thần lúc lại khỏi bị cựu khúc hoàng hà trận t hai thương cũng không có bị h u n nguyên kim đấu thu vào đi gọt đi trên đỉnh tăng hoa điểm này liền thật là làm cho người ta hâm mộ không có nhập kiếp có lẽ là thiên đạo ở kiếp trước bạc đại hắn đợi này làm ra đền bù tổn thất đi mặc kệ như thế nào phúc đức chân tiên xưng ơ hào trừ vân trung tử ra không còn có thể là ai k h á ca c vân trung tử càng là một vị luyện khí của nhân là phong thần thời kỳ hết thệ tiên nhân bên trong am hiệu nhất luyện khí tiên nhân phiên tiên ấn k h ổ n tiên thừng ư chu tiên kiếm thậm chí thái cực đồ và rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên linh bảo đều từng bị vân trung tử phòng chế qua vân trung tử có thể nói là đồ lậu giới tổ sư gia mà vân trung tử ngoại trừ luyện khí còn có một cái b ị thế nhân biết đến địa phương cái kia liền là đệ tử của mình lôi chấn tử trấn lâm đệ tử giang ly tại thành cựu tiên thiên ma thần thân thể thời điểm liền đã thức tỉnh lôi chấn tử thân、thể. nói lên này lôi c h â n tử vốn là cái thanh tú của thiếu niên lầm ăn t i ê n hạnh biến thành đ i ể u nhân hình ảnh có thể nói xiển giáo mặc dù có thập nhị kim tiên nhưng lại có chút công không thành danh chẳng phải cảm giác cái gì cũng biết cái gì đều không tinh thông mà tới tương phản chính là thái thượng lão quân chỗ nhân giáo cái gì cũng biết cái gì đều tinh thông tiên kỳ thật cũng là cái gì cũng biết thế nhưng hắn bởi vì chu tiên kiếm trận vạn tiên đại trận duyên cớ tinh thông trận pháp tại hắn tinh thông phương diện thái thượng đều kém một sầu mà nói tới thái thượng nghệ phụ cái gì đều tinh thông thế nhưng tinh thông nhất vẫn là luyện đan thiên mệnh luyện đan sư tổ sư gia Cũng là cùng lúc à cùng l này tiết r ầ n Lâm giáo tiếp tục báo cáo rất nhanh liền xuất hiện tại thông tin ê giáo chủ trước mặt thông tin giáo chủ tự nhiên biết đây là trần lâm đối lúc ấy đến đây hỏi thăm kim linh thánh mẹ nói một câu nói nhìn thấy cái này người có thể kêu một tiếng sư thúc thông thiên giáo chủ có tứ đại đệ tử theo tùy tùng b ả y thiên thân phận địa vị cao nhất tiếp theo là tam tiêu n ư ơ n g mẹ triệu công minh thập thiên quân các loại tứ đại đệ tử tức đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẹ vô đương thánh mẫu quy linh thánh mẫu bình thường tùy tùng thông thiên giáo chủ tại bích dù cung nghe rằng phong thần chi chiến lúc vô đương thánh mẫu trốn đa bảo đạo nhân bị lao tử đổi bắt mang đi tây phương thành vì về sau như lai phật tổ hai người khác đều tăng tại vạn tiên trận đại chiến mà trong đó thảm nhất liền là quy linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu là tiệt giáo ngũ đại thánh mẫu một trong bởi vì xiển giáo quảng thành t ử ba giao lâm suy lương nhất bích du cung gián tiếp b ư ớ c lên phân tranh lòng sinh phát luất nhưng không địch lại phiên tiên ấn mà hiện ra chân hình bị giáo chủ khai trừ n g o à i cung không cho phép vào cung nghe g i ả n g nhưng ở chu tiên trận cùng trong vạn tiên trận ý nguyên t ù y tùng thông t i ê n giáo chủ nàng tại phong thần chi chiến từng tuần tự hạ gục côn lôn mấy vị kim tiên truy sát xiển giáo thập nhị kim tiên c h i cụ lưu tôn ra vạn tiên trận cái dỏ phản ương hướng tây phương đi sau lại gặp cái kia tây phương giáo trụ tiếp dẫn đạo nhân tiếp dẫn phong thánh mẫu quanh thân pháp lực làm cho hóa ra nguyên hình lại là một vạn năm lý quy mệnh tọa、hạ、bạch liên đồng tử thu chi muốn dẫn vào tây phương rào dưới nhưng thánh mẫu mệnh có t ử kiếp trốn khỏi phong thần lại khó thoát này ách nguyên lai bạch liên đồng tử nguyên thu có một mũi lúc này lầm phong suất h ú t hắn tinh huyết tội nghiệp thánh mẫu pháp lực bị phòng như thường rùa lại chỗ nào kiếm đem đến mở không bao lâu liền vì cái kia mũi hút hết toàn thân tinh huyết vạn năm tu vi trong chốc lát nguyên thần tăng giã t a m hồn lục phách cùng cái kia vô hạn không cam lòng hướng cái kia lục đạo luân hồi đi cho tới bây giờ còn chưa hề quay về vẫn còn đang không ngừng trong luân hồi mà theo tùy tùng bảy tiên tức kim quang tiên ô văn tiên bỉ lô tiên linh nha tiên cầu thủ ti trường nhĩ định quang tiên bảy tiên theo thông thiên giáo chủ xuống núi tham dự vạn tiên trận ngoại trừ kim cô tiên không biết tung tích sáu người khác đều bị tây phương giáo thu p h ụ trong đó ghê tởm nhất liền là trường nhĩ định quang tiên năm đó thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận bị phá về sau trong lòng tự nhiên là vạn phần không cam tâm nghĩ như vậy muốn chuyển bại thành thắng liền nhất định phải khác n h ư u kỳ chiêu thế là thông thiên giáo chủ phẫn nộ hắn liền tại bồng lai đạo tử c h i nhai bên trên tế bãi sáu hồn cờ sáu hồn cờ cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể đả thương thánh nhân thế là hắn ngay tại cái gọi là sáu hồn trên lá cờ các viết có lao tử nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân cơ phát khương thượng tục danh đồng thời thông thiên giáo chủ sớm muộn dùng phù ấn bài tế cờ này uy lực mạnh mẽ vô cùng chỉ cần đem cờ này lay động lập tức có khả năng lấy tính mạng người ta dù sao muốn đối phó chính là thánh nhân ở bên trong để bảo đảm một phần vạn thông thiên giáo chủ càng là bố trí vạn tiên trận phối hợp cờ này đồng thời hắn còn đặc biệt nắm sáu hồn cờ giao cho mình đệ tử trưởng nhĩ định q u a n tiên này trường nhĩ định quang tiên chính là một con thọ thành tiên mẹ bén tàn nhẫn liền là lá gan quá nhỏ thân là theo tùy tùng bậy tiên trường nhĩ định quang tiên rất được thông tiên coi trọng theo lý mà nói trường nhĩ định quang tiên tuyệt đối sẽ không phản bội thông tin ê giáo chủ hết lần này tới lần khác hắn liền phản bội kỳ thật nói đến thông tin ê đệ tử vô số danh xưng vạn tiên đến chầu nhân phẩm tự nhiên cũng cấp độ không đủ phản bội hắn người còn số lượng cũng không ít thế nhưng ngươi phải tới thăm thân phận của trường nhĩ định quang tiên người khác nhiều nhất coi như là ngoại môn đệ tử nghe giảng mà thôi thậm chí thông tiên cũng không biết tên của bọn hắn mà trường nhĩ định quang tiên đó là thân truyền đệ tử tại thời đại kia xưng là nhi tử đều không đạt qua mà lại trường nhĩ định quang tiên phản bội tiệt giáo còn không có bất kỳ cái gì lý do nhìn một chút mặt khác kẻ phản bội nói thí dụ như hồng cẩm cưới hạo tiên h thượng đến nữ nhi long cắt công chúa hồng cẩm cũng đồng dạng phản bội thiệt giáo nhưng hắn tối thiểu nhất có phản giáo nguyên nhân khả năng bởi vì long cắt sắc đẹp cũng có thể là vì b ằ n m ệ n h cho nên phản bội thiệt giáo lại có phản bội xiền giáo ân hồng hắn là vì ân thương giang sơn không rơi vào bên cạnh nhân thủ cũng xem như có nguyên nhân lại có ân giao phản bội xiền giáo là bởi vì đệ đệ ân hồng bị giết là vì báo thủ cho ân hồng mới phản xiền giáo chương sáu trăm chín mươi tiên giới cùng thế tục khác nhau lại nhìn trường nhị định q a n g tiên hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng lý do phản bội a cho nên nói lúc này thông thiên người thân cận nhất chỉ còn lại có kim linh thánh mẹ thiệt giáo vạn tiên tới c h i ề u cùng người cô đơn khác nhau ở chỗ nào sao kim linh thánh mẹ khi lấy được thông thiên đáp lại về sau cũng bị c h o n váng vốn còn muốn thật tốt hỏi thăm một phiên đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng nhìn đến sư phụ của mình lại ngậm miệng không nói biết cũng hỏi không ra cái như thế về sau thế là liền dứt khoát không tại hỏi thăm liền nắm tin tức này thông truyền đi trần lâm thiệt giáo tổ sư gia trần lâm bị tư đồ lễ mang đến huyền thanh tiên đế nhận được tin tức lập tức báo cáo đông đông đông tiếng trung vang lên một tiếng hai tiếng trần tiếng, tiếng tiếng, tiếng. i、so、tiếng tiếng, tiếng. tại ngươi, với ế n thanh, nên đón thánh nhân g Tổ thể âm đây đây sư, so là là lão có a t i lâm mặc dù bị huyền thanh đại trưởng lão nói thân là tổ sư gia thế nhưng đó cũng là huyền thanh đại trưởng lão l ờ i nói của một bên chưa bao giờ được thừa nhận qua hiện tại đây coi như là triệt để được thừa nhận tổ sư gia là chính mình đưa đến tiết giáo chính mình sẽ sẽ không nhận t i ệ t giáo ban thưởng suy nghĩ một chút tư đồ lễ liền không nhịn được hưng phấn lên t i ệ t giáo ban thưởng đến cùng là cái gì hắn lúc này cũng là tràn đầy trờ mong trần lâm tự nhiên không biết tư đồ lễ lúc này biến hóa trong lòng rất nhanh một đoàn tiệt giáo đệ tử đi ra cầm đầu chính là t i ệ t giáo giáo chủ tiên đế bảng danh sách b à i danh thứ năm nguyên linh giáo chủ hơn bốn mươi tuổi bộ dáng bên hông treo một thanh kiếm nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thanh kiếm này chính là chu tiên tứ kiếm bên trong lục tiên kiếm bởi vì tại nguyên linh giáo chủ xuất hiện trong nháy mắt trần lâm rõ ràng cảm nhận được chính mình chu tiên trận đồ bên trong lục tiên kiếm đồng loại cảm ứng chu tiên kiếm đích thật là hai bộ thế nhưng trần lâm tại thời khắc này lại phát hiện mình chu tiên kiếm trận cùng trước mắt lục tiên kiếm không giống nhau đây cũng không phải này nắm lục tiên kiếm là phản phẩm vừa vặn tư phản hắn liền là chính phẩm bị các triều đại trưởng giáo trưởng quản thông thiên giáo chủ pháp bảo chu tiên kiếm trận chủ nhân liền là thông thiên mặc cho ở trong tay hay hắn đều có thể tùy tiện triệu hồi tới bất quá là đặt ở tiệt giáo thôi cũng xem như tăng lên tiệt giáo bộ phận nội tỉnh một khi sử dụng thuận tay là có thể triệu h o à n tới lưu thiên linh mang theo tiệt giáo các đệ tử nên đón tổ sư trở về t h a n h â m vang cắt toàn bộ kim nao g đảo t ổ sư ba mươi sáu tiếng tiếng chuông liền đã nhường kim nao g đảo chỗ có sinh mệnh đều thấy rung động lúc này ở nghe được nguyên lai、like、bọn hắn nên tiếp là tổ sư ra thời điểm càng thêm không thể tưởng tượng nổi dâng lên tổ sư ra mấy đại đệ tử nhị đại đệ tử hoặc là đi tây phương hoặc là liền không tại tiệc giáo cũng chỉ có kim linh thánh mộ nhát gan sợ phiến thức không mặt mũi nào gặp thông thiên giáo chủ uy linh thánh mộ luân hồi truyền thế đã bảo đạo nhân biến thành hiện tại như lai phật tổ không không phải kim linh thánh mộ nếu không phải kim linh thánh mẹ như vậy thì có thể là tam đại đệ tử tam đại đệ tử nhân số liền nhiều nhiều suy nghĩ muôn vàn g thật đúng là nghĩ không rõ lắm là ai năm đó vạn tiên tới triều hạng gì quy mô chân truyền đệ tử theo thủy tùng bảy tiên không có khả năng thế nhưng ký danh đệ tử ý nguyên vô số ra ngoài hỏi một chút tiết giáo đệ tử mạng lưới quan hệ lớn nhất trước đó có phong thần bảng có thiên đình tồn tại bọn hắn nhận phong thần bảng nhận thiên đình chế ước hiện tại thiên đình sụp đổ thiên đình không tại bọn hắn cũng đều giải thoát rồi t r i để trở về tiết giáo cái t i ê chính là tiết giáo nội tình t a m tiêu nước mẹ triệu công minh thập t h i ê n quân các loại triệu công minh t h ắ m nhất pháp bảo đều mất đi hai mươi bốn miếng định hải thần châu đáng tiếc bất quá cũng xem như vận khí không có trở ngại đạt được thập nhị miếng sơn hà thần châu bản thân ba mươi sáu miếng định hải thần châu thực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong thực phẩm có thể so với hà đồ là tư ngũ hành kỳ thế nhưng hai mươi bốn miếng định hải thần châu vậy liền so mấy năm này pháp bảo kém một chút so một viên ngũ hành kỳ lợi hạ i điểm thế nhưng năm mai ngũ hành kỳ kém xa thập nhị miếng sơn hà thần châu càng kém t ự phẩm tiên tiên linh bảo hết thể ba mươi sáu kiện trong đó năm kiện t ự phẩm mười cái chú phẩm hai mươi mốt kiện hạ phẩm bản thân là trung phẩm pháp bảo c ự c phẩm hiện tại tốt biến thành hạ phẩm cùng thiên địa nhân ba sách một cái cấp bậc kém một chút kém một đ o ạ n d à i bất quá tam tiêu nương mẹ trong tay có hốn nguyên kín đấu kim giao tiễn kinh động toàn bộ t i ệ t giáo t i ệ t giáo mọi người dồn dập tề tụ muốn nhìn một chút đây là có chuyện gì nhân số rất nhiều mà trần lâm đương nhiên hưởng thụ tất cả những thứ này thua tay nói tốt đều đứng lên đi cứ như vậy trần lâm tại t i ệ t giáo ở lại không hổ là t i ệ t giáo a n a m đại giáo phái một trong đến mức giang n g trần lâm để cho người ta cho nhận lấy còn có trần thạch sinh một viên thái dương thạch trần lâm còn đánh giá thấp thái dương thạch lợi hại trực tiếp nhường trần thạch sinh đi đến kim tiên sơ kỳ nghị không phi thăng cũng khó khăn hắn dùng phi thăng liền bị trần lâm cảm ứ n g được lập tức để cho người ta đi đem hắn tiếp trở về sư phụ ta nghĩ võ chiếu tỉ tỉ còn có tiểu bạch trần lâm cười nói làm sao sư phụ lúc trước muốn dẫn lấy ngươi ngươi không n g u y ệ n ý bây giờ nghĩ tiểu bạch rồi tiểu bạch thuần huyết bạch trạch hiện tại mới chuẩn đế tu vi muốn phi thăng gánh nặng đường xa、A. mà tiểu bạch muốn hóa hình thành vì nhân loại còn cần tiếp tục tăng cao tu vi nhất định phải thành tiên cho nên hắn là tới không được võ chiếu càng Chuẩn là như vậy.、Chuyển、đế thế u diệu Vi cũng là t i đại ệ n đỉnh phong đ Thế nhưng hiện tại thiên nguyên thế giới hạn mức cao nhất c ấ n cao kim tiên sơ kỳ đều có thể ở tại thiên nguyên thế giới đương nhiên thành tiên cũng có thể phi thăng thế nhưng có rất ít người tại đại đạo trên thế giới hạn trước đó liền lựa chọn phi thăng chỉ có thực sự trở thành tiên nhân tại lúc tu luyện ngươi mới biết được ở thế tục bên trong tu vi tăng lên càng cao tương lai hạn mức cao nhất càng cao đạo lý này thế tục thiên đạo không h i ệ n ra pháp tác không rõ thế nhưng bọn hắn lại cần phải không ngừng cô đọc chính mình pháp lực thân thể cùng nguyên thần dùng vô thượng pháp lực khu động cảnh giới tăng lên kể từ đó căn cơ liền trở nên kiên cố vô cùng đến tiên giới lại một lần nữa lúc tu luyện liền sẽ để tu vi của mình tăng lên càng nhanh đây cũng là vì cái gì rất nhiều từ hạ giới phi thăng người tu luyện so tại tiên giới xuất thân nhân tu luyện càng nhanh đương nhiên có ích cũng có chỗ hại tiên giới linh khí dư giả tiên khí vân quanh tại tiên giới xuất thân người tư chất càng cao nguyên thần càng thêm viên mãn tu luyện càng thêm dễ dàng một cái tiền kỳ gian nan thu hồi đơn giản dễ dàng một cái tiền kỳ dễ dàng hậu kỳ gian nan mà lại tư chất sẽ tốt hơn nếu như lựa chọn xuất thân đương nhiên là tiên giới càng tốt hơn trần lâm liền là một cái ngoại lệ trước đó là cựu truyền huyền công tiên thiên phan võ ma thần quyết tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật các loại không có một môn công pháp là đơn giản phi thăng tiên giới càng là biến thành khai thiên trải qua hồng loan thiên kinh bất tử thiên kinh mỗi một môn đều là thiên kinh chỉ có tại hết sức đang biết thiên kinh lợi hại mới biết được hắn chỗ đáng sợ chương sáu trăm chín mươi một m ư ơ i năm biến hóa thoáng qua lại là m ư ơ i năm trôi qua trần lâm rốt cuộc đã đợi được cái thứ hai đệ tử lại có thể là tiểu bạch theo chuẩn đế sơ kỳ đạo chân tiên sơ kỳ thế mà chỉ dùng thời gian mười năm tiểu bạch vừa đến tiên giới liền bị trần lâm biết trần lâm lập tức để cho người ta bắt hắn cho nhận lấy tiểu bạch lúc này vẫn là một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu mỹ nữ đúng tiểu bạch là nữ mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ mặc dù nàng cùng trần thạch sinh đ quan hệ tốt nhất trần thạch sinh phi thăng hắng cũng gấp bản thân hắn liền là thuần huyết bạch trạch phi thăng còn không dễ dàng thời gian mười năm dễ dàng liền phi thăng đi vào tiên giới lại một lần nữa thấy trần thạch sinh tiểu bạch có thể sướng đến phát dồn rồi, rồi tiếp vào tiểu bạch đồng dạng cũng vì trần lâm mang đến có được tin tức tin tức liên quan tới ngọc hư thánh địa t h u huyên thân là trưởng môn cuối cùng đi đến chuẩn đế tu vi nam cung vấn thiên vị lão tổ này phản lạc hậu một bước mới vẫn là vương giả cảnh giới diệu thiện chân tiên hậu kỳ lúc này hắn tại tận lực gáp chế tu vi nàng là quan âm ứng thân trần lâm còn không có nắm ta đến giúp nàng nàng cũng biết điểm này phi thăng t i n liên giới có khả năng quan âm liền sẽ tìm tới cửa biện pháp tốt nhất liền là lưu ở thế tục chỉ có lưu ở thế tục mới là an toàn nhất triệu như tịch cũng trở thành đại đế hậu kỳ tu vi cố thiên tuyết trở thành chuẩn đế thẩm linh lung vương giả đình phong thẩm ngộng khê vương giả trung kỳ tạ thanh sơn vương giả sơ kỳ thẩm quyên vương giả trung kỳ võ chiếu đại đế hậu kỳ phong thanh dương cảnh giới h o a thần không có trần lâm Quán đ ỉ n h phụ trợ dạy bảo phong thanh dương tiên tiên đạo thể bởi vậy tốc độ đã là siêu việt chín mươi chín người tốc độ như vậy trước kia thậm chí thả tại bất kỳ địa phương nào đều là siêu quần bạch thụy không thể tưởng tượng nổi cử động không biết muốn rung động nhiều ít người thế nhưng đặt ở hiện tại đặt ở trần lâm dẫn đầu chính mình mấy cái đệ tử trước mặt tốc độ như vậy này chỉ có thể coi là gây trở ngại phong thanh dương bái nhập sư môn thời gian ít, đến không đến trần lâm ban cho p h ú c lợi nếu trần thạch sinh cùng tiểu bạch đều đi vào tiến giới trước đó cũng không có đưa bọn hắn cái gì bảo vật lúc này liền cho vị bọn họ nâng lên thường ngày bất quá đưa cái gì trần lâm nhất định phải nghĩ tưởng tượng đáng nhắc tới chính là mười năm này tiến bộ của hắn rất lớn g i ả n g đạo ba lần bạo kích trả về vô số kinh nghiệm đầu tiên là bất tử thiên công cuối cùng đi đến đệ thập trọng cảnh giới thức tỉnh một cái thần thông cái kia chính là bất tử triết đệ bất tử cho dù là vũ trụ hủy diện thánh nhân bỏ mình hắn đều sẽ không chết nay bản thân liền là hỗn độn sinh ra đến công pháp thứ hai là cảnh giới của hắn chuẩn tiên đế đình phong lại thứ hai là hắn tiên đế bài danh lúc này trần lâm ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên thần ma thể chất đình phong chín bước lên trời chín chín c n đúng hắn đã hoàn thành chín bước thế nhưng y nguyên không phải hỗn độn ma thần thân thể điểm này nhường trần lâm có chút không làm rõ ràng được thế nhưng hắn cũng có một cái suy đoán lại là hỗn độn thạch Trước đồng ó lấy là nhất này được độn độn độn định phải nắm chặt đạt được đ Dương Thạch Thạch, còn Thạch, chặt Thạch. hốn hốn khối hốn phải Thái nắm một mà kém Âm xem Âm ra thời vì đạt được thái âm thạch hắn còn lại thiệt giáo phát treo giải thưởng cũng không biết bao lâu có thể có được tin tưởng một khi đạt được thái âm thạch chính mình tất nhiên có thể trở thành hôn đ ộ n ma thần thân thể thành t ự u hôn đ ộ n ma thần thân thể cái kia chính là thánh nhân đang nhìn cảnh giới chuẩn tiên đế đ ỉ n h phong chư thiên vạn giới chuẩn tiên đế bản danh sách xếp hàng thứ nhất chư thiên vạn giới tiên đế bản g danh sách xếp hàng thứ nhất đúng liền là đệ nhất trí tôn đ ế dưới đệ nhất cao thủ đáng tiếc còn không phải là đối thủ của trí tôn trí tôn cũng chính là c h u ẩ n thánh cộng lại cũng là hai mươi ba mươi người đi cũng không cần thiết bài danh mình bây giờ mặc dù giải tỏa mười cấm thế nhưng chỉ sợ liền rác rời nhất c h u ẩ n thánh đều đánh không lại còn kém xa là m à. không biết trở thành tiên đế có thể hay không cùng c h u ẩ n thánh tiêu chiến cố k ỳ khó ít nhất cũng phải tiên đế hậu kỳ hoặc là đinh phong chủ phó nghiệp đại đạo c h u ẩ n tiên đế đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư chủ phó nghiệp người đọc sách đại đạo trần tiên đế cảnh giới nghe phụ đại đạo trần tiên đế trận pháp sư đại đạo trần tiên đế luyện khí sư đại đạo trần tiên đế luyện khí sư đại đạo chuẩn tiên đế phù văn sư, đại đạo trần tiên đế phủ luật đại đạo chuẩn tiên đế độc ý ỉ đại đạo chuẩn tiên đế chế giáp sư đại đạo chuẩn tiên đế khôi lội sư đại đạo chuẩn tiên đế đ ẳ n g cấp tán g thiên sư thuần một sắc đội k i ị m tu vi của mình cảnh giới lúc này trần lâm đã đi đến đỉnh phong bên trong đ ỉ n h phong tiến vào không thể tiến vào lui không thể lui trình độ chuẩn tiên đế đoạn thời gian này bạo kích trả về không phí công a công pháp khai thiên trải qua đệ lục trọng diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phong ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất pháp tùy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 h ô phong hoa vũ vô cực chân hỏa thiên liên diệp kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần thông mỗi một kích có thể so với chuẩn thánh nhất kích đây là trần lâm thu hoạch lớn nhất hoàn chỉnh thập nhị phẩm thanh l i ê n tạo hóa pháp hoàn chỉnh thập nhị phẩm công đức kim liên pháp thập nhị phẩm thanh l i ê n c ự u phẩm tạo hóa này môn thần thông có thể là trí tôn thần thông pháp thập nhị phẩm thanh l i ê n c ự u phẩm tạo hóa liền là tiên đế đỉnh phong pháp bảo đẳng cấp có thể so với nhất lưu tiên thiên linh bảo hậu thiên trí bảo đẳng cấp đồng dạng còn có thập nhị phẩm công đức kim liên pháp thập nhị phẩm kim liên thất phẩm công đức trước h linh i ê n bảo đ đó trần lâm luyện chế qua kim quang trận biết luyện chế độ khó năm đó thập tiên h quân cũng là tốn hao mấy ngàn năm thời gian mới luyện chế ra tới pháp bảo diện thế mâm lớn hôn nội linh bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm q u y ế t phẩm chu tiên kiếm trượt i ê n tiên trí bảo côn lô n kính tiên tiên trí bảo sáu hồn cờ cực phẩm tiên tiên linh bảo đặc thù bảo vật tuyến qua đồ trời mưa cầu núi cao cầu cản khuôn cầu nước lũ cầu mây t r ắ n g cầu đây là trần lâm mới lấy được hai tấm cầu phân biệt ghi chép một môn vô thượng thần thông cùng một môn tâm linh b ỹ pháp mặc dù mỗi một bức tranh tách ra nhưng đều là tiên đế đẳng cấp thế nhưng trần lâm phát hiện này chút cầu kỳ thật có liên quan lấy được thần thông lại có thể thông qua này chút cầu đạt được gia trì phong hảo vô cực chuẩn tiên đế chương sáu trăm chín mươi hai tìm tới thái âm thạch Thì như nước lũ cầu. hắn lấy được thần thông tuyệt học một môn tiên đế tuyệt học nước lũ di thế nhân loại có thập đại d i ệ t thế t h a i hoa nước lũ chính là một cái trong số đó một khi thi triển nước lũ phô thiên cái địa nhớ được năm đó nữ hoa b ổ tiên bầu trời bị xuyên thủng vô tận nước lũ đổ xuống mà ra hủy diệt thế giới nhân loại càng là kém chút bị nước lũ tiêu diệt nữ hoa xuất hiện giải quyết này chút nước lũ tu bổ bầu trời nước lũ biến mất mặc dù chỉ là tiên đế tuyệt học nhưng lại có thể được đến mặt khác cầu gia trì tỷ như tuyền qua đồ trời mưa cầu hắn lúc này tổng cộng đạt được năm bản vẽ đạt được năm bản vẽ gia trì trong nháy mắt nhường môn này tiên đế tuyệt học kém chút đi đến trí tôn tuyệt học đẳng cấp đây là này chút cầu có ít trần lâm đoán chừng lại đến hai bức chính mình môn này nước lũ diệt thế liền là trí tôn tuyệt học uy lực mà lại này chút cầu hết thể bảy bảy bốn mươi chín bức thật không biết này chút cầu đến cùng là từ đâu tới trần lâm phân tích này chút cầu nếu như toàn bộ xoay sở đủ như vậy thì đại biểu cho bảy môn tuyệt học sau đó là có thể có được thất môn trí tôn tuyệt học mới đúng mà thất môn trí tôn tuyệt học hợp nhất cái t i ế chính là một môn thánh nhân truyền thừa t h ư n h ư là đại chu tiên kiếm pháp một dạng. Chia chia cho cái chính phải thiệt những hạ nhiệm mình lại lại giáo người giúp ra Sau ra ra, Trợ làm là làm này Xem một tìm bẻ. bẻ. đó vụ. không i ế m mấy ngày này Đúng, đạo đồ. t i mới ê tên. n bọn hắn chân chính đạo đây cầu, là h k nói trần lâm tại phát ra mệnh lệnh về sau hiệu quả rõ rệt a thật đúng là nhường tìm tới mấy tấm một bộ núi lửa cầu một bộ bầu trời cầu bầu trời mây trắng h i ệ n nhiên là một cái hệ liệt núi lửa bùng nổ nước lũ gì thế có chút ý tứ chẳng lẽ này bảy bức cầu có liên quan gì không thành cái này khiến trần lâm có một cái ý nghĩ n à y cầu có chút cùng trường sinh quyết có chút tương tự lại có chút như là chiến thần đồ lục nói lên này chiến thần đồ lục lai lịch không thể khảo chứng thế nhưng coi như là quảng thành tử tiến vào bên trong cũng bởi vì thấy chiến thần đồ lục từ đó hiểu được thiên địa t r í lý từ đó tăng cao tu vi mượn cơ hội này bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới phải biết quảng thành tử trước đó là xiển giáo đại sư m ì n h sau này tại cựu khúc hoàng hà đại trận trung bị lột bỏ trên đỉnh tam hoa muốn bắt đầu một lần nữa tu luyện đến mức tu vi là hậu hết lần này tới lần khác hắn lại là gần với vân trung tử trở thành trần thánh người nay chiến thần đồ lục đối với hắn trợ giút rất lớn trần lâm suy đoán n à y chút cầu có thể là có người theo chiến thần điện bên trong sao chép viết ra liên quảng thành tử cũng không biết chiến thần điện lai lịch có chút ý tứ hồng quân thủ bước sao còn là đến từ hắn mặc khác vũ trụ trần lâm một mực tin tưởng vững chắc vũ trụ không chỉ là một cái chính mình s ở tại vũ trụ là hồng hoang vũ trụ đ ẳ n g cấp cao nhất vũ trụ một trong bên ngoài chắc chắn có hắn mặc khác vũ trụ hồng hoang vũ trụ tồn tại chư thiên và giới hắn mặc khác vũ trụ thế nhưng này chút đều cùng hắn không có quan hệ mục tiêu của hắn là tu luyện lại tu luyện tranh thủ tăng lên tới một cái cảnh giới mới thực lực càng mạnh tăng lên càng lớn đây đối với trần lâm lai nói hắn lúc này đi vào tiên giới hơn hai mươi năm được í t lợi không nhỏ a mà này hai lần đạt được mấy ngày này đạo đồ hắn cố ý ban cho những đệ tử này bảo vật thật ra thì chính là vì bạo kích trả về núi lửa cầu ban cho đối phó một môn thần cấp thần thông cái này đệ tử lại có thể là lòng tộc huyết mạch vậy liền dễ làm ban cho thần long tham trảo đáng tiếc đây là một môn bạo kích trả về tuyệt học hắn đồng dạng đạt được một môn tiên đế tuyệt học bầu trời cầu đệ tử cần t i ê n tài địa bảo cuối cùng trần lâm cho hắn một đoạn phủ tham u ộ c đây cũng là bạo kích trả về ban thưởng cuối cùng cho một đoạn đạt được một đoạn không tính tổn thất t ổ sư đệ tử tìm được một ngày này sáng sớm một cái t i ệ t giáo đệ tử hào hứng chạy vào lúc này t i ệ t giáo đều đạt thành một cái chung nhận thức đó chính là bọn họ vị tổ sư này hào phóng giảng đạo ban thường bảo chỉ bảo tu luyện ngắn ngủi thời gian mười năm để bọn hắn từng cái được ích lợi không nhỏ thu hoạch rất nhiều dạng này tổ sư người nào không yêu a chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng có thể là phi thường phong phú nhất là đối chu tiên tứ kiếm lý giải lúc này trần lâm đối với chu tiên tứ kiếm lý giải có thể là không thể so thông thiên giáo chủ kém dạy bảo những người này có thể là dư g ả i mà t i ệ t giáo đệ tử một khi thành vì chân truyền đệ tử đều có thể lựa chọn một môn tứ tượng chu tiên kiếm tu luyện địa hòa phong thủy vị này nốn náo nhân giáo tôn long không nên xem thường người ta hắn nhưng là tiên tiên đạo thể chân truyền đệ tử tiên vương cảnh giới mặc dù chiến lược không bằng tư đồ lễ thế nhưng cũng không kém là chân truyền đệ tử bên trong bài danh năm vị trí đầu tồn tại tu luyện là hỏa c h i tuyệt tiên kiếm lục phẩm so với trước gặp được tư đồ lễ cũng không kém chút nào đương nhiên trước đó là ngũ phẩm nay nhất phẩm là được sự giúp đỡ của trần lầm tăng lên bởi vì đối với trần lâm cảm kích không thôi đối với thành lâm đạo ngạch nhiệm vụ là thương tâm nhất người bên trong một cái lúc này xem ra là được cái gì bảo vật trần lâm tràn đầy chờ mong cái này là đại giáo chỗ tốt sư phụ có hắn m ệ n h đệ tử gánh vác lao động cho nó có có thể b ả o kích trả về lại hiểu được đến bảo vật cớ sao mà không làm trần lâm nhất hưởng thụ loại cuộc sống này cậu thả đến cùng thật sự là cậu thả không nổi nữa vậy liền đại khai sát giới tốt không phải liền là giết người sao quá đơn giản không có cái gì so giết người càng chuyện đơn giản rất nhanh tôn long đi vào trước mặt hắn đối trần lâm cung kính nói Tổ sư. Chân l một hỏi, vừa r khi đạt được thái âm thạch chính mình chẳng phải là có cơ hội trở thành hôn độn ma thần thân thể hơn nữa còn có thể bạo kích trả về một đợt này một đợt quá đáng giá hãn nguyện vọng lớn nhất là cái gì trở thành hôn độn ma thần thân thể dọn sạch hết thể trở thành thánh nhân chướng ngại đây là thuộc về hỗn độn chưa mở trong hỗn độn ba n g h n ma thần đặc thù độc quyền long vượng sơ tiếp tổ long tổ phượng tổ kỳ lân đều là hỗn độn ma thần đều là thanh nhân cho nên liền hồng quân bọn người muốn tranh né mũi nhọn trở thành hồng hoang ban đầu bá chủ thế nhưng bọn hắn chết rồi không cũng chưa chết bọn hắn đại chiến đến mức phá hủy toàn bộ thế giới cho nên bọn hắn vởn quanh tại vũ trụ bên ngoài thủ hộ vũ trụ đương nhiên những n à y là trần lâm không biết coi như là biết hắn cũng lơ đễm hiện tại trọng yếu nhất chính là bạo kích trả về thái âm thạch mà muốn bạo kích trả về thái âm thạch có phải hay không cũng muốn trước thật tốt ban thưởng một phiên tôn long trần lâm gật đầu nói không sai cái này đích xác là thái âm thạch nói đi ngươi dự định muốn ban thưởng gì lại có thể là thật tôn long hít sâu một hơi nói ra ta muốn mời tổ sư truyền thụ cho ta một môn trí tôn tuyệt học đúng đây chính là hắn mục đích trí tôn tuyệt học trần lâm s ữ n g s ờ nói ra ngươi không phải tại tu luyện hỏa chi tuyệt tiên kiếm ý sao vì sao bỏ gần cầu xa muốn trùng tu tìm kiếm một môn trí tôn tuyệt học trí tôn tuyệt học trần lâm sẽ mà lại không ít trọng yếu nhất chính là hắn trở thành tiệt giáo tổ sư có thể tiến vào tiệt giáo bà khố chương sáu trăm chín mươi ba cấm kỵ chi thuật tôn long nói ra đệ tử không phải muốn học loại hình công kích trí tôn t u y ệ t học mà là nghĩ đến đến một môn lục đạo luân hồi thuật trí tôn t u y ệ t học lục đạo luân hồi trần lâm lắc đầu nói có thể là ta sẽ không ngươi vẫn là đổi một cái đi tôn long nói ra thế nhưng ta biết nơi nào có mà lại môn này lục đạo luân hồi thuật chỉ có ta t i ệ t giáo trưởng môn cùng tổ sư ngươi có thể có tư cách bật qua ta muốn cho tổ sư ngươi thấy này nhóm thần t h ô n g phương pháp tu luyện truyền thụ cho ta có khả năng trần lâm đại khái đoán được môn tuyển học này ở nơi nào tiết giáo tàng thư k ố chúng sao tiết giáo tàng thư k ố điểm bảy tầng tầng thứ bảy chỉ có trưởng giáo cùng hắn vị tổ sư này có tư cách tiến b ả o kỳ thật tầng thứ sáu liền có trí tôn t u y ệ t học tầng thứ bảy lại xưng là cấm kỵ chi thuật không phải hắn hủy thiên d i ệ t địa giết hại thương sinh cái kia thần thông t u y ệ t học kỳ thật không phải cũng là giết hại thương sinh hủy thiên d i ệ t địa vô thượng uy n ă n g sao mà là này chút cấm kỵ chi thuật thi triển đều phải trả giá thật lớn tỷ như lục đạo luân hồi là có thể mở ra lục đạo luân hồi đồng thời đem người đánh vào lục đạo luân hồi này chút đều không có gì mấu chốt là có khả năng theo lục đạo luân hồi bên trong phục hoạt tử nhân mặc kệ cái này người là chết vẫn là chuyển thế đầu thai đều có thể đem phục sinh. khiến cho hắn có được hắn cần chi nhớ đồng thời chiếm cứ chủ động đến lúc này liền muốn trả giá thật lớn đến tại cái gì đại giới trần lâm cũng không biết có khả năng trần lâm trực tiếp đáp ứng n à y có cái gì không phải liền là cấm kỵ chi thuật sao thật không biết bọn hắn nghĩ như thế nào cấm kỵ chi thuật mặc dù là cấm kỵ thế nhưng có đôi khi cũng có thể phát huy ra không giống nhau hiệu quả tới nhìn như cấm kỵ trên thực tế lại ẩn chứa mạnh mẽ tác dụng không phải liền làm ở lục đạo luân hồi phục hoạt tử nhân sao g i n g như cũng không có gì nếu đáp ứng muốn cho tôn long ban thưởng hà có thể đổi ý trần lâm trực tiếp liền đi tàng t h ư c ố tầng thứ bảy cũng hết sức thuận lợi tìm được lục đạo luân hồi sách mà lại nơi này lại có nhiều bản cấm kỵ chi thuật trần lâm không xem thêm liền lật lên xem lục đạo luân hồi sách rất nhanh liền biết tiên thuật này cấm kỵ nguyên nhân cần hiến tế hiến tế tự thân sinh mệnh lực nguyên thần pháp lực tư chất các loại đều có thể hiến tế nói cách khác tổn thương tự thân đạt được phục sinh người khác mục đích thế nhưng có một cái ngoại lệ hỗn độn ma thần không cần trả bất cứ giá nào nói cách khác tư chất là tiên thiên ma thần hoặc là phía dưới là câu thông là càm nộ là mượn dùng mà hỗn độn ma thần thân thể là trực khống Một chính á i là bằng ư dưới. ngươi người u đều muốn hầu hoặc phải trả giá thật lớn. Mà hôn ma thần là chủ nhân, nhanh, cấp có là lần lớn. là liền làm Mà này Rất dụng Mỗi giá ma môn độn ngộ. sử giác trả t r t ô tuyệt ọ c liền l trần bị â mình học Chính xong. m không phải lập tức sẽ trở thành hôn đ ộ n ma thần thân thể rồi hạ không phải mình thi t r i ể n pháp thuật này không cần bất kỳ giá nào sao chủ yếu nhất là pháp thuật này có thể khiến cho hắn dễ dàng giải quyết triệu nhược tịch vấn đề triệu nhược tịch là luân hồi c h u y ể n thế trần lâm sợ nhất là hắn thức tỉnh trí nhớ kết trước ở k i ế p này bất quá là muôn vàn g trong luân hồi nhất thế mà thôi cuối cùng suy nghĩ của hắn cùng trí nhớ vẫn là dùng trí nhớ lúc trước cùng tư duy làm chủ ở k i ế p này bất quá là nhất đoạn mảnh vỡ ký ức mà thôi chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên một khi thức tỉnh nàng chỉ sợ cũng rất khó tại nhớ ký chính mình thế nhưng có lục đạo luân hồi liền không đồng dạng ta trực tiếp phục sinh hắn dùng ở kiếp này trí nhớ làm chủ đề vô luận là đời thứ nhất là ai đều trở thành nhất đoạn mảnh vỡ ký ức như vậy hắn còn là thê tử của mình đạo lữ cái này tôn long chẳng khác gì là giút chính mình một tay a một lần nữa trở lại trụ sở trần lâm gọi tới tôn long trực tiếp đem môn này lục đạo luân hồi thuật truyền thụ cho hắn thật thật chính là lục đạo luân hồi ta cuối cùng đến tôn long vui đến phát khóc cao hứng toàn thân run r à y lên đối trần lâm liền đông đông đông dập đầu mấy cái trần lâm thua tay nói đứng lên đi nói đến này lục đạo luân hồi ta cũng nhìn ngươi cấp thiết như vậy muốn có được hắn có thể nói một chút là tại sao không rõ ràng tôn long cũng không có tính toán d i ấ u diếm nói ra nếu tổ sư ngươi muốn hỏi đệ tử nói cho ngươi chính là đi qua tôn long kể trần lâm thế mới biết tôn long lại có thể là vì thê tử của mình đúng hắn cũng có thê tử hắn tu luyện trước đó gia nhập tiệt giáo trước đó liền có thê tử bất quá thê tử chết rồi hắn muốn phục sinh thê tử của mình trần lâm nói ra người si tình a thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi m ộ t câu ngươi tuy có khả năng phục sinh thê tử của ngươi thế nhưng ngươi lại muốn bỏ ra cái giá khổng lồ tư chất càng cường đại trả ra đại giới cũng ít tôn long mới tiên thiên đạo thể trung phẩm cũng không phải một chút xíu đại giới liền có thể để thê tử phục sinh hơn nữa còn có khả năng luân hồi truyền thế đệ tử không oán không hối tôn long kiên định nói ra trần lâm thợ g i i nói chỉ là ngươi này phần kiên định thái độ tổ sư ta liền giúp ngươi một cái tốt đương nhiên trần lâm không phải giúp hắn phục sinh thê tử của mình mà là khiến cho hắn nắm trả ra đại giới xuống đến thấp nhất thứ gì không nên quên hắn hồng loan tiên h kinh có thể lăng không chế tắc mình muốn bảo vật hiện giai đoạn giới hạn tại tiên đế đẳng cấp mà lại còn không chiếm được thực phẩm căn cứ từ mình suy nghĩ cùng suy đoán trần lâm bắt đầu triệu hoán cùng sáng tạo rất nhanh một chiếc nhẫn xuất hiện tiên đế pháp bảo trần lâm cười đưa cho thuận lợi nói ra này tới thay thế chiếc nhẫn làm ngươi trả giá đắt phục sinh vợ mình thời điểm này miếng thay thế chiếc nhẫn có khả năng thay thế, thế phẩm ngươi không cần trả giá bao lớn đại giới thế nhưng nhất định phải thay thế bảo vật đầy đủ c h â n quý có thể san bằng thậm chí thắng được ngươi sinh mệnh tôn long toàn thân run lên tự nhiên hiểu rõ trần lâm cho hắn chiếc nhẫn này chỗ cường đại chiếc nhẫn này đơn giản chính là vì thi triển lục đạo luân hồi d o ni đóng g i à y có hắn hoàn toàn đem thi triển lục đạo luân hồi tác dụng phụ hạ xuống thấp nhất tạ tạ tạ tạ tổ sư tôn long xúc động hỏng không trả giá bao lớn đại giới phục sinh thê tử tôn long vì phục sinh thê tử mới tu luyện ai biết trở thành tiên vương hôm nay hắn mới biết được có lục đạo luân hồi pháp thuật này tồn tại hắn liều mạng nguyện ý trả bất cứ giá nào t ạ i trần lâm tuyên bố nhiệm vụ thời điểm khiến cho hắn thấy được hy vọng cái k i a chính là tìm tới thái âm thạch chính mình đến không đến cấm kỵ chi thuật thế nhưng tổ sư gia có khả năng à? quả nhiên suy đoán của hắn đúng tìm tới thái âm thạch hắn thật đạt được lục đạo luân hồi pháp thuật hắn có khả năng phục sinh thê tử của mình mà lại tổ sư gia thế mà còn có thần kỳ như thế pháp bảo thay thế chiếc nhẫn có thể thay thế chính mình tế phẩm quá thần kỳ đem thương tổn của chính mình xuống đến thấp nhất cái này khiến hắn như thế nào thấy không thể tưởng tượng nổi cùng hưng phấn đối trần lâm liền là đông, đông đông mấy cái khấu đầu trần lâm không có ngăn cản Bởi biết, vì hắn c h í n h m ì n h h k ô n g tiếp tụ, nhất. Tốt, mới đối với đi, nục lớn là lên đứng hắn nhã s a u khi t r ở về nhớ ký t ắ m gội thay quần áo. À, tôn Long tại thay Tôn quần áo. c h ỗ n g ngẩn â y n cả g ư ờ i Tại tắm thay phải gội sao q u ầ n áo, mặc dù dự không rõ, nhưng hắn dự định vẫn rõ, là luân à làm l theo. Trường 694, hồi thiên kinh tôn long rời đi trần lâm cũng liền bề bộn dự định tiếp nhận chính mình bạo kích trả về hai kiện bảo vật nhất là còn có cấm kỵ chi tuật h trí tôn tuyển học tồn tại không biết có thể được cái gì bà bối keng ký chủ ban cho tiệc giáo đệ tử tôn long tiên đ ế linh bảo thế thân c h ế c nhẫn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được thế thân em bé đây là được a lại có thể là thế thân em bé thế thân em bé một kiện hết sức bình thường pháp như n g bảo đẳng cấp thấp nhất liền là pháp khí cấp độ cao nhất liền là trong tay hắn thế thân em bé có thể ngăn cản chuẩn thánh một kích toàn lực hiện tại xem như h o à n mỹ liền là nhất kích bất quá quá gần gà hắn có côn lôn tính am hiểu nhất chạy trốn hắn có bất tử thiên công cường hắn nhất lực phòng ngự không muốn nói không quan trọng một đạo phòng ngự cho dù là thiên đại năng lượng bùng nổ c tại tại ũ ký chủ ban cho t i ệ t giáo đệ tử tôn long trí tôn tuyệt học lục đạo luân hồi thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được luân hồi thiên công lại là thiên công mà lại là dính đến luân hồi thiên công lục đạo luân hồi sao thiên công liền là thiên kinh c đây là một môn tính công kích thiên kinh thì như khai thiên trải qua nhưng thật ra là tu luyện thiên kinh hồng loan thiên kinh là phụ trợ thiên kinh mà bất tử thiên kinh là phòng ngự thiên kinh môn này luân hồi thiên kinh lại là một môn công kích thiên kinh mà lại luận lực công kích gần với chính mình chu tiên kiếm trận dĩ nhiên quân lôn kính cùng diện thế lớn mài đều là pháp bảo mà thôi là pháp bảo mang tới uy lực mà n à y lục đạo luân hồi thiên kinh lại là hoàn toàn một môn thần thông sáu đại hát động thôn vệ hết thảy uy lực cường đại trí tôn thần quyền đại chu tiên kiếm pháp ở trước mặt của hắn đều là rát rưởi chu tiên kiếm trận đều là bởi vì bốn thanh chu tiên kiếm nguyên nhân còn có tù tiên chỉ tù tiên chỉ hoàn toàn chính xác quỷ dị nhưng là công kích lớn nhất tù tiên đây là một môn đem tù tiên phát huy đến cực h ạ n chỉ pháp nguyên bản bài danh đệ tứ lúc này trực tiếp rất xuống thứ năm thứ ba nhất khí hóa tam thanh rất xuống đệ tứ thứ ba chính là lục đạo luân hồi thiên kinh đệ nhị vẫn là chu tiên tứ kiếm đệ nhất vẫn là bản cổ khai thiên kỳ thật trần lâm biết chính mình khai thiên trải qua tu luyện tới cuối cùng thời điểm liền bản cổ khai thiên đáng tiếc không có bản cổ phụ đương nhiên này nói với trần lâm lai không phải sự tình ai bảo hắn bất h ắ c có bạo kích trả về hệ thống hắn tin tưởng bản cổ phụ vẫn là rất dễ dàng lấy được lần này thu hoạch rất tốt thế thân em bé liền là rất rưỡi thế nhưng lục đạo luân hồi thiên công lại là khó được độ tốt có này lục đạo luân hồi thiên kinh tương đường công kích của mình thủ đoạn cường đa d ạ nếu g giờ hóa. khẩn Bất bây quá y nhất là như thế nào nhường mình tăng thế thể chất của mình được đạt của lúc ê n Hốn độn thần thân thể A. Nếu muốn trở thành hốn độn thần thân thể khó khăn tầng tầng, người khác là nghị cùng đứng ý, hắn là thấy được hy vọng, bỏ ra đại giới. Chọn vẹn hơn 20 năm thể thể khó khác thấy hy h được đại ma ma A. ra A. trở là là giới. bỏ p này ế u l lúc n à có người biết trần lâm ý nghĩ bảo đảm sẽ thổ huyết cái gì gọi là hơn hai mươi năm người biết hơn hai mươi năm đối với một vị tiên nhân mới bao lâu thời gian một cái hô hấp công phu hơn hai mươi năm liền đi qua xem ngươi ý tứ ngươi thế mà còn không biết dừng người phải hiểu được thỏa mãn hiểu được cảm ơn mặc kệ đến cảnh giới gì đều muốn không quên sơ tâm phương đến thủy t r u n g rất nhanh trần thạch sinh cùng t i ể u bạch liền bị gọi đi qua sư phụ trần thiên gật gật đầu nói thạch sinh không sai kim tiên sơ kỳ vừa vặn vi sư nơi này có một khối đá ngươi vậy đi đi thái âm thạch xem ra chính mình cái này đệ tử tu vi lại muốn tăng lên thật hâm mộ âm dương hỗn độn ngũ hành bộ thiên thạch thiện thiên thạch xiển thiên thạch đả t h ầ n thạch thái dương thạch thái âm thạch còn kém một khối đá đến cùng là cái gì thạch đầu trần lâm cũng biết cho nên tại tuyên bố tìm kiếm thái âm thạch thời điểm cũng ban bố mệnh lệnh nhân tộc trí bảo trần thạch sinh tự nhiên biết này thái âm thạch đối trợ giúp của mình cũng không lo được cho trần lâm nói một tiếng cặp tạng vội vã không nhịn nổi một ngụm đem thái âm thạch n ướt theo thái âm thạch vào cơ thể trần thạch sinh trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ lực lượng cường hàn đến bàng bạc đại khí giờ khác này hắn liền là ma thần theo trong viên đá dựng giục ma thần nói lên thạch đầu thay ngẽn thành công nhất án lệ liền là tôn lộ không giáp rưỡi nhất án lệ liền là già bảo ngọc thế nhưng đó là trước kia hiện tại bắt đầu nhất án lệ thành công liền là hắn trần thạch sinh thái âm thạch chẳng những có thể tăng lên tu vi của hắn còn có thể tăng lên tư chất của hắn đã thân là tiên tiên ma thần thân thể trần thạch sinh mà nói chủ yếu nhất vẫn là như thế nào tăng lên tu vi của mình thần thông mới là chủ yếu nhất nói lên trần thạch sinh chỉ sợ thích hợp cho hắn nhất thần thông còn muốn liền là lục đạo luân hồi thiên kinh đây quả thực là vì hắn đo ni đóng dạy bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là vì hắn luyện hóa này miếng thái âm thạch đương nhiên còn có bạo kích trả về k e n ký chủ ban cho đệ tử trần thạch sinh thái âm thạch một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được hỗn độn thạch một viên hỗn độn năm thạch trần lâm hít sâu m ộ t hơi bất quá hắn không có vội vàng hấp thu nhường hắn trở thành hỗn độn ma thần thân thể mặc dù hắn có hồng loan tiên h kinh thế nhưng nói không chừng tại đột phá thời điểm gặp được cái gì đây chính là tất thành thánh nhân hỗn độn ma thần thân thể hắn nghĩ tới thông tin giáo chủ không biết hắn có thể hay không tin sống sót tìm một cái địa phương an toàn không bị cái dây không bị tính kế hay hoặc là tăng lên tu vi của mình thực lực để cho mình có sức tự vệ thời điểm tại đột phá đạo hôn đ ộ n ma thần thân thể hiện tại không phải lúc không phải hắn sợ cũng là hắn sợ ai biết vị kia tồn tại có đúng hay không hứa hắn tồn tại nhất định phải thật tốt n h u tính một phiên trước đó tại thiên nguyên thế giới hắn phải đối mặt là thiên nguyên lao tặc hiện tại phải đối mặt chỉ sợ là so thiên nguyên lao tặc càng thêm đáng sợ càng thêm tính toán vô song hồng quân lao tổ cuối cùng có thể đi tới một bước nào người nào cũng không nói lên được chương sáu t i l n đế rất nhanh trần thạch sinh thái âm thạch được luyện chế đến một bước mấu chốt nhất âm dương vô cực dung hợp quỷ dị vô cực sinh thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi phân âm dương bản thân trần thạch sinh đã dung hợp thái dương thạch hiện tại dung hợp thái âm thạch chẳng những không có trở nên dễ dàng ngược lại trở nên chật vật càng ngày càng khó khăn thế nhưng điểm này khó không được trần lâm trần thạch sinh bản thân liền là xiển tiên h thạch thai ngén mà thành thiên địa âm dương ngũ hành đại biểu là thái âm thái dương tiết thiên xiển thiên bồ thiên nhân nguyên đánh thần trần thạch sinh lúc này là ngũ hành lại một âm dương đầy đầy đủ chính là bởi vì cái này thiếu một. khiến cho hắn đi đến âm dương vô cực cảnh giới biến đến mức dị thường khó khăn thế nhưng một khi thành công tu vi cảnh giới của hắn tất nhiên cần phải đến một cái to lớn tăng lên thế nhưng muốn muốn thành công chỉ dựa vào trần thạch sinh chính mình cái kia liền vô cùng khó khăn trần lâm một đạo pháp lực không ngừng đánh vào trần thạch sinh trong cơ thể trần thạch sinh lúc này tựa như là một cái khí cầu m ộ t dạng không ngừng biến lớn lại biến lớn sau đó biến thành một cái quái vật khổng lồ cả người đều cấp tốc bành trướng hắn lúc này như một đạo giữa thiên địa tuyệt thế hùng tài tràn đầy sự không chắc chắn đến lúc này trần lâm không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đem trần thạch sinh trong cơ thể tiên lực c h ả y làm rõ bản thân hắn là theo trong viên đá đạn sinh nhìn như hóa thành hình người nhưng là từ bên trong theo chân thực góc độ tới nói ý nguyên không coi là chân chính người mà thái âm thạch liền là then chốt là bước ra thành vì nhân loại một bước mấu chốt nhất một khi thành công hắn liền thật biến thành nhân loại trần lâm có thể trợ giúp hắn cũng chỉ có thế thời gian trôi qua tiên lực cuối cùng chậm rãi c h ả y làm rõ đến lúc này thái âm thạch cũng dần dần dung nhập vào trần thạch sinh trong cơ thể hắn đầu tiên tăng lên là tư chất nguyên bản là trung phẩm tiên thiên ma thần thân thể hiện tại sao càng tiến một bước trở thành càng thêm lợi hại thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể một cái trung phẩm một cái thượng phẩm trung phẩm có thể trở thành c h u ẩ n thánh nhiều nhất có thể trở thành trung phẩm c h u ẩ n thánh mà thôi c h u ẩ n thánh có ba con đường có thể đi một cái lấy lực chứng đạo một cái tam thi chứng đạo một cái công đức thành đạo nói là thánh nhân cũng có thể như thế thế nhưng muốn thành liền những thứ này nhất định phải có một cái tiền đề cái k i a chính là tư chất thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể cũng là mang ý nghĩa trần thạch sinh hạn mức cao nhất là t r u y n thánh hậu kỳ tiếp tục tăng lên như vậy thì tại tiến một bước sau đó liền là tăng lên trần thạch sinh tu vi thời điểm trước đó liền là kim tiên sơ kỳ lúc này lại một lần nữa tăng lên kim tiên trung kỳ kim tiên hậu kỳ kim tiên đình p h o n g tiên vương sơ kỳ đúng liền là tiên vương nhảy lên thành vì chính mình trong c á c đệ tử tu vi cao nhất một cái nơi này là tiên giới tiên lực dư dạ tiền đồ có hy vọng trần lâm rất là ngoài ý muốn chính mình cái này đệ tử cư nhưng m ộ t phá nhưng mà này vẫn chưa xong bởi vì theo trần thạch sinh m ộ t phá chính mình bạo kích trả về cũng tới keng ký chủ trợ giúp đệ tử trần thạch sinh tu vi từ nguyên bản kim tiên sơ kỳ đi đến tiên vương sơ kỳ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích đương nhiên muốn bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được cảnh giới tăng lên tiên lực một trăm vạn năm một trăm vạn năm công l ự c a hấp thu trần lâm không chút khách khí lựa chọn hấp thu theo một tiếng này hấp thu trần lâm tu vi thật liền được tăng lên v a n h sau một khắc tu vi của hắn đột phá đến tiên đế sơ kỳ mặc dù chỉ là một cảnh giới nhưng lại hàng thật giá thật tiên đế đại la kim tiên kim tiên vậy bất hủ bất tử bất d i ệ t đã đạt đến đúng nghĩa đại la kim tiên h kéo ra giao diện thuộc tính trần lâm vui mừng không thôi a ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên thần ma thể chất định phòng chín bước lên trời chín chín lúc này trần lâm vốn có thể bước vào hỗn độn ma thần thân thể thế nhưng hắn không có bởi vì cái này thời điểm không có cái kia tất yếu trở thành hỗn độn ma thần thân thể liền mang ý nghĩa hắn trở thành thánh nhân đó là ván đ ạ i đóng thuyền xác suất thành công cao tới bảy mươi bất quá lúc này không phải bước vào c h u ẩ n thánh thời điểm cảnh giới tiên đế sơ kỳ c h ư thiên vạn giới tiên đế bảng danh sách xếp hạng thứ nhất chuẩn thánh bảng danh sách ba mươi hai thật là có chuẩn thánh bảng danh sách ba mươi hai là bài danh cuối cùng vẫn là nhiều ít tới chủ phó nghiệp đại đạo chuẩn tiên đế đẳng cấp thiên mệnh luyện đàn sư chủ phó nghiệp người đọc sách đại đạo chuẩn tiên đế cảnh giới nghe phụ đại đạo chuẩn tiên đế t r ậ n pháp sư đại đạo chuẩn tiên đế luyện khí sư đại đạo chuẩn tiên đế p h ù luật sư đại đạo chuẩn tiên đế phủ văn sư đại đạo chuẩn tiên đế chế giáp sư đại đạo chuẩn tiên đế khôi lội sư đại đại đạo chuẩn cấp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 thần thông phổ độ trung sinh chu tiên tự kiếm tù tiên trị lục đạo luân hồi diệt sạch thần quang thập nhị phẩm công đức kim liên pháp hoàn chỉnh thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp hoàn chỉnh minh vương đại thủ lớn vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh tri pháp trí tôn thần quyền vạn kiếm p u y tông thần long tham trảo ngũ chỉ sơn đại chu thiên kiếm thuật hoàn chỉnh tam thanh thần lôi tiên tiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim quang hô phong h o à n vũ vô cực chân hỏa thiên diệp kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần thông mỗi một kích có thể so với chuẩn thánh nhất kích đến mức lục đạo luân hồi thuật trực tiếp bị luân hồi thiên công nuốt mười tuyệt trận chu tiên tinh đấu đại trận chu tiên kiếm trợ p h á p bảo d i ệ t thế mâm lớn hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm q u y ế t phẩm chu tiên kiếm trợ tiên tiên trí bảo ôn l u â n kính tiên tiên trí bảo sáu h ư ở n cờ c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đặc thù bảo vật tuyến qua đồ trời mưa cầu núi cao cầu cản k h ô n cầu nước lũ cầu mây trắng cầu phong hảo vô cực tiên đế lúc này hệ thống cũng cho trần lâm đáp án trần thánh bài danh ba mươi lại hai đó là bởi vì trước đó trần thánh có ba mươi ba người cũng chính là hãn ba mươi hai không phải hạng chót tồn tại dồn xuống đi hai vị Cung không biết này hơn ba mươi vị trần thánh đến cùng là người nào trần lâm tràn đầy trờ mong chính mình mới tiên đế sơ kỳ nếu là trung kỳ hậu kỳ đình phong không biết có thể tại h u ẩ n thánh bảng danh sách xếp hàng thứ mấy đi chương sáu trăm chín mươi sáu tái hiện quỷ dị c h i nguyên tiên đế hiện tại mới cuối cùng là xứng đáng chính mình tổ sư ra thân phận đương nhiên trở thành tiên đế ngươi cho rằng liền bình an vô sự không đương nhiên là tiếp tục nằm ngửa tiếp tục cậu thả lấy ý nghĩ không sai thế nhưng sự thật lại làm cho trần lâm cậu thả không ở quỷ dị sinh vật lại một lần nữa xuất hiện một ngày này trần lâm hoàn thành một ngày tu luyện một cỗ quỷ dị khí tức đột nhiên tại trên kim ngao đảo xuất hiện lập tức đưa tới hắn cảnh giác quỷ dị sinh vật tại thiên nguyên thế giới gặp được nay chút quỷ dị sinh vật là bị người làm k h n g chế ban đầu trần lâm còn tưởng rằng là thiên nguyên lao tặc thế nhưng sau này sự thật nói cho hắn biết căn bản không phải thiên nguyên lao tặc mà là có người tìm tới thiên nguyên lao tặc bày ra hợp tác mới có quỷ dị sinh vật thiên nguyên lao tặc mục đích là suy yếu thiên nguyên thế giới thế giới ý thức không thể không nói quỷ dị sinh vật xuất hiện là thành công nhất một nước cờ đáng tiếc hắn gặp trần lâm nhường trần lâm biết sấm xét lực lượng cố ý khắc chế quỷ dị sinh vật mà công đức lực lượng càng là quỷ dị sinh vật khắc tinh công đức lực lượng vừa xuất hiện quỷ dị sinh vật lập tức như là chuột tới mẹo tại tiên giới thân phận của vo chiếu trần lâm cũng làm rõ ràng một đời nữ đế hắn tự nhiên trở thành tiên đình c h i chủ đây mới là nhường trần l â m chân chính thấy hơi rung động địa phương cho đến trước mắt tiên giới có thập đại tiên đình thế nhưng không có tiên đình bên trong một cái tiên đình là t i ệ t giáo ủng hộ tiên đế cũng là t i ệ t giáo đệ tử võ chiếu có thể trở thành tiên đình c h i chủ không thể không nói năng lực không tệ khó trách ngày ngày la hét một đời nữ đế nguyên lai tồn tại là từ nơi này tới nếu thành làm một đời nữ đế hắn cũng cùng quỷ dị sinh vật có qua đại chiến nói rõ quỷ dị sinh vật đầu nguồn ngay tại tiên giới trần lâm lai、like、đến tiên giới về sau thế mà quên đi bất quá hiện tại nếu biết tự nhiên không thể để cho quỷ dị sinh vật tiếp tục làm hại thiên hạ nhất định phải nghĩ biện pháp đem này chút quỷ dị sinh vật toàn bộ tiêu diệt hết tìm tới đầu nguồn chủ yếu nhất một điểm quỷ dị sinh vật cùng tan biến minh giới có quan hệ tam giới lục đạo biến thành hiện tại chư thiên vạn giới trong đó tiên giới là hết thẻ chư thiên vạn giới bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại cũng là hiện giai đoạn ngoại trừ thiên nguyên thế giới bên ngoài duy nhất một khối hồng hoang mạnh vỡ thiên nguyên thế giới dạng này tiểu thế giới luyện hóa đều có thể có tiên thiên thần ma thân thể này tiên giới luyện hóa bảo đảm trở thành hỗn độn ma thần thân thể bất quá cũng chính là ngẫm lại mà th ngươi nếu thật d á m luyện hóa toàn bộ tiên giới bảo đảm ngày thứ hai ngươi chết không có chỗ trôn khỏi cần phải nói thánh nhân thứ nhất không thà cho ngươi tiên giới vũ trụ căn bản hạch tâm nhất chỗ cảm nhận được quỷ dị khí tức trần lâm cũng không ngồi yên nữa quả nhiên làm trần lâm thấy quỷ dị lực lượng đầu nguồn thời điểm liền phát hiện cái này tiết giáo đệ tử bị quỷ dị c h i nguyên không chế trở thành quỷ dị lực lượng dấu dếm rất sâu không thế mà lừa gạt được tiết giáo đại trận đáng tiếc là không thể gạt được trần lâm trần lâm hồng loan tiên kinh có thể dễ dàng phát giác được bất luận người nào khí tức làm trần lâm bắt lấy người này thời điểm cái này người còn muốn dọc biện thế nhưng theo hắn công đức kim liên vừa ra tại chỗ nhường cái này người bùng nổ nhấn ra đến nồng đậm quỷ dị khí tức tại chỗ kinh động đến toàn bộ thiện giáo là quỷ dị lực lượng trường giáo huyền thanh tiên đế âu vân tiên đế chờ ba tôn tiên đế đồng thời chạy tới nhìn xem tản ra quỷ dị lực lượng đệ tử vô cùng phẫn nộ cha thanh tra hết thệ thiệt giáo đệ tử nhìn một chút còn có ai bị quỷ dị lực lượng không chế minh giới còn xuất lại thế mà tính toán đến ta thiệt giáo lên trên người minh giới năm đó một cái quỷ dị thế giới người chết về sau có thể tiến vào minh giới trùng sinh cái này là minh tộc tồn tại minh tộc có một loại thuyết pháp là si vưu sau khi chết thân thể của hắn bị hiên viên phong ấn mà hắn linh hồn biến thành minh giới mà mội mội của hắn t r à t r à thành lập minh giới phát minh quỷ dị lực lượng nguy hại chư thiên văn giới rước lấy mấy đại giáo phái l ử a giận liền đem này minh giới tiêu diệt quỷ dị sinh vật liền làm i n h giới dư nghiệt cách làm mục đích của bọn hắn là vì trả thù chư thiên văn giới đáng dẫn đến cực điểm trước đó mặc dù là ác thế nhưng cuối cùng không có tổn thương đến bọn hắn căn bản cũng không có để ý thế nhưng lần này lại không đồng dạng minh giới dư nghiệt thế mà tính toán đến tiệt giáo trên đầu nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt trần lâm nói ra t r ư ở n g giáo hai vị đại trưởng lão không bằng đem cái này đệ tử giao cho ta đi có lẽ ta có thể tìm tới khống chế hắn quỷ dị c h i nguyên hạ lạc khí tức truy tung hồng loan tiên kinh ngay tại vừa mới thức tỉnh ra tới tân thần thông có khả năng căn cứ quỷ dị khí t ứ c khống chế hắn quỷ dị khí t ứ c truy xét đến quỷ dị c h i nguyên ở nơi nào trần lâm không có ý định thông chi tiết giáo mà là dự định tự mình ra tay cậu thả lấy tuy càng tốt hơn nếu cậu thả không nổi nữa vậy liền không qua loa quỷ dị sinh vật nếu xuất hiện vậy liền giết sạch bọn hắn trần lâm một phát bắt được cái này bị khống chế đệ、tử. đáng tiếc hắn hiện tại cũng không có cách nào thay hắn khu trục quỷ dị lực lượng nhiều nhất chỉ có thể công đức vừa chiếu hồn phi phát tán kẻ này liền không trở lại cũng khó trách mọi người phẫn nộ chẳng khác gì là quỷ dị sinh vật giết cái này người trần lâm một phát bắt được cái này đệ tử cổ một cỗ khí tức trong nháy mắt bị rút ra sau đó bị hắn tiếp nhận lập tức một cỗ như bởi vì như không chỉ dẫn tại trần lâm ở sâu trong nội tâm sinh ra chờ tại cho trần lâm chỉ bảo một cái phương hướng theo cái phương hướng này liền có thể tìm được quỷ dị chi nguyên đầu một chỗ lúc này đây là trần lâm lai、like、đến tiệt giáo lần thứ nhất rời đi、à. nay quỷ dị sinh vật thế mà khoảng cách kim n g a o đảo cách đó không xa đông hải m ờ hòn đảo rất nhiều nội danh nhất liền là tam t i ê n đảo kim n g a o đảo như tại bên trong giấc ngộ một dạng không có có thân phận lệnh bài căn bản không có khả năng phát hiện trần lâm trở thành tổ sư ra bắt đầu cũng có bản lãnh của mình cùng thân phận lệnh bài tự nhiên cũng có thể thuận lợi tìm tới kim n g a o đảo chỗ ngoại trừ kim n g a o đảo trần lâm trong lòng hơi động đem tư đ ổ lễ cho kêu gọi ra có tới lại một lần nữa xuất hiện tại trần lâm trước mặt tư đồ lễ lúc này cũng là tập mãi thành thói quen đây là lần thứ hai trước đó tại giang sơn thành chính mình liền nhảy vọt mấy cái khu vực mấy ngàn vạn cây số bị triệu hoán lúc này chỉ bất quá tại chính mình trong sân bị triệu hoán đến kim ngao đảo bên ngoài mà thôi lúc này mới b a o xa thổ sư r a tư đồ lễ cung kính nói trần lâm hướng phía cách đó không xa hòn đảo nói ra ngươi cũng đã biết trước mặt hòn đảo biết tư đồ lễ nói ra đảo này tên là linh không đảo là chúng ta t i ệ t giáo k h ô n g chế một cái phương thị phương thị chính là t i ệ t giáo đối ngoại kinh doanh trợ giao dịch chỗ diện tích không lớn đại khái là thái huyền vực lớn nhỏ có thể không nên xem thường này phương thị phồn vinh vô cùng chương ọ n sáu trăm chín mươi bảy đấu giá hội bất quá trong nháy mắt trần lâm liền bình thường trở lại mặc kệ quỷ dị c h i nguyên là chuyện gì xảy ra đi chẳng phải sẽ biết đi quỷ dị c h i nguyên nhất định phải tiêu diệt không vì cái gì khác liền vì ngươi t r e o chọc ta trần lâm đã ngươi lựa chọn t r e o chọc ta vậy sẽ phải trả giá đắt thân hình nói lên trần lâm liền xuất hiện tại phương thị đi vào phương thị thấy khắp nơi đều là quầy hàng phù lục phù văn đạo c ổ pháp bảo đan g dược tiên thảo tiên tài cái gì cần có đều có các loại kỳ chân dị bảo trần lâm nhìn không nháy m ắ t ta tư đồ lễ nói ra tổ sư nơi này chính là ta linh bảo đảo lớn nhất đấu giá trung tâm xem ra hôm nay vừa vặn có một buổi đấu giá không bằng vào xem này linh bảo đảo đấu giá hội tại tiên giới cũng là đại danh đình đình một năm tổ chức một lần mỗi một lần tổ chức đều là long trọng vô cùng không ít tiên đình đạo trang người đều sẽ đến đây thậm chí ta tiệt giáo cũng có người tham gia thậm chí nghe đồn đã từng có thể mua được hậu thiên trí bảo kiểu chuyển tiên đan loại hình bảo vật tại tiên giới đan dược chia làm hạ phẩm tiên đan trung phẩm tiên đan thượng phẩm tiên đan thực phẩm tiên đan t ự c phẩm tiên đan cũng chính là chuẩn tiên đ ế đẳng cấp mà thôi mà đại la kim tiên đan dược mới thật sự là đan dược lại xưng là tiên đế đan dược tiên đế đan dược thất phẩm trở lên đan dược thất phẩm bát phẩm kiểu phẩm đây mới thực sự là tiên đan thì như kiểu chuyển kim đan một viên nhưng để người đứng thành tiên đế thì như kiểu chuyển về hồn đan một hạt nhưng để người khởi tử hồi sinh đến lúc này lập tức nhường trần lâm hứng thú kiểu chuyển kim đan hậu thiên trí bảo mặc dù h ắ n không dùng được, thế nhưng không có nghĩa là hắn không thể lấy về bạo kích trả về bảo vật hai không muốn nhiều hắn lúc này đã hoàn toàn là nằm ngang phát triển mục tiêu của hắn có thể là hình sáu cạnh chiến sĩ phát triển tỉ như tới cái bay cầu v ò n g chi thuật tỉ như tới cái tam giới đại na z i so như đ a o thương côn đồng các loại kiếm pháp siêu thần quyền pháp vô địch thế nhưng mà khác còn kém xa đi vào xem nếu là đấu giá hội tự nhiên không thể bỏ qua buổi đấu giá này trần lâm hứng thú r ạ t giảo dự định vào xem đấu giá hội sao linh bảo đấu giá hội nhớ kỹ thông thiên giống như gọi linh bảo đại thiên tôn kim nao đạo bên cạnh đương nhiên này chút nói với trần lâm lai liền là tốt nhất dò xét bọn hắn tư bản chỗ đấu giá hội rất lớn như một vùng trời nhỏ một bước bước vào đấu giá hội lập tức liền xuất hiện tại chỗ trống liếc nhìn lại người nào cũng không nhìn thấy người nào điểm này đáng giá được ca ngợi đầy đủ làm xong tư mật công tác có thể làm cho khách nhân rất tốt che giấu mình mà xuất hiện trước mặt mình tựa như là một phiến thiên địa ngươi ngạo nghệ thiên địa thấy rất rõ ràng nhìn một cái không sót gì đầu giá hội còn chưa bắt đầu mà tại ngươi chỗ trong hoàn cảnh có thể tùy ý điều chỉnh có câu lan nghe hát có sa mạc bãi biển có núi cao trùng điệp có phồn hoa đại đô thị đương nhiên trước mắt tất cả những thứ này đều là giả coi như là giả lại như thế nào tiên dối pháp thuật đầy đủ trở lại như cũ chân thực thật sự thật đúng là trần lâm trước mắt viễn cảnh liền là câu lan nghe hát làm cho người đặc biệt thắng viễn cảnh vừa múa vừa hát mỹ nữ u y ệ n chuyển n h y múa dáng vẻ thước tha mềm、mại. lộng l ấ y cuộc sống như vậy gọi là hưởng thụ a tư đồ lễ cười ha ha nói không nghĩ tới tổ sư cũng là trong thông đạo người không sai tiểu tử này thích nhất làm sự tình liền là câu lan nghe hát mỗi đến một chỗ tổng hội đi câu lan ở một đoạn thời gian lấy tên đẹp là trải nghiệm cuộc sống đào g i ã tình thao tu luyện nhanh hơn nhưng là người nào không biết hắn là vì cái gì không phải liền là thú vị sao trần lâm trận trắng mắt tức giận nói này câu lan nghe hát c h à n g diện giống như là người lựa chọn nắm ta không có cự tuyệt mà thôi bất quá này câu lan nghe hát một màn thật là không tệ hh tư đồ lễ cười hắc hai người riêng phần mình nằm ngồi nghe tiểu khúc nhìn xem mỹ nữ uống chút rượu t h ử phát điệu hát dân gian đích thật là an nhàn à. thời gian trôi qua rất nhanh đấu giá hội liền bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá không thể xem như áp t r ụ p bảo vật thế nhưng cũng xem như số một số hai vật phẩm đấu giá xem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đại khái liền có thể biết này chút vật phẩm đấu giá giá tiền rất nhanh kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị cầm tới một chu tiên thảo c ự c phẩm tiên thảo thực độc thảo có chút ý tứ lại có thể là thực độc thảo thực độc thảo giống như sớm tại vài ngàn năm trước ngay tại tiên giới diệt tuyệt cỏ này dễ cây còn cùng trái cây ẩn chứa kỳ độc đều là luyện chế m ư ờ i mấy loại đỉnh giai tiên đan nhất định phải tài liệu trong đó cũng bao gồm có khả năng trực tiếp thúc giục tiến vào tiên đế đẳng cấp tăng cao tu vì nhiều loại tiên đan vô cùng chân quý thực độc thảo độc tính rất mạnh mẽ thậm chí đối với đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới đan dược cũng có trợ rút cựu truyền hoàn hồn đan luyện chế liền cần này thực độc thảo mà tại tiên giới cơ bản tiền tệ tự nhiên là tiên nguyên thạch giá khởi đầu là một vạn tiên nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn tiên nguyên thạch giá cả nói rất thấp thế nhưng giá sau cùng liền không nhất định t ự c phẩm ti trực tiếp không có gia nhập cạnh tranh cũng là tư đồ lễ kêu giá hai lần rõ ràng đối này thực độc thảo cảm thấy hứng thú đáng tiếc ngươi cảm thấy hứng thú cảm thấy hứng thú nhiều người giá cả rất nhanh tiêu thăng đến mười vạn tiên nguyên thạch cuối cùng tư đồ lễ chỉ có thể bất đắc di từ bỏ mà thực độc thảo chân quý cuối cùng bị mười ba vạn giá cả bị người mua thứ một cái ra trận liền là cực phẩm tiên h ả o trần lâm đối lần này đấu giá hội cũng không phải rất thất vọng tận lực đ ồ i tiếp mấy kiện vật phẩm đấu giá có thể lên đấu giá hội ít nhất đều là thượng phẩm tiên bảo kém nhất cũng là đặc thù trung phẩm tiên bảo đây đều là cực ít hết thể hơn ba ngàn kiện vật phẩm đấu giá k một bên đấu giá một bên có người giàn đạo có chút ý tứ khó trách rất nhiều người tham gia đấu giá hội đây chính là một lần tăng cao tù vì cơ hội thật tốt rất nhanh đến thứ một trăm kiện vật phẩm đấu giá món này vật phẩm đấu giá rõ ràng cũng là một cái nhỏ áp trục bảo vật rất nhanh vật phẩm đấu giá liền được bưng lên một cái bình ngọc mà trần lâm nhìn thoáng qua liền có chút tình ngộ c ự c phẩm hậu thiên linh bảo đẳng cấp cũng chính là c ự c phẩm tiên khí c ự c phẩm tiên khí mà thôi trần lâm thật đúng là không thèm để ý mấu chốt là hắn phát hiện cái này pháp bảo t ự c phẩm lại có thể là một kiện phẩm ngọc tị bình phẩm ngọc tị bình q u a nói â ra o n g t y chư ó một cái, thiên g Lao vạn giới tay có một á n h luyện khí đệ nhất nhân can đoan là thái thượng lao quân người thứ hai vân chú tử đúng liền là hán đến mức phía sau đều là người nào trần lâm còn thật không biết thế nhưng ngọc tịnh bình hai người chủ nhân một cái quan âm một cái thái thượng trần lâm đã từng đạt được lưu ly ngọc tịnh bình đối với này ngọc tịnh bình hiểu rất rõ rất có thể cái này ngọc tịnh bình là vân trung tử thủ bút người nào không biết vân trung tử là luyện khí của nhân đồ lậu giới tổ sư ra cũng không biết làm sao lại lang thang tại linh bảo đ ả o đấu giá hội lên tư đồ lễ món bảo vật này mua cho ta xuống tới a tư đồ lễ cười khổ nói tổ sư đệ tử tiên nguyên thạch không đủ a ngọc tịnh bình t h phẩm tiết khí công khai ghi giá giá khởi đầu năm vạn lúc này cao tới hơn hai mươi vạn tiên nguyên thạch tư đồ lễ ra tay hai lần tốn hao hơn ba mươi vạn trên người bây giờ chỉ có hơn hai mươi vạn cuối cùng món bảo vật này giá sau cùng ít nhất tại khoảng năm trăm l i n trần lâm không quan trọng xuất ra mười vạn tiên nguyên thạch nói ra n à y chút có đủ hay không không đủ tư đồ lễ lắc đầu nói trần lâm im lặng chính mình giống như liền điểm này tiên nguyên thạch đi k h e n ký chủ đưa tặng tiệt giáo đệ tử tư đồ lễ mười vạn tiên nguyên thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba trăm vạn bạo kích trả về đạt được ba vạn tiên nguyên thạch ha, ha, ha. bạo kích trả về hệ thống cái gì không có được hơn ba vạn mặc dù không phải hết sức đủ thế nhưng không nên quên còn có khả năng bạo kích trả về a chủ yếu nhất là lần này tiểu tử này nhiều ít cho thêm chút sức ba trăm vạn lần dù sao cũng so trước đó tốt không đúng vậy mười vạn tiên nguyên thạch ba trăm l ầ n đều là ba vạn vì cái gì ba trăm vạn lần mới ba vạn tiên nguyên thạch trần lâm im lặng hệ thống ngươi có phải hay không toán học là giáo viên thể dục giáo vốn cho rằng hệ thống không có phản ứng ai biết lại có phản ứng đối với trần lâm hỏi thăm hệ thống trực tiếp cho hắn một cái liếp mắt tức giận nói tiểu tử ngươi thỏa mắt đi tiên nguyên thạch bực này cấp thấp bảo vật ta cũng cho ngươi bạo kích trả về cũng là xem ở ngươi là nghèo ép phần bên trên bằng không có phần của ngươi ba ngàn vạn không ít dựa vào trần lâm kèm chút không có nhảy dựng lên lại có phản ứng được a được rồi không để ý tới hắn có bản lánh gì xông ta tới ba ngàn vạn liền ba ngàn vạn thế nhưng lão tử sẽ không ở bạo kích trả về một lần trần lâm dự định lợi dụng lỗ thủng chính mình không có tiên nguyên thạch thế nhưng tư đ ổ lễ có a trần lâm đối tư đồ lễ nói ra mau đem trong tay tiên nguyên thạch lấy ra tư đồ lễ tại chỗ bồi dối tổ sư ngươi đây là ý gì ta không có Cứt、chó t c nhanh lên lấy ra trần lâm mất hứng nói được a đối mặt trần lâm áp bách tư đ ổ lễ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp ngoan ngoãn đem tiên nguyên thạch lấy ra bất đắc dĩ đưa tới đây chính là chính mình còn lại hơn hai mươi vạn a trần lâm tiếp nhận tay sau đó hướng phía bên trong tăng thêm đến một trăm vạn đưa tới ngươi thật sự cho rằng lão tử để mắt ngươi điểm này tiên nguyên thạch cầm lấy đi hơn hai mươi vạn a bộ đủ giờ khắc này có thể là nắm tư đ ổ lễ sướng đến phát rồi rồi đa tạ tổ sư tiếp nhận tiên nguyên thạch tư đồ lễ vội vàng nói tạ một trăm vạn lại có thể trắng trận mua sắm một phen có vật gì tốt liền một chữ mua mua mua không ngừng mua trần lâm cũng rất hài lòng quả nhiên bạo kích trả về tới k h e n ký chủ đưa tặng tiệt giáo đệ tử tư đồ lễ một trăm vạn tiên nguyên thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công trong đó không có bạo kích trả về ban thưởng hai mươi vạn tiên nguyên thạch ban thưởng bốn trăm vạn bạo kích trả về đạt được tám vạn tiên nguyên thạch tám mươi vạn bạo kích trả về ban thưởng tiên nguyên thạch chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được tám mươi vạn tiên nguyên thạch kể từ đó hắn hết thể đạt được tám tám vạn tiên nguyên thạch đầy đủ liền xem đằng sau có bảo vật gì nếu tổ sư ra gọi mua đồ hiện tại có tiền tư đồ lễ tự nhiên cũng xem như g i à u nước đố đổ vách không chút khách khi gia nhập cạnh tranh hàng ngũ giá cả hết lần này đến lần khác bị hô lên ban đầu tưởng rằng hơn năm mươi vạn cuối cùng sáu mươi vạn thành g i a o rất nhanh bảo vật bị đưa đi lên tư đồ lễ sảng khoái trả tiền trần lâm trước sau cho hắn chín mươi vạn tiên nguyên thạch tăng thêm chính mình hai mươi vạn còn thừa lại năm mươi vạn trần lâm cầm lấy ngọc tịnh bình cẩn thận là xem quả nhiên hắn phát hiện cái này ngọc tịnh bình thủ pháp luận chế hoàn toàn chính xác bất phảo nhưng nhìn ít nhất bị luận chế ra tới cũng có mấy ngàn vạn năm tuyến nguyện phía trên tre kín dấu vết tháng năm thông tin à y n g một không thuộc về thập đại tiên thiên linh căn thuộc về gần với tiên thiên linh căn tồn tại thế nhưng quá nhỏ lớn nhỏ cơ năm tay có thể làm cái gì luyện ký đều ghét bỏ nhỏ cạnh tranh đích xác rất ít người trần lâm cuối cùng tám vạn giá cả cho mua ban đầu dựa theo tư đồ lễ bảy vạn là đủ rồi ai biết đang kêu đạo hơn sáu vạn thời điểm trần lâm trực tiếp tăng giá hơn một vạn tám vạn đến lúc này tốt có ai cạnh tranh đây không phải làm tốt oan đại đầu sao trần lâm mới mặc kệ oan đại đầu lại sao chính mình là người ngốc nhiều tiền không đủ tiền trực tiếp một cái bạo kích trả về không được sao tám vạn mà thôi trước cho tư đồ lễ nhường tư đồ lễ giao cho người khác trong nháy mắt vừa đến tay lại là tám vạn trở về còn có kiến mục t i ế p sang xem xem trực tiếp ném cho tư đồ lễ lập tức kích hoạt bạo kích trả về hệ thống keng Ký chủ đồng ư a t rằng i đ hắn cường hạn sinh mệnh lực cũng là vì hắn hàng không phân gió thiếu năm đó hồng hoàng vũ trụ kiến m ộ c đẳng cấp so tiên tiên linh căn cũng mạnh hơn một chút đội sát hỗn độn thanh niên thế nhưng kiến m ụ c vỡ vụn mặt khác kiến m ụ c hiện tại kiến m ụ c mặc dù cũng là thế giới thụ là tiên thiên linh căn nhưng lại so thập đại tiên thiên linh căn kém một chút trần lâm trước đó liền đạt được qua kiến m ụ c hơn nữa còn đạt được lớn nhất khối kiến m ụ c bây giờ được một gốc tiểu thụ trực tiếp lấy ra khối kia kiến m ụ c du nhập g n vào cây giống bên trong kiến m ụ c trong nháy mắt đạt được gia trì một cái cây giống biến thành cao cỡ một người tiểu thụ chương sáu trăm chín mươi chín một khỏa tinh cầu kiến m ụ c liền bị hắn gieo trồng tại chính mình tiểu thế giới bên trong tùy thời xem xét đáng tiếc là phù tăng mục nguyễn quế thụ k h u trúc các loại đều không có cái này tái sinh công hiệu bằng không lúc này hắn tiểu thế giới hắn là định đem này chút tiên thiên linh căn toàn bộ gieo xuống đi tiểu thế giới là gần nhất trần lâm mới xây dựng chuyên môn gieo trồng linh tài đáng tiếc không có chín ngày tức ngưỡng nếu là có chín ngày tức ngưỡng liên tốt đến lúc đó gieo trồng tiên thiên linh căn đều có thể các lớn tiên thiên linh căn hạ lạc trần lâm ít nhiều biết một chút đến lúc đó tranh thủ đi tệ t h u đấu giá hội tiếp tục rất nhanh tới thứ ba trăm kiện vật phẩm đấu giá này nhưng là hôm nay áp c h ụ vật phẩm đấu giá cũng là hôm nay cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá rất nhanh bày ra ở trước mặt mọi người a đây không phải một khoả tinh cầu sao thật sự chính là tinh cầu vẫn là một k h o a linh khí nồng đậm tinh cầu kỳ thật chư thiên văn giới mỗi một cái thế giới đều có thể nhìn lầm một cái tinh cầu bao quát thiên nguyên thế giới những thế giới này bị bắt chẹt đạo trong tay liền là tinh cầu ngươi có thể không nên xem thường ngươi ngước đầu nhìn lên đ ầ y trời ngôi sao bọn hắn kỳ thật đều là t i n h cầu tồn tại đều có thể ở người mỗi một cái đều có thể so với thiên nguyên thế giới cái tinh cầu này có khả năng bị ngươi làm làm tư nhân lãnh địa t h i ệ t giáo rất nhiều đại năng đều lựa chọn ở tại tinh cầu của mình lên có rất ít người hỏi đến tiên giới sự vụ trần lâm trước đó cũng có qua ý nghĩ đi tìm tới một khoả tinh cầu sau đó bắt lấy tới làm vị đạo trưởng của chính mình đáng tiếc là hiện tại tinh cầu đều là vật có chủ rất khó tìm đến một khóa tinh cầu ý nghĩ này cũng là bỏ đi hiện tại lại có thể có người bán tinh cầu đầu giá sư nói ra chư vị nhưng biết khuê mộc lang tinh quân viên tinh cầu này chính là vị này tinh quân đại nhân nguyên bản tinh cầu bất quá từ khi ngàn năm trước khuê mộc lang tinh quân b ỏ mình viên tinh cầu này liền thành vật vô chủ trước đó một mực bị đại trận bao phủ trước đó không lâu trận pháp bị ép này có thể tinh cầu cũng bị mọi người lấy ra buôn bán khuê mộc lang thật quen thuộc tên nghĩ tới là hắn nói lên này h n khuê m ộ t lang thực lực trên không lo thì giới lo làm cái gì so chư bắt giới xa hòa thượng lợi hại thậm chí thật muốn đánh dâng lên tại tây du trên đường tôn ngộ không đều không phải là đối thủ của hắn lúc trước tôn ngộ không tôn ngộ không biến thành trăm hoa xấu hổ trêu đùa khuê mộc lang ngoài ý muốn thu hoạch được hắn xá lợi từ linh lung nội đan phải biết khuê mộc lang nhất tiếng tu vi hơn phân nửa đều tại đây linh lung trên nội đ an không có linh lung lót tình hùng dưới còn cùng tôn nộ g không đơn đ ạ độc đấu năm sáu mươi hợp không phân thắng bại cuối cùng vẫn là tôn nộ g không cố ý thi lừa dối mất đi cái sơ hở dẫn dụ khuê mộc lang này mới đem hạ gục hẳn là tiên đế cảnh giới nhưng là tiên đế bên trong trung học kỳ tây du trên đường tôn nộ g không mới bất quá thái ớt kim tiên mà thôi đại la đều không phải là trở thành đấu chiến thắng phật về sau mới trở thành đại la kim tiên dương tiện cũng là như thế không biết hiện tại hai người vẫn còn là tu vi gì vì dương tiện trở thành thiên đình đệ nhất c h i thần đó là bởi vì thiên đình tiên nhân xuất công không xuất lực nói lên này tôn nộ g không ban đầu thấy tôn nộ g không đại não bầu trời thời điểm đều cho rằng tôn nộ g không đó là vô địch thiên hạ thần thông q u ả n g đ ạ i một đám tiên h binh thiên tướng tại hắn kim cô đ ồ n g trước mặt như gà đất cho sành chạy từ phía không có người nào là đối thủ của hắn thế nhưng tại thỉnh kinh trên đường lại phát hiện căn bản không phải như thế trên cơ bản thiên đình tùy tiện xuống tới những cái kia thần tướng đều có thể cùng tôn nộ g không đánh nhau cái mấy trục hiệp không muốn nói thiên thần liền một chút không đáng chú ý và cưỡi sù vật đều có thể cùng tôn nộ không đánh đến có tới có hồi lúc trước tôn nộ không đánh đến có tới c hồi cầm lấy kim cô bổng một đường thông suốt cuối cùng dết tới thông minh điện lúc này năm trăm linh quan một trong vương linh quan đứng ra ngăn cản tôn nộ g không đại chiến hơn trăm hiệp vương linh quan là địa vị gì một cái linh quan mà thôi còn có thể đại chiến trên trăm cái tụ hợp chớ đừng nói chi là mặt khác tiên nhân rồi xuất công không xuất lực nói đến có ba nguyện ý thứ nhất thiên đình t r ú n g tiên đa số là tiện h giáo xiển giáo đệ tử bị ép phong thần chính mình có chính mình tiểu đoàn thể n g ư ơ i n g ọ c đế mệnh lệnh người nào chi ngươi bọn hát nước gì ngươi mất hết mặt mũi không muốn nói đại náo bầu trời giết ngươi cũng sẽ không xuất thủ đệ nhị trong đó có không ít thiên binh thiên tướng bên trong có cùng phật phái quan hệ mật thiết nhân viên tồn tại t h ư ợ n h ư thác tháp thiên vương phụ tử bọn hắn biết tôn nộ g không là tương lai thỉnh kinh chủ lực mà hầu tử lần này đại náo thiên cung sẽ thúc đẩy ngọc đế gọi tới như lai phật tổ bọn hắn là vì số không nhiều biết thỉnh kinh kế hoạch người cho nên cũng phải phối hợp diễn tốt tồn u vui này bằng không thật muốn xuất thủ tôn nộ g không là đối thủ sao không nên nhìn tôn nộ g không là linh minh thạch hầu thiên phú dị bẩm đơn đà độc đấu hoàn toàn chính xác không ai bằng thế nhưng người ta pháp bảo nhiều à cái gì t r ó yêu thừng linh lung bảo tháp thật đúng là có thể hàng phục hắn tôn n một cái bình thường nhị thập bắt tinh túc một trong tuyệt đối là tiên đế t u vi khuê mộc lang bảo tàng là đừng nghĩ đoán trường sớm đã bị người thanh lý không còn không tồn tại nữa thế nhưng tinh cầu bản thân giá trị vẫn là bất phạm thiên đình phía trên chia làm tam thanh tứ ngự ngũ phương ngũ lão chư thiên đế quân nhị thập bắt tinh túc đây chính là gần với chư thiên đế quân tồn tại thân phận địa vị có thể thấp sao so cái gì tứ trị công tạo tứ đại thiên vương cao hơn cùng t h ắ p tháp thiên vương phụ tử cũng không thua bao nhiêu thậm chí so nghe điều không nghe tuyên dương tiện thân phận địa vị đều mượt cao tức cái tinh cầu này tam lớn không hổ là tinh cầu a không vậy được rồi lời đều đã nói như vậy còn có thể làm sao lại nói nơi này là linh bảo phương thị vị này chính là bọn hán tiệt giáo tổ sư ra thật muốn không có tiền chuyện một câu nói có rất nhiều người nguyện ý đem cái này tiền cho bổ sung trần lâm nhưng không biết tư đồ lễ là nghĩ như vậy bằng không bảo đảm khịt mũi coi thường giá giống như là không có tiền người sao người đây là xem thường người quả nhiên giá khởi đầu ba ngàn vạn đấu giá người rất ít cũng là mười cái m ạ n thôi cùng trước đó mỗi kiện ngũ phẩm ít nhất hơn trăm người đấu giá vừa so sánh trực tiếp chỉ còn lại có một phần mười nhân số lần này đấu giá hội c h ọ n vẹn trên vạn người tham gia nhân số rất nhiều đối mặt khổng lộ như thế cơ số đạt được trần lâm chỉ huy tư đồ lễ chỉ có thể tăng giá rất nhanh cũng chỉ còn lại có ba người giá cả đi đến năm ngàn vạn rất nhiều người đều gấp bên trong một cái càng là nói ra Ta c h í n h h là u y ề n k h ô n g đạo đạo tràng không chủ, b i hai ế t thể h vị có a y không cho t a một lần m n ũ i n ắ m viên i n t h cầu cho này nhường thái a tại ạ vô cùng cảm kích. Trước tăng t h dương tinh chi chủ là huyền không đạo chủ không nghĩ tới hôm nay liền huyền không đạo chủ tới ta nhớ được không sai huyền không đạo chủ là tiên đế cảnh giới ngươi huyền không đạo chủ lại như thế nào ta ba tiên đạo chủ cũng không sợ ngươi có một cái đạo chủ ba tiên đạo chủ đạo chủ cũng là một tôn tiên đế tư đồ lễ cười khổ nói ta tiệt giáo phụ thuộc bảy đại đạo chủ tới hai vị a huyền không đạo chủ ba tiên đạo chủ mười tuyển đạo chủ la phủ đạo chủ chờ bảy vị đều là thiệt giáo phụ thuộc từng cái tiên đế tăng thêm thiệt giáo mười vị tiên đế liền là thiệt giáo tất cả tiên đế hai vị đạo chủ tranh chấp chưa nói tới tới liền là thiệt giáo nội bộ cạnh tranh đến mức tư đồ lễ liền có chút khó khăn tốt giống thân phận của mình không đủ a bất quá chính mình vị này thân phận cậu a lớn tiếng nói thiệt giáo tổ sư ra vô cực l a o tổ muốn viên tinh cầu này hai vị đạo chủ các ngươi vẫn là rời khỏi đi vô cực lao tổ ai vậy chưa nghe nói qua còn đánh lấy thiệt giáo tổ sư ra thân phận ai biết thân phận của người này nếu như ta nhớ không lầm hiện tại trưởng giáo có thể là thập đại đệ tử chẳng lẽ do、so、trưởng giáo thân phật cao rõ ràng tư đồ lễ lời triệt để đốt lên đấu giá tại chỗ sẽ lúc nào bọn hắn thiệt giáo đỉnh đầu xuất hiện một cái tổ sư gia nhưng là người ngoài không biết không có nghĩa là những người khác không biết ta nhất là thiệt giáo người bọn hắn có thể là đều biết có trần lâm vị tổ sư gia này tồn tại kim linh thánh mẫu thân từ tin tức chuyển đến đến mức liền kim linh thánh mẹ đều muốn gọi trần lâm một tiếng chuyện của sư thúc không có người nói thế nhưng huyền không đạo chủ cùng ba tiên đạo chủ lại là biết đến hai người yên lặng lựa chọn rời khỏi theo tư đồ lễ một lần cuối cùng tiêu giá tất cả mọi người ố lên tình huống như thế nào thế mà thật lui ra ngoài phải biết đây chính là ba tiên đạo chủ hòa huyền không đạo chủ đều là tiên đế tu vi cuối cùng năm ngàn vạn mua đi qua năm ngàn vạn tiên nguyên thạch tổ sư ngươi xem này tiên nguyên thạch nên làm cái gì tư đồ lễ hỏi trần lâm cười nói cái này dễ xử lý nói xong liền tay vừa lộn năm ngàn vạn tiên nguyên thạch xuất hiện trong tay hướng phía tư đồ lễ liền ném tới tiếp nhận tiên nguyên thạch tư đồ lễ ngây m ẩ n cả người hít sâu mờ hơi ai ra chính mình vị tổ sư ra này thật đúng là giàu có năm ngàn vạn a nhớ không lầm đây chính là bọn hắn tiệt giáo một năm một nửa thu nhập sau đó phân phát xuống còn lại ký h thể thể Hắn không phải ô n đến vạn. vạn, muốn năm nói liền cũng đơn giản có tiền đơn giản như、vậy. Ken, g Đây vậy. mới tiểu. tới. có có là lấy lấy là ra ra k chủ đưa tặng t i ệ n giáo đệ tử tư đ ổ lễ tiên nguyên thạch năm vạn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đây là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích đạt được năm vạn tiên nguyên thạch vừa đến vừa đi một phân tiền không ít rất nhanh tinh cầu bị đưa đi lên tiếp nhận tinh cầu trần lâm đối với này có thể tinh cầu vẫn là thật rất hài lòng linh khí dư giả thảm thực vật tươi tốt thế mà còn có một cái dược điền đáng tiếc là chân quý dược liệu hẳn là bị người cho lấy ánh sáng thế nhưng dược điền còn tại a cung điện một tòa còn thật sang trọng nhớ k ỹ trước đó khuê mộc lang tại phong thần trước đó là một người cô đơn thế nhưng tại sau này hắn nhưng là có vợ con bất quá giống như bị tôn nộ g không cho té chết chết thật thảm a vẫn là hai đứa bé nếu như khuê mộc lang thật chính là yêu quái thì thôi mấu chốt là hắn là trên trời tinh quân địa vị còn không thấp mặc kệ đối với trần lâm mà nói không là vì cái gì cậu t h ấ khuê mộc lang t i tức mà là này có thể tinh cầu bất quá không biết một khoả tinh cầu có thể hay không bạo kích m u ố nay k loại siêu cấp thần thú trong thiên hạ đồng loại không cao hơn ba người một khi vượt qua hẳn phải chết không nghi ngờ tựa như là thập đại kim mô tăng thêm đế tuấn liền là một mươi một cái cuối cùng thê thảm thai bay vạ gió chết không có chỗ trôn tiểu bạch trạch cũng là bạch trạch chết rồi hắn mới sinh ra đáng tiếc là hàm chơi thế mà đi rơi xuống thiên nguyên thế giới trở thành trần lâm đệ tử b sư phụ hắn tạo sư phụ thật chính là thần thông quảng đại lúc trước giống như sư minh thái dương thạch liền là sư phụ cách tiên giới đưa tiến tới còn có đại chu tiên kiếm pháp hiện tại sư phụ đưa cho mình một khóa tinh cầu hh t cao hương a keng ký chủ đưa tặng đệ tử tiểu bạch một viên tinh cầu nay tinh cầu vì nhị thập bắt tinh túc một trong khuê m ộ t lang tinh cầu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được thái dương tinh một viên n g h ư ợ n nó thái dương tinh thai nén ra đế tuấn cùng thái nhất thái dương tinh hà đô lạc thư đông hoàng trung đều ở nơi này bị phát hiện đây chính là bản cổ mắt trái một khi luyện hóa liền là đỉnh phong thái dương tiên thiên ma thần thân thể tồn tại thế mà bị chính mình đạt được mà lại chính mình thái dương thái âm có hay không có thể mượn cơ hội này thành tựu phi phạm thái dương tinh còn ở trên trời treo là vật vô chủ bản thân vào một khắc này thái dương tinh chẳng phải là nhường tiên giới biến thành hai vầng thái dương bất quá trước nhận lấy nhìn một chút sau một khắc trần lâm biết mình chỉ sợ là đoán sai mà lại là mười phần sai cái c h ủ loại kia con mẹ nó ban thưởng chính mình liền là thái dương tinh chính mình trở thành thái dương tinh chủ thái dương tinh địa vị đặc thù bàn cổ mắt trái bởi vì năm đó là thiên hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thai ngén mà ra địa phương nơi này bảo vật vô số thái dương thần cung ẩn giấu trong đó nghe đồn đông hoàng trung khả năng ngay tại thái dương tinh nhưng là trừ thánh nhân ai cũng vào không được kỳ thật thánh nhân cũng đã sớm đem thái dương tinh lật ra một cái ú t sấp không phát hiện chút gì chủ yếu nhất là bọn hắn thủy chung tại thái dương tinh trong mắt đều là đ ị c h nhân đối mặt đ ị c h nhân đốt không chết người tự nhiên muốn học được che giấu mình lúc này trần lâm đối mặt thái dương tinh hoàn toàn không phải vấn đề này bởi vì thái dương tinh nhận hắn là chủ hệ thống an bài nói cách khác hắn là kế thiên hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất về sau đ ờ i thứ ba chủ nhân cũng là duy nhất còn sống chủ nhân đối với thiên hoàng đế tuấn chết đã thành cho bụi nghe đồn đông hoàng thái nhất còn chưa có chết trốn ở đông hoàng trung bên trong trốn ở thái dương tinh bên trong đích thật là phi nhưng là mình hiện tại trở thành thái dương tinh c h i chủ mà rõ ràng tại chính mình trở thành thái dương tinh c h i chủ thời điểm thái dương tinh nói cho hắn biết một cái bí mật đông hoàng thái nhất không tại thái dương tinh kỳ thật nghĩ nghĩ cũng phải vì đạt được đông hoàng trung thánh nhân còn không tìm kiếm khắp nơi thật muốn tại thái dương tinh ngươi cho rằng mặc dù bọn hắn không phải thái dương tinh chủ nhân thế nhưng c h ú n g quy là thánh nhân mặc kệ ngươi hẩn nút ở nơi nào cuối cùng vẫn có thể đưa n g ư ơ i cho tìm tới chương bảy trăm linh và đảnh phân thân quyết đạt được thái dương tinh tri chủ còn có một cái ư thế thật lớn mượn nhờ thái dương tinh lực tùy ý tới lui bất kỳ địa phương nào cùng năm đại giáo phái truyền thống đại trận giống như lúc đơn giản liền là tung hoành tiên giới lợi khí giờ khắc này trần lâm biết vì cái gì thiên đình ở trên cao tam thập tam thiên tri ngoại trên cao nhìn xuống túi đầu ngẩng đầu chúng sinh toàn bộ tiên giới đều bị nhìn ở trong mắt thái dương tinh không phải cũng là cái này ưu thế sao hồng loan thiên kinh giống như có mắt loại thần thông sao xem ra còn cần thức tỉnh một phiên hoặc là tìm một môn trong ánh mắt thần thông buổi đấu giá hôm nay kết thúc trần lâm thu hoạch tương đối khá nhất là trở thành thái dương tinh chủ nhân bất quá lúc nào tiếp nhận thái dương tinh xem ra muốn đối phó quỷ dị tri nguyên sau quỷ dị tri nguyên Đáng c h ế trước Thế tham tu tiên kết thúc, nhưng hội nhiên, hội không cũng muốn Đương luyện người, ngày cũng người muốn giá gia. gọi giá đấu đầu đấu cái là là ờ i khỏi m đó mỗi kiện vật phẩm đấu giá khoảng cách m ộ ư ơ i phút đồng hồ lần này ngày đầu tiên kết thúc thời gian nghỉ ngơi là hai giờ thời gian rất nhanh tới tới ngày thứ hai đấu giá hội tiếp tục bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một kiện c ự c phẩm thiên thảo so thực độc thảo chân quý hơn tiên thảo bồ đề tâm đây cũng không phải bồ đề thụ thụ tâm mà là một loại tên là bồ đề tâm tiên thảo cực phẩm tiên thảo có thể gia tăng lộ tính mọi người đều biết tu luyện người có mấy cái ẩn tàng thuộc tính thì như nộ tính thì như căn cốt thì như công đức các loại mà căn cốt cũng chính là tư chất có thể đạt được tăng lên thế nhưng tăng lên vô cùng khó khăn thì như luyện hóa một gốc tiên tiên linh căn thập đại tiên tiên linh căn đều có thể tăng lên tư chất một gốc tiên tiên linh căn có thể làm cho tư chất của ngươi tăng lên tới thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể mà một đoạn thập đại tiên tiên linh căn có thể làm cho tư chất của ngươi tăng lên tới hạ phẩm tiên tiên linh căn bộ đệ tâm đồ ta nhất định phải đạt được trần lâm nhớ được bản thân liền có một gốc bồ đề thụ tới được a có bồ đề thụ bồ đề tâm có cũng được mà không có cũng không sao thế nhưng ai nói nhất định phải mua tư đồ lễ bồ đề tâm mua cho ta trần lâm ba khí mười phần vung tay lên nói được rồi thổ sư có tiền tùy hứng lúc này tư đồ lễ xem như biết câu nói này là có ý gì năm ngàn vạn nói lấy ra liền lấy ra đến chính mình cái này tổ sư thật có tiền dáng vẻ lần này đấu giá hội là khiến cho hắn thoải mái nhất một lần coi trọng đồ vật tùy tiền mua ngoại trừ mua vẫn là mua cuối cùng n à y g ố c bổ để tâm thật đúng là bị mua đi qua rất nhiều người muốn mua nhưng khi giá cả vượt qua hắn vốn có giá trị thời điểm người nào cũng không muốn làm coi tiền như rác thế nhưng trần lâm không quan trọng à hắn liền là người ngốc nhiều tiền không quan trọng mấy chục vạn mà thôi mưa bụi cuối cùng sáu mươi lăm vạn thành giao trần lâm cầm lấy một trăm vạn rất là sảng khoái ném cho tư đồ lễ nhiều ban thưởng cho ngươi tạ tổ sư ba mươi lăm vạn tiên nguyên thạch ra tiên nguyên thạch dù sao cũng là tiên giới cơ bản nhất tiền tệ có tiền tùy hương à tư đồ lễ mặc dù thân là thánh tử cũng xem như giàu có một lần xuất ra mấy chục vạn không có vấn đề thế nhưng hôm nay có thể là ra nhiều máu mấy chục vạn tiên nguyên thạch giải ra chính mình liền thành người nghèo thế mới biết chính mình thân là thánh nhân trên đấu giá hội liền là người nghèo trừ phi là mua pháp bảo trang bị các loại hiện tại tốt lại là ba mươi năm vạn tiên nguyên thạch tiến sổ sách hôm nay lại có thể bắt lại một chút bảo vật rất nhanh bồ đề tâm liền bị đưa đi lên trần lâm cũng hoàn mỹ bạo kích về còn được đến một trăm vạn tiên nguyên thạch đến bây giờ toàn bộ giá trị bản thân ý nguyên hơn tám mươi triệu tiên nguyên thạch một chút chưa ít một trận bạo kích trả về, về sau rất nhiều chỗ tốt đấu giá hội tiếp tục nửa đường tư đ ổ lễ chính mình cũng ra tay mua một kiện vật đ ầ u giá là một kiện vật liệu luyện khí dĩ nhiên này vật liệu luyện khí có thể không phải là vì luyện chế pháp bảo mà là vì b ạ y trận dùng mỗi một cái tiệt giáo đệ tử đều chọn tu luyện tứ tượng kiếm ý cũng chính là đ ị a hỏa phong thủy chu tiên lục tiên hãm tiên t u y ệ t tiên tứ đại kiếm ý nhi đồng dạng cũng sẽ tu luyện bố trí một môn bản mệnh trợ ậ pháp t ự a n h ư là thập thiên quân vân tiêu nương nương một dạng nhìn một chút từng cái cường đại cớ nào nhất là vân tiêu nương nương bày ra c ự khúc hoàng hà đại trận cho dù là xiển giáo thập nhị kim tiên đi ra bán cũng không là đối thủ cuối cùng vẫn là nguyên thủy không cần mặt mũi tự mình ra tay mới đem trận pháp cho phá nói tới chỗ này trần lâm chính mình cũng nghĩ bố trí một môn trận pháp hắn nhưng là c h ọ n vẹn nhiều môn trận pháp đều là thập đại trận pháp liệt kê chu tiên kiếm trận chu thiên tinh đấu đại trận mười tuyệt trận các loại hắn có một loại cảm giác nếu như chính mình có thể thu tập hợp thập đại trận pháp liên tốt thập đại trận pháp đều có đặc điểm tỷ như thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể t r i ệ u hoán bản cổ chân thân tỷ như cựu khúc hoàng hà đại trận vừa gọt đi kẻ địch trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực vũ khí n h ờ n g n g đường, đường đại la kim tiên biến thành một phạm nhân thập nh cho tới bây giờ thập nhị kim tiên đều mới chỉ có quảng thành t ử cùng ngọc đình chân nhân hai người trở thành c h u ẩ n thánh những người còn lại đều là đình phong tiên đế còn có từ hàng đạo nhân cũng chính là con âm muốn không phải là đi tây phương giáo hắn khả năng cũng còn không phải c h u ẩ n thánh trần lâm nhớ không lầm cựu khúc hoàng hà đại trận tại t i ệ t giáo liền có trở về thật tốt nghiên cứu một phiên rất nhanh đến hôm nay cuối cùng áp c h ụ c đấu giá đây là ngày thứ hai ngày thứ nhất là một khóa tinh cầu ngày thứ hai lại là cái gì trần lâm tràn đầy kỳ vọng rất nhanh vật phẩm đấu giá liền bị đưa đi lên đây là thứ tám trăm kiện vật phẩm đấu giá đương nhiên thiên kinh điện g kinh là hệ thống cho phân chia tại tiên giới không có phân chia như vậy thế nhưng nghe tên chữ vẫn là bất phảm tên là vạn ảnh phân thân quyết đây chính là so một khỏa tinh cầu không kém chút nào tồn tại một k h ỏ a tinh cầu tương đương với nắm một cái đạo tràng đóng gói bán ra môn pháp quyết này cũng may là phụ trợ công pháp không phải không biết có bao nhiêu người vì môn công pháp này cướp đoạt dâng lên thậm chí ra tay đánh nhau đầu rơi máu chảy thậm chí chuẩn thánh đều sẽ ra tay thế nhưng là phụ trợ pháp quyết phân thân quyết y nguyên sẽ để cho vô số tiên đế tâm động s u thế chi như lộ liều mạng tranh đoạt trần lâm đồng dạng cảm thấy hứng thú môn này phân thân quyết mặc dù không biết nội dung cụ thể thế nhưng hắn có một cái cảm giác nếu như mình đạt được môn này phân thân quyết tất nhiên sẽ đạt được hết sức nhiều vật mình muốn gia tăng chính mình sức chiến đấu lúc này đối tư đồ lễ nói ra môn công pháp này ta m ớ n được rồi t ổ sư tư đồ lễ mừng rỡ lại là chính mình đại triển thần uy trang bức thời điểm người gốc nhiều tiền ta chính là tùy hứng đột nhiên hắn thích loại cảm giác này lung tung kêu giá không cần lo lắng không đủ tiền bởi vì sau lưng có tổ sư tôn đại thần này cho người chỗ dựa năm ngàn vạn nói cầm thì cầm chương bảy trăm lẻ hai ngày thứ ba coi như là không đủ sau lưng còn đứng lấy tiệc giáo một chữ mua đây chính là không thể so một khoả tinh cầu giá trị gáy rất nhanh đầu ra chính là bắt đầu vạn ảnh phân thân quyết giá khởi đầu ba vạn tiên nguyên thạch mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn tiên nguyên thạch đấu giá chính thức bắt đầu theo đấu giá sư g õ vang đấu giá truy đấu giá liền bắt đầu có khả năng không chút kiên kỵ tăng giá đối với tư đ ổ lệ đó là nhất chuyện vui tự nhiên không định lúc này bông tha tha ra ba năm trăm vạn tha ra bốn vạn tha ra năm vạn sáu vạn theo giá cả lần lượt bị gọi cao rất nhanh đi đến tám vạn truyền thánh đẳng cấp công pháp cho dù là phụ trợ công pháp đối rất nhiều người mà nói cũng so một khoả tinh cầu nặng muốn thêm tinh cầu đối rất nhiều đạo tràng đại giáo có ích thế nhưng đối những người khác thánh địa tiên môn thật đúng là không cần phải vậy hoặc là mua không che chở được hoặc là mua không nổi hoặc là mua lại không dùng thế nhưng vạn ảnh phân thân quyết l i ề n không đồng dạng lấy đến trong tay lĩnh ngộ vạn ảnh c h i pháp có thể phân thân vô hạn môn công pháp này nghe đồn có khả năng có được bốn trăm tám mươi triệu cái phân thân phân thân vô hạn tùy tiện ấn nút ai có thể đem n g ư ờ i giết chết liền giống với minh hà lão tổ huyết hà không khô minh hà bất tử mà minh hà lão tổ có một cái chỗ dựa lớn nhất liền là huyết thần tử huyết thần tử là minh hà dựa vào huyết hải luyện thành mã thành Có tư h đồ lễ cũng trong nháy mắt thanh tình lại cười khổ hỏi tổ sư hiện tại chúng ta còn cần tăng giá sao ta đoán chừng nhất định phải một trăm linh triệu mới đủ đủ mua môn này vạn ảnh phân thân quyết đây mới là ngày thứ hai cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá lần này đấu giá hội thật điên cuồng tới đúng rồi trước đó thật đúng là không có chú ý tới điểm này tin tức có chân quý như thế vật phẩm đấu giá tồn tại tiên giới mười buổi đấu giá lớn một trong linh bảo đ ả o chính là một cái trong số đó dù sao người ta đứng phía sau thiệt giáo không sợ hãi thiên hạ vô s o n g trần lâm vung tay lên không quan trọng nói mua vì cái gì không mua mặc kệ bao nhiêu tiền ta muốn lấy hết ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền tám ngàn vạn mà thôi tám cái ước hắn đều lấy ra được tới được có tổ sư câu nói này tư đồ lễ còn có cái gì rất sợ hãi không thèm đếm sỉa tiếp tục mua sắm giá cả lại một lần nữa bị kêu lên một trăm triệu tư đồ lễ dứt khoát giải quyết dứt khoát điên cuồng gầm dù nói ngược lại lại không phải là của mình tiên nguyên thạch trần lâm thái độ thờ ơ nhường tư đồ lễ lực lượng mười phần ta hiện tại tin tưởng hắn liền là t i ệ t giáo tổ sư nay phần lực lượng một trăm triệu à, trước đó mua sắm tinh cầu thời điểm bỏ ra có thể là c h ọ n vẹn tám ngàn vạn quá có tiền cũng không biết là vị tổ sư kia hiện trường một mảnh xôn xao tổ sư ra giá ai dám đi theo ngươi nhường tổ sư tiền cầm nhiều nhìn ngươi bàn giao thế nào mọi người nơi nào còn dám tăng giá lúc này này vạn ảnh phân thân quyết liền dùng một trăm triệu tiên nguyên thạch thành dao có tiền hay không không quan trọng trần lâm xuất ra tám ngàn vạn tiên nguyên thạch hướng phía tư đ ổ lê nem tới nơi này là tám ngàn vạn là sư tổ thật là có tiền a tư đ ổ lễ cảm khái nói tám ngàn vạn a bất quá tổ sư còn kém hai ngàn vạn trần lâm tức giận nói làm sao còn có thể thiếu đi ngươi keng ký chủ đưa tặng tư đ ổ lễ tám ngàn vạn tiên nguyên thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện bất quá này tiên nguyên thạch vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đ ạ t được tám ngàn tiên nguyên thạch lại là tám ngàn vạn không sai trần lâm xuất ra hai vạn lại một lần nữa hướng phía tư đ ổ lệ ném tới lần này tập hợp một vạn k e n ký chủ đưa tặng tư đ ổ lệ hai vạn tiên nguyên thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện bất quá này tiên nguyên thạch vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được hai vạn tiên nguyên thạch nói cách khác này vừa đến vừa đi một vào một ra trần lâm trên người tiên nguyên thạch nhất phần không ít một trăm triệu rất nhanh vạn ảnh phân thân quyết bị đưa đi lên trả tiền trần lâm không kịp chờ đợi đem hắn cầm tới là xem thì ra là thế thiên kinh cùng địa kinh có một loại t u y ế t pháp là thiên đ i ệ tạo ra Kỳ thật không phải trần lâm đặc trưng đây cũng là hỗn độn chưa mở thời điểm những hỗn độn ma thần đó sáng tạo bị lưu chuyển tới nay n à y chút hỗn độn ma thần tiên sinh điểm xuất phát liền làm rất nhiều đều là thánh nhân c h u ẩ n thánh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên địa sơ khai tam thanh minh hạ tiếp dẫn chuẩn đ ề đám người kỳ thật đều là từ trên người bản cổ lấy được phúc phận bản thân bọn hắn cũng đều là đình phong tiên tiên ma thần thân thể mà sở dĩ thành thánh vẫn là tiên tiên hồng nông t ử khí trần lâm liền đạt được một sợi bất quá bị hắn cho dùng tiên tiên hồng nông tự khí không biết vì cái gì trần lâm luôn cảm thấy dựa vào hắn trở thành thánh nhân liền là một cái âm mưu thế nhưng đến cùng là âm mưu gì còn không biết bất quá không sao hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết đến vạn ảnh phân thân quyết trần lâm cũng không định tu luyện chính như cùng minh h à nhọn l a o tổ cuối cùng tu luyện ra huyết thần tử mà không phải vạn ảnh phân thân quyết mà là môn công pháp này có một cái thiếu sót thật lớn nhân cách phân liệt chủ thứ chẳng phân biệt được thật không biết lúc trước đầu này hỗn độn ma thần chi làm sao sáng tạo ra được rồi mặc kệ đấu giá hội tiếp tục hai ngày trôi qua ngày thứ ba đấu giá hội cũng sắp bắt đầu ngày thứ ba mới là toàn bộ đấu giá hội trọng điểm cũng là lần này đấu giá hội tốt nhất một lần đấu giá đến cùng có thể đấu giá cái gì bảo vật đến vậy liền không nhất định dựa theo trước đó một dạng hai giờ thời gian nghỉ ngơi thời gian trôi qua hai giờ đi qua rất nhanh kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lần này là đan dược một viên c ự c phẩm tiên đan mà lại là c ự c phẩm trong c ự c phẩm cái này đan dược rất ít gặp đan dược chia làm thượng trung hạ cực phẩm bốn đẳng cấp đan dược mà đan dược cũng chia là sáu cấp bậc không rành hoàn mỹ viên đan dược này liền là không rành đẳng cấp đan dược không rành trên lý luận đã đi đến đan dược cực hạ hoàn mỹ là trên lý luận tồn tại dĩ nhiên không phải là không được đi đến t h như trần lâm trong tay hoàng tiền thủy gia nhập một dọn là có thể nhường loại đan dược này đi đến trên lý luận hoàn mỹ đan dược đẳng cấp đến mức làm sao đem loại đan dược này hoàn mỹ tiếp nhận cái kia liền cần một phen công phu đấu giá sư vô đấu giá truy lớn tiếng nói nay n g à y cuối cùng kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một cái đan dược thái hư linh đan có thể cho chuẩn tiên đế dùng đồng thời có thể cho chuẩn tiên đế tu vi tiến nhanh đồng thời cực khả năng lớn đột phá một cảnh giới có công hiệu bất khả tư nghị、dĩ、nhiên này thái hư linh đan tự nhiên giá cả cũng không thấp giá khởi đầu năm trăm vạn tiên nguyên thạch mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn năm mươi vạn chương bảy trăm linh ba thái nhất kiếm thổ sư viên đan dược này ngươi cần phải tư đồ lễ hỏi chuẩn tiên đế chính mình cũng tiên đế cầm tới làm gì bất quá trong nháy mắt trần lâm phản ứng lại đây là tư đồ lễ mong muốn à n g ư ờ i nói làm sao ngươi mong muốn tư đồ lễ mỉm cười mãnh liệt gật đầu nói l i ề n l à đệ tử tiên nguyên thạch không đủ trần thiên nói ra giá sau cùng là bao nhiêu không nhiều nhiều như vậy tư đồ lễ nói ra đại khái liền một n g h n hai trăm vạn tạ hữu t r â n lâm vừa lấy ra một hai trăm vạn tiên nguyên thạch đột nhiên trong lòng hơi động cười hắc hắc xuất ra năm vạn ném tới cầm lấy đi tùy tiện mua chính là năm vạn tiên nguyên thạch đà tạ tổ sư gia nay nhất hệ nhưng làm tư đồ lễ cho sướng đến phát rồi hắc hắc cười hắc hả trước đó nhìn xem rất nhiều bảo vật theo bên cạnh mình chạy đi tiếc m ố i vô cùng hiện tại tốt giàu nước đố đ ổ vách năm vạn còn có thể mua sắm một chút bảo vật t r â n lâm không thèm để ý hắn mục đích của hắn vốn cũng không phải là tham gia đấu giá hội mà là tìm kiếm q u dị tri nguyên thế nhưng hiện tại hết sức rõ ràng không nội q u dị tri nguyên chạy không thoát Bị hắn hồng thiên kinh bắt được khí thức, hã thể để bọn hắn chạy. loan bọn này Trần giá l Sau bắt tiếp tục. hội được để Đầu có â mua thật tay không Hắn đúng là không có ra tay rồi. m đồ không mua đắt nhất chỉ bán tốt nhất hiện tại đã coi như là không có vật gì tốt giá trị đến tự mình ra tay t ư đồ lễ là ai đến cũng không có cự tuyệt ra tay tám lần mua không ít đồ tốt thu hoạch tương đối khá cuối cùng một kiện vật phẩm đ ầ u giá lại có thể là một dọn tinh huyết đại vu cảnh giới cái này làm áp chụp đ ầ u giá đại vu tinh huyết tốt nhất là cái gì luyện thể nói ra luyện thể trần lâm thật đúng là trước mắt thể chất của mình cũng không kém khai thiên đã là lợi khí luyện thể tâm linh ba cái đồng tu mà tư chất chính mình là đ ị n h phong tiên thiên ma thần thân thể biết minh hà lão tổ sao biết trấn nguyên tử sao biết côn bằng lão tổ sao bọn họ đều là đ ị n h phong tiên thiên ma thần thân thể còn có như lai các loại gần gà thế nhưng y nguyên rất nhiều người c ấ p đoạt liền tư đồ lễ đều tâm động đáng tiếc đằng trước quá điên cuồng đằng sau tiên nguyên thạch không đủ không có tư cách mua sắm chỉ có trơ mắt nhìn người khác c ấ p đoạt tổ sư đây chính là đại vu tinh huyết thích hợp nhất tăng cường thể chất ngươi không mua sắm đại vu mặc dù chỉ là tiên đế cảnh giới thế nhưng đối tiên đế cảnh giới đều hữu hiệu thăng lên tư chất thăng lên thể chất nhớ kỹ là tư chất mặc dù một kia nhưng là vẫn tranh đoạt đầu rơi máu chạy trần lâm lắc đầu nói liền đại v u tinh huyết m à thôi làm sao mong muốn ừng tư đồ lễ c ư ờ i khổ nói không có tiên nguyên thạch trần lâm làm sao không biết này tư đồ lễ tiểu tử này có ý tứ gì đây là tại nghĩ đến có thể hay không theo trần lâm nơi này đạt được một điểm tiên nguyên thạch trần lâm có thể không có ý định ngông c h i ề u hắn trực tiếp trận trắng mắt tức giận nói tiên nguyên thạch không có được a lời đều nói đạo cái này phân lên ngươi còn có thể làm sao không có vậy nếu không có rất nhanh đại vũ tinh huyết liền bị người bỏ ra sáu ngàn vạn tiên nguyên thạch cho mua đi ba tiên đạo chủ cho mua đi cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá đấu giá kết thúc tận lực đ ồ i tiếp đấu giá hội kết thúc nhưng mà coi như đại gia chuẩn bị rời đi thời điểm một nữ tử đi đến trên đài đấu giá nói ra chư vị khách quý vừa rồi đạt được một tin tức bởi vì người bán yêu cầu cần đại lượng tiên nguyên thạch cho nên chúng ta tạm thời tăng thêm một kiện bảo vật đại gia đại khái có thể yên tâm món bảo vật này tuyệt đối xứng đáng tối hôm nay áp c h ụ đấu giá nói xong liền có mấy người g ơ lên một cái vải đỏ bao phủ khay đi tới có chút ý tứ trần lâm tại khay được đưa lên tới thời điểm liền đưa tới hưng thú hắn cảm nhận được s á c ý đến từ khay phía dưới s á c ý đây là một kiện tràn ngập sát lục trí bảo cũng không biết là cái gì một thanh kiếm còn là một thanh cao theo khay bị n h ấ c tới đấu giá sư một thanh đào r a vải đỏ bảo vật trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người tuyệt thế hung khí thái nhất kiếm theo thanh kiếm này xuất hiện ở trước mắt mọi người mọi người không khỏi kinh hô lên thái nhất kiếm nói đây là thái nhất kiếm làm sao có thể thái nhất kiếm là đông hoàng thái nhất binh khí thái nhất kiếm bản thể là bản cổ đại thần xương của sống tiến hành thái dương tinh tinh hoa lựa chế uy năng cực lớn cố mà năm đó đông hoàng thái nhất đối mặt chúng tổ vu vây công thời điểm ý l i ì h nguyên thành t ạ o điêu luyện dựa vào đông hoàng trung phụ trợ đông hoàng t h á i nhất vạn pháp bất sâm mà thái nhất kiếm thì đối tổ vu có thể tạo thành không thể chữa trị tổn thương cuối cùng tổ vu cú mang nhục thu trúc cửu âm cường lương sa bị thi thiên n ô t i ể m tư bị giết tu vi mạnh nhất huyền minh lựa chọn tự bạo cuối cùng cùng đông hoàng thái nhất huyền minh lựa chọn tự bạo cuối c n g cùng cùng đ n g hoàng thái n t huyền minh lựa chọn tự bạo cuối cùng cùng cùng cùng đông hoàng thái nhất bài danh phía sau liền là này nằm thái nhất kiếm coi như là thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm cũng cùng hắn một cái cấp bậc đương nhiên thanh bình kiếm là cực phẩm tiên thiên linh bảo nói cách khác thái nhất kiếm cũng chỉ có chu tiên tư kiếm nguyên đồ a tị hoa hoàng kiếm mạnh mẽ hơn hắn mà nguyên đồ a tị hoa hoàng kiếm cường đại hơn bọn hắn cũng là mạnh mẽ có hạn mọi người không biết là lần này thái nhất kiếm đích thật là một cái ngoài ý mớn là ba người cùng một chỗ đạt được chia đều thái nhất kiếm có không thể tách rời cuối cùng trở lên đã bán sau đó lấy tiền theo đấu giá hội riêng phần mình mua thứ minh thích nay mới có lần này đấu giá thái nhất kiếm Tư đổ đ lễ kích ộ nhưng g k ô thôi, n g tổ s đây c h í mà đấu giá cũng h không có lập tức bắt đầu thả ra thái nhất kiếm tin tức thời điểm cho đại gia một giờ xoay sở đủ tiên nguyên thạch nhìn một chút trên người mình có thể đổ đạ bắn đi toàn bộ bắn đi đây chính là hậu thiên sát lục trí bảo có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo tồn tại yêu tộc biểu tượng nghe nói này một thanh kiếm còn ẩn giấu đi đông hoàng trung hạ lạc năm cái ức tư đồ lễ rõ ràng đánh giá thấp mọi người nhiệt tình cùng đến c u ồ n g tư đồ lễ hỏi tổ sư ngươi không có ý định xoay sở đủ tiên nguyên thạch trần lâm khẽ mỉm cười nói yên tâm tám chín ước ta vẫn là có thể lấy ra đúng bạo kích trả về không muốn nói tám chín ước bắt lấy lỗ thủng năm sáu mươi ước đều có thái nhất kiếm hắn ngược lại muốn xem xem ai có thể cướp đoạt quà hắn rất nhanh một giờ đi qua đấu giá hội chính thức bắt đầu chưa kịp đấu giá bắt đầu đấu giá hiện trường đột nhiên trở nên lặng ngắt như t tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào trên đài đấu giá thái nhất kiếm điên cùng ánh mắt không muốn nói trần lâm người tổ sư này bọn hắn không biết đến cùng là ai cho dù là biết bọn hắn sợ rằng cũng phải cướp đoạt một phiên rất nhanh đấu giá sư một lần nữa đi tới hung hăng hạ xuống truy lơn tiếng nói thái nhất kiếm đại hội đấu giá hiện tại bắt đầu giá khởi đầu một trăm triệu mỗi lần không thể ít hơn một ngàn vạn c h ư n g bảy trăm linh bốn mười một t ư ớ c tiên nguyên thạch t a ra một tỷ lời này là trần lâm kê u tư đổ lễ tại chỗ sửng sốt đã nói xong thoải mái nhanh một tỷ à nếu như là chính mình trong miệng kêu đi ra không biết có sảng khoái hơn làm sao có thể liền bị tổ sư cho hô hơn nữa còn là vạn chúng c h ú m ụ tất cả mọi người còn chưa kịp bắt đầu đấu giá thời điểm một tỷ điên rồi đi bọn hắn cố kỵ tối đa cũng liền giá trị bảy tám ước hiện tại có người trực tiếp hô một tỷ điên rồi triệt để điên rồi một tỷ chín mươi chín phần trăm người trực tiếp bị đào thải chỉ còn lại có năm chắc vài người trần t r ờ toàn bộ giá trị bản thân cũng là chút tiền đấy mấu chốt là có thể hô lên một tỷ sẽ còn hô ra bao nhiêu một tỷ một n à n vạn rốt cục vẫn là có người hô lên giá tiền của mình trần lâm n không, không quan trọng tiếp tục i ê u giá ta ra mười một ước được a n g ư ơ i tăng giá một ngàn vạn ta tăng giá một trăm linh triệu tới a lẫn nhau tổn thương a sau、so、nhiều tiền mười lần bạo kích trả về năm sáu mươi ước tiên nguyên thạch vẫn là lấy ra được tới hiện trường lại một lần nữa xôn xao mười một ước chỗ nào có nhiều như vậy tiên nguyên thạch đây là thần tài a trần lâm tại gia giá mười một thước thời điểm đấu giá hội người cũng bị t r ò n váng bởi vì rất nhiều người đổi lấy tiên nguyên thạch buôn bán bán bảo vật của mình duy chỉ có trần lâm không có nói cách khác có nàng tùy thân mang theo mười một thước tiên nguyên thạch thậm chí nhiều hơn nói đi thì nói lại người nào không có việc gì dẫn bọn hắn nhiều tiên nguyên thạch trừ phi là giả lừa đảo trên người hắn căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tiên nguyên thạch nói cách khác tiên nguyên thạch là giả hắn đang g là người trong n g a y mắt tất cả mọi người tâm tư đều hoạt lạc ta báo cáo báo cáo bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên nguyên thạch tới đương nhiên đấu giá hội hoài nghi bọn hắn cũng không thể nói ra đây là tìm một cái đấu giá người nói ra mục đích đúng là nghiệp tư đây là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá một khi xác định đến lúc đó không bỏ ra nổi đến đây liền nện ở bọn hắn đấu giá hội trong tay còn bởi vậy đắc tội một đám người vì đấu giá hội vì danh âm thanh cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa đến mức trần lâm thân phận của tổ sư bọn hắn cũng không phải hết sức tin tưởng cái gì tổ sư giả đi ngược lại bọn hắn không biết đúng chúng ta cũng hoài nghi hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên nguyên thạch cái này người là một cái lửa gạt chúng ta yêu cầu nghiệp tư nếu như không có nhiều như vậy tiên nguyên thạch như vậy cái này vật phẩm đấu giá liền muốn một lần nữa đấu giá mọi người r ồ n dập kêu la không ai nhớ ai đấu giá hội muốn chính là cái này mục đích lập tức đấu giá hội người phụ trách tự mình đi đến bàn đấu giá liền là vừa rồi tuyên bố gia tăng một kiện đấu giá hội mỹ nữ một thân tiên vương tu vi chậm rãi đi tới lớn tiếng nói chư vị khách quý đừng hốt hoảng nếu tất cả mọi người cho rằng tám mươi tám hào khách quý là lừa đảo cần nghiệp tư vậy thì tốt chúng ta đồng ý ý của mọi người gặp nghiệp tư nếu như có thể xuất ra mười một thứ tiên nguyên thạch tại chỗ liền đem thái nhất kiếm g a phó nếu như không bỏ ra nổi đến vậy liền một lần nữa đấu giá được mọi người trong nháy mắt náo n h ì t lên dồn dập hướng phía trần lâm cùng tư đ ổ lễ bên này nhìn lại tư đ ổ lễ lúc này cũng xấu hổ vô cùng nhìn xem trần lâm nói ra tổ sư ngươi nhìn ngươi thật lấy ra được tới mười một t h ư c sao ba năm trăm triệu theo tư đ ổ lễ hẳn là cầm ra được thế nhưng mười một t h ư c có phải hay không nhiều lắm trần lâm tức giận nói thế nào ngươi cũng hoài nghi tổ sư ta không có tư đ ổ lễ nói ra ta làm sao lại hoài nghi tổ sư trần lâm tức giận chừng tư đồ lễ lên mắt theo trên thân xuất ra tám ngàn vạn tiên nguyên thạch nẹp tới tám ngàn tư đồ lễ hít sâu m ộ t hơi quả nhiên t ổ sư vẫn là giàu nước đố đổ váy ra tám ngàn vạn nói lấy ra liền lấy ra tới keng ký chủ đưa tặng t i ệ n giáo đệ tử tư đồ lễ tám ngàn vạn tiên nguyên thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện này tiên nguyên thạch vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích đạt được tám ngàn vạn tiên nguyên thạch lại là tám ngàn vạn bất quá lần này trần lâm không có tính toán đang cấp tám ngàn vạn quá p h i ề n thoái nhờ tư đồ lễ đem tám ngàn vạn tại cầm về tư đồ lễ chỉ có thể làm theo thế nhưng trong lòng lại không yên lo lắng chẳng lẽ tổ sư không có tiên nguyên thạch ngay sau đó mức khắc gia trần lâm xuất ra 160 t r i ệ u tiên nguyên thạch thời điểm hết thể đều bình thường trở lại thế nhưng 160 t r i ệ u m h ơ i t ệ u nguyên không đủ a keng ký chủ đưa tặng tiệt giáo đệ tử tư đồ lễ 160 t r i ệ u tiên nguyên thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện này tiên nguyên thạch vì bạo kích trả về ban thường chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích đạt được 160 t r i ệ u tiên nguyên thạch đương nhiên tiếp lấy trần lâm dựa theo loại biện pháp này một lần nữa 160 t r i ệ u biến thành ba ước 2 ngàn vạn 640 t r i ệ u một m t r i ệ u hai m ộ triệu, 1280 triệu. đưa cho tư đồ lễ một ư ơ i một thức chính mình lưu lại một mươi ba trăm tám mươi triệu cho muốn trở về sau đó đăng cấp nhóm tư đồ lễ luôn có một loại cảm giác khó hiểu nhưng l à bất kể nói thế nào ngược lại là tiên nguyên thạch đầy đủ l i ê n tại đấu giá hội người tới nghiệm tư thời điểm tư đồ lễ trực tiếp xuất ra một ư ơ i một thức tiên nguyên thạch đưa tới tại chỗ nắm đấu giá hội người cho chấn động tổ sư ngươi không thấy vừa rồi những cái k i a đấu giá hội người biểu lộ một ư ơ i một thức trực tiếp ném ở trước mặt bọn hắn tại chỗ đem bọn hắn cho chấn động để bọn hắn xem thường người m ư ơ i một thức rất nhiều sao tư đồ lễ cười trăm bức cũng không biết là ai k h tư, tư đồ tư lễ, lễ phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra tốt n g ư ờ i cái diêm nị nạ ngươi thế mà còn chưa tin ta nhìn ta không tìm ngươi phiền thoái diêm nị nạ liền là vừa rồi tên của mỹ nữ trần lâm nhìn xem tư đ ổ lễ nói ra nhìn dáng vẻ của ngươi các ngươi nhận biết vẫn là nói có một chân không có tuyệt đối không có tư đ ổ lễ trong nháy mắt thất thố liền vội vàng lắc đầu thổ sư không nói này chút ta mới vừa nói cái gì đúng rồi đấu giá hội kết thúc thái nhất kiếm chẳng mấy chốc sẽ đưa ra nhắc tào tháo tào thao liền đến quả nhiên thái nhất kiếm bị đưa đi lên thái nhất kiếm hậu thiên sát lục trí bảo trần lâm nhận lấy lập tức biết chính mình lần này xem như phát thái nhất kiếm a ngay tại trần lâm nhìn xem thái nhất kiếm thời điểm diêm nhị nạ cũng đang đánh giá trần lâm xem trước khi đến nghe đồn là thật tổ sư gia cũng không biết là vị nào tổ sư gia nhìn xem thật trẻ t u ổ i á chủ yếu nhất thật có tiền m ờ i một ứ c tiên nguyên thạch nói cầm liền đem ra chương bảy trăm linh năm theo dõi quỷ dị c h i nguyên k h u c khụ một bên tư đồ lễ phiền muộn không xong rồi thấy diêm ni na theo tiến vào m ớ n phòng liền không nhìn chính mình l ư ớ t mắt phiền muộn không xong rồi liều mạng ho khan thế nhưng đã định trước hắn phải thất vọng tuy ngươi làm sao ho khan ngược lại là liền là mạng x c ngươi trần lâm thâm ý sâu sắc nói ra thế nào ngươi bị cảm không có đạo lý a đường đường tiên vương sẽ còn cảm bạo tư đ ổ lễ lúc này xấu hổ không xong rồi thổ sư ra ngươi làm người đi cái này nằm chính mình cho bại lộ diêm nhi na cuối cùng nhịn không được bật cười thánh tử đây là thật bị cảm tư đ ổ lễ buồn buồn nói ngươi bây giờ là thật nhận biết ta diêm nhi na ngươi có tốt không ngừng diêm nhi na cắt ngang hắn nói ra tư đ ổ lễ ngươi bây giờ là t i ệ t giáo thánh tử ta bất quá là một cái đấu g i á hội người phụ trách ngoại môn đệ tử có thể không vào được pháp nhãn của ngươi hiện tại thái nhất kiếm đã giao phó t ổ sư đệ tử cáo lui đi thôi trần lâm cười gật đầu diêm nhi na hít sâu một hơi quay người rời đi tư đ ổ lễ t r ầ n trở. trần lâm nói ra làm sao muốn đuổi theo liền đi truy a còn lệm ề chậm chạp ưa thích người còn không đi nói xong trần lâm hung hăng một cất hướng phía tư đ ổ lễ đặt tới tư đ ổ lễ toàn thân r u lên lập tức đuổi theo trần lâm lắc đầu nói ra ngươi nói ngươi sống mấy ngàn năm ta mới sống mấy chục năm mà thôi vì cái gì còn không có ta hiểu nhiều lắm thái nhất kiếm hiện tại tốt cho người nào cố thiên tuyết có cả nguyên đồ á tị thẩm linh lung có hoàng kiếm đến mức võ chiếu có phục hy cầm cùng vạn nha hồ thẩm quyên tu luyện vẫn là kiếm trận có thông thiên kiếm trận tạ thanh sơn phong thanh dương trần thạch sinh tiểu bạch đều không cách nào bảo cho tiểu bạch tốt tiểu bạch dù sao cũng là yêu tộc đông hoàng thái nhất có thể là yêu tộc hoàng a muốn chạy ngay tại trần lâm tính toán thái nhất kiếm cho hai thời điểm đột nhiên cảm nhận được bị hắn một mực theo dõi quỷ dị khí tức lại muốn rời đi linh bảo đạo xu thế làm sao có thể nhường hắn đi trần lâm lúc này đuổi theo quỷ dị sinh vật trở thành tiên nhân có thể là có thể hóa thành hình người bị người giật dây điều khiển mà hắn có thể điều khiển người khác một khấu trừ một k â u làm thật làm cho người khó lòng phong bị không thể tưởng tượng nổi rất nhanh quỷ dị chi nguyên liền rời đi linh bảo đảo ban đầu trần lâm chuẩn chuẩn bị ngăn lại hắn thế nhưng trong nháy mắt hắn cải biến chủ ý quyết định xa xa đi theo muốn nhìn một chút này quỷ dị chi nguyên đến cùng là cái thứ gì quỷ dị chi nguyên một đường bay lựa ư trọn vẹn qua ba ngày này mới ngừng lại được sau đó hướng phía một tòa thành trì rơi xuống đi vào một tòa phụ đệ đi vào trần lâm theo sát phía sau phụ đệ không lớn thế nhưng phong cách lại có một loại để cho người ta cảm giác nói không ra lời linh khí m ư i phần lại trưng bảy vô số quan tài quỷ dị chi nguyên đi đến bên trong một cái quan tài tiền mở ra quan tài sau đó nằm đi vào tình huống như thế nào ngủ say Quỷ dị chi nguyên thuộc về minh giới k h ô n g chế minh giới sinh vật cũng là một cái đặc thù sản phẩm ban đầu trần lâm một đường đi theo muốn xem lấy này quỷ dị chi nguyên sau lưng còn có ai ẩn giấu ở phía sau hiện tại xem ra không cần thiết thế mà tiến vào t r o n g quan tài lúc này đi tới vung tay lên hướng lên trước mắt quan tài quốc tới vô số đạo kiếm ý tung hành s i ê u s i ê u s i ê u trong nháy mắt nổ tung lên giữa thiên địa lập tức mở ra một cái lỗ thủng to tới mặt đất chấn động lỗ lớn xuất hiện trần lâm n ú n mày hướng thẳng đến lỗ lớn liền rơi xuống tiến vào hang động trần lâm thế mới biết chính mình mới vừa rồi là nghĩ sai ban đầu coi là này tiến vào trong quan tài ngủ say bây giờ mới biết nguyên lai là chính mình sai lầm nói bừa thế mà c ò n g i ấ u ở tòa thành trì này dưới nền đất dưới nền đất là một cái cung điện to lớn vừa mới đi vào liền bị người phát hiện quỷ dị sinh vật n à y chút quỷ dị sinh vật khi nhìn đến trần lâm trong nháy mắt lập tức đối với hắn phát động công kích từng cái quỷ dị sinh vật tựa như là khát máu quái vật hướng phía trần lâm liền nào tới trần lâm sát ý ngưng nhưng đưa tay ở giữa liền là một đạo kiếm ý bắn ra chủ tiên kiếm ý những nơi đi qua tất cả quỷ dị sinh vật trong nháy mắt bị diệt lúc này trần lâm tiên đế bảng danh sách đệ nhất nhân chuẩn thánh thứ ba mươi hai có thể vào chuẩn thánh bảng danh sách tự nhiên có được chuẩn thánh chiến lược chuẩn thánh cường hãn có thể là cường hãn hơn tiên đế nhiều lắm đại la kim tiên trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực vũ khí có vô số đạo sát ý ngưng tụ mà thành nắm giữ p h á p tắc còn không có lĩnh hội quy tắc cũng không có trường khống p h á p tắc đại la kim tiên liền là nắm giữ p h á p tắc cảnh giới một cái nắm giữ một cái trường khống có thể tưởng tượng trong đó có bao nhiều tranh lệch mà đại la kim tiên trước đó liền là một cái nắm giữ quá trình cho nên tranh lệch liền không phải rất lớn mà khi ngươi tranh lệch lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi thời điểm sẽ xuất hiện một tình huống khác giết không tha bắt đầu từ số、0. một đường quét ngang rất nhanh trần lâm liền tiến vào cung điện c h ỗ sâu cuối cùng gặp con thứ nhất quỷ dị c h i nguyên liền là vừa rồi theo dõi cái kia một đầu người theo dõi ta tới quỷ dị c h i nguyên hóa thân trở thành một nữ tử vẫn là tuyệt sắc mỹ nữ một bộ áo trắng tóc dài x ó a vai toàn thân buộc phát ra khí tức kinh người chọn tiên đế quỷ dị tri nguyên vừa rồi quỷ dị sinh vật liền là bị hắn khống chế nàng lúc này lên cơn giận dữ sắc ý ngưng nhưng hiện tại đứng trước một cái lớn nhất làm đ ề cái kia chính là có hay không khai chiến chính mình đem người cho dẫn đi qua chính mình là tội nhân không đem cái này người tiêu d i ệ t bước người sẽ bị chủ nhân trừng phạt giết theo giống to một tiếng trong nháy mắt khai chiến cường hãn sát ý bạo phát đi ra giờ khắc này Quỷ dị c h i nguyên động quỷ dị c h i nguyên toàn thân bộ phát ra cường hãn sức mạnh tâm linh ý đồ khống chế trần lâm quỷ dị lực lượng không ngừng l à n tràn cấp tốc đem trần lâm bao phụ lại trần lâm cười sau một khắc thập nhị phẩm công đức kim liên xuất hiện tại đỉnh đầu của mình trước đó dựa vào quỷ dị tinh hạch có khả năng thi triển minh vương đại thủ tấn hiện tại hắn trở thành tiên đế có thể không hạn chế sử dụng chu tiên tư kiếm thậm chí điều động bộ phận diệt thế lớn mãi vi năng minh vương đại thủ tấn căn bản coi thường có lục đạo luân hồi có trí tôn thần quyền không quan trọng minh vương đại thủ ấn tính là gì Chuẩn tiên đế tinh hạch cũng là một kiện bảo vật mà lại trần lâm nói lên này minh vương đại thủ ấn đột nhiên nghĩ đến một điểm không biết này minh vương đại thủ ấn có thể có thể khống chế quỷ dị chi nguyên nghĩ đến liền là làm tiếp tục hướng phía trong cung điện đi đến rất nhanh thật đúng là gặp được một cái quỷ dị chi nguyên quỷ dị chi nguyên lập tức liền hướng phía trần lâm phát động công kích trần lâm đối quỷ dị chi nguyên liền thi c h u ể n ra minh vương đại thủ ấn trước một khắc còn kiếm bạt nỗ trương chuẩn bị động thủ quỷ dị chi nguyên trong nháy mắt bị khống chế lại không thể động đậy trở thành cá trong chậu bị trần lâm tùy tiện bắt chẹt thật đúng là bị một cái hai cái ba cái n một mươi một cái một mươi hai cái trọn vẹn một mươi năm cái quỷ dị chi nguyên đều bị hắn cho khống chế cuối cùng mang theo một mươi năm cái quỷ dị chi nguyên đi vào chỗ sâu nhất cung điện phía trên cung điện ngồi một người trung niên nam tử nam tử thân bên trên tán phát khí tức quỷ dị cho ngươi quỷ dị c h i nguyên khí tức lại có chút không giống nhau rõ ràng khi hắn thấy trần lâm đến đi theo phía sau quỷ dị c h i nguyên thời điểm cũng bị giật nảy mình trong lòng nhất thời quá sợ hãi bất khả tư nghị nói ngươi thế mà có thể khống chế ta quỷ dị c h i nguyên ngươi sẽ ta minh tộc minh vương đại thủ hấn đối phương lại có thể là tiên đế tu vi trần lâm m ứ n mày theo võ chiếu trong trí nhớ thấy quỷ dị c h i nguyên có thể là có được tiên đế tu vi nói cách khác tối thiểu nhất minh tộc có trí tôn trần thánh tồn tại người trước mắt căn bản không phải cuối cùng bút chỉ có thể là con t ố nhỏ trần lâm l ờ i nhác cùng hắm nói nhảm t ta ta lận tay ở giữa trần lâm phát động công kích minh tộc phát hiện lúc sau đã đến muộn trần lâm có thể là tiên đế thứ nhất h r ầ n thánh ba mươi hai thật muốn đột nhiên ra tay xuất kỳ bậc ý thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị trực tiếp đem cái này minh tộc cho bao phủ như đối phó một con run dế một dạng trong nháy mắt đem h ắ n b ư ớ g bình té xuống đất mạnh mẽ công đức kim u a n g nhường cái này minh tộc phát ra thê lương tiêu thảm a nhân tộc người đang chết minh tộc điên cùng g ầ m thét p h u p h u một thoáng quỷ trên mặt đất nhân tộc thiếp ta minh vương ba dập đầu minh tộc vô thượng tiên đế tuyệt học một trong minh vương ba dập đầu minh vương đại biểu trí cao vô thượng đại biểu tử vong ai có thể nhận được lên tại h ắ n cái quỷ này mái một quỷ thiên băng địa liệt hai quỷ kinh thiên địa khiếp quỷ thần ba quỷ hủy thiên diệt đ i ệ liền giống với bản cổ khai thiên tích đ i ệ minh vương đại biểu chết đi đại biểu thiên đạo minh vương trà trà. mà quan tưởng lại là hậu thổ hậu thổ nương nương cho ngươi quỳ xuống ngươi chịu được tốt hay sao h ả không thể không nói minh vương vì sáng tạo môn thần thông này thật đúng là lấy x ả o thế nhưng chính là cái này mưu lợi nhưng lại làm cho bọn họ b ộ c phát ra trước nay chưa có cường h n tới lúc này trần lâm đã đi đến đ ỉ n h phong một bước sai từng bước sai đối mặt cái q u ỷ này trần lâm cười cùng ta chơi trò hề này ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chết theo một tiếng quát lớn trần lâm toàn thân b ộ c phát ra khi thế cường hạ tới vừa xài bước ra minh vương lực lượng trong nháy mắt sụp đổ lực lượng cường hạn hướng phía này minh vương lực lượng bao phủ tới trần lâm thi triển chính là luân hồi thiên kinh lục đạo luân hồi mà lại chẳng qua là thi triển một cái hát động hát động mở trong nháy mắt đem địch nhân nuốt trừng lấy mà lại là thôn vệ ngay cả cặn cũng không còn xuống mượn cơ hội này trần lâm xem như n ắ m tính toán tính toán đến cực hạn a một tiếng hét thảm truyền đến minh vương ba dập đầu bị phá mà cái này minh tộc cũng bị quấn vào đến trong luân hồi tại chỗ chết thảm trần lâm tiếp tục truy tìm đầu mườn hy vọng có thể từ nơi này mình tộc trên thân tìm tới liên lụy tin tức đáng tiếc không có xem ra hắn liền là này chút quỷ dị sinh vật cuối cùng đầu m ư ờ n nhìn trước mắt quỷ dị sinh vật trần lâm cũng không phải dự định triệt để khống chế bọn hắn mà là triệt để hủy diệt lúc này cho bọn hắn rơi xuống một cái mệnh lệnh sau một khắc này chút quỷ dị sinh vật hết thể tự sát quay một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên này chút quỷ dị sinh vật nổ tung lên lưu lại m ộ mươi năm miếng quỷ dị tinh hạch thu hồi tinh hạch trần lâm dự định thật tốt vơ vét một phiên toàn bộ cung điện một phiên tìm kiếm phía dưới thật đúng là đừng nói thu hoạch không ít cái này minh tộc nắm cung điện xây dựng ở loại hình mục đích đúng là vì che giấu dù sao minh tộc là người, người mặc dù có thể ẩn giấu thân phận của mình nhưng có phải là không có người đem ngươi nhận ra một khi đưa ngươi nhận ra ngươi liền sẽ trở thành người người kêu đánh giết chi cho thống khoái đối tượng thử vong cũng không đáng sợ đáng sợ là như thế nào đối mặt tử vong một kẻ nghèo rất m ồ g tơi tìm kiếm xong về sau trần lâm rất là thất vọng rời đi đánh giết quỷ dị sinh vật ý nghĩ hoàn thành t r ê n đấu g i á hội thu hoạch rất nhiều lại có thể thật tốt bạo kích trả về một phiên thân hình loại lên tan biến tại tại chỗ sau một khắc về tới tiệt giáo bên trong mình bây giờ có khả năng sử dụng truyền tống trận tùy ý tới lui không phải liền là một trăm vạn tiên nguyên thạch sao hắn trên người bây giờ hơn một tỷ tiên nguyên thạch là có tiền điểm này tiên nguyên thạch không đáng giá nhắc tới trở lại về sau cũng lười đi quản tư đồ lễ mà là gặp được trưởng môn đem vạn ảnh phân thân quyết cho hắn đúng trần lâm không có cho đệ tử của mình vạn ảnh phân thân quyết là địa kinh là c h u ẩ n thánh tuyệt học nhưng lại tồn tại rất lớn lỗ thủng đây đối với trần lâm mà nói có lỗ thủng vậy liền không có ý định tu luyện m ư ợ n nhờ trưởng môn bạo kích trả về một phiên nhìn một chút có thu hoạch gì không phải tốt quả nhiên trưởng môn tiếp nhận vạn ảnh phân thân quyết bạo kích trả về liền đến、Ken. ký chủ đưa tặng trưởng môn địa kinh vạn ảnh phân thân quyết phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được vạn ảnh thiên kinh thiên kinh lại là thiên kinh vẫn là vạn ảnh thiên kinh vạn con là một cái tỷ dụ tựa như là vạn ảnh phân thân quyết một dạng môn đời biểu vô tận mà môn công pháp này tổng cộng chia làm một trăm tầng mà không phải một ư ơ i tầng đương nhiên loại công pháp này chân chính chỗ thần kỳ ở chỗ phục chế phục chế một cái phân thân của mình phân thân thực lực có một nửa của mình tựa như cái bóng xuất hiện phân thân chẳng qua là cái này phân thân nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện thời gian một ngày một ngày sau đó hóa thành một hồi khói mù t a n biến đệ nhất trọng nhiều nhất chỉ có thể có hai cái phân thân tầng thứ hai bốn cái cũng chính là mỗi thăng nhất trọng đều tăng gấp đôi như vậy thứ một trăm n ặ n g nên có nhiều ít phân thân vô tận phân thân che già m a n g mọc hung hãn không sợ chết không muốn nói c h u ẩ n thánh thánh nhân gặp được đều m ộ t quỷ. trần lâm là tiên đế thế nhưng c h u ẩ n thánh bài danh thứ ba mươi hai cho dù là một nửa thực lực vẫn là tiên đế đệ nhất mấy trăm triệu tiên đế hướng phía thánh nhân phát động công kích ngươi cho rằng thánh nhân ngăn cản được không nên quên bọn hắn bản thân là một thể chương ó t ể trả thù ra sức mạnh vô cùng vô tận.、Chu、thiên tinh đấu đại trận. t ra mạnh Chu cách khác, cùng sức đại Nói vô vô đấu bảy trăm linh bảy giúp tiểu bạch một tay còn có liền là thái nhất kiếm trần lâm trực tiếp giao cho tiểu bạch tiểu bạch lúc này là tiên vương sơ kỳ thân là thuần huyết bạch trạch siêu cấp thần thú thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể ở thế tục chế ước rất nhiều nhưng đã đến tiên liên giới cái tiết chính là hổ vào núi sâu rồng về biển lớn tốc độ tu luyện gọi là một cái nhanh rất đơn giản nhẹ nhõm liền đạt đến cảnh giới bây giờ trước đó trần lâm cho hắn một khóa tinh cầu lợi dụng này có thể tinh cầu hắn trực tiếp đi đến tiên vương cảnh giới nhưng mà này còn xa còn lâu mới có được nắm này miếng tinh cầu mở phát ra tới có thể không nên xem thường này miếng tinh cầu đây chính là nhị thập bát tinh túc một tròng khuê mộc lang tinh chư thiên tinh thần bên trong mặc dù không bằng thái d thế nhưng cũng có thể đủ xếp vào đẩy trời ngôi sao trước một trăm vị trí phải biết luyện hóa sao trời trở thành tinh thần c h i chủ có thể đạt được sao trời phản hồi tăng cao tu vi tiểu bạch tại luyện hóa khuê mục lang tinh đồng thời tự nhiên cũng cần dần dần tiếp nhận này chút khuê mục tinh lực lượng người khác đạt được khuê mục lang nhiều nhất chỉ có thể đạt được mười phần trăm tả hữu tỷ lệ lợi dụng thế nhưng tiểu bạch lại có thể đi đến tám mươi phần trăm tỷ lệ lợi dụng hắn là trời sinh tiên thiên ma thần thân thể không có, có tỷ vết một trời sinh một cái hậu thiên tăng lên mặc dù đều là thượng thiên đỉnh phong tư chất nhưng lại uy nguyên tồn tại rất nhỏ n g ạ t r a n lệch cái t r a n lệch này ngươi khả năng không cảm thấy. nhưng khi thời điểm mấu chốt nhất để đến, đến rồi liền là trí mạng trần lâm đột nhiên tuyệt đối giúp tiểu bạch một tay trần thạch sinh lúc này là tiên vương đ ỉ n h phong mà r a u x a n h tiên vương sơ kỳ nếu như triệt để luyện hóa khuê một tinh lực lượng không có khả năng nghị khuê một lang nhất dạng là tiên đế trung học kỳ tu vi thế nhưng ít nhất có thể trở thành chuẩn tiên đế chính mình lại đem thái nhất kiếm cho trong nội tâm nàng cũng yên tâm không ít trần lâm nói ra tiểu bạch đến vi sư giúp ngươi một tay tranh thủ luyện hóa trong cơ thể mình khuê một tinh lực lượng ừng tiểu bạch mừng rỡ tạ ơn sứ phụ trần lâm lúc này đối tiểu bạch liền thi triệt ra theo r ợ giúp ắ n luyện hóa công lực. Công lực t lần, lần. công lực tăng lên lúc này tiểu bạch triệt để luyện hóa trong cơ thể pháp lực trong n g á y mắt liền thành liền tiên vương trung kỳ thiên vương hậu kỳ thiên vương đình phong chuẩn tiên đế sơ kỳ nhất cử vượt qua trần thạch sinh đi đến chuẩn tiên đế sơ kỳ trong cơ thể khuê một tinh lực lượng cũng bị triệt để luyện hóa bảy tám phần theo này một cỗ lực lượng luyện hóa trần lâm mượn cơ hội này tuyệt đối trợ giúp hắn củng cố một phiên chỉ có chiếm được củng cố mới có thể trở thành tiểu bạch chiến lược một bộ phận thuần huyết bạch trạch tự nhiên cũng có thần thông của mình thế nhưng trần lâm y nguyên truyền thụ cho hắn các loại thần thông bởi vì hắn là yêu tộc trí tôn thần quyền liền không có truyền thụ cho hắn truyền thụ đại chu thiên kiếm pháp c ũ n g như lai thần trưởng như lai thần trưởng mặc dù là phật môn công pháp nhưng lại thích hợp bất luận cái gì tu lợi người chẳng qua là có một cái tai hại sẽ bị mạnh mẽ phật tính cho phụ lên điểm này kho không được trần lâm ta không cần phật môn lực lượng khu động không được sao thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp thích hợp cho hắn nhất phát m ô n tạo hóa chi lực khu động lúc này liền không nên gọi như lai thần trưởng gọi tạo hóa thần trưởng càng thêm chuẩn xác đúng liền là tạo hóa thần trưởng tiên đế lệnh tuyệt học mà thôi thế nhưng ngũ đại như lai thi triển tình h ô n giới tuyệt đối bi lực vượt qua đại bộ phận chuẩn thánh tuyệt học keng ký chủ trợ giúp đệ tử tiểu bạch trạch đột phá đến chuẩn tiên đế sơ kỳ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được một trăm vạn năm c ô n lực có hay không nhận lấy nhận lấy một trăm vạn pháp lực không biết mình tu vi có thể tăng lên tới cảnh giới kia sau một k h ắ c trần thiên nợ nụ cười khổ tiên đế trung kỳ được a nói thế nào cũng là tiên đế trung kỳ dù sao cũng so không có đột phá mạnh mẽ lại xem thứ hạng của mình tiên đế thứ nhất là bền lòng vững dạ sự thật mà nhất làm cho hắn quan tâm là c h u ẩ n thánh bài danh ba mươi mốt vị vượt qua trước đó một vị t r ẩ n thánh tranh l ệ n h cảnh giới rất lớn tại tiên giới phần lớn đi đều là tam thi chứng đạo chứng đạo t h á n h nhân tại cái vũ trụ này có ba con đường có thể đi lấy lực chứng đạo tam thi chứng đạo công đức chứng đạo lấy lực chứng đạo là dùng võ lực dùng tự thân năng lực không ngừng đột phá không ngừng tiến thủ từ đó đi đến thánh nhân c h i cảnh điểm này có chút cùng loại với võ đạo tu luyện phương thế giới này thánh nhân bên trong không ai là đi lấy lực chứng đạo lực lượng thậm chí rất nhiều hỗn độn ma thần đều không có đi một con đường bàn cổ liền là trong đó một phần rất nhỏ con đường thứ hai này liền là tam thi chứng đạo chảm tam thi là chém dụng tiện niệm á c nghiệm cùng tự thân từ đó đắc đạo thành thánh chảm chấp niệm lúc có thể đem chấp niệm ký thác vào các loại tiên thiên linh bảo bên trên chảm g a hóa thân pháp lực rộng rãi vô biên phật gia cũng có thể ký thác tại tự thân tu luyện pháp tướng kim thân phía trên cũng là h uy lực vô thận bất quá so với ký thác tại tiên thiên linh bảo lại là kém mấy phần tam thi chém hết về sau liền là đại tịch diện cảnh giới tiếp lấy tam thi hợp nhất hóa thân cùng bản thể triệt để dung hợp không phân khác biệt lúc này có khả năng thân hóa ngàn tỷ cách cái kia hôn nguyên đại đạo chỉ có cách xa một bước mà này phương vũ trụ thành nhân ngoại trừ hồng quân những người còn lại đều là đi được công đức chi đạo kỳ thật ban đầu bọn hắn cũng là đi tam thi chứng đạo trong đó tu vi sâu nhất liền là lao tử tam thi chứng đạo đã chạm ra tam thi đồng thời tam thi hợp nhất khoảng cách hôn nguyên đại đạo chỉ thiếu chút nữa xa mà tiếp dẫn nguyên thủy thông thiên đều chạm ra tam thi thế nhưng không có tam thi hợp nhất thấp nhất là nữ o a cùng tiếp dẫn mới chạm ra hai thi ban đầu làm t ừ n g b ước ấn lý thuyết bọn hắn là thiên định thánh nhân không sớm thì m u ộ n sẽ trở thành thánh đạt được hồng nông từ khí thế nhưng hết lần này tới lần khác nữ o a thiên mệnh là tạo ra con người từ đó đạt được vô số công đức trực tiếp công đức thành thánh công đức chứng đạo cái kia chính là từ xưa đến nay phật đạo hai nhà cuối cùng phát tắc dùng vô thượng công đức cảm hóa thế nhân cảm hóa thương sinh làm tận việc thiện để cầu công đức công đức viên mãn tri cảnh sắp thành liền thánh nhân tri đạo thánh nhân cái kia chính là thánh nhân cũng không phải c h u ẩ n thánh có thể so sánh cho dù là chạm ra tam thi tam thi hợp nhất c h u ẩ n thánh ý nguyên so ra kem thánh nhân nữ hoa thành thánh tất cả mọi người gấp cho nên bọn hắn lựa chọn lập giáo thành thánh lập giáo kỳ thật liền là tiêu hao tương lai đạt được công đức trần lâm có thể không có ý định công đức thành thánh công đức đều bị hắn luyện chế thành pháp bảo thậm chí tam thi chứng đạo hắn đều không hiếm có hắn muốn lấy lực chứng đạo nhìn như đều là thánh nhân thế nhưng thánh nhân cũng có phân chia mạnh yếu cũng có tiềm năng khác biệt lấy lực chứng đạo tiềm năng cao nhất thực lực tối cường một khi mà công đức thành thánh cái kia chính là bình thường t h á n h nhân vài vị t h á n h nhân thành đạo nhiều năm trần lâm mặc dù không biết cụ thể tu vi thế nhưng gặp được thông thiên tính một cái hiện tại lao tử tiếp cận nhất đại đạo t h á n h nhân nhưng là lại không có có giống như hồng quân một dạng ở vào khoảng giữa đại đạo t h á n h nhân cùng thiên đạo t h á n h nhân ở giữa hắn là cực hạn tối cường t h á n h nhân chương bảy trăm linh tám hỗn độ trung mà nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn hẳn là tối cường t h á n h nhân thế nhưng vừa bước vào tối cường t h á n h nhân chẳng phải sau đó một cái cầu thang cái kia chính là nữ hoa tiếp dẫn hậu thổ đều là trung đẳng thanh nhân mà thôi trần lâm mới tiên đế trung kỳ gánh nặng đ ư ờ n g xa, m u ố nhiên đ ư g còn rất dài luân đ chiến p t r lược còn có thật nhiều yêu tộc so với hắn lợi hại hắn chân chính lợi hại vẫn là hắn trí tuệ trí tuệ siêu quẩn yêu tộc có thể nói mặc dù yêu hoàng là thiên hoàng đế tuấn yêu hoàng thái nhất thế nhưng xử lý chính vụ người lại là hắn trần i nhiên ể u bạch bạch cũng thừa tự t kế ạ c h h t lâm rất i là hài ú Trừ t lòng hắn lúc này có thể là đang chờ bạo kích trả về thái nhất kiếm hậu thiên sát lục trí bảo không biết có thể bạo kích về còn cái gì bảo vật keng ký chủ đưa tặng đệ tử tiểu bạch hậu thiên sát lục trí bảo thái nhất kiếm phù hợp b ả o kích trả về điều kiện có hay không b ả o kích b ả o kích b ả o kích thành công ban thưởng một vạn b ả o kích trả về đạt được tiên thiên trí bảo hỗn độ chung hỗn độ chung lại có thể là hỗn độ chung thập đại tiên thiên trí bảo một trong lại gọi đông hoàng trung chính là đông hoàng thái nhất phối hợp cùng chứng đạo trí bảo có được chấn áp hồng mông thế giới h oai thay đổi chư thiên thời không lực lượng diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công luyện hóa địa thủy hỏa phong trí năng hiện lên hỗn độn huyền màu vàng chính là bàn cổ khai thiên tích địa về sau b à n cổ phủ biến thành ba kiện trí bảo một trong một kiện thái cửa đồ một kiện bàn cổ phiên cuối cùng một kiện liền là hỗn độ chung thân chung bên ngoài n h ậ t n g u y ệ t tinh thần địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó trong thân chung có sơn xuyên đại địa hồng hoang vạn tộc cẩn hiện trong đó hào quang năm màu chiếu dọi chư thiên hỗn độn thánh uy c h ấ n nhiếp h o à n vũ hỗn độn chung huyền diệu vô hạn tạo hóa vô tận có khả năng giam cầm thời gian chấn áp không gian bán ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng bỏ qua hết thệ thần thông phép thuật tổn thương công kích phòng ngự một thể có đỉnh tại trên đầu chức lập bất bại tiếng chung hạo đảng vũ trụ huy hoàng, thiên hai đại tổ vu tại bất chu sơn triển khai một trận đại chiến cuối cùng song song thân tổn hại ở giữa cộng công n ộ s ờ bất chu sơn thiên chủ đoạn nữ hoa bộ thiên trong lúc đó ngũ thải thạch mảnh vỡ rơi vào trong hồng hoang nên ngũ thải thạch mảnh vỡ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt về sau thai ngén ra tôn n ộ không cứ như vậy thập nhị tổ vu chỉ còn lại có mười cái đế giang cú mang nhục thu trúc kiểu âm cường lương sa bị thi thiên n ô t i ể m tư huyền minh hậu thổ ban đầu hai bên liền lực lượng ngang nhau đến lúc này yêu tộc chiếm thượng phong lúc khai chiến đến thế nhưng khai chiến cũng phải để ý sách lược vốn đang tại một đám yêu tộc biện pháp cái kia chính là trực tiếp tiến vào bản cổ điện d i ệ t vũ tộc thế nhưng bạch trạch đưa ra không giống nhau biện pháp cái kia chính là nhường vũ tộc chủ động công kích bọn hắn bởi vì thiên đình là bọn hắn sân nhà bọn hắn chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa thế là một đầu độc kế như vậy sinh ra đầu tiên là nhường thập đại kim ô hóa thân thái dương du lịch thái cổ hồng hoang đại địa m ộ ư ơ i ngày hành không khiến cho toàn bộ hồng hoang đại địa sinh hoạt nhiều nhất tự nhiên là vũ tộc vũ tộc giận dữ có đại vu khoa phụ càng là truy sát thập đại kim ô lại không nghĩ rằng ngược lại bị thập đại kim ô dễ đi đến lúc này liền triệt để chọc giận một vị khác đại vu cái kia chính là hậu nghệ thế là đại vu nghệ nâng bộ lạc lực lượng tiến hành vô tộc đủ loại bí thuật chế tạo ra hậu nghệ c u n g trực tiếp bắn giết chín con kim ô trong cơn tức giận đông hoàng thái nhất tự mình ra tay chém giết hậu nghệ sau đó dùng khoa phụ hậu nghệ tinh khí tại một hồ lô chế tạo ra c h ạ m tiên phi đ a o t h a n h cựu hậu thiên sát lục trí bảo tới kể từ đó liền triệt để chọc giận vũ tộc vũ tộc thập tổ vu mang theo lúc ấy cơ hồ tất cả đại vu vũ, vũ tộc cùng nhau giết đến tận thái cổng hoàng yêu tộc thiên đình yêu tộc chờ liền là bọn hắn tiến vào thiên đình phải biết ngay lúc đó yêu tộc có thể là binh hùng tướng mạnh có đê tuấn yêu sư yêu thánh phúc hy cùng với rất nhiều thái cổ hồng hoang yêu thần trong đó đặc biệt thập nhị yêu thần lợi hại nhất thương dương khai s á n g thú kế mông anh triều bạch trạch cùng kỳ lộ đoan khơ nguyên quỳ sa tất phương cựu anh trọng minh điểu bằng vào chu thiên tinh đấu đại trợ hôn nguyên hà lạc đại trận thủ hộ thiên đình còn thừa thập đại tổ vu đại vu cựu phượng cùng một vị khác mạnh mẽ cổ đại vu cùng nhau vận chuyển thập nhị đô thiên thần ma đại trận đối kháng yêu tộc bày xuống chu thiên tinh đấu đại trợ hôn nguyên hà lạc đại trợ dùng trận phá trợ đáng tiếc là thập nhị tổ vu không có tề t i ể u vô pháp ngưng tụ ra bản cổ chân thân đến mà đông hoàng thái nhất lại chấp trưởng đông hoàng trung cho nên vu yêu hai bên đại chiến yêu tộc chiếm t h ư ợ n g phong mắt thấy thắng lợi sắp đến yêu sư côn bằng ở thời điểm này thế mà trở mặt ăn cắp hà đồ lạc thư chạy dẫn đến ban đầu yêu tộc chiếm t h ư ợ n g phong lại trở nên lưỡng bại câu thương chúng tổ vu vừa người tự bạo cùng đông hoàng thái nhất đế tuấn đám người đồng quy v u tận trải qua trận này thái nhất đế tuấn cùng tổ vu đều thân tổn hại yêu thần đại vu thương vong vô số t r i t để rời khỏi lịch sử võ đài đ ờ i thứ nhất mạch trạch cho thoát tiếp tục dẫn đầu yêu tộc. mãi đến bộ thiên giáo xuất hiện nói cách khác đời thứ nhất bạch trạch khả năng liền là bộ thiên giáo lao tổ tông đây là trần lâm theo t i ệ n giáo trong điện thực thấy hắn cũng thật bất ngờ thế mà còn ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy có chút ý tứ cứ như vậy đạt được hỗn độ n chung chẳng phải là khiến cho hắn tiên thiên trí bảo số lượng có hai kiện mà lại luận lực công kích hỗn độ n chung có thể mạnh hơn côn lôn kính nhiều thập đại tiên thiên trí bảo xếp hàng thứ nhất không có kết luận thế nhưng ít nhất hỗn độ chung bài danh năm vị trí đầu tồn tại năm vị trí đầu phân biệt là chu tiên kiếm trận thí thân t ư ơ n g thái cử đồ bản cổ phiên cùng hỗn độ chúng bài danh bộ phận tuần tự đều có uy năng liền xem người sử dụng như thế nào sử dụng đương nhiên món này hỗn độn chung cũng không phải đông hoàng c h u n g mà là hệ thống sáng tạo theo không có bất kỳ cái gì chủ nhân đây đối với trần lâm mà nói muốn luyện hóa này miếng hỗn độn chung liền trở nên càng thêm dễ dàng hơn chương bảy trăm linh chín lại là năm năm trần lâm ngạc nhiên phát hiện mình còn có một cái thu hoạch khổng lồ cái k i a chính là tu vi tiên đế hậu kỳ đạt được hỗn độn chung thế mà để cho mình bật phá lúc này vội vàng lôi ra hệ thống bản tới ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên thần ma thể chất đỉnh phong chín bước lên trời chín chín trần lâm vẫn không có bước ra một bước cuối cùng trở thành hỗn độn ma thần thân thể lúc này còn không phải bước vào chuẩn hiện thánh thời điểm cảnh giới tiên đế hậu kỳ chứ thiên vạn giới tiên đế bảng danh sách xếp hạng thứ nhất chuẩn thánh bảng danh sách ba mươi tiến bộ ít như vậy tiên đế trung kỳ chuẩn thánh b à i danh ba mươi một tiên đế hậu kỳ b à i danh thứ ba là trần lâm cười khổ không thôi còn cần tiếp tục cố gắng lên a chủ phó nghiệp đại đạo chuẩn tiên đế đẳng cấp thiên mệnh luyện đàn sư chủ phó nghiệp người đọc sách đại đạo chuẩn tiên đế cảnh giới ngày phụ đại đạo chuẩn tiên đế trần pháp sư đại đại đạo chu đại đạo chuẩn tiên đế phủ l ụ c sư đại đạo chuẩn tiên đế phủ văn sư đại đạo chuẩn tiên đế tiên ý ỉa đại đạo chuẩn tiên đế độc ý ỉa đại đạo chuẩn tiên đế chế giáp sư đại đạo chuẩn tiên đế khôi lội sư đại đạo chuẩn tiên đế đẳng cấp táng thiên sư đáng tiếc nghề phụ không có thời gian tăng lên ý nguyên vẫn là đi đến chuẩn tiên đế thế nhưng hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể tăng lên ba cái đệ tử bạo kích trả về đầy đủ năm năm chắc chắn toàn bộ thuần một sắc đại đ ạ o tiên đế đẳng cấp công pháp khai thiên trải qua đệ lục trọng diễn sinh thần thông vô địch công kích v công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất phát tùy nguyên d ủ a chi thuật lớn pháp lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan p h á p nhãn đoạt tạo hóa xem cựu đ u nhiều một môn thần thông thứ bảy cửa công pháp bất tử thiên kinh đệ thập trọng cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ tam trọng thần thông đặc tính hát động tuân vệ vạn ảnh thiên kinh tầng thứ m ư ơ i hết thảy một trăm tầng mới tu luyện một phần m ư ơ i tương đương với đệ nhất trọng tầng thứ m ư ơ i mà thôi vạn ảnh thiên kinh so bất luận cái gì một môn thiên kinh cũng khó khăn tu luyện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 thiên diệp kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần thông mỗi một kích có thể so với chuẩn thánh nhất kích Trận pháp, 10 tuyệt trận, Tiên Tinh đấu đại trận, Tiên Trợ. Pháp bảo, diệt Thế mâm lớn, hôn linh bảo, Tạo Quyết Tiên Trợ, Tiên Tiên Trí bảo, ôn kính, Tiên Tiên Trí bảo, hồn cờ, cực phẩm Tiên Tiên Trung, Tiên Tiên Trí bảo. Lại thêm một môn Tiên Tiên Trí th Lớn, Hôn Độn Linh Ngọc Ôn Luân Kính, Hồn Linh Hôn Độn môn Pháp, Pháp Điệp, Phẩm, Phẩm Chu Chu Hóa Khiếm Chu Sáu đấu Cờ, Cực Đặc đại Kiếm Kiếm Lại Mâm Bảo, Bảo, Bảo, Bảo, Bảo, Bảo. Bảo A. Đặc thù có được côn lôn kính chạy trốn vô song có được chu tiên tử kiếm s á t lục vô song có được hỗn độn trung phòng ngự vô địch không gián đoạn xúc động diệt thế lớn mài trần lâm trong lòng hơi động đối hệ thống dò hỏi nếu như ta xúc động diệt thế lớn mài sẽ như thế nào trần lâm muốn nhìn một chút diệt thế lớn mài có thể đối tu vi của mình tăng thêm bao nhiêu hít sâu một hơi hệ thống thật đúng là cho đáp lại c h u ẩ n thánh bảng danh sách đệ nhất tà thao chẳng phải là nói một khi ép c h u ẩ n thánh có khả năng bị chính mình vô hạn giết lung tung còn có thiên diệp kiếm thảo mỗi một cây kiếm thảo đều là một đạo t r u y n thánh công kích không biết vì cái gì không có ghi lại ở bên trong thế nhưng nghĩ nghĩ cũng phải c h u ẩ n thánh công kích thế nhưng dù sao chỉ là công kích không phải c h u ẩ n thánh muốn muốn gia nhập c h u ẩ n thánh bài danh là muốn đem công kích phòng ngự chờ hết thể nhân tố đều muốn tính toán ở bên trong như thế tính toán một chút vậy liền không đồng dạng căn bản không có khả năng đi đến c h u ẩ n thánh mức độ kém không phải một chút điểm những ngày tiếp theo trần lâm đương nhiên sẽ không quên trong thế tục cố tiên h tuyết đám người tiên giới tài nguyên vì cái gì không thể đưa từng cái đi lại là năm năm trôi qua năm năm này trần lâm tu vi không có tiến bộ thế nhưng ngày phụ tất cả đều đi đến đại đạo tiên đế cảnh giới võ chiếu sư phụ đệ tử nhớ ngươi muốn chết võ chiếu vừa nhìn thấy trần lâm liền nào tới hơn hai mươi năm nay hơn hai mươi năm hắn mới biết được sư phụ tốt ngươi xem một chút có sư phó tình hùng giới hắn tu luyện đơn giản dễ dàng phát bảo vô số thần thông vô số tùy tiện là có thể đột phá thế nhưng không có sư phụ tu luyện cảm giác thật là khó thật là khó mỗi một lần đột phá đều như giống trên băng mỏng cũng đã không thể tùy ý làm vậy cho nên võ chiếu liền âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nỗ lực tu luyện nỗ lực tại nỗ lực tuyệt đối không thể có nửa phần lười biếng nếu có chỗ lười biếng vậy liền là có lỗi với chính mình sư phụ hắn nhất định phải tốc độ cao tu luyện sau đó đi tìm sư phụ của mình không thể không nói tiềm năng của người là vô tận võ chiếu bản thân liền sống lại một đời tại ở kiếp trước nàng có thể là thành lập tiên đỉnh là nhiều khó khăn một việc không thể không nói nữ hải tử liền là sẽ nũng nịu không có chính mình đến đỡ cùng trợ giút cũng có cái cũng không có gặp hắn cái gì cũng đều không gặp gì hiểu. đều trần lâm thâm ý sâu sắc mỉm cười nhìn võ chiếu võ chiếu vốn còn muốn nũng nịu nói cái gì thế nhưng tiếp xúc đến trần lâm ánh mắt lập tức có chút ngượng ngùng dâng lên túi đầu nói ra sư phụ ngươi loại ánh mắt này nhìn xem đệ tử là có ý gì chẳng lẽ nhận làm đệ tử nói sai trần lâm lắc đầu nói t ố t nếu phi thăng tới tiên liên giới vậy liền hảo hảo tu luyện trước tiên nói một chút ngươi sau này có tính toán ứng gì là tiếp tục lưu lại t i giáo tu luyện còn là dựa theo ngươi trước khi trùng sinh con đường thành lập tiên đình a võ chiếu nói ra tự nhiên là lưu tại t i giáo không có nghĩ tới sư phụ ngươi thật lợi hại thế mà thành t i ệ t giáo tổ sư gia sư phụ ngươi là làm sao làm được ngươi là tổ sư gia chẳng phải là ta cũng trở thành tổ sư gia trần lâm tức giận nói ngươi liền không cần suy nghĩ ngươi cùng giang ly tiểu bạch thạch sinh m ở dạng trở thành t i ệ t giáo đệ tử đời thứ mười một a vì cái gì mới thập nhất đại đệ tử võ chiếu rõ ràng không phải rất hài lòng trần lâm gửi l ệ n h nói làm sao ngươi còn muốn làm tổ sư gia nói đến vì sư cũng đều không phải là t i ệ t giáo đệ tử ta là các luận c á c đích ngươi chờ ngươi lúc nào thì trở thành chuẩn thánh có lẽ có tư cách thành vì bọn họ tổ sư gia hiện tại ngươi kém xa chương bảy trăm một mươi leo lên thái dương tinh vậy được rồi lời đều nói đạo cái này phân lên còn có lời gì nói võ chiếu hơi đổi phế trong nháy mắt lòng tin mười phần dâng lên c ư ờ i ha hả hỏi sư phụ gần nhất có bảo vật gì đưa cho đệ tử trần lâm tức giận nói làm sao vạn nha hồ cùng phục hy cầm còn chưa đủ a võ chiếu vểnh m ô i nói ra không đủ sư phụ ngươi nhìn ngươi cho đại thế giới nguyên đồ a tị cực phẩm tiên thiên linh bảo cho nhị sư tỷ hoa hoàng kiếm hậu thiên tạo h o a trí bảo ngươi trả lại cho nhỏ bạch thái nhất k ế m hậu thiên sát lục trí bảo đệ tử pháp bảo đích thật là hậu thiên trí bảo thế nhưng so với bọn hắn đều kém trần lâm tức giận nói ngươi còn không biết dừng chờ ngươi lúc nào thì trở thành tiên vương lại nói lúc này võ chiếu mới kim tiên sơ kỳ còn sớm lấy tiếp lấy trần lâm hỏi thăm một phiên võ chiếu mọi người khác tu vi võ chiếu là một năm một mười nói ra đầu tiên là hai cái sư lương diệu thiện tiên tử là chân tiên hậu kỳ triệu nhược tịch là đại đế hậu kỳ cố thiên tuyết là đại đế hậu kỳ thầm linh lung là đại đế hậu kỳ thầm n g ộ khê là đại đế sơ kỳ tạ thanh sơn là chuẩn đế đình phong thầm quyên cũng là chuẩn đế đình phong phong thanh dương động huyện đình phong Tố nói vị này đến trần lâm thời gian năm năm tính cực tự động một mực cậu thả xuống cũng có muốn đi đi thời gian một ngày này trần lâm đột nhiên nghĩ ra ngoài đi vòng một chút linh bảo đạo liền đi linh bảo đạo đi một chút lần trước tại linh bảo đ ả o là từ tư độ lễ làm bạn lần này trần lâm là chính mình đi đến linh bảo đ ả o phường thị rất lớn phi thường náo nhiệt nơi này mấy chục triệu người trong đó lui tới tiệt giáo đệ tử có thể số lượng cũng không ít tiệt giáo danh xưng vạn tiên tới triều cũng không phải là không có đạo lý chia làm ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử chân truyền đệ tử trưởng lão đại trưởng l ã o chờ chức vụ mà đại trưởng l ã o phía trên liền là phó giáo chủ giáo chủ còn có thanh tử ở vào khoảng giữa trưởng lão cùng đại trưởng lao ở giữa thân phận địa vị chỉ có nội môn đệ tử mới tính là chân chính t i giáo đệ tử ngoại môn đệ tử cao tới mấy triệu người nội môn đệ tử mấy chục vạn người hạch tâm đệ tử mấy vạn người chân truyền đệ tử năm sáu ngàn người trưởng lão đại khái mấy trăm người đại trưởng lão m ộ ư ơ i người còn có phụ thuộc vào tiết giáo đạo tràng cũng có m ộ ư ơ i cái trong đó tiên đế có năm cái còn lại đều là chuẩn tiên đế mà những đạo trường này mặc dù đệ tử không có tiết giáo nhiều thế nhưng ít nhất cũng có hơn mấy chục vạn người m ộ ư ơ i cái lại là mấy trăm vạn này bên trên ngàn vạn đệ tử sau l ư n g liên lụy n h â n số cái kia chính là mấy chục triệu người linh bảo đạo lúc này mới bị phát triển là tiết giáo cùng phụ cận mấy cái phụ thuộc vào tiết giáo đạo tràng ở đây chuyển động trần lâm lần này là một người tới phương thị rất lớn bán đồ vật rất nhiều bản thổ người chiếm cứ một nửa kẻ ngoại lai chiếm cứ một nửa mỗi ngày lưu động bảo vật vô số kể rất nhiều người đều ưa thích tới nơi đây nhặt nhạnh c h ỗ t ố t tiên giới lớn biết bao thế nhưng chỉ có năm cái đại giáo mà muốn nhặt nhạnh c h ỗ t ố t tự nhiên là tại đây cái năm cái địa phương tới nhặt nhạnh c h ỗ t ố t trần lâm thuần túy là vì giải sầu có thể không phải là vì nhặt nhạnh c h ỗ t ố t nhưng mà hắn ôm giải sầu tâm tư hết lần này tới lần khác khiến cho hắn gặp bảo vật một sạp hàng trước một cái niết bàn trải qua nữ tử để đó rất nhiều vật kỳ quái một cái con dối dẫn tới trần lâm chú ý khi hắn đi đến cái này hàng vỉa hè trước mặt thời điểm tùy ý tâm linh lực lượng lan tràn đi qua cái này nhân ngẫu thế mà nắm lực lượng tâm linh của bản thân trò bắn ra lúc này mới dẫn tới trần lâm lưu ý trần lâm cầm lấy con rối đối nữ tử hỏi cái này nhân ngẫu là cái gì nữ tử không có d ầ u diếm một năm một mười nói đại nhân cái này nhân ngẫu ta cũng không biết là ta trong lúc vô tình lấy được liền định đem h ạ n bán trần lâm nói ra n g ư ờ i ra ra đi nữ tử suy nghĩ một chút chỗ sâu năm cái đầu ngón tay năm mươi vạn tiên nguyên thạch ân không sai ta mớn nói xong liền lấy ra năm mươi vạn tiên nguyên thạch hướng phía nữ tử ném tới nữ tử tại chỗ ngây ngẩn cả người nửa ngày không có phản ứng trần lâm c a o mày nói thế nào ghét bỏ năm mươi vạn có ít nữ tử này mới phản ứng được liền vội vàng lắc đầu nói ta không phải ý tứ này ý của ta là cái giá tiền này ngươi cho có hơi nhiều ý của ta là năm mươi cái tiên nguyên thạch đại nhân có muốn không ta trả lại ngươi trần lâm không còn gì để nói được a chính mình làm một lần đoan đại đầu người ta muốn năm mươi cái tiên nguyên thạch tự mình ngã tốt trực tiếp cho người ta năm mươi vạn thôi người nào để cho mình người ngốc tiền nhiều hơn cho còn có thể muốn trở về lắc đầu nói cho ngươi năm mươi vạn tiên nguyên thạch vậy liền năm mươi và tốt lại nói ngươi lại khẳng định cái này nhân ngẫu không phải giá trị năm mươi vạn tiên nguyên thạch đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân nữ tử sướng đến phát rồi rồi nữ tử là kẻ ngoại lai bước vào con đường tu luyện hết sức không dễ dàng tại linh bảo đ ả o thời điểm thấy một món pháp bảo muốn mua thế nhưng quá mắc mua không nổi liền định bán đi trên người một ít gì đó tìm cái địa phương bày quay bán hàng không nghĩ tới có bực này niềm vui ngoài ý mớn năm mươi vạn tiên nguyên thạch đầy đủ hắn mua sắm tốt hơn pháp bảo thu dọn đồ đạc vội vàng thẳng đến cửa hàng mà đi trần lâm cầm lấy con dối cũng không tâm tư đi dạo phố dự định tìm một chỗ nhìn một chút con dối đến cùng là cái gì đột nhiên trần lâm phát hiện mình còn giống như không có tốt đạo tràng mà không phải ở tại thiệt giáo đạo tràng mà là độc đạo thuộc về mình tràng thái dương tinh chính mình còn giống như là thái dương tinh c h i chủ không bằng đi thái dương tinh lúc này trần lâm bắt đầu dẫn dắt thái dương tinh vê anh rất dễ dàng thái dương tinh liền có phản ứng quả nhiên tinh lực tiếp dẫn kỳ thật đại giáo truyền tống đại trận liền là căn cứ tinh lực tiếp dẫn tri pháp bố trí mà thành có thể tùy ý truyền tống tiếp dẫn trần lâm h ư ờ n g thái dương tinh tiếp dẫn chính mình sau một khắc liền xuất hiện tại thái dương tinh bên trong hơn nữa còn xuất hiện tại một tòa cung điện trước đây chẳng lẽ là thái dương thần cung năm đó thiên hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất sinh ra chỗ liên la đáng tiếc thật tốt thái dương thần cung hiện tại biến thành phá toái không thể tả giống như bị đại chiến tàn phá qua một dạng thái dương tinh mặc dù không phải thánh nhân không thể vào bên trong thế nhưng những năm gần đây các thánh nhân vì tìm kiếm đông hoàng trung không biết đã tới này thái dương thần cung bao nhiêu lần tuyệt lần thứ ba đều không quá đáng tòa cung điện này là đông hoàng thái nhất cùng thiên hoàng đế tuấn sử kiến coi như cách nay mới thôi mấy trăm triệu năm thế nhưng hiện tại hắn lại có chủ nhân mới cái tia chính là trần lâm thái dương t Toàn bộ chương á i d Tinh đều là của bảy trăm mười một đông hoàng thái nhất mấu chốt là nơi này thái dương tinh thạch số lượng khổng lồ mấy trăm vạn khối đều có giá trị mấy vạn đức tiên nguyên thạch đương nhiên đây đối với trần lâm một dạng trong mắt người ngoài hoàn toàn chính xác giá trị liên thành đối với hắn mà nói cái k i a chính là không đáng một đồng hắn hiện tại nghèo chỉ còn lại có tiên nguyên thạch ngoại trừ tiên nguyên thạch không có gì cả bước vào thái dương cung trần lâm liền không ngừng khiên động thái dương tinh lực lượng hệ thống phụ trợ hắn đã sớm là thái dương tinh c h i chủ hiện tại muốn làm liền là triệt để trưởng khống hệ thống cùng hắn học được công pháp thần thông một dạng trong n g á y mắt nhập môn hắn nắm giữ thái dương tinh trở thành thái dương tinh c h i chủ cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ nắm giữ độ mười phần trăm muốn triệt để nắm giữ một trăm phần trăm con đường này cần phải đi cực kỳ lâu gánh nặng đường xa thậm chí trình độ nào đó tồn tại to lớn đầu mối then chốt một bước này đường thật đúng là không dễ đi hiện tại đặt ở trước mắt hắn chính là hai con đường vô luận đi cái kia một con đường đều dị thường gian nan nếu như không gian nan hắn đã sớm mở ra lối riêng nhân n g ẫ u búp bê trần lâm không vội mà đi điều tra mà là đi dò xét mà là hiện tại chủ yếu nhất là không ngừng đạt được thái dương tinh quyền tự chủ trăm phần trăm trường khống đến lúc đó thái dương tinh hết thể đều thuộc về hắn cứ như vậy trần lâm chạy xuống thoáng qua một năm trôi qua đi lần này không có bạo kích trả về hoàn toàn theo dựa vào chính là mình quyền lợi trường khống luyện hóa từng bước một nắm giữ thái dương tinh cứ như vậy thái dương tinh lực k h ố n g chế từng bước một tăng cường hai mươi phần trăm ba mươi phần trăm bốn mươi phần trăm năm mươi phần trăm mãi cho đến chín mươi phần trăm mà lúc này trần lâm phảng phất gặp được bình cảnh một dạng đến này chín mươi phần trăm thời điểm dù như thế nào cũng không thể đột phá bình cảnh này thêm chút ý nghĩ về sau liền biết vì cái gì không thể triệt để trưởng khống một trăm phần trăm cái kia chính là đông hoàng thái nhất còn thật sự có khả năng không có triệt để chết hết hắn linh hồn nhất định còn sống đông hoàng trung trần lâm nghĩ đến điểm này trong mang tay mình hỗn độn chung mặc dù là hệ thống sáng tạo thế nhưng nhất định đi theo đông hoàng t r u n g có liên hệ đồng căn đồng nguyên trong đó nhất định có liên quan gì cũng khó nói nghĩ thông suốt này chút trần lâm lập tức lửa nóng đột nhiên hắn có chút làm được rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ có được hỗn độn chung một khâu khấu trừ một khâu chính là muốn từ những thứ này bên trong tìm tới thuộc về mình hết thảy dũng khí cộng thêm hết thảy chờ hắn đạt được này chút mới là trọng yếu nhất đông đông đông hỗn độn chung trôi nội tại hư không không ngừng va chạm dâng lên thanh âm cấp tốc truyền khắp toàn bộ thái dương tinh phản phất toàn bộ thái dương tinh đều bị bao phụ tại cùng một chỗ một dạng một tiếng hai tiếng ba tiếng c h ọ n vẹn thứ chín tiếng thời điểm tại thái dương tinh chỗ sâu một tiếng tiếng c h u n g đi theo v a n g lên tìm được trần lâm không dám tại gõ v a n g trong hỗn đ ộ n vì để tránh cho bị những thánh nhân đó biết trần lâm cố ý chỉ làm cho hỗn độn trung tiếng chung tại toàn bộ thái dương tinh truyền bá một tiếng này cũng là như thế trần lâm thân hình loại lên hướng phía thanh n m phát ra địa phương mà đi bước vào thái dương tinh chỗ sâu vạch phá hết thẻ bình chướng đi vào thái dương tinh chỗ sâu quả nhiên nơi này là thái dương kim diễm không ngừng bùng cháy đông hoàng trung h nhất thân hôn á i liền bản độn t là i hỏa, thiên hôn linh không thể thành thanh nhân. Hôn tứ một trong, tiếc trở độn đáng độn thanh địa Hoàng Đông có có nhân. quả nhiên tại đây bên trong trần lâm xuất hiện đông hoàng trung rõ ràng cũng cảm nhận được bởi vì trần lâm trong tay hỗn độ n châu bản thân liền là đồng căn đồng nguyên một thể mà đi bây giờ lại phảng phất cho ngươi lớn nhất phụ trợ cùng t r ợ g i ú p một thoáng từng bước một hướng phía đông hoàng trung đi đến đông hoàng trung lúc này thế mà chủ động hướng phía trần lâm bay đi trần lâm cười nhưng mà ngay tại đông hoàng trung sau khi bay lên mắt thấy muốn đi đến trần l â m trước mặt đột nhiên đông hoàng trung ngừng lại một cái bóng mở theo đông hoàng trung bên trong xuất hiện đông hoàng thái nhất trần lâm lập tức nhận ra được ngươi tại sao có thể có đông hoàng trung không có khả năng đông hoàng trung chỉ có một cái tuyệt không có khả năng có hai cái đông hoàng thái nhất sắc mặt đại biến gương mặt không thể tưởng tượng n ổ i trần lâm nói ra ngươi không biết còn nhiều ngươi không biết không có nghĩa là không có còn có này cũng không gọi đông hoàng trung mà gọi là hỗn độ t r u n g hỗn độ t r u n g cái gì là, là hỗn độ chung cái này là hỗn độ chung ngươi là người phương nào đông hoàng thái nhất hỏi Trần、Lâm、tu vi nút. ẩn Lâm vi đông hoàng thái nhất l ú cuối này vẫn l n h cùng khôi phục năm đó một bị thương không nên nhìn một tàn hồn tiếp bỏ ra ước vào năm mà là theo thương thế hắn khôi phục tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng nhanh đ ằ n g trước một phần trăm bỏ ra ước vào năm đ ằ n g sau chín mươi cũng có thể muốn không được ước vào năm mà lại hắn chi cho nên khôi phục như thế chi chậm còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất cái k i a chính là phòng bị những thánh nhân đó những thánh nhân đó vì tìm tới hắn đ ạ t được đông hoàng trung hao tổn tâm cơ tại thái dương tinh tìm tới vô số lần cũng may đông hoàng trung là t i ê n thiên trí bảo giỏi về che giấu mình ẩn nút ai cũng tìm không thấy đáng tiếc gặp trần lâm trần lâm một phiên hành động nhường hắn dùng hôn đội trùng cho câu được ra tới hiện tại là dấu không được trần lâm nói ra ta gọi trần lâm thái dương tinh chủ yên tâm h ô n độn chúng ta cũng có n g ư ơ i h ô n độn chúng ta t r ư n g mắt ta chỉ có một cái mục đích ta muốn n g ư ơ i thái dương tinh quyền hành dĩ nhiên ngươi cho ta quyền hành về sau ngươi mong muốn lưu tại thái dương t i n h ta có thể cho ngươi lưu lại một cái đông hoàng thái nhất mà thôi không đáng giá n h ắ c tới hiện tại đông hoàng thái nhất đoán chừng cũng là tiên đế tu vi mà thôi đông hoàng thái nhất trở mặc cười khổ lúc trước chính mình dù sao cũng là yêu t ộ c hai hoàng một trong thống trị toàn bộ hồng hoàng hiện tại bị một cái nhân loại cho uy hiếp quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị t r ọ k i n h uy hiếp trần lâm lúc này là không biết đông hoàng thái nhất nội tâm suy nghĩ nếu là biết cần phải gọi hô một tiếng ta lúc nào uy hiếp của ngươi lại nói ta đây là đang uy hiếp ngươi sao đông hoàng thái nhất nói ra ta có khả năng giao ra thái dương tinh cuối cùng quyền hành thế nhưng ta có một cái điều kiện nói trần lâm lạnh nhạt nói đông hoàng thái nhất hít sâu một hơi nói ra ta muốn hôn độn chi hoa ồ trần lâm trong nháy mắt hiểu rõ đông hoàng thái nhất ý tứ hắn là hôn độn hoa linh mà hôn độn chi hoa là sinh tồn ở hôn độn chung một loại hoa có thể trợ giút hắn trị liệu thương thế của mình một viên hôn độn chi hoa. có thể nhường đông hoàng thái nhất thương thế khôi phục lại năm mươi đến lúc kia hắn liền là một tôn truyền thánh lúc trước đông hoàng thái nhất ngã xuống thời điểm là tam thi chứng đạo chém dụng tam thi tồn tại cùng không có có thành thánh thông thiên nguyên thủy tiếp dẫn tồn tại ở cùng một đẳng cấp năm mươi truyền thánh tu vi đại khái gần với quân bằng chấn nguyên tử đám người tồn tại một khi khôi phục một trăm phần trăm bọn hắn này chút đều không thua bao nhiêu bởi vì hắn cầm trong tay đông hoàng trung tiếng trung vừa vang lên cùng tam thế hợp nhất đại viên mãn t r u y n thánh đều cường hãn hơn mấy phần tồ tại chương bảy trăm mười hai hỗn trần lâm sảng ứng. khoái đáp tự h nhưng ta hiện tại không hôn chi hoa. Trần lâm ngữ khí nhất biến nói. Ta biết địa phương nào có. Đông Hoàng Thái nhất nói ra, nếu như hắn còn ở đó, ngươi chỉ hôn chi hoa là có thể. ế biến biết nếu độn Trần ngữ nói. nào Đông nói còn ngươi cần băng mang độn Trần Được. ta tại Ta ta tới t địa ra, có có. có đó, Lâm là Lâm ở nhiên không có vấn đề đông hoàng thái nhất có đông hoàng trung hộ thể hoàn toàn chính xác không dễ làm giết hắn không nhất định có thể giết thế nhưng nói đi thì nói lại lúc này đông hoàng thái nhất cũng là suy yếu nhất thời điểm hôn đ ộ n chi hoa thuộc về cấp cao nhất thiên tài địa bạo không bằng thập đại linh căn liệt kê nhưng lại cũng là khó được linh căn s o kiến m ộ t cũng không thua bao nhiêu nguyên nhân chủ yếu nhất hắn sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc thế mà biết hỗn độn chi hoa có thể đúc lại thân thể trần lâm ngược lại muốn xem xem đông hoàng thái nhất biết ở nơi nào đông hoàng thái nhất nói ra hỗn độn chi hoa ở vào đông hải chỗ sâu có một mảnh hỗn độn m ả n h vỡ chỗ nào hẳn không có người từng tiến vào năm đó ta phát hiện nơi này thời điểm rơi xuống phong ấn ước vạn năm ta có thể cảm nhận được phong ấn còn không có bị phá trừ ngươi cầm lấy hỗn độn chi hoa ta giao cho ngươi thái dương tinh còn lại quần hành trần lâm vui vẻ ngươi liền không sợ ta đem hỗn độn chi hoa cho nuốt r i ê n sao ngươi biết sao đông hoàng thái nhất đột nhiên nợ nụ cười ta đông hoàng ước v à o năm cùng đông hoàng trung thu hoạch lớn nhất cái kia chính là cùng đông hoàng trung hòa làm một thể ta đã đông hoàng trung đông hoàng trung chính là ta đạt được hỗn độn chi hoa ta có thể khôi phục một nửa thực lực ta đông hoàng thái nhất liền tái hiện nhân gian nếu như đến không đến ta cùng lắm thì đang đợi mấy ngàn vạn năm thôi ước vạn năm cũng chờ không quan tâm này mấy ngàn vạn năm đến ta tình trạng này còn có cái gì không thể cược một lần không thể không nói đông hoàng, đông hoàng thái nhất không đông hoàng thái nhất hắn không quan trọng mình bây giờ tiên đế hậu kỳ chuẩn thánh bản danh sách ba mươi vị cũng thế tiên đế cảnh giới tăng lên đ ố i bài vị tăng lên không lớn hết thảy ba mươi bốn làm c h u ẩ n thánh nhân số không nhiều thế nhưng có thể trở thành c h u ẩ n thánh cái nào không phải kinh t à i t u y ệ t diễm chủ yếu nhất là tiên đế cảnh giới cùng t r í tôn c h u ẩ n thánh chi ở giữa tranh lệnh rất lớn rất lớn lúc này đông hoàng thái nhất đem hỗn độn chi hoa đệ tử nói cho trần lâm trần lâm rời đi thái dương cung hiện tại chỉ có chín mươi phần trăm quyền hành thế nhưng đầy đủ hắn tới đi tung hành nhìn xem trần lâm rời đi bóng lưng đông hoàng thái nhất phảng phất thấy được hi l ế c mắt một cái hy vọng ta lần này mưu tính có thể thành công mặc dù trần lâm không có tìm kiếm đông hoàng thái nhất thế nhưng hắn kỳ thật một mực đang âm thầm quan sát trần lâm một khi trần lâm có bất kỳ di động hắn trước tiên liền sẽ biết lúc này gì nếm không phải như vậy trần lâm cũng mặc kệ những thứ này một cái truyền thống đi vào đông hải c h ỗ sâu nơi này có một cái to lớn thâm h ả i núi lửa mà tại núi lửa một bên liền là một cái hỗn đ ộ t mảnh vỡ bị đông hoàng thái nhất phỏng ấn quả nhiên mảnh vụn này không có bị người phát hiện n ă m đó b à n cổ khai tiên vô số mảnh vỡ tản mát tại hồng hoàng một ít địa phương trong đó một khối liền tản mát tại đông hải c h ố sâu chính là chỗ này bị đông hoàng thái nhất phát hiện đạt được hắn cũng không có bại lộ mà là ngay tại chỗ phong ấn chờ đợi thời cơ bởi vì hắn biết vu yêu giải quyết yêu tộc chỉ sợ rất khó thật thống trị xuống không nên quên hà đồ lạc thư phục hy bằng vào hà đồ sáng tạo tiên thiên b ắ c k h á i thôi diễn t h i ê n h ạ thiên, thiên đình trưởng quản đầy trời sao trời làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ không suy tính ra chuyện tương lai đi qua đã phát sinh hiện tại đang tại phát sinh tương lai vô hạn khả năng có thể thống trị hồng hoang người không có một cái nào đơn giản trần lâm cũng không cho rằng người ta sẽ không có tính toán bất quá hắn không quan hệ chính mình có thể là có hệ thống người hôn độn trâu nơi tay còn có diệt thế tới say d i ệ t thế lớn mài mấu chốt là chính mình còn không thể tùy tiện sử dụng chỉ có thể bị động sử dụng nếu như bị kích khởi về sau có thể tùy tiện sử dụng thời điểm là có thể buộc phát ra cường hãn uy lực c h u ẩ n thánh đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đương nhiên này trước đó chủ yếu nhất là tăng cao tu vi tiên đế hậu kỳ còn không thể tùy tiện sóng ai biết những c h u ẩ n thánh đó ở nơi nào thấy phong ấn trần lâm liền bắt đầu dựa theo đông hoàng thái nhất chỉ bảo bắt đầu phá mở phong ấn chu thiên tinh đấu đại trận dấu vết nói lên này chu thiên tinh đấu đại trận hiện giai đoạn chỉ sợ chỉ có trần lầm cùng đông hoàng thái nhất yêu sư côn bằng trở về liền lục gáp đều khó có khả năng biết này chu thiên tinh đấu đại trận hoàn chỉnh t r ậ n pháp đạo này phong ấn há lại chỉ có từng đó là có chu thiên tinh đấu đại trận dấu vết bản thân nó liền lại có chu thiên tinh đấu đại trận bố trí ra tới lúc này trần lâm tùy tiện liền giải khai quả nhiên hỗn độn chi khí tán phát ra trước đó đông hoàng thái nhất liền nhắc n h ỏ qua trần lâm có thể là biết chuyện gì xảy ra không dám q u a loa ngươi thật đúng là đến làm cho hỗn độn chi khí b ộ c phát ra đi muốn chết không phải ngươi sợ dẫn không đến c h u y n thành thánh nhân chú ý kỳ thật trần lâm đại khái đoán được mấy phần chính mình đạt được hồng loan thiên kinh diệt thế mâm lớn đã đang giút đương nhiên chân chính nguyện ý vẫn là thông tin ê giáo chủ đang giúp mình che lấp chân trời nếu không mình trở thành thái dương tinh chủ đã sớm bị người phát hiện chớ đừng nói chi là hiện tại mở ra một khối hỗn đ ộ t mảnh vỡ hỗn đ ộ t mảnh vỡ so thiên nguyên thế giới nhỏ hơn nhiều liền ngọc hư thánh địa lớn nhỏ thế nhưng này còn không phải chủ yếu nhất khối này hỗn đ ộ t mảnh vỡ chất lượng cùng phẩm chất có thể so sánh thiên nguyên thế giới hồng hoang mảnh vỡ cao nhiều lắm nếu như dùng tới luyện hóa bảo đảm là tiên thiên ma thần thân thể đương nhiên là hạ phẩm trung phẩm cái kia liền không có khả năng này quá nhỏ trần lâm tiến vào hỗn độn mảnh vỡ mặc dù cái này một khối h nhưng lại bảo tồn tốt đẹp y nguyên trở thành một phương tiện thế giới ước vạn năm phát triển nơi này tồn tại rất nhiều sinh linh thế nhưng những sinh linh này đều không có sinh ra linh trí cũng không có bao nhiêu thiên tài địa b ả o duy nhất thiên tài địa b ả o liền là hỗn độn chi hoa toàn bộ thế giới hết thể chất dinh dưỡng tại cung cấp nuôi dưỡng hỗn độn chi hoa bị hỗn độn chi hoa hấp thu Liếc nhìn lại, nhìn Trần、Lâm、liền thấy ở vào đỉnh thấy Lâm vào độn chi hoa. Bình thường làm trần lâm lai đến hôn độn chi hoa trước mặt thời điểm hắn trong nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra khá lắm nguyên lai không phải trước đó hôn độn mảnh vỡ nhỏ mà là hôn độn chi hoa nắm hôn độn mảnh vỡ cho hấp thu làm hôn độn mảnh vỡ hoàn toàn bị hấp thu tàn biến cái k i a chính là hôn độn chi hoa hóa hình thời điểm một khi hóa hình vậy ít nhất là đại la kim tiên đẳng cấp t h a n h tựu tiên thiên sinh linh mà lại là đỉnh phong tiên thiên ma thần đáng tiếc gặp trần lâm gặp đông hoàng thái nhất hóa hình là không thể nào hóa hình có cây chưa hết cũng không có sinh ra linh trí cũng không tính là sát sinh loại hình thế nhưng đây đối với trần lâm mà nói đầy đủ Ngắt lấy hôn độn lấy chương i hoa, chỉ sợ theo sợ sát lấy bảy trăm một mươi ba phong ma côn tốt bảo vật a a thế mà còn có bảo vật tồn tại làm trần lâm ngắt lấy đi hỗn độn chi hoa thời điểm thế mà phát hiện niềm vui ngoài ý muốn một đạo thông tin ê lập trụ trong nháy mắt xuất hiện xuyên thấu toàn bộ dây núi dây núi pha toái hỗn độn mảnh vỡ hình thành thế giới cũng lung lay muốn rủ xuống phảng phất muốn triệt để phá toái này thông tin lập trụ hẳn là một món phá bảo trần lâm vừa xài bước ra trong nháy mắt xuất hiện tại lập trụ trước pháp thiên tượng địa thân thể của mình trong nháy mắt biến cao biến lớn biến thành cao mấy trăm tốc độ bị lập trụ càng cao lớn hơn trần lâm một phát bắt được lập trụ một cái tay vừa dùng lực lập trụ tại chỗ bị lột ra tới cầm trong tay tựa như là đồ chơi một dạng phong ma côn mà lại lại có thể là một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo này là căn bản chưa từng xuất hiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bất quá chờ trần lâm nắm bắt tới tay về sau mới biết được này phong ma côn là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、ở trong hỗn đột tồn tại một đầu hỗn đột ma thần trộn lẫn thế ma viên ai cũng biết giữa thiên địa có trộn lẫn thế bốn vượng linh minh thạch hầu thông tý viên hầu đỏ chín có khỉ lục nhĩ mi hầu mà kỳ thật bọn hắn chẳng qua là hỗn độn xây dựng về sau theo trộn lẫn thế ma viên diễn hóa tới trộn lẫn thế ma viên mới là bọn hắn tiên tổ chẳng qua là bởi vì hiện tại là hồng hoang thế giới sớm cũng không phải là hỗn độn thế giới căn bản không ủng hộ trộn lẫn thế ma viên xuất hiện n à y mới xuất hiện hiện ở loại tình huống này trở thành trộn lẫn thế bốn vượng linh minh thạch hầu thông biên hóa kẻ xu thế biết thiên thời biết địa lợi di tinh h o á đầu lục nhĩ mi hầu thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng vật vật thông tý viên hầu cầm nhật nguyện co lại thiên sơn phân biệt l ư u cứu cản côn ma l ộ n cuối cùng chính là hung tập chủ đêm là xích khảo mã hầu hiểu âm dương sẽ về đời thiện xuất nhập tránh chết sinh trường nay bốn kỷ người không vào mười loại bên trong không đạt hai gian tên nay một thanh phong ma côn liền là trộn lẫn thế ma viên vũ khí cũng là ẩn dấu ở chỗ này cố kỵ liền đông hoàng thái nhất cũng không biết hiện tại ngược lại thành toàn trần lâm trần lâm rất hài lòng thu vào bất quá ngay tại hắn đạt được phong ma côn trong n h y mắt hỗn nộn mảnh vỡ cuối cùng phá toái sân băng địa liệt biển cả nước biển điên cồn dất vào trần lâm biết nên lúc rời đi lúc này xoay người rời đi thân hình loại lên tan biến tại tại chỗ theo hắn rời đi động tinh của nơi này rất nhanh kinh động đến toàn bộ đông hải đông hải vẫn là long tộc t r ư ở n g khống bất quá thiên đình không tại tăng thêm long tộc dù sao thiên sinh bất phàm cũng không giống là thiên đình thời kỳ trôi qua bất ứ c tại b i ể n cả tại tiên giới cũng xem như một phương cường hảo nói lên năm đó long tộc đây chính là địa vị t h ấ p a liền sang ngộ tịnh cùng chư bát giới cũng không sánh nổi chư bát giới thì thôi s a ngộ tịnh nói là quyển liêm đại tướng cũng chính là quyển liêm con người hầu mà thôi khỏi cần phải nói liền nói kính hà long vương tùy tiện liền bị chặt đầu hắn mặc dù trái với ngọc đế mệnh lệnh năm trời mưa thời gian cùng lượng thoáng sửa lại một thoáng nhưng trước kia hắn làm như vậy không có việc gì những người khác cũng làm như vậy qua không có việc gì thầy bói viên thủ thành cũng không có việc gì lại hắn lần này liền bị chém đầu còn không phải là bởi vì long tộc địa vị quá t h ấ p t ù y ý bắt chẹt chẳng những là hắn kính hà long vương thậm chí bao gồm đông hải long vương đông hải long vương nhiều lần bị khi phụ đầu tiên là bị na trá khi dễ nhi tử không chỉ bị đánh chết còn bị rút gân tôn nộ không đến hải lý muốn kim cô đồng còn yêu cầu quần áo hắn nuốt giận vào bụng cho đến bầu trời cáo trạng có thể ngọc đế vẫn chiêu an tôn nộ không tương đương với không để ý tới hắn còn có tiểu bạch long tiểu bạch long bị đường tăng kỵ cách xa và dặm hắn thân là long nhị đời vốn cũng rất hữu bức có thể kết quả chỉ có thể làm xuất sinh đến tây thiên về sau mặc dù nghe lên đêm hai gọi quản g lực bồ tát nhưng kỳ thật cũng chỉ là thủ hoa biểu một đầu lòng dùng lời ngày hôm nay tới nói cũng chính là tây thiên một cái cao cấp bảo an mà thôi công tác của hắn cương vị liền là hoa biểu như lai nắm tôn nộ không đặt ở ngũ hành sơn sau đó mở an thiên trên đại hội có đạo món ăn liền gọi gan rồng phật thủy điều này đại biểu cái gì đại biểu thiên đình thường xuyên là an long bị xem như thức ăn tồn tại long tộc biệt khuất có thể tưởng tượng được thiên đình không còn nữa ngược lại nhường long tộc có cơ hội thở dốc để bọn hắn có phát triển cơ hội lúc này long tộc cũng xem như một đời bá chủ bốn hải long vương đều là tiên đế cờ giả nơi này ở vào đông hải đầu tiên chạy tới liền là đông hải long vương ngao thắng đi theo phía sau mấy vị đông hải cao tầng thân hình lõe lên đi vào vừa rồi hỗn độn mảnh vỡ địa phương cảm nhận được hỗn độn khí tức đông hải long vương trong nháy mắt hiểu rõ cái gì nơi này nhất định có bảo vật xuất thế vất quá người khác nhanh chân đến trước bị người đập đi bỏ lỡ bảo vật ta cũng không biết nơi này ẩn dấu chính là cái gì bảo vật đông hải long vương có chút tiếp nối dao động ngẩng đầu lên long vương đại nhân kỳ thật muốn đến tới đây bảo vật cũng không khó hiện tại chỉ cần phong tỏa toàn bộ đông hải tin tưởng hẳn là có thể đủ tìm tới lấy đi lúc này bảo vật người nói không chừng chúng ta có thể đem bảo vật vào tới long tộc không lúc trước long tộc uy bi chấn b i ệ n c ả tiên giới trên cơ bản là tiên đế liền có thể uy chấn một phương hùng bá thiên hạng phía trên không có thiên đình uy áp hồ sa đại tướng đề nghị rõ ràng nói đến đông hải long vương tâm khẳng đi long tộc thích nhất cái gì bảo vật toàn bộ tiên giới muốn nói nhà ai bảo vật nhiều nhất Bốn hồ sa đại tướng giống to long vương yên tâm nếu như người nọ tại đông hải ta khiến cho hắn chấp cánh khó thoát hồ sa đại tướng gào thét lớn liền liền xông ra ngoài điều động đại quân phong tỏa đông hải trần lâm rời đi hỗn độn mảnh vỡ vị trí cũng không có trước tiên rời đi mà là tại trong biện rộng du lịch k i ế p trước k i ế p này cũng là lần đầu tiên đi sâu biển cả thân là tiên đế cường giả biển cả cùng lục địa không thể nghi ngờ thế nhưng thâm hại cảnh tượng rồi lại có một phiên phong cách nhường hắn n h ì n không được nhìn nhiều vài lần lưu luyến quay về trong lúc nhất thời thế mà bị biển cả mỹ cảnh hấp dẫn nhưng mà hắn dù sao cũng là nhân loại tăng thêm không k i ê n g nể gì như thế tình hôn g d ư ớ i lập tức bị đông hải lòng cung cho biết hổ sa đại tướng tiên vương cường giả tự mình dẫn người liền đuổi theo lính tôn tướng cua lập tức đem hắn vây lại nhân tộc lưu lại ngươi tại ta biển cả chỗ sâu lấy được bảo vật thả ngươi rời đi không phải giết không tha trần lâm còn cho là bọn họ ngăn lại đường đi của mình là vì cái gì bây giờ mới biết lại có thể là muốn lấy được chính mình trước đó lấy được bảo vật trong n g á y mắt nợ nụ cười các ngươi khẳng định muốn ngăn cản đường đi của ta hổ sa đại tướng hừ lạnh nói bớt nói nhảm không muốn chết lưu lại bảo vật nếu không nguyện ý giao ra bảo vật giết hắn cho ta long vương có lệnh đoạt lại thuộc về ta đông hải bảo vật có trọng thường một đám lính tôn tướng cua tựa như là như bị điên điên cùng hướng phía trần lâm liền sung phong liều chết tới chương bảy trăm mười bốn ta chính là thái dương tinh chủ muốn chết trần lâm nhịn không được trận chắng mắt đây coi như là h a i bay vạ rõ sao Tự c mà là đúng, Đông Hải long cung, tại thiên đỉnh tan biến về sau, lưu o n g lại thi thể nhường này tự cho là đúng đông hải long cung biết có vài người không phải là các ngươi có thể chọc cho cho các ngươi bành trướng thân thể xả chuộc khí bị hổ xa cấp đại tướng náo trò trần lâm cũng không có tâm tư tiếp tục lưu lại đông hải thân hình lõe lên liền tan biến tại đông hải mà l i ề n t ạ i hắn rời đi trong n g a y mắt đông hải long vương phát hiện tình huống bên này lập tức chạy tới nhìn xem núi thây biển máu đông hải long vương trầm mặc là ai muốn chết giết ta đông hải long c u n g người thế nhưng sau một khắc đông hải long vương trầm mặc bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ tràn ngập uy hiếp sắc ý này một cỗ sát ý có thể đủ đưa hắn triệt để xuyên thủng xé thật cường đại kiếm ý ít nhất cũng là tiên đế có thể là trần thánh tiên đế hắn không sợ bởi vì hắn cũng là tiên đế mặc dù không vào tiên đế bảng danh sách nhưng hắn là tiên đế hậu kỳ long tộc ngũ trào thanh long tự tin có thể đi vào vào trước một trăm bên trong thế nhưng nếu như là c h u ẩ n thánh cho dù là tứ hải long cung lực lượng cũng không nhất định là đối thủ của đối phương cười khổ quy thừa tướng ngươi nói ta có phải làm sai hay không quy thừa tướng trầm mặc đông hải long vương làm sao không biết là có ý gì cười khổ nói thôi thôi nắm hổ xa đại tướng hậu táng chúng ta trở về đi đúng quy thừa tướng nói ra trần lâm rời đi đông hải liền trở về thái dương tinh thái dương tinh bên trên lúc này đông hoàng thái nhất cũng không nghĩ tới trần lâm lai nhanh như vậy trong lòng h ư n g hực liền v ộ i v à n g hỏi nhưng tìm đánh hỗn độn chi hoa trần lâm gật đầu nói không sai ta thật đúng là lấy được hỗn độn chi hoa nói xong liền đem hỗn độn chi hoa lấy ra hỗn độn chi lực tràn ngập đông hoàng thái nhất tự lẩm bẩm thật lại có thể là thật hỗn độn chi hoa nhanh mau đưa hỗn độn chi hoa lấy tới cho ta lúc này đông hoàng thái nhất đã không thể chờ đợi thâm tư h ư n g hực thận không thể lập tức đoạt lấy tới ước v à năm cuối cùng có hy vọng khôi phục lại một khi khôi phục lại năm mươi mấy trăm năm bên trong lời đều nói đạo cái này phân lên đông hoàng thái nhất tự nhiên chỉ có thể làm như thế tín nhiệm là lẫn nhau mà lại cũng không phải do hắn không tuyển chọn tín nhiệm khẽ tán răng quyền hành lập tức giao ra một quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung hướng phía trần lâm bay đi trần lâm đem quả cầu ánh sáng nắm trong tay quả cầu ánh sáng trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt nguyên bản nắm giữ thái dương tinh quyền hành trong nháy mắt tăng gọn 100% Hoàn mỹ trưởng khống trưởng Mỹ có ũ cũng n ngay một khắc này, cái này、thái、Dương tinh hết thể đều bị hắn nắm giữ. Thậm chí liền Đông Hoàng Trung Hạ Lạc cũng bị khả năng rõ rõ ràng ràng g giữ một Thậm Thái hết thể khắc khả chí Hạ cái Lạc c đều bị bị rõ rõ thể nói lúc trước coi như là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nhiều nhất không ai chi nắm giữ 30% đến 40% quyền hành quyền hành cũng không phải tốt như vậy nắm giữ trần lâm nếu không phải hệ thống bạo kích trả về trực tiếp nhường hắn nắm giữ 10% sau đó trợ giúp hắn nắm giữ còn lại 80% hắn thật đúng là nắm giữ không được bạo kích trả về không chỉ có riêng là bạo kích thần thống pháp bảo hết thẻ bảo vật trực tiếp nhập môn trường khống mà là có thể trợ giúp hắn ra tốc trường khống dễ dàng trường khống liên giống với chu tiên tứ kiếm d i ệ t thế c ố i say một dạng nhất là chu tiên tứ kiếm thật muốn bị triệt để nắm giữ ít nhất cũng phải là c h u ẩ n thánh đi coi như là c h u ẩ n thánh nắm giữ ba mươi phần trăm cũng không tệ rồi mà trần lâm càng thêm biến thái đó là trực tiếp nắm trong tay một trăm phần trăm thậm chí trình độ nào đó so thông thiên giáo chủ đối chu tiên kiếm lý giải còn cường đại hơn một phần chu tiên tứ kiếm sắt lục trí bảo là tiên thiên sắt lục trí bảo so bản cổ phiên thái cầ đồ càng không đỉnh chờ nhiều sắt lục nhỉ chứ Thật m u ố năm b đó hắn cùng đế tuấn hai người tại thái dương tinh xuất sinh được chơi ưu ái cũng mới nắm giữ ba mươi năm quyền hành hiện tại càng là tồn tại to lớn đầu mối then chốt cùng nan đề muốn giải quyết tất cả những thứ này nan đề liền làm một kiện thiên đại nan đề mới đúng a nắm giữ thái dương tinh cũng tính là cho mình một cái công đạo để cho mình chân chính trên ý nghĩa có đạo thuộc về mình chàng đương nhiên nếu d ạ n g này trần lâm tự nhiên không thể thiếu nắm chính mình mấy cái đệ tử gọi tới cái này đơn giản luôn xuất phát thủy hồng loan thiên kinh sau một khắc trần thạch sinh cùng bạch trạch võ chiếu giang ly liền ra hiện ở trước mặt của hắn đến mức thái dương cùng chúng tu tỏa ra sự sống rực rỡ hẳn lên chúng tu tu kiến một phiên nóng đây là trần thạch sinh cùng bạch trạch võ chiếu giang ly bốn người xuất hiện tại trần lâm trước mặt thời điểm cảm giác đầu tiên thật nhanh vận chuyển tiết lực thế nhưng y hiển nguyên để bọn h ắ n p h ả n phất muốn bị đốt cháy khét một dạng ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã là da chóc thịt bong trên thân đang b ố c khói trần lâm này mới phản ứng được chính mình làm sao lại quên mất phất tay một đạo thái dương ấn ký xuất hiện tại bốn người c á i chán trần thạch sinh cùng bạch trạch võ chiếu giang ly bốn người lúc này mới bông l ò n g không ít trên thân cũng dễ chịu số dưới võ chiếu không khỏi hỏi sư phụ nơi này là địa phương nào có vẻ giống như chúng ta đưa thân vào trong biện lửa một dạng trần Lâm mỉm cười nói, ngươi thạch t Thái Tinh, đúng là đoán đúng rồi. Nơi chính Dương sinh cùng bạch trạch giang ly ba người không hiểu ra sao cái gì cũng không biết thế nhưng võ chiếu dù sao đã từng là tiền đ ỉ n h c h i chủ một đời nữ đế tự nhiên biết thái dương tinh ý vị như thế nào mà lại hắn còn biết thái dương tinh trừ phi là thánh nhân chuẩn thánh đều lên không nổi biết thập đại kim ô sao bọn hắn bản thân là thái dương thần điệu còn có thiên hoàng đệ tuấn đông hoàng thái nhất mới có tư cách đi lên những người còn lại nghĩ đến thái dương tinh căn bản không có khả năng chính mình sư phụ thế mà có thể để cho bọn họ tới đến thái dương tinh trần lâm tiếp tục nói vì sư hiện tại là thái dương tinh chủ vừa rồi đã ban cho các ngươi thái dương v ấn ký về sau các ngươi có khả năng tùy ý tới lùi thái dương tinh về sau thái dương tinh chính là vì sư đạo tràng thái dương tinh a phải biết nếu như nói toàn bộ hồng hoang vũ trụ có cái tinh cầu kia không có bị mở phát ra tới trừ thái dương tinh ra không còn có thể là ai khác hiện tại chính mình sư phụ rõ ràng nói với chính mình hắn là thái dương tinh chủ về sau bọn hắn có khả năng tùy ý tới lùi thái dương tinh sư phụ ngươi quá lợi hại vo chiếu mừng rỡ không thôi chương bảy trăm mười lăm bàn đ à o cổ thụ trần lâm tức giận nói bớt mình hót bất quá lần này vi sư trở thành thái dương tinh chủ vừa v ậ n khảo cứu một thoáng các ngươi thực lực đến n h ư ờ n g vi sư xem xem các ngươi tu luyện tới cảnh giới gì võ chiếu ngươi tới trước võ chiếu hiện tại là vô lượng thánh thể làm chủ phải nói tất cả mọi người tu luyện vô lượng thánh thể vô lượng thánh thể là thích hợp nhất nhân tộc tu luyện công pháp nói lên này võ chiếu thân thể giống như mới tiên thiên đạo thể chính mình không phải có một khỏa bồ để cổ thụ sao giống như luyện hóa về sau thành cựu thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể â cứ làm như vậy đi trần lâm hỏi tiểu võ chiếu có thể muốn tăng lên tư chất võ chiếu tự nhiên biết mình sư phụ thần thông nhìn một chút cô thiên t u y ế t sư tỷ thẩm linh lung sư tỷ hiện tại đều là hạ phẩm tiên tiên ma thần tư chất chính mình cũng mới tiên tiên đạo thể hiện tại chính mình sư phụ nếu hỏi ra một câu nói kia vậy đã nói rõ sư phụ là có năng lực để cho mình đạt được tiên tiên ma thần tư chất lập tức mánh liệt gật đầu nói nghĩ đương nhiên muốn sư phụ ngươi có thể giúp ta tăng lên tư chất quá tốt rồi sư phụ vậy liền cho ta tăng lên tư chất tốt trần thiên nói ra được a ta thay ngươi tăng lên tốt nói xong liền lấy ra bồ để cổ thụ n à y tới thập đại tiên tiên linh c ă n một trong giữa thiên địa chỉ có này một gốc một khi luyện hóa bồ đề cổ thụ triệt để không có trần lâm nói ra n à y gốc chính là bồ đề cổ thụ thật tốt luyện hóa đúng võ chiếu gật đầu liền hội quanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa bồ đề cổ thụ nói ra bồ đề cổ thụ không thể không nói một người cái k i a chính là chuẩn đề bản thể liền là bồ đề cổ thụ chuẩn đề là từ hồng nông sơ khai tiên tiên bồ đề căn hóa hình tới tại tiếp dẫn đạo nhân kết bạn mà đi thấy tây phương cằn cỗi cố phát hạ hoành nguyện vượt qua hết thế nhân thiên đạo cảm giác hắn lòng từ bi hạ xuống vô biên công đức hai người mượn công đức thành t i ự u vạn kiếp bất phôi chi thân không rơi vào hồng trần n ố i khổ đáng tiếc sau này hai người chạy hướng bản tâm mưu toan lấy ra đông thổ khí v ậ n vẹn vẹn đại hưng ơ một l ư ợ n g kiếp còn t r e o ra vô biên nghiệp lực chuẩn đề có thể nói là thánh nhân bên trong nhất khó coi pháp bảo cũng chỉ có chính mình bản thể thất bảo diệu thụ cùng với gia trì thần đâm không có cách nào người nghèo c h í n h á n hắn cũng là nhất hồng hoang đệ nhất người vô s ỉ đồng dạng hắn cũng là mấy cái thánh nhân bên trong thực lực thấp nhất một cái có nghe đồn bồ đề lao tổ liền là chuẩn đề đạo nhân bồ đề lao tổ thu đồ đệ tôn nộ không mục đích đúng là vì tây du đại kế dạ hắn cũng liền rời đi linh đại phương thôn sơn chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hai người chung nhau trưởng quản tây p h ư ơ n giáo g lúc trước phong thần chi chiến chuẩn đề đạo nhân thu khổng tuyên tiếp dẫn đạo nhân dùng ba khỏa xá lợi t ử trợ giúp nguyên thủy thiên tôn phá vỡ thông thiên giáo chủ t r ậ n pháp tiếp dẫn đạo nhân sau này đem tây phương giáo cải tạo sáng lập phật giáo lại truyền đến đông phương cũng chính là nói tới như lai phật tổ mà chuẩn đề đạo nhân thì sau này hóa thân thành bồ đề đạo nhân bắt đầu ẩm cư chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thành lập tây phật giáo tây phương giáo liền là sau này đại thừa phật giáo tiếp dẫn đạo nhân liền là sau này a di đ ạ phật mà như lai phật tổ là phong thần bên trong thông thiên giáo chủ đại đệ tử đa bảo đạo nhân bị thái thượng lao quân đưa đến tây phương thành lập tiểu thừa phật giáo điểm đại thừa phật giáo khí v ậ n đa bảo đạo nhân liền biến thành như lai phật tổ cái này là nổi danh hóa hồ vi phật bồ đề tổ sư chỗ chỗ ở kêu cái gì linh đại phương t h ố n sơn tà nguyệt n g tam tinh động linh đại phương t h ố n sơn hàm ẩn linh sơn nhị chữ mà nghiêng nguyệt tam tinh ám chỉ chính là trên trời bởi vì trên trời mới có nguyệt lượng cùng ngôi sao cho nên linh đại phương thôn sơn tà nguyệt tam tinh động kỳ thật nó chuẩn xác ngụ ý là trên trời linh sơn tây phương giáo ngay tại lúc này năm đại giáo phái một trong mà trừ cái đó ra còn có đại thừa phật giáo tiểu thừa phật giáo kỳ thật đều là tây p h ư ơ n giáo g đ ã được bồ đề cổ thụ võ chiếu lập tức bắt đầu tu luyện theo từ t ừ luyện hóa bồ đề cổ thụ một chút hóa thành từng đạo hào quang màu trắng sau đó tiến vào trong cơ thể hóa thành thân thể một bộ phận thoáng qua mười ngày trôi qua giá cuối cùng bồ đề cổ thụ triệt để tiến vào võ chiếu trong cơ thể bồ đề cổ thụ thành t i ể u võ chiếu tư chất hắn bản thân liền là tiên thiên đạo thể dù sao hắn chỉ có một tia tiên đế lực lượng nhưng hắn trở thành tiên thiên đạo thể đã là thiên đạo vinh hạnh nhất là tại thiên nguyên thế giới bên trong đã là không thể tưởng tượng nổi tư chiết hiện tại có này một g ố c bồ đề cổ thụ chẳng khác nào vì hắn mở ra một cái thông tin ê chi môn n h ư n g hắn trở thành tiên tiên ma thần thân thể quả nhiên rất dễ dàng sau m ộ t khắc thân thể của hắn cứ như vậy đạt được đột phá hạ phẩm tiên tiên ma thần thân thể trung phẩm tiên tiên ma thần thân thể thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể bồ đề cổ thụ cũng triệt để bị luyện hóa năm đó chuẩn đề tại bồ đề cổ thụ hóa hình về sau rất nhanh liền thôn vệ hỗn độn chi linh nay mới khiến hắn đỉnh phong tiên tiên ma thần thân thể mà võ chiếu lại thiếu khuyết một bước này ở kiếp trước sống lại trước đó võ chiếu kỳ thật chẳng qua là đ ỉ n h phong tiên tiên h đạo thể hồng hoang m ả n h vỡ một phương thế giới thập đại tiên tiên h linh căn vô luận cái nào đều là không thể tưởng tượng nổi tồn tại không muốn nói hắn là tiên đ ỉ n h c h i chủ biết năm đó hạo thiên đại đế t i ê n đ ỉ n h sao biết ngọc hoàng đại đế t i ê n đ ỉ n h sao lúc ấy bọn hắn tiên đ ỉ n h cũng có một gốc bàn đào thụ thế nhưng giờ khắp này bàn đào thụ lại không phải thập đại tiên tiên h linh căn b à n đào thụ bởi vì bọn hắn một cái chỉnh thể mới có tư cách xứng đáng này một bộ thập đại tiên tiên linh căn một trong mà đơn độc một h ỏ a căn bản không đảm đương nổi coi như là ngươi đạt được một h ỏ a cũng không thể trở thành tiên thi bằng không, không biết bao nhiêu người muốn c ư ớ p đoạt này b ả n đào thụ tiên tiên thập đại linh căn cũng không phải dễ chiếm được như thế đối với trần lâm mà nói hết thảy đều có khả năng keng ký chủ ban cho đệ tử võ chiếu thập đại tiên tiên linh căn một trong bồ đề cổ thụ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công thế nhưng này bồ đề cổ thụ vì bạo kích trả về ban thưởng đạt được bản đào cổ thụ một gốc có chút không đúng a b ả n đào thụ lại gọi là tiên tiên nhâm thủy bàn đào cây bản thân tới là trong hỗn nộn một gốc tiên tiên linh căn sau này bản cổ khai tiên bị hư hao thế là liền hóa thành ba sáu trăm gốc đ à o thụ ở trong đó ba sáu trăm gốc bàn đ à o thụ bên trong đằng trước một hai trăm gốc hoa quả nhỏ bé ba năm mươi chín người ăn đắc đạo thành tiên ở giữa một hai trăm gốc tầng hoa cam thực sáu năm mươi chín người ăn hà cử phi thăng trường sinh bất lão đằng sau một hai trăm gốc tử văn mạnh hạch chín năm mươi chín người ăn cùng tiên địa tệ thọ nhật nguyện cùng tuổi mà nói cách khác này bàn đào cổ thụ có khả năng không phải này ba sáu trăm gốc bên trong bất luận cái gì một k h ỏ a bàn đ à o thụ mà là không có phá toái h bàn đ à o cổ thụ này nhưng là khác rồi Nay bàn khỏa một đào chương ổ t ụ có có thể thể t là bảy trăm một h thân thể. n、so、Đồng đ thời mươi t r sáu bồi dưỡng chiến thần thân thể tự nhiên là trồng ở chính mình tiểu thế giới bên trong tiểu t h ế giới tốc độ chạy c độ ũ như g có t ể căn c t u vi của m ì n h phát sinh biến hóa. biến là ú c n y truyền i giới, bên ngoài ê bên n cảnh n đế một ngày, nội thế giới một năm. năm, thế một giới Ba và l là ba và thánh i Một năm 365 ngày, tương đương với n năm nhường là có thục. thể nhường bản đảo thành Đây chính là、so、năm, năm, năm đều chân quý hơn bản đảo. Vẫn là vi quá thấp. Nếu như chỉnh là thánh, liền có thể khống chế tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua đạt đến bên ngoài một ngày bên trong một năm thậm chí một năm ba ngày là có thể thành thục đương nhiên còn cần chín ngày tức ngưỡng mới được bàn ằ n không ngươi cho rằng trấn nguyên nhân vạn năm g cho h cây, tử quả sâm vừa h thụ, thật liền chờ hơn nhân liền mới 30 miếng vạn năm sâm, cây quả đào ó mới nhiều điểm. nhiều Cái kia chính ít l một Làm cái cách gọi. s a cổ ó thể thật chính c vạn năm Bàn là mới đào thụ trần lâm không có ý định nhường hắn trở thành tăng lên tư chất bảo vật tăng lên tư chất cần nghĩ biện pháp khác điểm này khó không được hắn không nên quên hắn còn có bạo kích trả về hệ thống keng ký chủ trợ giúp đệ tử võ chiếu tăng lên tiên thiên thượng phẩm ma thần thân thể phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đ ạ không, không theo còn có thể bạo kích trả về mấy lần hạ không phải là của mình mấy cái đệ tử đều có hy vọng thành là thượng phẩm tiên tiên ma thần tinh hạch một viên tinh hạch liền là một cái thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể này có thể là đồ tốt ta trần lâm rất là hài lòng mấy cái đệ tử trần thành sinh thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể tiểu bạch thuần huyết bạch trạch giang li lôi chấn tử thân thể hạ phẩm tiên tiên ma thần thân thể Trần Lâm khi ô n g t ế p tục một t lần thay hắn a y h trần ă n Chính mình g cao chờ chút tu một t vi, đi. ư lâm y đệ tử chiếu cố là một mặt dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất vẫn là nếu thành vi đệ tử của mình cái kia chính là nổ lông rề công cụ người hợp cấu người không tốt đối tốt với ai tư chất càng cao tu vi nguyện bản thảo công cụ người thuộc tính càng mạnh hiện tại trần lâm phát hiện mình có chút lại khoa tiết ấu người xem kiếm pháp sao có đại chu thiên kiếm pháp có hôn đồn kiếm pháp có chu tiên kiếm phong quyền pháp có trí tôn thần quyền lục đạo luân hồi chi thuật trường pháp có như lai thần trưởng thế nhưng thân phận thối pháp những binh khí khác lại khoa nghiêm trọng a nhất định phải dọc phát triển dĩ nhiên vừa vận đáp lấy thời gian này thật tốt phát triển một thoáng nghề phụ mà nhường trần thiên vui mừng chính là giang ly tiểu tử này thế mà yêu thích luyện khí bất quá rất không tệ mà càng làm cho hắn vui mừng chính là trần thạch sinh thế mà đối phủ văn một đạo có trời sinh mất cảm đến lúc này luyện đan có tạ thanh sơn Trận pháp có thẩm quyền luyện khí có giang ly phù văn có trần t h ạ c h sinh tiên ý có võ chiếu đ ư ợ c à, thẩm linh lung thẩm mộng khê củng cố thiên tuyết tốt như cái gì nghề phụ đều không có thẩm mộng khê cũng không phải là không có nghề phụ mà là chiến trường mang binh binh gia học thuyết học chính là chư tử b á c h gia thượng như là trần lâm nho ra người đọc sách một dạng nói lên này binh gia trần lâm cũng có tâm tính thiện lương tốt nghiên cứu một chút luận nổi công kích cùng đối với chiến tranh trưởng không vậy liền vẫn là thuộc về binh gia binh gia bắt nguồn từ cựu thiên huyền nữ thế nhưng t h ủ tổ lại là l ã thượng cũng chính là khương tử nha binh gia lại phân làm bình quyền ngư gia b ì n h tình thế nhà b ì n h âm dương gia cùng bình cũng kỹ xào nhà bốn loại thế gian vạn sự vạn vật do nhỏ đến lớn do yếu mà mạnh đều có hắn khách quan biến hóa quy luật phát triển mọi người chỉ có thuận theo cùng lợi dụng này chút quy luật mới có thể đi đến mong muốn mục đích này là đối với sự vật tóc sinh phát triển cho đến diệt vong quy luật c h u n g nhận biết binh gia phát triển đến trình độ nhất định liền sẽ buộc phát ra không tưởng tượng được năng lượng tới giờ khác này trần lâm không khỏi tâm tư quen thuộc ngược lại muốn tăng lên chính mình nghề phụ vậy liền thêm một người lính nhà lại như thế nào đáng tiếc thẩm mộng khê không có tới thế giới và không có bạo kích trả về đối tượng tăng lúc ê n liền nhanh trước vu tộc si vu dụng binh có thể là cực kỳ lợi hại lúc ấy hoàng đế nếu như không có cựu thiên huyền nữ rất nhiều thiên giới tiên nhân hỗ trợ có thể không nhất định có thể đánh được si vu mặc dù si vu cuối cùng bại thế nhưng vu tộc đặc hữu truyền thừa lại binh tướng pháp thao lược chuyển tới đây cũng là vì sao bạch khởi vì sao lợi hại như vậy duyên cớ bạch khởi đạt được v u tộc binh pháp tăng thêm binh gia thịnh hành thành cựu chính mình ta binh gia hệ thống này mới khiến hắn thành là cường đại nhất vu một trong tại v u tộc có bát đại đại vu được xưng là cường đại nhất vu hình thiên hậu nghệ khoa phụ cựu phượng si v u các loại đều thình lính xuất hiện bạch khởi một cái hậu thế đại vu có thể đi đến một bước này cùng lính của hắn nhà có cực kỳ trọng yếu nguyên nhân binh gia chi pháp cường hãn sáng tạo ra bạch khởi cường hãn thoáng qua lại là năm năm trôi qua năm năm này trần lâm là được ích lợi không nhỏ thật đúng là nhưng hắn binh gia sinh ra một môn nghề phụ chiến thần chiến tranh c h i thần giống như dương tiện nửa người nửa thần kỳ thật ban đầu vẫn là không thuộc tính tiên tiên ma thần thân thể thế nhưng tại phong thần chi chiến bên trong rèn đúc xuất chiến thần thân thể tới có làm đ â u hiện tại giống như thẩm mộng khê biến thành long thần chiến thể tiên thể mà thôi trần lâm trong lòng hơi động xem ra chính mình có phải hay không cũng có khả năng hướng phía phương diện này bồi dưỡng nhường hắn trở thành chiến thần thân thể đây chính là một loại chiến đấu vì thần tư c h i t nhìn một chút dương tiện liền biết nhị lang trân quân danh x ư n g thiên đình đệ nhất chiến thần đương nhiên thiên đình vẫn là có rất nhiều người mạnh mẽ hơn hắn t h như triệu công minh đ á m người chỉ bất quá người ta là tiệt giáo đệ tử ngọc đế đều chỉ huy không được ngươi là xiển giáo đệ tử nghe điều không nghe tuyên thế nhưng dù sao cũng là tam đại đệ tử người ta là nhị đại đệ tử vô luận thế nào một cái phương hướng đều không phải là ngươi có thể so sánh được thế nhưng không trở ngại nói dương tiện không mạnh mẽ a chiến thần thân thể năm đó tại thái ớt kim tiên cũng chính là chuẩn tiên đế thời điểm có thể chiến đại la kim tiên đương nhiên những cái tia đỉnh tiêm đại la kim tiên ngoại trừ ngoại trừ trần lâm tên biến thái này người ta tuy cường hãn chương ầ m bảy trăm một mươi bảy chấp pháp giả cùng cơ quan sư trước đó trần lâm đạt được luyện đan luyện khí trật pháp phù văn phù lục chờ nghề phụ mà lại phát triển toàn diện nhường hắn được ích lợi không nhỏ phi thăng t i ê n giới khiến cho hắn tiếp xúc đến mặt khác nghề phụ người đọc sách hiện tại là chiến thần người đọc sách là tiên đế cảnh giới chiến thần mới tiên nhân cảnh giới mà thôi không chỉ có như thế phát ra mặc ra chờ một chút chư tử bách ra hắn dự định một cái không công tha đến lúc này hắn mới phát hiện vô luận đạo ra vẫn là phật môn đều là chư tử bách ra một trong ngược lại phương pháp tu luyện nói trắng ra là liền là tu luyện là thần ma thành thần thành ma chỉ trong một ý nghĩ nay một bước này như thế nào đi đi đến một bước nào thật đúng là khó mà nói trần thiên đến lúc này đã coi như là con đường đường bằng phẳng thẳng tiến không lùi mặc dù năm năm thời gian trôi qua vẫn là tiên đế hậu kỳ thế nhưng trụ cột của hắn nện vững chắc nếu muốn ở tiến một bước tự nhiên dễ dàng không í t nhìn xem thuộc tính của mình bảng trần lâm rất là hài lòng Ký kỳ, chủ, trần lâm. Tư chất, tiên tiên thần ma thể chất, bước Cảnh chứ sách chuẩn sách Chuẩn sách chi thần thể đỉnh phòng, hậu giới, tiên đế bảng danh sách xếp hạng thứ nhất, chuẩn thánh bảng danh sách 29 vị. Chuẩn thánh bảng danh sách lại vị, vị đầu, hiện Trần Tư tiên tiên trời, tiên tiên tiên tiến một trí đầu, lên vạn bảng bảng bảng Lâm. lại ma giới, giới đế đế xếp vị. vào vị, vị chủ phó nghiệp người đọc sách đại đạo tiên đế cảnh giới nghề phụ đại đạo tiên đế t r ậ n pháp sư đại đạo tiên đế luyện k h í sư đại đạo tiên đế phủ luật sư đại đạo tiên đế phủ văn sư đại đạo tiên đế tiên ý ỉa đại đạo tiên đế độc ý ỉa đại đạo tiên đế chế giáp sư đại đạo tiên đế khôi lội sư đại đạo tiên đế đẳng cấp tám thiên sư các đại nghề phụ thuần một sắc đại đạo tiên đế cảnh giới đây cũng là thu hoạch lớn nhất đi trừ cái đó ra còn có mặt khác tu luyện nghề phụ n à y ba loại phân biệt là binh g i a mặc g i a cùng p h á p g i a đương nhiên đây cũng là tạm thời lựa chọn này tăng môn chờ lúc nào bắt kịp mặt khác nghề phụ tại xây dựng mới nghề phụ tu luyện tăng môn nghề phụ thành cựu tiên nhân cảnh giới kém chút không để cho hắn tư chất tăng lên tới hỗn độn, độn ma thần thân thể thời điểm bởi vì hắn muốn bức kế tiếp l ư n g cờ thành cựu hỗn độn ma thần thân thể chắc chắn khiến cho hắn kinh động thánh nhân hồng quân thánh nhân hắn không sợ có thể chạy trốn thế nhưng trốn lại tránh ở nơi nào chẳng lẽ bị một mực truy sát chủ yếu nhất là đối mặt hồng quân hắn không có tự tin đối mặt hồng quân hắn còn có thể chạy trốn chỉ có thể chờ、đợi. Lúc con thể hắn nhỏ, tôn bất đợi. liền là này không ỳ người nào đều xem t ư người ờ n nào cũng g sẽ k h để độn đồng thể, ý, thế nhưng một khi trở thành hôn ma thần thân nhưng khi hôn không dạng. Không liền dạng. ma vậy phải bị đại năng thánh nhân hồng quân chú ý tới hiện tại còn không phải lúc nhất định phải các loại công pháp khai thiên trải qua đệ lục trọng diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất pháp tùy nguyên rủa chi thuật lớn pháp lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan pháp nhãn đoạt tạo hóa xem i ể u đũ công pháp bất tử thiên kinh đệ thập trọng cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ bất trọng thần thông đặc tính h á c động thôn p h ệ vạn ảnh thiên kinh thứ năm mươi tầng hết thể một trăm tầng mới tu luyện một nửa đã bên trên một trăm i triệu phân thân đây cũng là hán chuẩn thánh bài vị tăng lên một cái cấp bậc nguyên nhân chủ yếu một trong còn có lục đạo luân hồi thiên kinh cũng là như thế lục đạo luân hồi vừa mở chiến lược trực tiếp tăng lên gấp đôi có thừa thân thông phổ độ trung sinh chu tiên tự kiếm tù tiên chỉ lục đạo luân hồi diện sạch thần quang thập nhị phẩm công đức kim liên pháp hoàn chỉnh thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n pháp hoàn chỉnh minh vương đại thủ ấn vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh c h i pháp trí tôn thần quyền vạn kiếm pi tông thần long tham trảo ngũ trí sơn đại chu thiên kiếm thuật hoàn chỉnh tam thanh thần lôi tiên tiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim q u ằ n g hô phong h o à n vũ vô cực chân hỏa thiên diệp kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần t h ô n g mỗi một kích có thể so với chuẩn thánh nhất kích trận pháp mười tiệc trận chu tiên tinh đấu đại trận chu tiên kiếm trận hà lạc đại trận có một môn thập đại trận pháp một trong môn này trận pháp là hắn đạt được thái dương c trở thành thái dương tinh chủ còn có cái gì không biết làm trần lâm thấy tòa đại trận này thời điểm rất là ngoài ý mớn đáng tiếc muốn bố trí tòa đại trận này nhất định phải hà đồ lạc thư chính mình không có liền xem về sau có thể hay không đạt được bố trí môn này trận pháp mà môn này trận pháp cùng hà đồ lạc thư liền là trần lâm vị thẩm quyền quy hoạch sau này chi lộ pháp bảo d i ệ t thế đại bản hỗn độ linh bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm khuyết phẩm chu tiên kiếm trợ tiên thiên trí bảo côn lô kính tiên thiên trí bảo lục hôn viên cực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độ trùng tiên tiên trí bảo đặc thù bảo vật tuyền qua đồ hạ vũ đồ cao sân đồ c à n c ô n cầu hồng thủy đồ bạch vân đồ phong hảo vô cực tiên đế hắn không có cái gì tăng lên đột phá thế nhưng năm năm qua võ chiếu trần thạch sinh tiểu bạch cùng giang ly đã có thể tiến bộ phi tốc trần thạch sinh chuẩn tiên đế trung kỳ tiểu bạch chuẩn tiên đế đình phong võ chiếu thiên vương sơ kỳ giang ly thiên vương sơ kỳ nói theo lời bọn họ bọn hắn lại đến năm năm liền tốt đây là tu vi mà khác so như thần thông nghề phụ cũng có khác biệt trình độ tăng lên không thể không nói ngày này trải qua cần kinh nghiệm thật chính là nhiều a lúc trước trần lâm đều không biết mình làm sao nắm hồng loan thiên kinh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn bây giờ mới biết thời gian năm năm bất quá nhường lục đạo luân hồi thiên kinh đi đến đệ bắt trọng vạn ảnh thiên kinh đi đến thứ năm mươi nặng đương nhiên chủ yếu nhất là năm năm này càng nhiều hơn chính là tại nghiên cứu chính mình mới lấy được nghề phụ pháp gia cùng mặt gia một cái c h ấ p pháp giả một cái cơ quan sư cùng khôi lỗi sư cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tựa như là phù văn cùng phù lục một dạng đều có đặc điểm của mình nhưng lại cũng cực kỳ tương tự còn có tiên ý cùng độc ý hai lái chính nghiệp cũng là như thế bất quá một cái là thuần túy nghề phụ một cái là chư tử bách ra một trong chư tử bách ra gì không phải là theo nghề phụ bên trong d i ệ n hoa tới năm năm này không biết thiên nguyên thế giới tình huống thế nào mọi người tu vi lại đi đến một bước nào trần lâm thân là tổ sư gia trần cho thái dương tinh chủ tin tức trần lâm cũng không có, có khả năng g i ấ u g i ế m sớm đã bị mọi người biết mọi người cũng rất là kinh ngạc dồn dập đùi ngùi mai thôi nói lên này thái dương tinh chủ điểm mạnh người nào không tâm động tâm động lại như thế nào ngươi phải đối mặt sự tình còn nhiều một ngày này một phong thư mời xuất hiện tại trần lâm trước mặt những năm gần đây trần lâm một mực tại tìm kiếm nhân nguyên thạch cuối cùng có tin tức ngay tại một buổi đấu giá lên mà lại này một buổi đấu giá lại có thể là đến từ x ỉ n giáo phía dưới một cái đấu giá hội chương bảy t r ư ờ i tám người nguyên thạch hạ lạc tựa như là linh bảo đạo bên trên linh bảo đấu giá hội một dạng x ỉ n giáo có thập nhị kim tiên có phúc đức chân tiên vân trung tử nam cực tiên ông nhân đăng đạo nhân đáng t i ế c là nhân đăng đạo nhân thành phật môn nhiên đăng phật tổ còn có từ hàng phổ hiền cụ lưu tôn chờ dồn dập gia nhập phật môn nguyên thủy thiên tôn đó là rời lên thạch đầu nện chính minh trân trần lâm xem thường nhất bọn hắn nhưng là vì đạt được nhân nguyên thạch xem ra nhất định phải đi một chuyến lại nói lần này đấu giá hội cũng là danh s ư n g vạn năm qua thịnh đại nhất một lần đấu giá hội trong đó có theo phúc đức chân tiên vân trung tử tổ sư ra chỗ nào lấy ra mấy món bảo vật đều là hậu tiên trí bảo vô số người muốn muốn tham gia bao quát tiệt giáo môn nhân lần này đấu giá hội tại vân hà sơn bên trong có gọi vân hà đấu giá hội vân hà sơn cũng không là một ngọn núi mà là một tòa thật to thành trì so giang sơn thành còn muốn lớn hơn một chút nơi này có một cái vân hà thương hội thương hội mặc dù không phải đạo tràng tiên đình loại hình tồn tại nhưng lại là thuộc về x u ề n giáo nói lên này xiền giáo nguyên bản nguyên thủy thiên tôn có thập nhị kim tiên đệ tử còn có n h â n đăng nam cực tiên ông phúc đức chân tiên vân trú tử khương tử nha thân công báo các đệ tử thế nhưng phong thần chi chi ế n kết thúc lại là trọn vẹn năm người phán giáo đi tây phương nói đến cũng là đáng đ ợ i nguyên nhân chủ yếu liền là nguyên thủy thiên tôn quá bất công nay thập nhị kim tiên thật sự là giàu nghèo quá cách xa phú đến gọi là chảy mỡ có rất nhiều món pháp bảo nghèo gọi là một cái lách cách vang một món pháp bảo đều không có nguyên thủy thiên tôn đối với mình ưa thích đệ tử liền ban cho rất nhiều pháp bảo tỉ như thái ớt chân nhân cùng quản thành tử chính mình không thích đệ tử như hoàng long chân nhân linh bảo đại pháp sư thì một món pháp bảo đều không có quan âm bồ tát văn thủ bồ tát phổ h i ề n bồ tát đích đời trước phân biệt là từ hàng đạo nhân văn thủ đạo nhân cùng phổ h i ề n quảng pháp thiên tôn bọn hắn cũng đều là xiển giáo diện người mỗi người đều chỉ có một kiện chấn sơn pháp bảo t ỷ như văn thủ quảng pháp thiên tôn liền chỉ có một kiện đội long cái cọp pháp bảo còn muốn cùng đệ tử kim trá thay phiên dùng người nào ra trận chiến tranh liền cho người đó dùng nay không khỏi có dạng này một cái thuyết pháp có nhà k h n g khổ cả nhà chỉ có một cái quần người nào ra cửa người nào xuyên phổ hiến tình huống cùng văn thủ không sai bị lắm chỉ một cặp ngô câu kiếm đem ra được cho đệ tử mộc cha về sau chính mình liền hai tay chống không liền nói quảng thanh tử xiển giáo đại đệ tử thụ nhất nguyên thủy thiên tôn yêu thích nhìn một chút toàn thân pháp bảo phiên thiên ấn lạc h ù n g trung thư hùng kiếm phương tiên h h ỏ a kích bắt quái t ử thụ tiên y ỉ ệ tảo hạ y ỉa chu tiên kiếm chu tiên kiếm ngoại trừ trọn vẹn sáu cái mà lại từng cái vô cùng lợi hại phiên tiên h ấn hậu tiên h trí bảo mà lại có thể tính là hậu tiên trí bảo bên trong lợi hại nhất tính công kích pháp bảo một trong năm đó phong thần đại chiến thời điểm quảng thanh tử dùng phiên tiên ấn đánh chết kim quan thánh mẫ nắm quy linh thánh m â u đánh về nguyên hình nắm đa bảo đạo nhân đánh té xuống đất đây chính là thông thiên tứ đại đệ tử ân giao bất quá tu luyện mấy năm thời gian mới miễn cưỡng đi đến tiên nhân cảnh giới liền có thể tay cầm phiên thiên ấn nhường quảng thành tử n h i ê n g đang đều không làm gì được hắn cuối cùng tốn công tốn sức mượn tới tiên tiên ngũ sắc cờ tới đối phó hắn có thể nghĩ lúc này phiên thiên ấn bao nhiêu lợi hại mà phiên thiên ấn có thể là một nửa bất chu sơn luyện chế mã thành lại nói l ạ hùng trung đây là cực phẩm hậu thiên linh bảo là một kiện linh hồn loại công kích p h á bảo lay động lạc hùng trung liền có thể làm cho đối phương đầu váng mắt ho Năng. có thể nói đối với quảng thành tử nguyên thủy thiên tôn có thể là đối với hắn tiến hành toàn phương vị đóng gói t h i ê n tiên ấn vật lý công kích lạc hồn chung công kích linh hồn thư hùng kiếm có khả năng tế lên dết địch phương tiên họa kích lập tức tác chiến bắt quái tiên y rìa tảo hà y mặc lên người hộ thể thậm chí tại đánh phá chu tiên kiếm trận thời điểm nguyên thủy thiên tôn liền chu tiên kiếm đều bàn cho quảng thành tử lại nói thái ớt chân nhân hắn đồng dạng thâm thụ nguyên thủy thiên tôn yêu thích c h â n thiên thật đúng là đạt được thái ớt sơn c h u y ể n thừa liền là thái ớt chân nhân c h u y ể n thừa tương quan dĩ nhiên cái này cái gọi là c h u y ể n thừa liền là lương tên mà thôi cùng thái ớt chân nhân có thể là không hề có một chút quan hệ thái ớt chân nhân pháp bảo liền càng nhiều càng có quyền hôn ti ê n lăng hỏa tiêm thương phong h ỏ a luân gạch vàng cựu long thần h ỏ a cháo âm dương kiếm bảo mài c h ọ n vẹn tám cái nhiều nhất là càng có quyền hôn ti lăng hỏa tiêm thương cùng phong hòa luân nay để cho chúng ta đầu tiên nghĩ đến chính là người nào na trá không sai nay chút pháp、bảo. trần h lâm cũng biết đạt được chín cái tổ long tinh phách luận y chế mà thành tiên đế tuyệt học bất quá theo hắn tu vi tăng lên bị hắn từ bỏ tuyệt học của hắn là theo cựu long thần hỏa cháo cái này hậu tiên trí bảo diễn hóa tới căn bản không thể cùng bản chính pháp bảo so sánh kém một cái cấp độ thật giống như trần lâm sẽ thập nhị phẩm công đ ứ c kim liên pháp thập nhị phẩm tạo hóa kim liên pháp trung quy là kém một chút nay cựu long thần hỏa cháo huy lực cường đại không kém hơn thiên thiên tuấn đồng dạng nguyên thủy thiên tôn vì thái ớt chân nhân cũng là nhọc lòng toàn diện đóng gói đánh xa có cản không quyền cận chiến có hỏa tiêm thương trói địch có hôn tiên lăng k h ố n địch có cựu long thần hỏa cháo á m khí có gạch vàng đi đường có phong hòa luân bất quá này chút pháp bảo lại bị thái ớt chân nhân đem mấy pháp bảo này đều cho đệ tử của mình na trá xem như tay cầm na trá trang bị đến tận răng chỉ có này cựu long thần hỏa cháo chính mình giữ lại. thái ớt chân nhân chẳng những có này chút pháp bảo còn có còn có một ao tiên thiên linh can hoa sen này một ao hoa sen cuối cùng có thể là có thể đủ cho na trá tái tạo thân thể khiến cho hắn miễn dịch hết thể công kích linh hồn còn có hòa táo thái ớt chân nhân cho na trá ă n ba viên liền để na trá nắm giữ ba đầu tám cánh tay thần thống thu phóng tự nhiên có thể nói n à y thái ớt chân nhân là các đệ tử bên trong giàu có nhất mà hắn giàu có cũng quyền thế nguyên thủy thiên tôn bắn cho tiếp lấy chính là thanh hư đạo đức trần quân hắn đồng dạng thâm thụ nguyên thạch thiên tôn yêu thích pháp bảo rất nhiều tám lăng sáng lên ánh mặc truy lãng hoa mặc tà bảo kiếm tích lũy tâm đ ngũ hỏa thất cầm phiến phi điện đoạt hồ lô thần xa hôn nguyên cờ đồng dạng là c h ọ n vẹn tám món pháp bảo cũng làm cho hắn có tư bản ban cho đệ tử vô số pháp bảo tám lăng sáng lên ánh b ạ c truy l ă n g hoa mặc tà bảo kiếm tích lũy tâm đính liền ban cho đệ tử hoàng tiên hóa l ă n g hoa có thể lấy đi đối phương ám khí mặc tà bảo kiếm không phải đồng không phải sắt cũng không phải kim chính là càn nguyên bách luyện tinh tích lũy tâm đính bảy t ấ c năm phần đính hình pháp bảo ra tay lúc thả ra hào quang hỏa ánh lựa trói mắt ngũ hỏa thất cầm phiến phi điện đoạt bị hắn ban cho đệ tử dương n h i m ngũ hỏa thất cầm phiến c ũ n g là t h a n h h ư đạo đức t i ê n tôn t n r o g tay nhất pháp bảy o lợi hại, h ậ trăm h i ê n một h i n ẩn, mươi chín bất công tốt ngũ hỏa thất cầm phiến ẩn chứa không trung hỏa thạch trung hỏa mộc trung hỏa tam ngội hỏa nhân dân hỏa ngũ hỏa hợp thành phiến có phượng hoàng xí có thanh loan xí có đại bằng cánh có khổng tức cánh có bạch hạ cánh có hồng hợp cánh có kiêu chim cánh bảy chim linh bên trên có phủ ấn có bí quyết phi điện đoạt cũng là uy lực vô tận hôn m i n cờ thành dạng xoế ô nan dụ dù dùng đủ loại dị thú xương đội chế mặc dù dùng p ư ợ n g hoàng long vũ trải thành c ơ này công năng là có thể bao lại nhiều người mang hắn lận u hình t u ấ n gì, là một kiện cứu người chạy chối chết pháp bảo tiếp lấy chính là xích tinh tử cả này xích tinh tử mặc dù chỉ có âm dương k í n h tử thụ tiên ý ỉ thủy hòa phong ba món pháp bảo nhưng lại cũng là cả công lẫn thủ a âm dương k í n h có âm dương hai mặt âm diện là trắng dương diện vì đỏ đỏ là sinh trắng là chết có thể đem soi sáng người giết chết hoặc còn sống uy lực so cựu long thần hỏa cháo đều cường đại hơn mấy phần gần với phiên thiên ấn mà lại thi triển ra so phiên thiên ấn càng q u dị hơn khó lường khó lòng phong bị không thể nghi ngờ là giết người trí bảo tử thụ tiên y thì hề, thuộc về là phòng ngự loại p h á p bảo c ự c phẩm hậu tiên linh bảo mặc nó vào có khả năng chống cự binh khí p h á p bảo tổn thương lúc trước đệ tử ân hồng mặc vào tử thụ tiên y thì hề, liên đà thần tiên đánh ở trên người hắn hắn hoàn toàn không có cảm giác na trá càng là dùng hỏa tiêm thương một thương đâm đến ân hồng trên thân cũng bị tử thụ tiên y ngăn trở mũi thương cũng chưa từng đâm vào một chút rõ ràng hắn lực phòng ngự cường h ã n bao nhiêu cuối cùng liền là thủy h ỏ a phong là cận chiến binh khí có thể đánh xa cũng có thể đánh gần còn có thể phòng ngự phát bảo số lượng rất ít thế nhưng tại phá chu tiên trận về sau nguyên thủy thiên tôn nắm lục tiên kiếm cũng ban thưởng cho hắn cũng đủ thấy đối với hắn yêu thích vị thứ năm liền là đạo hạnh tiên tôn hắn cũng không phải là hết sức bị nguyên thủy thiên tôn thích pháp bảo liền hai kiện hàng ma sử thỉnh t ó c gạo đấu hàng ma sử cũng tạm được cũng chính là cực phẩm hậu tiên linh bảo mà thôi cầm trong tay nhẹ như sàm thảo đánh vào nhân thân bên trên nặng như thái sơn đến mức thỉnh t ó c gạo đấu liền là một cái chữ vật pháp bảo thỉnh t ó c gạo đấu duy nhất tác dụng cái kia chính là có thể trang rất nhiều lương thực đối với phạm nhân tướng linh tới nói xác thực rất hữu dụng nhưng đối với bọn hắn bực này tiên nhân đến ó i liền là rắc cụ ũ cũng Cũng n Nguyên、Thủy、Thiên Tôn đám người phá Chu Tiên trận nám tiên kiếm cũng ban thường hắn.、Cũng、không tính là quá mức tội nghiệp. g、so、may, đám kiếm mức sau, Thủy tuyệt Chu quá tội thứ phá cho c về vị So là lưu tôn đệ á m người hơn nhiều. Tôn, Lưu thật tốt Cụ đ tử thổ hành tôn duy nhất pháp bảo liền là khổng tiên thừng c ự c phẩm hậu thiên linh bảo khổng tiên thừng một khi tế ra đến liền có thể tự động buộc chặt kẻ địch tận lực bồi tiếp vị thứ bảy từ hàng đạo nhân đồng dạng cũng chỉ có một kiện pháp bảo cái tiêu chính là thành tịnh lưu ly bình thanh tịnh lưu ly bình là một kiện tính công tích pháp bảo vị trí thứ tám liền là văn thù quảng pháp thiên tôn hắn muốn tốt một chút có ba món pháp bảo phân biệt là đội lòng cái cọc chói yêu dây thừng biển quải thế nhưng mặc dù ba món p h á p bảo cũng là đội lòng cái cọc tốt một chút chói yêu dây thừng cùng biển quải cũng là thượng phẩm tiên khí mà thôi chói yêu dây thừng liền là bình thường p h á p bảo biển quải cũng chính là bình thường vũ khí cận chiến bọn hắn có thể là thập nhị kim tiên a đội lòng cái cọc lại tên thất bảo kim liên là một cây vàng lóng kim c ủ a nhà phía trên k h ẳ n g có ba cái kim quyển tự động đem địch nhân trói tại kim trụ bên trên dùng kim quyển khấu trừ nhà tù mà thảm nhất chính là này văn thủ thiên tôn cũng liền như vậy một kiện ra dáng phát bảo hắn cùng kim trá hai sư đồ người nào ra cửa người nào cầm lấy thay phiên dùng vị thứ chín liền vì liền là phổ hiền chân nhân phân biệt là ngô câu song kiếm trường hồng thường hai kiện pháp bảo ngô câu song kiếm có thể tế ra công kích phi kiếm trên không trung lấy tay mài một cái liền có thể chạm người thủ cấp làm đối thủ đầu người rơi xuống đất đồng dạng phổ hiền chân nhân cũng liền như vậy một kiện lấy ra được pháp bảo lúc trước phổ hiền chân nhân tại đệ tử m ộ t cha muốn t r ợ xung quanh phạt trụ thời điểm nằm chính mình duy nhất cường lực pháp bảo ban cho m ộ t cha đến bản tiên trận thời điểm nguyên thủy thiên tôn nhường phổ hiền đi đối phó lưỡng nghi trận hắn là một món pháp bảo đều không bỏ ra nổi đến v ẫ người là n u thứ mười liền là ngọc đỉnh chân nhân dương tiện sư phụ nổi danh danh sư đồng dạng là xiển giáo công lực gần với quảng thành từ người cũng chỉ có một thanh trạm tiên kiếm vừa mới bắt đầu thu đồ đệ dương tiện thời điểm dương tiện cũng chỉ có thể cầm một thanh phủ thông phạm nhân binh khí trường thương chiến đấu sau này dương tiện cơ duyên xảo hợp lúc này mới đạt được một thanh tam tiên lưỡng nhận ao làm vì vũ khí của mình mà ham tiên kiếm nhưng cũng không phải nguyên thủy thiên tôn ban thưởng cho hắn là vừa vặn h á m tiên kiếm rơi ở trước mặt của hắn bị hắn đặt được đến lúc kia nguyên thủy thiên tôn không tốt muốn đi qua và không cũng không tới phiên hắn trưởng quản một quang thời gian h á m tiên kiếm mấy vị này còn không phải thảm nhất thảm nhất liền là linh bảo đại pháp sư cùng hoàng long chân nhân nguyên thủy thiên tôn nhất kiếm pháp bảo đều không có ban thưởng cho bọn hắn nhìn chung này xiển giáo thập nhị kim tiên quảng thanh tử thái ất chân nhân thanh hư đạo đức thiên tôn xích tinh tử là thụ nhất nguyên thủy thiên tôn hữu hái đều ban cho không ít pháp bảo ngọc đình trân nhân đạo hạnh thiên tôn mặc dù không rất được nguyên thủy coi trọng nhưng sau này phá chu tiên trận về sau ngọc đình trân nhân đạt được h ã m thiên kiếm đạo hạnh thiên tôn đạt được tuyệt thiên kiếm đây đều là đỉnh cấp pháp bảo cũng xem như đền bù một chút từ hàng phổ hiền văn thủ quảng pháp thiên tôn c ố lưu tôn cũng cự như vậy duy nhất một dạng đem ra được pháp bảo phía sau chu tiên tứ kiếm cũng không có phần của bọn hán pháp bảo đông đạo quảng thành tử xích tinh tử còn một người phân ra một thanh linh bảo đại pháp sư cùng hoàng long trân nhân liền càng đáng thương không có pháp bảo có thể dùng linh bảo đại pháp sư một mực rất đ i ệ thấp hoàng long chân nhân tương đối tích cực nhưng không có cường lực pháp bảo luôn là bị địch nhân treo lên đánh mặt mũi mất hết dạng này sư phụ cũng k h ó trách phong thần c h i chiến về sau từ hàng phổ hiền văn thủ cố lưu tôn bốn người đ ộ i phản x ỉ a giáo chuyển hàng tây phương giáo từ hàng đạo nhân biến thành quan thế âm bồ tát phổ hiền chân nhân biến thành phổ hiền bồ tát văn thủ quảng pháp thiên tôn biến thành văn thủ bồ tát cố lưu tôn cũng thay đổi thành cụ lưu tôn phận nguyên thủy thiên tôn bất công vô cùng là hán trần lâm cũng muốn phản giáo nhìn một chút nguyên thủy thiên tôn hành động trong lòng chỉ có quảng thành tử thái ất chân nhân xích tinh tử thanh hư đạo đức thiên tôn chở mấy cái đệ tử. phần lớn pháp bảo đều điểm cho bọn họ từ h à g phổ hiền văn thủ cụ lưu tôn ngọc đỉnh chân nhân hoàng long chân nhân đều không có cái gì địa vị pháp bảo ít đến thương cảm thậm chí hai tay không không một kiện đều không có cho nên tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn không ngừng đào góc dưới từ h à g phổ hiền văn thủ cụ lưu tôn đều thoát ly xiển giáo gia nhập tây phương giáo liền xiển giáo p h ó giáo chủ nhiên đăng cũng phản bội chạy trốn đến tây phương giáo làm tới phật tổ một bất nước đều mang bất bình dạng này sư phụ muốn hắn làm cái gì trần lâm có được bạo kích trả về hệ thống đối đãi đệ tử của mình Đó lúc à tận l trước tam giáo phong thần nguyên thủy thiên tôn biết tiệt giáo danh xưng vạn tiên tới triều thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá thế là tìm tới đón đưa cùng chuẩn đề đến lúc này tương đương với thiếu bọn hắn một ân huệ lớn bằng trời sau này mới có bốn người làm phản nguyên thủy thiên tôn mới không có cách chưa từng có hỏi chính mình gieo xuống bởi vì tự nhiên muốn chính mình kết xuất quả đi hoàn lại ngươi không phải bất công tốt nhường đệ tử của mình nội bộ lục đ ủ dẫn đến phán n giáo trần lâm lần này cũng không là chính mình một người tới mà là mang theo võ chiếu tới giá bởi vì tại võ chiếu trước khi trùng sinh nàng thế mà đã tới vân hà sơn tham gia qua vân hà đấu giá hội có thể đủ làm dẫn đường vân hà sơn thành khi bọn hắn đi vào vân hà sơn thành thời điểm khoảng cách đấu giá hội thế mà còn có trọn vẹn hơn m ư ơ i ngày thời gian lợi dụng truyền thống trận một cái t u ấ n di lại tới đối với trần lâm mà nói chính là không bao giờ thiếu tiền đó là thật hào h sư phụ đệ tử nhớ kỹ tại đây vân hà thành bên trong có một nhà từ lâu xa gần nghe tiếng theo nói ra ba n g à n và năm là thiên đình đợi thứ nhất thực thần đưa ra thực thần mặc dù không còn nữa thế nhưng hiện tại đầu bếp có thể là đợi thứ mười ba thực thần có muốn không đi nếm thử vừa đến vân hà thành võ chiếu ăn hàng thuộc tính trong nháy mắt phát tác trần lâm nói ra đế lộ đi giống như ai chẳng biết đến chết đều là thiếu niên một d ạ n g trần lâm cũng muốn nhìn một chút có món gì ăn ngon thực thần mặc dù không nhất định thật nấu cơm không người có thể so sánh thế nhưng ít nhất bọn hắn nấu cơm trình độ vẫn là rất cao không thể bảo là không cao trình độ nhất định mà nói số một số hai vẫn là khả năng tại phương thế giới này tiên giới đầu bếp món ăn làm sao chia thế nhưng ở k i ế p trước đây chính là mãn h á n toàn tịch bắt đại tự điển món ăn mãn h á n toàn tịch có thể là cung đình t h ị n h yến đã có cung đình thức ăn chi đặc sắc lại có địa phương phong vị chi tinh hoa đã có đồ nướng nồi lẩu xuyến xuyến nổi cơ hồ không thể thiếu món ăn điểm đồng thời lại phô bày đảo nổ xào lưu đốt chờ gồm nhiều mặt quả thật lúc ấy tự điển món ăn văn hóa b á o vật cùng cảnh giới tối cao mạn h á n toàn tịch mang thức ăn lên ít nhất một trăm linh tám loại điểm ba ngày ăn xong mạn h á n toàn tịch đồ ăn có mặn có ngọt có món mặn có món chay lấy tài liệu rộng khắp dùng tài liệu tinh tế sơn chân hải vị không chỗ nào mà không bao lấy đời trước tiếp đ ố i là thế mà chưa từng ăn qua xem ra lúc nào trở về ăn thật ngon nhất đoạn về phần hiện tại liền đi chính mình cái này để tự nói tới thực thần sàng nghiệp nhìn một chút tay nghề như thế nào khi hắn đi tới nơi này nhà cái gọi là thực thần cư thời điểm bỗng nhiên phát hiện nơi này thế mà còn phải xếp hàng lấy một cái hảo đang trước xếp hàng hơn một vạn bàn sư phụ ngươi xem ta cứ nói đi nơi này nếu như không phải mỹ vị có làm sao nhiều người xếp hàng sao trần lâm nói ra hoàn toàn chính xác bất quá ngươi xác nhận chuẩn bị một lần xếp hàng sao không xếp hàng sư phụ ngươi sẽ không muốn chen ngang đi võ chiếu hai mắt sáng lên nói ra vẫn là sư phụ anh minh ta cái này đi tìm người đổi phiếu đi không cần ta chỗ này có phiếu đã sớm xếp hàng sắp xếp đi hồng loan thiên kinh nôn xuất pháp tùy mặc dù quá khứ bất biến không thay đổi nhưng là có thể xuyên t ấ u đi qua cải biến tương lai a côn lộ kính khống chế thời không Cả nơi thêm này mỹ thực ngươi không phải h t đi thì biết rất nhanh phục vụ viên liền vì hai người chuẩn bị một cái nhã tọa nơi n này hoàn cảnh rất lớn dùng cơm hoàn cảnh đa dạng hóa có biệt cả có sa mạc có rừng rậm có hoa vườn thậm chí có câu lan phàm là ngươi nghĩ đến không có ngươi làm không được nơi này cùng trước đó linh bảo đấu giá hội một dạng tràn ngập linh tính h u y ễ n cảnh sư phụ thế nào chim hót hoa nợ hoàn cảnh ưu mỹ không khí rõ ràng nơi này thích hợp nhất dùng cơm võ trí ó biến hóa h u y ễ n cảnh nói ra trần lâm tức giận nói không được tốt lắm ngược lại hắn cũng không phải là hết sức c ưa thích nơi này h u y ễ n cảnh chẳng lẽ có câu lan nghe hát còn muốn hay không tự nhiên không có ngươi cũng không nhìn một chút này câu lan nghe hát là một cái như thế nào viễn cảnh nay cùng hắn so ra đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất hai vị xin hỏi cần ăn chút gì thực đơn đều ở nơi này nói xong đưa qua một cái thật d à y thực đơn lật ra thực đơn lập tức từng đạo rất sống động mỹ vị xuất hiện tại mấy người trước mặt a thiên cương địa sát số lượng hết thể một trăm lẻ tám đạo món ăn mà lại này chút món ăn mỗi ngày đều biến đổi nhiều kiểu mỗi một đạo món ăn thả một trăm lẻ tám thiên mỗi một ngày đều có món ăn mới thức sau đó không ngừng biến hóa không ngừng lặp lại một cái quá trình trần lâm t ù y ý đọc qua mấy lần nói ra đem các ngươi một trăm lẻ tám đạo món ăn toàn bộ đưa ra được rồi hai vị khách quý hết thể mười vạn tiên nguyên thạch chúng ta nơi này chọn lựa là trả tiền trước trần lâm không quan trọng xuất ra mười vạn tiên nguyên thạch liền ném tới có thể hiểu được ăn cơm chùa nhiều người chẳng lẽ liền đánh một trận chút g i ậ n lúc kia còn không phải ông chủ thua t h i ệ t tiền rất nhanh mỹ vị món ngon liền bị đưa đi lên giờ k h ắ c này trần lâm mới biết được tại sao là tiên giới mỹ thực bởi vì người ta dùng chính là tiên giới nguyên liệu nấu ăn không nói gan rồng vượt gan mỹ vị món ngon thế nhưng ít nhất đều là một chút chân quý yêu thú mát h ú tiên thú nóng ấu còn có này chút g i á quả cái nào không phải mấy trăm năm mấy ngàn năm chân quý sinh trường ngươi có thể chớ xem bọn h ắ non n nơi này là tiên giới bất biến thời gian bất biến sinh trường đầy đủ hấp thu tiên lực không ngừng tối luyện lo lắng sẽ không lão ngược lại thanh thúy vô cùng tràn đầy mỹ vị mỗi lần một ngụm r ă n g m ô i lưu hương dư vị vô tận hơn nữa còn có thể gián tiếp tăng cao tu vi nhóm tu vi của ngươi từng tia tăng lên đương nhiên đến trần lâm cảnh giới này liền là mỹ vị mà thôi dư vị vô tận chẳng lẽ đệ tử của mình tới ăn cơ hội tốt trần lâm nói ra phục vụ viên không biết có thể hay không gặp một lần các ngươi nào b ế t có khả năng phục vụ viên thế mà đáp ứng đây là toàn bộ gọi món ăn khách quý đặc quyền trần lâm biết nguyên lai là yếu điểm một trăm lẻ tám đạo món ăn tất cả thức ăn mới có cái đặc quyền này mới có tư cách t ư cách kiếm chủ chủ rất nhanh chủ b ế p tới trần lâm rất là ngoài ý m u ố n bởi vì làm đầu bếp chính nữ nhân là một nữ tử bề ngoài đoan trang thú lệ ăn mặc một bộ áo trắng không nhuốm bụi trần không có chút nào khói dầu khí t ứ c thấy thế nào đều không sẽ để người ta biết hắn là một cái đầu bếp đẹp đầu bếp nữ một chữ này trong nháy mắt tại trần lâm ngạch trong đầu hình thành nam nhân sao ai không muốn có một cái đẹp đầu bếp nữ chuyên môn vì chính mình nấu cơm làm đồ ăn đây cũng là vì cái gì hoàng dung như vậy chịu hoang n ê n nguyên nhân sao bởi vì hắn liền là đẹp đầu bếp nữ phù hợp tất cả nam nhân huế y tưởng chương bảy trăm hai mươi mốt thiên kinh mà thôi không nghĩ tới thế hệ này thực thần cư nhưng là mỹ chủ nương trần lâm hết sức kinh ngạc nói ra xin hỏi xưng hô như thế nào trần lâm hỏi mỹ chủ nương cười nói ta gọi lưu do nhi thực thần cư đợi thứ mười hai truyền nhân mà chúng ta thực thần cư đợi thứ nhất thực thần liền là năm đó thiên đ ỉ n h thực thần cho đến trước mắt chúng ta thực thần cư đã mở hơn ba nghìn văn năm đối với vừa rồi món ăn không biết hai vị khách nhân còn hài lòng hài lòng tự nhiên là hài lòng mà lại cực kỳ hài lòng trần lâm gật đầu nói nay có cái gì không hài lòng nói thật đối với lần này thực thần cư đồ ăn hắn là thật rất hài lòng còn có cái gì không hài lòng mỹ vị ngon miệng mùi vị thật chính là không phản đối được rồi cuối cùng trần lâm vẫn là không có mở miệng thật muốn một cái mỹ chủ nước a võ triều a vi sư lo chừng ăn nhà này thực thần cư đồ ăn chỉ sợ về sau rất khó tại gặp được thích hợp mỹ vị ngon miệng chuyện nào có đáng gì võ chiếu cười nói sư phụ giao cho đệ tử chính là đệ tử nhất định có biện pháp nhường sư phụ ngươi ăn được mỹ vị ngon miệng thức ăn này có khó khăn gì lúc này võ chiếu nói ra sư phụ ngươi có khả năng đến thế tục đi tìm đầu bếp a đầu bếp kỳ thật đỉnh tiêm đầu bếp không ít bọn hắn sở dĩ không có thực thần cư làm ăn ngon kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyện ý chính là không có tốt nguyên liệu nấu ăn thực thần cư mở hơn ba nghìn năm bọn hắn tự nhiên có thuộc về mình nguyên liệu nấu ăn tuyển bạn cùng cung ứng yêu cầu đã hình thành chính mình quy mô cùng dây chuyền sản nghiệp tự nhiên có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra mỹ vị món ngon tới trần lâm gật gật đầu như thế võ chiếu tiếp tục nói sư phụ muốn hay không đệ tử vì ngươi chế tạo ra dạng này một đầu dây chuyển sản nghiệp ra tới đệ tử nói thế nào trước khi trùng sinh cũng là tiên đình c h i chủ võ chiếu nữ đế có khả năng trần lâm không có gì tự nhiên đáp ứng nơi này có thực thần cư vì cái gì chúng ta như vậy không có một cái nào thực tiên cư mị thực cư loại hình có rượu mỗi một lần hắn đi chỉ phục vụ cho hắn võ chiếu cười hắc hắc địa phương hắn đều c h ọ n tốt ngay tại linh bảo đảo không nhất định phải vị này thực thần cư đợi thứ m ư ơ i hai truyền nhân đầu bếp rất nhiều không muốn chết văn vô lệ nhất võ vô lệ nhị mỹ thực cùng văn học không sai biệt lắm thư vô sinh đẹp còn thật sự có thời điểm rất khó phân ra một cái thắng bại tới bởi vì không sai biệt lắm có học vấn người còn thật không ít n g ư ờ i không nên nhìn những học giả kia không nên nhìn khổng tử khai sáng n o ra thế nhưng không có nghĩa là hậu sự không có so với hắn càng có học vấn người chẳng qua là hắn là người khai sáng có công đức b u ô n g xuống là tiếp nối người trước mở lối cho người sau người người khác đều là đứng trên vai của hắn mà thôi thật nếu nói đến một bước nào còn thật không rõ ràng lắm trần lâm tiếp tục hỏi ngươi biết cái gì phóng thích có tốt đầu b ế t võ chiếu cười nói chúng ta có khả năng mở một cái chủ tiên giải thi đấu người thắng trận trực tiếp thành tiên không phải lơ là giao cho ngươi đi làm tốt trần lâm gật đầu nói bất quá ta nhìn ngươi nóng như vậy chung không phải là vì vi sư là vì mình có thể có ăn uống trị dục đi võ chiếu cũng không có phủ nhận vừa cười vừa nói sư phụ thật thông minh đệ tử thật sự chính là ý tứ này sư phụ không biết ngươi có đáp ứng hay không trần lâm một phiên bạch nhãn tức giận nói làm thế nào chính mình nhìn xem xử lý sư phụ chẳng qua là có đôi khi có thể ăn bên trên một bản mỹ thực liền tốt lại nói này chút mỹ thực không có gì bất ngờ xảy ra vi sư có khả năng thường xuyên dùng ăn nôn xuất phát tủy hồng loan thiên kinh chỉ cần thấy được nghĩ đến đều có thể trong nháy mắt bị rút ra sáng tạo ra tới đơn giản mau lẹ đương nhiên những này là võ chiếu không biết đột nhiên trần lâm nói ra tiểu võ chiếu vi sư truyền thụ cho ngươi một môn thiên kinh như thế nào thiên kinh võ chiếu kinh ngạc nhìn xem trần lâm sư phụ thật sao làm người trùng sinh đã từng tiên đình c h i chủ tự nhiên biết thiên kinh chỗ lợi hại hiện tại tu luyện vô lượng thánh thể quyết chỉ là tiên đế tuyệt học chỉ có thể tu luyện tới tiên đế ở kiếp trước hắn chính là như vậy bị chậm trễ đáng tiếc vẫn chỉ là tiên t i ê n đạo thể ở kiếp này Tiên tiên đúng ngươi không có đòn sai vô luận là thượng thanh quyết ngọc thanh quyết vẫn là thái thanh quyết đều là trần thánh tuyệt học còn có bồ đề tâm quyết a di đảo phật kinh vẫn là bồ thiên quyết đều là c h u ẩ n thánh tuyệt học trước hết tứ tượng kiếm quyết nói trắng ra là cũng là c h u ẩ n thánh đỉnh phong tuyệt học hiện tại chính mình sư phụ thế mà truyền thụ chính mình một môn thiên kinh trần lâm gật đầu nói này thiên kinh tên là hồng loan thiên kinh phụ trợ tính thiên kinh tu luyện tới c h i cảnh giới cao có thể dự đoán tương lai nhìn thấu c á t h u n g thánh nhân v ọ c khí đàm tiếu giết người nguyên r ù a sinh cơ chiếm lấy tạo hóa nôn xuất phát tùy sư phụ thật lợi hại như vậy võ chiếu đã không kịp chờ đợi mong muốn học tập môn vô thượng thần thông này trần lâm gật đầu nói chỉ có ngươi không nghĩ tới không chỉ là lợi hại như thế lợi hại hơn còn có tốt tìm một chỗ vi sư truyền thụ cho người đã khỏe lúc này trần lâm cùng võ chiếu nói chuyện không coi ai ra gì phản phất đều không có ý thức được trước mặt mình còn đứng lấy một cái m ị chủ nương lưu duẫn nhi lúc này triệt để bị chấn động đến hắn thực thần cư đợi thứ mười hai truyền nhân nàng là dùng m ị thực nhập đạo lúc này là tiên vương cảnh giới sống mấy trăm vạn năm một khi đột phá tiên vương liền muốn về hưu nàng đang đang truyền thụ đệ tử không lâu sau đó hắn liền định năm thực thần cư giao cho đệ tử của mình chính mình về hưu toàn diện tu luyện cái gọi là m ị thực cũng là bọn hắn thực thần cư nhắc mạnh phương thức tu luyện nhập thế tu hành mỹ thực tu hành chỉ có đánh vỡ thông thường mới có thể đột phá đến cảnh giới có cảnh càng cao、hơn. Thực thần cư thừa đến nay hơn thể đột thần phá hơn. đến lưu duẫn y nhi ho nhẹ một tiếng nói ra hai vị có thể là đang đàm luận thiên kinh trần lâm gật đầu nói đúng liền là thiên kinh võ chiếu khinh thường nói liền là thiên kinh mà thôi sư phụ ta có thể là lợi hại mà lại sư phụ nhất định không chỉ là sẽ một môn thiên kinh có phải hay không Trần lâm gật đầu nói ngươi vẫn là trước tiên đem hồng loan thiên kinh người tu luyện tốt mặt khác thiên kinh chờ ngươi trở thành tiên đế lại nói về phần hiện tại tu luyện vô lượng thánh thể quyết c ũ n g tốt tốt tu luyện đây là thích hợp nhất nhân tộc tu luyện công pháp chờ ngươi tu luyện tới tiên đế cảnh giới vi sư đang truyền thụ ngươi công pháp mới công pháp mới tự nhiên là khai thiên trải qua đây là gốc rễ của h ắ n chỗ khai thiên trải qua mỗi người đều muốn tu luyện lấy lực chứng đạo mới là vương đạo chỉ có lấy lực chứng đạo mới có thể bộ phát ra phi phạm tiềm lực mới có thể đủ đúng nghĩa siêu việt bản thân trở thành thành nhân